t r ư ơ n g hai trăm ba mươi lăm bắt đầu phía trước chuẩn bị cấp một trăm hai mươi sáu tử vong c h i ác t r ư ơ n g hai trăm ba mươi lăm bắt đầu phía trước chuẩn bị cấp một trăm hai mươi sáu tử vong c h i ác bất quá thất giai cao cấp y ê u thú lạc trần trừ rất sớm phía trước có một lần ngoại ý muốn gặp qua đầu kia h ồ n tiên ma bằng bên ngoài cũng liền đũ linh bí cảnh phó bản bên trong đầu kia t à linh treo ngược nhưng h ồ n tiên ma bằng lúc kia cũng không có trực tiếp cùng lạc trần từng có tiếp xúc vẹn vẹn chỉ là đối phương một tiếng kêu to liền để lúc đó lạc trần kém chút ném đi mặt nhỏ mà phó bản bên trong tả linh treo ngược thì là bị phong ấn trạng thái căn bản không phải thời kỳ toàn thịnh cũng vô pháp nhìn ra thất gia i cao cấp thực lực chân chính tới bởi vậy đ ầ u n à y c h ấ n sơn thú trên thực tế mới là lạc trần chân chính trên ý nghĩa chỗ gặp phải con thứ nhất thất gia i yêu thú cấp cao bất quá kết quả nó như thế nào đây dự đoán bên trong đi dù sao lạc trần phía trước đối với chính mình thực lực đã có qua một cái đại khái đ o á n t r ư ở n g bắt giai hẳn là không có chạy chỉ là không có chiếm được qua chứng thực mà thôi mà một đầu bình thường trưởng thành c h ấ n sơn thú cũng liền bình thường thất giai cao cấp thực lực lạc trần đứng ở nơi đó để hắn đánh hắn đều không có cách nào đánh vỡ lạc trần hậu thuẫn cuối cùng lạc trần trực tiếp một phát tử vong tri ác đem hạt dây toàn bộ quá trình có thể nói là không có chút hồi hộp nào từ lâu đến cuối đều là lạc trần nghiền ép đối diện thực lực sai biệt quá lớn bất quá đánh giết đầu kia c h ấ n sân thú đối phương cũng cho lạc trần bạo một viên thể chất thuộc tính truyền kỳ cấp thuộc tính kết tinh mặc dù chỉ là một viên nhưng cũng để cho lạc trần thể chất thuộc tính lại tăng lên không ít màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch một trăm linh một nghìn bảy trăm ba mươi đơn giản ăn chút gì về sau lạc trần liền kiểm tra một hồi chính mình cái này không gian vòng tay bên trong vật phẩm cái này không gian vòng tay hay là lần trước viên hạo đưa cho lạc trần là một kiện truyền kỳ cấp trang bị truyền kỳ không gian vòng tay phẩm chất truyền kỳ cấp tinh thần một trăm linh tinh thần một trăm t i n h tinh h ầ n t thần một trăm linh tinh thần một trăm t linh Vòng tinh a y n g c gian chữ thần k g gian chữ một trăm linh g tinh n g không thần Lạc t một trăm n linh tinh thần a y n g một t n ă m linh vòng tay càng là trọng hai khu bốn cái vòng tay chỉ đeo hai cái một cái chính là phía trên cái này chuyển kỳ cấp không gian vòng tay một cái khác thì là bình thường màu vàng không gian vòng tay cũng không biết có phải là lạc trần vận khí kém nhưng nói vận khí kém a hắn mỗi lần mở ra ưu linh bí cảnh bảo dương đều có thể mở ra chuyển kỳ cấp trang bị tới có thể mở như vậy nhiều bảo dương hắn mở ra chuyển kỳ cấp trang bị đều tích chữ một đồng lớn nhưng chính là không có mở ra qua như vậy một cái vòng tay loại trang bị tất cả đều là cùng trên người hắn đã có trang bị lặp lại loại hình liền rất im lặng cái này chuyển kỳ không gian vòng tay trong đó không gian muốn so một cái khác chuyển kỳ n h ẫ n không gian lớn thêm không ít chuyển kỳ n h ẫ n không gian là m ộ ư ơ i ô không gian mà vòng tay có m ộ ư ơ i sáu cách nhiều sáu cách đừng nhìn sáu cách hình như không nhiều nhưng đây chính là c h ọ n vẹn bốn sáu trăm linh tám mở không gian lớn nhỏ có thể thả rất nhiều thứ mà cái này vòng tay bên trong lạc trần hiện nay chỉ thả một đống lớn màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch đều là phía trước lạc trần để viên hạo bọn họ hỗ trợ từ thị trường giao dịch mua sắm mua c h ọ n vẹn m ộ ư ơ i vạn viên hai ngày này thị trường giao dịch bên trên màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch giá cả có chỗ trượt phía trước là năm trăm vạn nhất viên hiện tại rơi xuống đến bốn trăm tám mươi vạn mặc dù chỉ là thiếu chỉ là hai mươi vạn nhưng lạc trần mua nhiều a cho nên cái này mười vạn viên màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch kỳ thật lạc trần cũng liền hoa hơn bốn nghìn chín trăm ước s á t lục tệ ân cái này kỳ thật đã mau đem lạc trần túi cho móc giống thế cho nên hắn hiện tại trong túi còn lại s á t lục tệ cũng liền hơn một nắng c trước tiên đem tử vong c h i ác thăng cấp một cái chờ về sau nhìn có thể hay không giống như b ả n thạch h ộ thuẫn cũng một hơi tiến dài đến sự thi cấp lạc trần đã sớm đã suy nghĩ kỹ hắn hiện tại thăng cấp tử vong tri ác kỹ năng này một mặt là kỹ năng này hắn hiện tại xác thực còn dùng tới vật lý công kích quần xã c ô n g kỹ năng bên trong hiện nay tử vong c h i ác vẫn như cũng là xếp tại trên tay hắn số một thứ nhì cũng là bởi vì có bản thạch hộ thuẫn kỹ năng này kinh nghiệm cho nên lạc trần là nghĩ đến về sau đem nó giống bản thạch hộ thuẫn như thế trực tiếp dùng thẻ t h ă n g cấp lên tới sử thi cấp hoặc là cao hơn truyền thuyết cấp đương nhiên cái này phải xem vật khí vận khí đến nói không chừng lập tức liền có thể tới tay một tấm nhưng nếu như vận khí không tốt khả năng này liền phải c h ậ m ã i á trở bất quá lạc trần không nóng này hắn nguyện ý vì một cái ít nhất là sử thi cấp kỹ năng chở lâu một đoạn thời、gian. một trăm linh một nghìn bảy trăm ba mươi viên màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch lạc trần liếc nhìn hiện nay là cấp một trăm linh bảy từ v o n g c h i ác kỹ năng lập tức một cái một cái đem thăng cấp thạch nện ở kỹ năng này bên trên đinh kỹ năng đẳng cấp một đinh kỹ năng đẳng cấp một đinh kỹ năng đẳng cấp một thăng cấp nhắc nhở một lần lại một lần tại lạc trần bên thai văng lên mắt thấy t ử v o n g c h i ác kỹ năng này đẳng cấp một đường tăng gọn mãi đến lạc trần trong tay màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch cũng không tiếp tục đủ nó thăng lên cho dù một cấp lạc trần mới ngừng lại được lại nhìn lúc này từ vòng tri ác kỹ năng từ vòng tri ác lv một trăm phần cấp màu vàng tiêu hao một triệu hai trăm sáu mươi nghìn điểm pháp lực giá trị đối ánh mắt phạm vi một mươi hai nghìn cái mục tiêu tạo thành một hai trăm sáu mươi tinh thần hai nghìn bốn bảy tám mươi lực lượng hai n g bốn bảy tám mươi vật lý tổn thương nếu như thành công đánh giết mục tiêu lần công kích sau tổn thương đem tăng lên mười chín nghìn một trăm năm mươi phần trăm kỹ năng này nhất định tạo thành trí mạng thương hại không có thời gian c ủ n đồ trước sau tiêu hao chín mươi lăm nghìn một trăm hai mươi tám viên màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch còn lại hơn sáu n g h n viên đã không đủ lại cho nó thăng một cấp bất quá thăng cấp phía sau tử vong c h i ác tăng lên cũng không nhỏ chủ yếu là mục tiêu công kích bên trên tăng lên tại cấp 115 cùng cấp 125 t h ờ i điểm mục tiêu công kích phân biệt gấp đ ộ i một lần bởi vậy từ 3.000 cái mục tiêu trực tiếp tiêu vọt đến hiện tại 12.000 cái mục tiêu dạng n à y mục tiêu số lượng đã là một cái tương đối thành thuộc phạm vi lớn kỹ năng công kích chỗ vốn có phơ trí mà tử vong c h i ác ban đầu có thể chỉ là cái đơn thể kỹ năng công kích thật rất khó tưởng tượng nếu như nó tiến ra i đến sử thi cấp lời nói cái kia đến lúc đó thương hại kia lại nên sẽ là bao nhiêu nổ tung đâu đến lúc đó đơn thể có đoạn tình thất trạng quần công có tử vong tri ác nếu như gặp phải không ăn vật lý tổn thương còn có thể dùng hủy diện chi lực kỹ năng như thường có thể một dây một mạng lớn tử vong chi áp phía sau nên tăng lên chính là hủy diện chi lực bất quá cái này trước không gấp lạc trần liếc nhìn thanh kỹ năng bên trên mấy cái kia c h u y ể n kỳ cấp kỹ năng bị động liên tính muốn thăng hắn cũng là t r ư ớ c thăng cấp mấy cái này kỹ năng bị động dù sao tỷ lệ phần trăm tăng thêm kỹ năng bị động đó là thật t h ư ơ n g chương 236, s i ê u việt lôi điện đang đỉnh đệ nhất chương 236, s i ê u việt lôi điện đang đỉnh đệ nhất tại tuyến nhân số bốn người giữa quảng trường bên trên sáu điểm vẫn chưa tới nơi này đã tụ tập một nhóm lớn người đang đợi sát lục chi tháp giáng lâm lạc trần lại là kẹp lấy điểm đến giữa quảng trường hắn đến thời điểm thời gian vừa vặn đi đến sáu giờ đúng sau đó sát lục chi tháp giáng lâm cho dù không phải lần đầu tiên nhìn nhưng như cũ sẽ tâm sinh rung động chính giữa thời điểm lạc trần còn dành thời gian liếc nhìn một mươi nghìn tám mươi bảy hào sát lục tiểu trấn hiện nay sống sót nhân số không nhiều không ít vừa vặn bốn trăm chín mươi người đem so sánh năm ngày trước mới chết ba người mà thôi xem ra đại gia đã cơ bản thích hứng mảnh này tân thủ khu lạc trần nghĩ thầm bằng không chết người cũng sẽ không lập tức biến thành ít như vậy năm ngày mới chết ba cái cái này đặt ở phía trước quả thực không dám tưởng tượng một ngày chết ba cái vậy cũng là kỳ tích chớ nói chi là năm ngày chết ba cái căn bản không có khả năng bất quá bây giờ đại gia thực lực cũng đều tăng lên mà t â n thủ khu vực phạm vi bên trong lại rất ít có thể nhìn thấy tứ giai quái vật đại đa số đều là chút tầm giai nhị giai thậm chí nhất giai quái vật ở chỗ này hoạt động đối với phổ biến thực lực đã đạt tới nhị giai mọi người mà nói bên này sinh tồn độ khó đúng là từ địa ngục độ khó hạ xuống đến bình thường độ khó những cái kia thực lực còn tại nhị giai chỉ cần không tự mình tìm đường chết chạy quá xa lời nói gần như cũng sẽ không gặp phải tam giai quái vật. Tự nhiên cũng sẽ không chết thẳng tại giã ngoại, tháng. như nhiên hơn đường còn phải Thự chết chi thích chết, lục có sẽ sẽ sát kia không quái tại đi tới sát lục chi địa đều hơn một tháng. Loại tam vật. một tìm địa mà đều bởi a ra. o nhiêu tự biết rõ người sợ là cũng kém không nhiều chết sạch biết tự b rõ sợ là kém vậy còn lại những người này cũng sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ đi mạo hiểm cơ bản cũng là tại chính mình thoải mái dễ chịu vòng phạm vi bên trong thăm dò chưa từng dám v ư ợ t giới mà đối với những cái kia thực lực đạt tới tam giai người mà nói tân thủ khu vực tuyệt đại đa số địa phương bọn họ đều có thể đi lại thêm bọn họ cùng lạc trần khác biệt thích một đám người tổ đội cùng một chỗ ra ngoài thăm dò bởi vậy liền tính thật gặp thành đàn kết đội tam giai bảy quái vật cũng không phải không có lực đánh một trận đến mức những cái kia thực lực đạt tới tứ giai liền càng không cần phải nói chỉ cần không chủ động chạy ra t â n thủ khu vực lời nói có thể tùy tiện phong túng đã h u ố hồ hiện tại phiến khu vực này xung quanh mặt khác vài tòa sát lục tiểu chấn đều thất thủ tại lần trước quái vật công thành bên trong thế cho nên hiện tại phiến khu vực này tài nguyên toàn bộ đều bị bọn họ mười nghìn tám mươi bảy hào sát lục tiểu chấn cho bao trọn vẹn có thể đoán được tiếp xuống một tháng thời gian bên trong bọn họ mười nghìn tám mươi bảy hào sát lục tiểu chấn người thực lực nhất định sẽ lại lần nữa cao hơn một bậu thang nhị d a i đạt tới tam d a i tam d a i xung kích tứ d a i tứ d a i xung kích ngũ d a i là khó khăn điểm dù sao cũng là t â n thủ khu vực có thể cho tứ d a i thực lực người mang tới tăng lên đã mười phần có hạn cho nên bọn họ muốn tại trong ngắn hạn xung kích ngũ d a i là khả năng không lớn nhưng xung kích một cái tứ d a i cao cấp thậm chí tứ d a i vô địch hay là có khả năng làm được bệnh bệnh bá giữa quảng trường bên trên lần lượt từng thân ảnh hóa thành huyết quang bay về phía trên trời tòa kia s á t lục chi tháp chỉ là một chút thời gian trước mắt trên quảng trường liền đã không có nửa cái bóng người vẫn còn ở đó s á t lục chi tháp tầng thứ nhất không gian lạc trần cơ hồ là tại những cái vật kia mới vừa đổi mới nháy mắt liền đem chúng nó dây sau đó lạc trần tay khẽ vẫy tán loạn trên mặt đất cái kia mười khỏa thuộc tính kết tinh chính là tự động bay đến trong tay hắn thiện tay ném vào không gian vòng tay bên trong đây là lạc trần tại tinh thần thuộc tính đột phá một nghìn vạn thời điểm phát hiện một loại năng lực đặc thù nó không tính là kỹ năng vẹn vẹn chỉ là thuần túy tinh thần lực can thiệp hiện thực chiều không gian một loại thể hiện đại khái hiệu quả tựa như là vừa vạn lạc trần chỗ hiện ra như thế có thể làm được tại trong phạm vi nhất định cách không vật nhưng cái đồ chơi này đối với sinh mạng thể hiệu quả cực k đối không có sự sống thể hiệu quả ngược lại là rất tốt lạc trần phía trước còn thử qua cách không đem một tòa đại lâu cho dơ lên qua một tòa mấy vạn tấn đại lâu hắn đều còn có thể nhẹ nhõm dơ lên chớ nói chi là chỉ là mấy viên thuộc tính kết tinh tự nhiên cũng là không nói chơi bất quá một chiêu này nếu như dùng để đối địch lời nói kỳ thật chẳng ra sao cả bởi vì nó không phải chính thức kỹ năng cho dù lạc trần dùng mấy vạn tấn đại lâu đi nệm một đầu quái vật kỳ thật có thể tạo thành tổn thương cũng tương đối có hạn dù sao cho dù là tam giai quái vật cường độ thân thể đều đã vượt qua xi、si、măng quốt thép kết cấu dùng vật nặng đi nệ n bọn họ nhưng thật ra là một cái rất đần phương pháp nếu mà so sánh còn không bằng khống chế một thanh vũ khí đi công kích bọn họ đến hữu hiệu nhưng như cũ kém xa lạc trần dùng kỹ năng đến hiệu quả tốt cả hai tranh l ệ n h có thể nói là cực lớn hiện nay đối với lạc trần đến nói một chiêu này thực dụng nhất tình cảnh tựa như vừa vặn như thế có thể dùng để nhặt giết quái phía sau rơi xuống thuộc tính kết tình hoặc là cách không nhặt lấy một chút g i ã ngoại vật tư gì đó ba mười giây đồng hồ phía sau lạc trần thân ảnh biến mất tại tầng thứ nhất không gian tiếp xuống hắn trên cơ bản chính là lấy mười một giây một tầng tốc độ đ ẩ tới mà tại sát lục chi tháp vượt quan bảng trên khu bảng lạc trần thứ tự cũng là lập tức chạy đến thứ nhất lập tức lại trượt đến thứ hai cứ như vậy đệ nhất đệ nhị tới tới lui lui lặp đi lặp lại hồi ngày nhìn không ít có đang chú ý khu bảng biến hóa người cũng là n h ị n không được hai mắt tỏa sáng c h ỉ cứ nhiều lần như vậy khu bảng đệ nhất lôi điện chẳng lẽ lần này muốn gặp phải đối thủ không ít người cũng là đầy cói lòng mong đợi nhìn xem cũng không phải nói bọn họ cùng lôi điện có thủ trên thực tế bọn họ căn bản không quen biết lôi điện sở dĩ chờ mong thuần t ú y chính là khó chịu lôi điện cái này ra hỏa trường kỳ bá bảng thứ nhất mà thôi chờ lần sau những người khác bá bảng thời điểm bọn họ cũng như thường sẽ khó chịu người kia cho nên có vấn đề không phải lôi điện mà là hắn chiếm lấy cái kia khu bảng đệ nhất thứ tự 165 giây phía sau lạc trần lại lần nữa đi tới sát lục chi tháp tầng thứ 16 không gian lần trước hắn chính là dừng bước tại đây nhưng lần này lạc trần chỉ là hời hợt liếp mắt sau đó đưa tay nắm chặt ẩm ẩm ẩm trước mắt mới vừa đổi mới đi ra mười đầu kịch độc thi ma nháy mắt chết bất đắc kỳ t ử m á chết liên c u n g phía trước tầng m ư những cái kia người thủ quan đồng dạng không có gì khác nhau lạc trần liên nhìn sau đó toàn bộ u ố n g vào vừa vặn mười giây đồng hồ kết thúc thân ảnh của hắn lần nữa biến mất không thấy đồng thời trên khu bảng xếp hạng lạc trần lại một lần siêu việt lôi điện đang đỉnh thứ nhất tiếp xuống thứ mười bảy thứ mười tám cái này hai tầng lạc trần đồng dạng là trực tiếp chấp mắt hạ gục cái này hai tầng kịch độc thi ma không quản là một trăm đầu cũng tốt hay là một nghìn đầu cũng được đối i hắn đều không có bất kỳ khác biệt gì mà lần này hắn xếp hạng một mực ổn định tại thứ nhất không có lại rơi xuống một chút một mực chú ý khu bảng đám người lúc này cũng là kích động hoan hô lên phản phất là chính bọn họ vượt qua lôi điện lấy được đệ nhất chương hai trăm ba mươi bảy khiêu chiến bắt dai t r ư ớ c chém một đầu chương hai trăm ba mươi bảy khiêu chiến bắt dai t r ư ớ c chém một đầu tốt cái này kêu lạc trần có thể a vậy mà thật vượt qua lôi điện cầm xuống khu bảng đệ nhất ha ha lôi điện a lôi điện người bá bảng lâu như vậy hiện tại cũng là thời điểm nên bị người lôi xuống ngựa bên người hát thôi ta đang tràng tốt tốt vô cùng không sai cái này thế giới liền hẳn là dạng này không có người có thể một mực cao ở tại vị trí thứ nhất bên trên người lôi điện không được cái này lạc trần cũng không được vĩnh viễn sẽ có kẻ đến sau siêu việt các ngươi hôm nay là lôi điện ngày mai sẽ là lạc trần dù sao có cạnh tranh mới có động lực ca ừ giáp rời lôi điện chỉ bằng ngươi cũng muốn vĩnh viễn bá chiếm khu bảng đệ nhất ha ha lúc này nhìn ngươi làm sao phép lối ân cuối cùng cái này ra hỏa là xác thực cùng lôi điện có thủ mà lúc này xem như trận này dư luận trung tâm hai người vào giờ phút này lại ai cũng không có đi quan tâm trên khu bảng cái bài danh này biến hóa lạc trần lúc này đã thông quan sát lục tri tháp tầng thứ mười tám chính thức tiến vào mới một giai đoạn tầng mười chín lần này người thủ quan thực lực không có gì bất ngờ xảy ra đạt tới bát dai để lạc trần trên mặt biểu lộ cũng là nháy mắt biến thành nghiêm túc lên dù sao đây là hắn lần thứ nhất chân chính đối mặt bát dai thực lực đối thủ mà đổi thành một bên lôi điện lúc này cũng là gần so với lạc trần chậm vài giây đồng hồ mà thôi cũng đồng d ạ n g g i ế t tới s á t lục chi tháp tầng mười chín vào giờ phút này hai người mặc dù không tại một chỗ nhưng gặp phải tình huống giống nhau tầng mười chín không gian nơi này là hoàn toàn hoang lương sa mạc bến cảnh tượng lạc trần xuất hiện thời điểm liền đứng tại một tòa không có một ngọn cỏ trên núi hoang nơi xa liếc nhìn lại tất cả đều là hoàn toàn hoang lương cảnh tượng lúc này tại hắn đối diện một cây số tả hữu khoảng cách một tòa khác trên núi hoang từng đạo tia sáng sáng lên sau đó từng tôn toàn thân trên giới đều tản ra khí tức khủng bố thân ả n h xuất hiện tại tia sáng bên trong lạc trần ngay lập tức chính là t r a xét đối thủ tin tức h ạ n bạn đẳng cấp bắt dài sơ cấp giới thiệu cương thi nhất tộc bên trong cường giả đỉnh cao có h ạ n bạn mới ra đất cằn nghìn dặm x ư ơ n hảo cẩn thận bọn họ xích viêm nghe nói có thể tạo thành chân thật tổn thương、à. Tầng thủ quan, là hạn sao. Lạc Trần trong phần người quan, hạn kinh ngạc lại mang hương phấn. lại sao. là Lạc lúc bạc mấy dù sao hắn đã sớm chờ mong có thể cùng bắt giai cường giả đánh một trận mà không có cái gì so tại s á t lục chi tháp cái này có khả năng phục sinh địa phương gặp phải loại này cấp bậc cường giả lại thích hợp dù sao tại chỗ này cho dù đánh không lại bị giết cũng có thể phục sinh không tồn tại chết liền thật chết rồi tình huống đương nhiên muốn giết chết bây giờ lạc trần cũng không có dễ dàng như vậy chính là sách là cộng lông đều không có giải đủ nhân loại tiểu quỷ sao ha ha phía trước đám phế vật kia thật đúng là càng ngày càng không còn dùng được ca nơi xa mười đầu hạn b ạ t lúc này cũng để mắt tới là trần những n à y hạn b ạ t thân cao r ước chừng có năm mét một đầu như ngọn lửa bay lên mái tóc dài màu trắng toàn thân làn da màu xanh trắng lại mang một ít màu đỏ sầm đ ư ờ n g vân đồng thời trên thân còn tại mọi thời khắc tiêu tán ra từng đợt đỏ tươi sát khí vờn quanh ở xung quanh người hạn b ạ t hai mắt là màu đỏ thấm đồng tử nhưng là mang theo một ít thần thánh khí tức màu vàng hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức xuất hiện tại cùng là một người trên thân có loại quỷ dị không nói lên lời cảm giác lúc này cái này mười đầu hạn bạt cũng là cười dùng ánh mắt khinh miệt nhìn qua nơi xa lạc trần chỉ là một cái lông còn chưa mọc đủ nhân loại tiểu quỷ bọn họ thực sự là không có đem hắn để vào mắt vất quá ai bảo bọn họ là tầng này người thủ con đâu bọn họ nhiệm vụ chính là đem t r ư ớ c đến vượt con người ngăn tại nơi này cho nên cho dù trong nội tâm lại làm sao chẳng thèm ngó tới bọn họ đồng dạng sẽ toàn lực xuất thủ đem đối phương quan h sát uy các ngươi a i đi một đầu hạn b ạ t đem ánh mắt liếc nhìn mặt khác chín cái đồng bạn mà đổi thành một bên trên đỉnh núi lạc trần lúc này lại đã chậm rãi cầm lên sau lưng con đoạn diệt chi nhận đồng thời trực tiếp kích hoạt lên đoạn sơn hà trạng thái một giây sau ẩm dưới chân hắn đỉnh núi nháy mắt nổ tung cự li một cây số tại lạc trần dưới chân vẹn vẹn chỉ là một cái c h ớ p mắt nháy mắt liền bị san bằng đoạn t i n h thất chợt chạm lạc trần hai mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m một đầu hạ bạn trong tay đoạn diệt chi nhận trong khoảnh khắc chính là bắn ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố đem đầu kia hạn bạn bao phủ ở bên trong giết cũng trong lúc đó vừa vặn còn một mặt khinh miệt biểu lộ mười đầu hạ bạn cũng là nháy mắt sắc mặt thay đổi đầu kia bị lạc trần để mắt tới hạ bạn càng là cảm giác được một cỗ giống như núi khí thế đem chính mình gắt gao ngăn chặn hắn muốn sau o t đó đao thứ hai đao thứ ba đao thứ tư liên tiếp sáu đao toàn bộ rơi vào đầu này hạn b ạ n trên thân một cái tiếp một cái khủng bố tổn thương từ đầu này hạn bạc đỉnh đầu bay lên nguyên bản tràn đầy thanh máu cũng là tại trong khoảnh khắc liền chỉ còn lại có một tia tí máu mà thôi nhìn thấy kết quả này lạc trần cũng là khoe miệng có chút dâng lên thân thể rút lui nháy mắt đối với chỉ còn lại một tia tí máu đầu này hạn bạc chính là một phát tử vong c h i ác đưa lên ẩm còn sót lại một tia tí máu hạn bạc chỗ nào có thể đỡ nổi chắc lần này t ử vong c h i ác nháy mắt chính là toàn thân nổ tung hóa thành một đoá xinh đẹp nhất màu đỏ máu pháo hoa nở rộ bá lạc trần nháy mắt né tránh đến tiếp sau đánh tới từng đạo công kích ầm ầm ầm ầm hẳm trước kia vị trí cái chỗ kia trực tiếp bị nổ ra từng cái hố sâu sau một khắc lạc trần đưa tay chính là tại trong tay ngưng tụ một viên to lớn hủy diệt chi cầu sau đó hướng về còn lại cái k i a cựu đầu hạn bạc đập tới đưa các ngươi bá hủy diệt chi cầu đập ra nháy mắt bản thân hắn trực tiếp lui nhanh tự tìm cái chết mắt thấy đồng bạn bị giết còn lại cái kia cựu đầu hạn bạc cũng là giận dữ căn bản không dám lạc trần đập tới viên kia hủy diệt chi cầu trực tiếp chính là đón đầu đuổi theo một giây sau oanh long long long to lớn bạo tạc to lớn bạo tạc trong nháy mắt chính là bao phủ một mảnh bán kính bốn mươi km phà vi lạc trần chính mình cũng không thể tại bạo tạc phía trước thoát đi khu vực này bất quá may mà hắn b ả n thạch hộ thuẫn hoà m ỹ thay hắn triệt tiêu hủy diệt chi cầu bạo tạc tạo thành tổn thương có thể cái kia cựu đầu hạn b ạ t lại khác biệt bọn họ không có lạc trần dạng này b ả n thạch hộ thuẫn cho nên chỉ có thể miễn cưỡng ăn cái này một cái tràn ngập lực lượng hủy diệt bạo tạc những này hạn b ạ t thanh máu cũng là thật là dày lạc trần nhịn không được nghe r ă n g nói nếu biết do hắn đoạn tình thất tuyệt chạm tại đoạn diệt chi nhận ra chỉ bên dưới có thể đánh ra ngàn vạn đức cấp bậc công kích cho dù đệ nhất đao bị đỡ được nhưng mà phía sau sáu đao nhưng là rắn, rắn chắc chắc toàn bộ bổ vào đầu kia hạn bạc trên thân dù là như vậy, cái này ra hỏa vậy mà còn có thể bảo lưu lại một k i a tí máu cái này thanh máu tối thiểu hai bảy trăm m ư ơ i triệu trở lên thấp hơn cái số này căn bản ngăn không được lạc trần cái k i a sáu đao bất quá nếu như là một bộ hoàn chỉnh đoạn tình thất t u y ệ t chạm bảy đao đều trúng lời nói đầu kia hạn bạc khẳng định bị trực tiếp dây căn bản không cần lạc trần đến tiếp sau đ ó một cái tử vong c h i ác chương hai trăm ba mươi tám bất phá phòng hạn bạt phá phòng thủ chương hai trăm ba mươi tám bất phá phòng hạn bạt phá phòng thủ ẩm ẩm ẩm bạo tạc ngọn lửa màu đen bên trong liên tục chín tiếng nhẹ nhàng nổ vang truyền đến đó là lạc trần rút lui đồng thời đón một cái tử vong c h i ác bởi vì bên trên một phát tử vong c h i ác cuối cùng giết chết đầu kia hạn bạn bởi vậy chắc lần này tử vong c h i ác tổn thương trọn vẹn tăng lên 1915 l ầ n đáng tiếc tử vong c h i ác không phải chân thực tổn thương cho nên cuối cùng đánh ra tổn thương còn phải chụp tới những này hạn bạn phòng ngự thuộc tính cùng với giảm tổn thương thuộc tính bởi vậy cho dù có 1915 g ấ p đôi thành cuối cùng đánh ra tổn thương kỳ thật cũng không phải rất cao ít nhất đối với thanh máu vượt qua hơn hai n t r i ệ u bát giai h ạ bạn mà nói thương hại kia xác thực không gọi được trí mạng nhiều lắm là chính là rất đau mà thôi không đợi bạo tạc hỏa diễm t à n đi chín đạo thân ảnh cao lớn chính là liên tiếp từ ngọn lửa màu đen cây nấm bên trong vọt da s á t ý xôi trào khí tức kinh khủng nháy mắt bao phủ toàn bộ s á t lục chi tháp tầng mười chín lạc trần nháy mắt tóc gáy dựng lên lập tức ánh mắt của hắn nhìn hướng trước mặt trong tầm mắt chín đạo đỏ tươi lưu quang bay tới tốc độ nhanh đến làm hắn khó mà n ẽ tránh ra cơ hội là hắn t ạ i nhìn đến đối phương đồng thời đối diện công kích cũng giáng lâm đến trên người hắn ẩm một cái cuốn banh lấy xích viêm nắm đâm chính giữa lạc trần mặt một quên này đủ để m i ệ sắt bất luận cái gì thất gia cho dù là thất giai bên trong v ư ơ n g giả cấp tồn tại đối mặt một quyền này cũng chỉ có một con đường chết có thể lạc trần lại nhìn xem trên đỉnh đầu toát ra một cái không tổn thương chữ số s ừ n g sốt một chút bất phá phòng cái này liền có điểm lúng túng lạc trần nhìn thấy trước mắt xuất hiện đầu này hạn bạc trên mặt cũng là lộ ra kinh ngạc biểu lộ hiện nhiên liền chính hắn đều khiếp sợ tại chính mình một quyền này vậy mà không đánh tan được trước mắt cái này nhỏ bé nhân loại phòng ngự cái này sao có thể nhưng sự thật chính là như vậy hạn bạc một quyền này tổn thương xác thực rất cao đủ để vạn ước kế nhưng lạc trần bàn thạch hộ thuẫn có thể không nhìn bốn mươi lăm vạn ước phía dưới tất cả tổn、thương. với vạn đầu này hạn b ạ t một quyền kia tổn thương cũng không có vượt qua trị số này cho nên tổn thương là không một giây sau lại là liên tiếp tám số không tổn thương hiện lên là mặt khác tám đầu hạn b ạ t công kích đến có thể là cùng phía trước đầu kia hạn b ạ t một dạng bọn họ công kích đều không thể đánh vỡ lạc trần bàn thạch h ộ thuẫn thậm chí đều không thể đánh dụng h ộ thuẫn cho dù một điểm độ bền siêu xấu hổ nhưng xấu h ổ người cũng không phải là lạc trần cho nên lạc trần trực tiếp đưa tay chính là tử vong chi ác mười lên phát ẩm ẩm ẩm từng đạo nổ vang â m thanh từ cái này cựu đầu hạn bạc trên thân truyền đến Bọn một h mươi phát tử vong c h i ác đánh ra cái kêu cựu đầu hạn bạc cũng là từ ngây người bên trong lấy lại tinh thần lập tức ánh mắt lập tức biến thành hung ác ra dấp giống giận toàn thân tiêu đốt càng khủng bố hơn xích viêm sau đó liền đồng loạt hướng về lạc trần giết đi lên phía trước trong giới thiệu nói hạn bạc xích viêm khả năng sẽ tạo thành chân thật tổn thương nhưng lạc trần tự thân đi làm qua xích viêm tạo thành cũng không phải là chân thật tổn thương chỉ là có khả năng không nhìn giảm tổn thương thuộc tính m à thôi bình thường tổn thương đánh đi ra là màu đỏ chữ số mà thiết thực giảm tổn thương đánh ra thì là tăng lớn to thêm màu đỏ chữ số chỉ có chân thật tổn thương mới có thể đánh ra cao quý màu vàng tổn thương chữ số vừa vặn cái k i a không tổn thương chữ số chính là tăng lớn to thêm k h o ả n ẩm không ẩm không ẩm không a a a ta không chịu nổi liên tục bứt phá phòng hạn bạt bọn họ trực tiếp phá phòng thủ lạc trần lại cười vui vẻ so sánh với máu của các ngơi đầu Các công kích thật đúng là yếu đối nhưng cũng tiếc đám này hạn mặt là thuộc về phòng thủ cao thấp công loại hình so sánh với bọn họ ngàn vạn ước cấp bậc thanh máu cùng với cũng rất cao phòng ngự thuộc tính mà nói bọn họ công kích tổn thương thực sự là đồng dạng ít nhất tại bát giai cấp độ này bên trong rất bình thường cho nên bọn họ không thể không có cách nào giết chết lạc trần vô số lần thậm chí cũng bởi vì bất phá phòng mà dẫn đến chính mình phá phòng thủ một giây sau lạc trần cầm trong tay đoạn d i ệ t chi nhận lại lần nữa chém ra một cái đoạn tình thất t u y ệ t t r ạ m phức phức phức bảy đao so thiểm điện còn nhanh chạm kích sau đó trước mắt đầu này hạn bạc thanh máu bị nháy mắt t r ố n g giống hắn mang theo nồng đậm không cam lỏng đổ vào lạc trần dưới đao mà lạc trần cũng là phất tay đem đầu này hạn bạc sau khi chết rơi xuống thuộc tính kết tinh dùng tinh thần lực cách không khống vật nhặt tới liên quan còn có phía trước viên kia thuộc tính kết tinh thể chất phẩm chất sự thi cấp giới thiệu phục d ụ n g có thể phía sau tăng lên một trăm vạn thể chất thuộc tính đơn nhất thuộc tính nhiều nhất có thể tăng lên một ước thuộc tính giá trị khá lắm bao nhiêu lạc trần cũng không quản bất lực cùng nộ cái k i a tám đầu hạt bạn ánh mắt không nháy một cái nhìn c h ầ m c h ầ m trong tay cái này hai viên sử thi cấp thuộc tính kết tinh một ước cái này sử thi cấp thuộc tính kết tinh vậy mà có thể gia tăng toàn bộ thuộc tính một ước đậu p h ộ n g cái này có chút như ba lạc trần vốn cho rằng truyền kỳ cấp là một trăm vạn như vậy sử thi cấp liền hẳn là một nghìn vạn mới đúng ai biết cái này ra hỏa không theo sáo lộ ra bài vậy mà trực tiếp tăng vọt gấp trăm lần bất quá tốt lạc trần siêu thích loại này không theo sáo lộ ra bài tốt nhất lần sau hay là cái dạng này không nói hai lời lạc trần trực tiếp đem cái này hai viên thuộc tính kết tinh n u ố t xuống sau đó thể chất của hắn thuộc tính chính là tùy theo tăng vọt hai trăm vạn điểm nigh、nice、sở lần này đoạn tình thất tuyệt chạm tổn thương liền cao hơn lại nhiều đến mấy viên dạng này thuộc tính kết tinh lời nói đến lúc đó lạc trần liền có thể đem bảy lần chạm kích công kích tổn thương đều mở đến hai đầu hạn bạc trên thân dạng này hắn chạm giết hiệu suất cũng có thể trực tiếp gấp bội bảy mươi mốt giây phía sau lạc trần đoạn tình thất tuyệt chạm lại lần nữa làm lạnh xong sôi mà đối diện cái kia tám đầu h ạ n bạc giờ phút này đã tuyệt vọng một bộ sinh không thể luyến bộ dạng b ấ t phá phòng a ta cũng muốn cho các ngươi một cái thông khoái nhưng cũng tiếp kỹ năng không cho phép lạc trần lắc đầu lập tức lại dây một đầu h ạ n bạc có ý tứ chính là đầu này bị dây h ạ n bạc tại trước khi chết vậy mà lộ ra giải thoát đồng dạng nụ cười liền rất khôi hài lạc trần giết hắn hắn còn thật cao hứng ngược lại cái kia bảy con không có bị chọn chúng h ạ n bạc ngược lại là một bộ ánh mắt thú hoán nhìn xem hắn thật giống như lạc trần là cái gì đàn ông phụ lòng giống như vậy mà toàn bộ đều là tuần một sắc thể chất thuộc tính cái này cũng dẫn đến lạc trần thể chất thuộc tính hiện tại nhất kỵ tuyệt trần vượt xa mặt khác ba loại thuộc tính tương ứng hãn đoạn tình thất tuyệt trạm tổn thương cũng là tăng gấp đội chương hai trăm ba mươi chín cầm lạc trần làm bao cắt đánh chương hai trăm ba mươi chín cầm lạc trần làm bao cắt đánh thính danh lạc trần hp hơn 1 3 t trăm ba mươi bốn tỷ hai t r ă i ệ u tám nghìn chín trăm ba mươi m ộ n hai t r ơ năm tám c h í c p cái này còn không có tính đến nhiệt huyết quang hoàn tăng thêm nếu là tính đến cái thứ hp hạn mức cao nhất sẽ phải cao tới hơn 4 6 0 0 ư ơ c không đủ bắt dai h ạ t bạc ánh sáng hp liền có hơn 2.000 vạn ứ c ta cái này mới hơn 4 vạn ứ c mà thôi căn bản không cách nào so sánh được đương nhiên h ạ t bạc thanh máu là đầy đủ dày nhưng công kích so ra mà nói liền có vẻ hơi yếu đuối bất quá cái này yếu đuối cũng là muốn nhìn cùng ai đi so nếu như cùng lạc trần so vậy khẳng định là yếu đuối nhưng nếu như là cùng cùng cấp bậc b á t g i a yêu thú tương đối đâu kỳ thật cũng tạm được tối đa cũng chính là đồng dạng mà thôi chỉ bất quá lạc trần là đứng tại góc độ của mình xuất phát l ấ y chính mình đến tương đối những n à y hạt bạn cho nên mới sẽ nói bọn họ công kích yếu đuối mà lạc trần bản nhân thì là trái ngược hắn công kích tổn thương là đầy đủ nội tung một cái đoạn tình thất biệt t r ạ m có thể dây nắm giữ hơn hai ngàn vạn đức thanh máu bắt rai h ạ bạn có thể nếu mà so sánh chính hắn thanh máu nhưng còn xa không bằng hắn công kích tổn thương cái này đại khái chính là có được tất có mất、Bá. s á t lục chi tháp thứ hai mươi tầng không gian lạc trần thân ảnh xuất hiện ở đây thứ hai mươi tầng không gian vẫn như cũng là một mảnh đất c ằ nghìn dặm sa mạc không biết có phải hay không là bởi vì hạn bạc bản thân thuộc tính ảnh hưởng theo lạc trần thân ảnh xuất hiện hắn nơi xa cũng là dâng lên từng đạo tia sáng những ánh sáng này bên trong là từng tôn hình thể cao lớn bắt dài hạn bạc thân ảnh những này hạn bạc đang cậy mới ra đến phía sau chính là dùng ánh mắt lạnh như băng gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa lập trần vậy mà để một nhân loại tiểu quỷ xông qua tầng mười chín sao phía trước cái kia mười cái ra hỏa thật đúng là phế vật a ha ha tất nhiên tới tầng này, vậy cũng đừng nghĩ đi nữa các minh đệ để này nhân loại tiểu quỷ lánh giáo một chút chúng ta bản lĩnh đi muốn lên ẩm ẩm ẩm trước mắt không gian đều phảng phất v ạ n mèo đồng dạng trong tầm mắt cái kia một trăm đầu bát dai hạn b ạ t thân ảnh gần như nháy mắt liền biến mất không thấy một giây sau ẩm một cái nắm đấm phảng phất tuấn di đồng dạng liền xuất hiện tại lạc trần trước mắt đối với mặt của hắn chính là trùng điệm một quyền không một cái tăng lớn to thêm tổn thương bay lên đậu thủ đầu kia hạn bạc rất rõ ràng sửng sốt một chút ẩm ẩm ẩm liên tiếp nắm đấm trả hỏi tại lạc trần trên thân mặc dù bên ngoài thân có b ả n thạch hộ thuận che chở những này công kích trên thực tế cũng không có thật đánh trúng lạc trần thân thể nhưng giống như vậy bị trở thành đống cắt đồng dạng đánh tới đánh lui thực sự là có chút mất mặt còn tốt cái này sát lục chi tháp bên trong chỉ có lạc trần chính mình một người những người khác cũng không nhìn thấy cái này mất mặt một màn hừ lạc trần rơi xuống đất nháy mắt cảm giác có hạt cắt bay vào trong miệng mình hắn nhịn không được x i、si、miệng sau đó ánh mắt bất đắc dĩ nhìn hướng đối diện đám này hả bạn ta nói các ngươi đều bất phá phỏng còn đánh như vậy hăng say làm gì đối diện cái kia một trăm đầu h ạ n bạt nhìn một chút lẫn nhau ánh mắt cũng không còn phía trước hung ta đại khái hiểu cái này ra hỏa làm sao xông qua được tầng m ộ ư ơ i chín chắc cái gì cầu thí s á c rùa đen cái kế hộ thuẫn có chút vấn đề ta xích viêm vậy mà không cách nào xuyên thấu làm sao bây giờ còn đánh sao đánh vì cái gì không đánh liền làm đánh đông cát ha ha rất lâu không giống hôm nay dạng này hoạt động thân thể các linh đệ về sau chỉ sợ là không thấy được hôm nay liền để chúng ta đánh cái thống q u á i đi、Tốt. ta ố t t chưa đến lạc trần không phải các ngươi có muốn nghe hay không nghe nhìn chính mình đang nói cái gì cái gì xác rùa đen a đánh đông cát lao tử là người cái này phá kỹ năng thời gian cụ ấn độ làm sao lâu như vậy lạc trần liếc nhìn đoạn tình thất tuyệt chạm làm lạnh bảy mươi mốt giây làm lạnh hiện tại còn có năm mươi ba giây cái này nếu là không có thời gian cụ ấn độ lời nói lạc trần sớm vài phút đem đám này hạn b ạ t cho xử lý làm sao đến mức giống như bây giờ đáng tiếc lạc trần không có thời gian cụ ấn độ tử vong c h i ác chỉ có thể đánh ra hơn chín ngàn ước tổn thương mà trên thực tế cái này tổn thương rơi vào đám này bắt dai hạn bạc trên thân còn muốn c à n ít chỉ có đáng thương hơn tám trăm hai mươi ba ư c so sánh với bắt dai hạn bạc cái kia cao tới hơn hai ngàn vạn ư ớ thanh máu điểm này tổn thương thực sự là có ít liên tính lạc trần không đem pháp lực đáng phía trước không ngừng sử dụng t ử v o n g c h i ác cũng không có biện pháp tại trong vòng thời gian quy định giết chết những n à y hạt b ạ n nhiều lắm là chính là đánh dụng bọn họ một bộ phận hp chỉ thế thôi cuối cùng vẫn là muốn dựa vào đoạn tình thất tuyệt trạng kỹ năng này có thể làm sao cái này kỹ năng thời gian cùn đầu quá dài a bảy mươi mốt giây lạc trần chờ r a o cúc vàng đều muốn l ệ n h may m à thể chất thuộc tính bạo tăng về sau lạc trần hiện tại có thể duy nhất một lần miễu sát hai đầu bát dài hạt bạt hiệu suất bao nhiêu có thể để cao điểm bất quá mặc dù đánh không ra bao nhiêu tổn thương nhưng ít ra có thể đánh gãy bọn họ công kích lạc trần nhìn xem từng cái quỷ giống quỷ kêu xông lên đám này hạt bạn đưa tay chính là một phát tử vong c h i ác đánh đi lên ẩm ẩm ẩm xông lên một trăm đầu hạn bạc nháy mắt lui nhanh một khoảng cách mới dừng lại lúc này lạc trần trong tay phải một viên đen nhánh hủy diệt chi cầu ngưng tụ sau đó bị hắn trực tiếp tại chỗ bấm nát oanh long long long to lớn bạo tạc nháy mắt thôn vệ một mảnh bán kính bốn mươi km khu vực đen nhánh hủy diệt ngọn lửa bay lên hóa thành một đoá to lớn hủy diệt cây nấm chậm rãi lên không ở vào trung tâm vụ nổ điểm lạc trần trực tiếp chính là bị cố này bạo tạc lực lượng cho đánh bay ra ngoài bất quá có bản thạch hộ thuẫn bảo vệ lạc trần bản nhân là không có việc gì nhưng cái kia một trăm đầu hạ bạt liền có chút đầy bùi đất miễn cưỡng ăn một cái hủy diệt chi cầu đối với bọn họ tạo thành tổn thương cũng không nhỏ bất quá khoảng cách trí mạng còn có đoạn khoảng cách chính là dù sao hủy diệt chi lực là cái phạm vi lớn quần công kỹ năng đẳng cấp còn không có đoạn tình thất tuyệt chẳng cao cấp năm mươi đoạn tình thất tuyệt chảm lúc trước cũng mới chỉ có thể dây mất một đầu h ạ bạt chớ nói chi là cấp bốn mươi hủy diệt chi lực nhưng đây quả thật là cho lạc trần tranh thủ một chút thời gian đợi đến những cái kia hạn b ạ t từ bạo tạc hỏa d i ễ m bên trong lao ra thời điểm lạc c h â n đoạn tình thất tuyệt chạm kỹ năng đã làm l ệ n h hoàn tất chết c h í mạng chạm kích nháy mắt rơi vào hai đầu hạn b ạ t trên thân cái này hai đầu hạn b ạ t vừa mới từ hủy diệt hắc d i ễ m bên trong lao ra còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra đâu liền bị lạc c h â n liền gọt mang chém cho chống r ồ n g thanh máu len keng hai viên sử thi cấp thuộc tính kết tinh rơi xuống bị lạc trần nháy mắt cuốn đi sau đó thần tốc u ố n vào đinh thể chất thuộc tính hai trăm vạn không sai cái này kỹ năng tổn thương lại tăng lên nhưng còn chưa đủ lạc trần nhìn hướng nổi g i ậ n sông lên đám kia hạ bạc đưa tay liền lại làm ộ t cái tử vong c h i ác đừng nói cái này kỹ năng đối với bắt giai hạ bạc mà nói tổn thương mặc dù không đủ cao nhưng đánh gây công kích hiệu quả cũng rất không tệ mẫu chốt không có thời gian cụ ù đồ lạc trần có thể vô hạn dùng đó chính là vô hạn đánh gây công kích à chương hai trăm bốn mươi chính thức đang đ ỉ n h khu bảng đệ nhất chương hai trăm bốn mươi chính thức đang đ ỉ n h khu bảng đệ nhất gần tới nửa giờ sau lạc trần đem trên mặt đất cuối cùng mấy viên thuộc tính kết tinh nhật lên sau đó liếp nhìn mạnh trạng thái của mình m ệ n ngọc giá trị đều cho làm đến bốn mươi một liên tục không gián đoạn sử dụng t ử vong c h i ác kỹ năng không những tiêu hao pháp lực giá trị còn hao tổn thể lực may m à cái này thứ hai mươi tầng một trăm đầu hạn b ạ t cuối cùng hay là toàn bộ xử lý có thể vừa nghĩ tới phía dưới thứ hai mươi mốt tầng còn có trọn vẹn một nghìn đầu hạn b ạ t lạc trần liền không nhịn được cảm thấy đau cả đầu cái kêu mẹ nó đến đánh tới lúc nào m ẫ u chốt là thời gian cũng không đủ a bất quá những n à y hạn b ạ t là chỉ rơi xuống thể chất thuộc tính thuộc tính kết tinh sao lạc trần liếc nhìn trong tay cái này mấy viên thuộc tính kết tinh không có gì bất ngờ xảy ra vẫn như c ũ là thể chất thuộc tính nói thật phía trước hắn nhặt được thời điểm là thật cao hứng bởi vì hiện giai đoạn thêm thể chất thuộc tính là nhất có lời kỹ năng gia tăng thanh máu độ dày còn có thể gia tăng kỹ năng tổn thương nhưng bây giờ thể chất của hắn thuộc tính đã đạt tới phục d ụ n g hạn mức cao nhất ta lại nhìn thấy thể chất thuộc tính thuộc tính kết tinh lạc trần cũng chỉ có thể đem chúng nó thu lại cái này nếu tới mấy viên lực lượng thuộc tính liền tốt hắn nghĩ thầm đáng tiếc những ngày hạn b ạ n hình như sẽ chỉ rơi xuống thể chất thuộc tính trước trước sau sau đều một trăm mười đầu hạn bạc liền không có một cái rơi xuống qua mặt khác thuộc tính thuộc tính kết tinh liền không hợp t h o i thường lạc trần thân ảnh tùy theo xuất hiện tại sát lục chi tháp thứ hai mươi một tầng không gian không có gì bất ngờ xảy ra nơi này vẫn như cũng là hoàn toàn hoang lương sa mạc mà theo hắn đến xung quanh một m ả n g lớn tia sáng cũng theo đó dâng lên sau đó là trọn vẹn một nghìn đầu bát dài sơ cấp h ạ n b ạ t bị đổi mới đi ra lạc trần đinh mời ngươi tại trong vòng ba mươi phút chém giết trước mắt không gian bên trong tất cả đ ị c h nhân ba mươi phút giết sạch một nghìn đầu h ạ n b ạ t ha ha n g ư ơ i quá tôn trọng ta lạc trần dợ khóc dợi hắn hiện tại một lần tối đa cũng liền dây mất bảy con h ạ n bạc sau đó lần tiếp theo liền phải chờ bên trên 71 giây mặc dù lấy hắn hiện tại thanh máu độ dày một đao liền có thể đánh ra mười mấy vạn triệu khủng bố tổn thương tới có thể đoạn tình thất tuyệt t r ạ m một đao cũng liền có thể chỉ có thể đánh một mục tiêu tổn thương lại cao cũng không có biện pháp đều mở đến càng nhiều mục tiêu trên thân a cho nên 71 giây chỉ có thể dây bảy đầu hạt bạn lại nhiều lạc c h â n thật làm không được a mà sát lục chi tháp chỉ cấp hắn 30 phút 30-60-1.800. 1.800 giây lạc trần nhiều nhất sử dụng h a lần đoạn tình thất tuyệt chạm dây mất nhiều nhất một đầu h ạ bạn còn lại tám trăm hai mươi lăm đầu hắn liền không có biện pháp quả nhiên hay là cần quần công kỹ năng lạc trần liếc nhìn hủy diệt chi lực kỹ năng này kỹ năng này tiềm lực cũng rất tốt cùng đoạn tình thất tuyệt t r ạ m có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu một cái là nhìn hp một cái là xem pháp lực giá trị chỉ tiếc lạc trần hiện tại pháp lực giá trị xa xa thấp hơn hp quá nhiều hoàn toàn không phải một cấp bậc bằng không một cái hủy diệt chi lực đi xuống một nháy mắt liền có thể chống g i n g cái này cả một cái tầng hai mươi mốt một nghìn đầu h ạ bạt chỗ nào dùng p i ề n phái như vậy đáng tiếc lạc trần tinh thần thuộc tính so sánh với thể chất thuộc tính mà nói quá thấp kỹ năng tăng thêm cũng ít mà còn hủy diệt chi lực bản thân cũng không phải chân thực tổn thương cho nên cần càng nhiều tổn thương đắp lên mới có thể đạt tới đoạn tình thất tuyệt chạm như thế miểu sát hiệu quả bằng không các kỹ năng làm lạnh cho tới khi nào xong thôi nguyên bản đánh dụng cái k i a bộ phận thanh máu đã sớm khôi phục chỉ có thể chờ đợi lần sau lạc trần ánh mắt mang theo tiết hận nhìn qua xung quanh r ầ m rạp chẳng c h ị những n à y h ạ bạn cảm giác thật giống như bỏ lỡ mấy vạn ức độ dạng sau ba mươi phút lạc trần trơ mắt nhìn xem xông lên một đám h ạ bạt biến mất tại một mảnh tia sáng bên trong. sau đó bản thân hắn cũng là bị đá ra s á t lục chi tháp thứ hai mươi một tầng không gian đáng tiếc vốn còn muốn liền qua ba cửa ả i đi thứ hai mươi tầng hai n h ì n một chút cái kiệa i ể u giai cấp độ người thủ quan đến cùng là cỡ nào cường đại nhưng lần này là không có cơ hội chỉ có thể chờ đợi hạ cái tuần lễ trở lại một mươi tám mươi bảy hào s á t lục tiểu chấn giữa quảng trường lần trước lúc đã là người người nôn náo không ít đã sớm t ố i lui ra khỏi s á t lục chi tháp đám người chính tốt năm tốt ba tập hợp một chỗ thảo luận lúc này s á t lục chi tháp vượt q u a n trên bảng biên hóa lạc trần đại lão lần này là xác định vững chắc đăng đỉnh khu bảng đệ nhất cái k i a lôi điện chiếm đoạt lâu như vậy khu bảng thứ nhất hiện tại cũng là thời điểm nên nhường ra vị trí tới tưởng tượng lúc trước s á t lục c h i tháp lần thứ nhất giáng lâm thời điểm ta còn nhớ rõ lúc kia lạc trần đại lao mới vẹn vẹn chỉ là đang đỉnh s á t lục tiểu trấn bảng đệ nhất mà thôi không nghĩ tới bây giờ lại có thể tận mắt chứng kiến lạc trần đại lao đang đỉnh khu bảng đệ nhất cũng không biết sau này còn không có, không có cơ hội chứng kiến lạc trần đại lao đang đỉnh tổng bảng đệ nhất đâu sẽ có ngày đó ta tin tưởng lạc trần đại lao khẳng định có thể làm được cũng không biết ngày đó đến thời điểm chúng ta những người này còn ở đó hay không nỗ lực a lạc trần đại lao đang cố gắng chúng ta cũng không thể lười biếng bất n g k h quá ta u đi bên này còn có hai cái bằng hưu vậy liền cùng một chỗ nhiều người lực lượng lớn nha nhìn thượng như là lạc trần đại lao đi ra ở đâu ở đâu một đạo huyết quang rơi vào trên quảng trường sau đó kia sáng tàn đi lộ ra lạc trần thân ảnh hắn n g mở đầu l i ế c nhìn phía trên tòa kia sắt lục chi tháp sau đó thở dài hạ cái tuần lễ ta nhất định thông quan thứ hai mươi mốt tầng trong lòng phát ra thể lạc trần một bên cũng làm mở ra sắt lục chi tháp vượt con bảng nhìn hướng chính giữa cái kia phần khu bảng danh sách tại khu bảng vị trí thứ nhất hắn nhìn thấy chính mình danh tự không sai mặc dù không thể liền qua ba cửa hải nhìn thấy cựu giai cờ n giả g nhưng ít ra ta thực hiện đ ă n g đỉnh khu bảng đệ nhất mục tiêu lạc trần thỏa mãn nhẹ gật đầu tuần trước thời điểm hắn cũng đã nói lễ này bái hắn sẽ đang định khu bảng đệ nhất mà trên thực tế hắn cũng xác thực làm đến xếp tại hắn về sau chính là đã từng khu bảng thứ nhất hiện tại khu bảng thứ hai lôi điện người anh em này thực lực cũng rất mạnh sức lực nhìn hắn điểm tích lũy liền biết cũng là thành công thông quan tầng mười chín bát d i a i cường giả chỉ tiếc hắn nhìn qua hình như kẹt ở thứ hai mươi tầng so lạc trần còn muốn càng thêm lạc hậu một tầng bởi vậy điểm tích lũy bên trên muốn so lạc trần trọn vẹn thiếu một cái chữ số chỉ có thể khuất tại thứ hai lúc này xung quanh cũng là vang lên từng đạo chúc mừng lạc trần đang định khu bảng chúc mừng âm thanh lạc trần cũng là cười nhạt một tiếng gật đầu đáp lại thuận tiện trong đám người tìm tới cái kia lý khả khả đem nàng kêu tới chờ một lúc giúp ta giảm xuống một cái mệt nhọc giá trị lạc trần đối với một mặt kích động dáng dấp lý khả khả nói cái sau hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt cảm thụ được xung quanh mấy trăm đạo ánh mắt hâm mộ rơi vào trên người mình trong lòng cũng là càng thêm vui mừng chính mình không có coi nhẹ cái kia làm dịu mệt nhọc giá trị kỹ năng không phải sao hiện tại có thể là có tác dụng lớn chương hai trăm bốn mươi mốt là vàng cũng sẽ phát sáng tiền đề ngươi phải là vàng chương hai trăm bốn mươi mốt là vàng cũng sẽ phát sáng tiền đề ngươi phải là vàng trong đám người nhìn xem đi theo lạc trần rời đi lý khả khả mang theo mặt nạ b ắ c đường vân nhiệm ánh mắt lập lọe mấy lần về sau chính là quay người rời đi quảng trường kỳ thật nàng đã từng nghĩ qua muốn hay không ôm một cái lạc trần bắt đ u ổ i dù sao xem như ban đầu cùng lạc trần đắp lên quan hệ người nàng trời sinh chính là chiếm cứ nhất định ưu thế đáng tiếc nàng tính cách hướng nội không thích cùng người ngoài tiếp xúc cho dù cho đến bây giờ đi ra bên ngoài thời điểm cũng đều là một mực lấy mang theo mặt nạ hình tượng gặp người từ tâm lý học góc độ nói nàng đây là điển hình xã giao c h ứ n g ngại mang theo mặt nạ hành động càng nhiều hơn chính là một loại đem bản thân cùng những người khác cách biệt biểu hiện trong đó cũng đã bao hàm đối với ngoại giới sợ hãi trong nội tâm không cách nào được đến đầy đủ cảm giác cả an toàn các loại nhân tố có quan hệ cho nên cho dù bắc đường v â n nhiễm là cái thứ nhất cùng lạc trần từng có đơn độc tiếp xúc người đã từng một lần cũng là lạc trần ở trong c h ấ n nhỏ người đại diện nhưng đến hiện tại nàng tại lạc trần trước mặt quét tồn tại cảm số lần đã càng ngày càng ít thậm chí nàng có đôi khi cảm thấy lạc trần sợ rằng cũng sớm đã quên đi chính mình người này tồn tại dù sao bọn họ mười nghìn không trăm tám mươi bảy hào sát lục tiểu chấn người ai không biết lạc trần vị này đại lao trừ thực lực cường đại bên ngoài cái tia trực nam tính cách cũng là tương đối nổi bật chủ đánh chính là một cái không vì sắc đẹp mà thay đổi cái gì mỹ nhân kế tại lạc trần trên thân căn bản không dùng được đây chính là các tiền bối dùng máu dạy dỗ đổi lấy kinh nghiệm có đôi khi bác đường vân nhiễm nghĩ chủ động đụng lên đi cùng lạc trần trò chuyện vài câu có thể vừa nghĩ tới lạc trần tính cách lập tức liền tự mình đánh c h ố n g lui quân qua mấy lần trong nội tâm nàng cái kia muôn ôm bắp đùi suy nghĩ nói thật cũng rất nhạt nàng vốn là không thích hợp làm như thế tính cách quyết định một người hành động hình thức bác đường vân nhiễm chính là loại kia thích một thân một mình yên lặng làm việc của mình nữ hải đối với xa giao lại hoặc là lấy lòng những người khác loại hình đừng nói am hiểu ngươi để nàng phóng ra bước đầu tiên cũng khó khăn cho nên nhìn xem hiện tại đi theo lạc trần rời đi lý khả khả bác đường vân nhiễm mặc dù trong lòng âm thầm có chút ghen t ị nhưng cũng giới hạn tại cái này mà thôi ghen t ị sau đó rất nhanh liền đem tất cả những thứ này cho ném ra sau đầu chính mình qua tốt chính mình sinh hoạt so cái gì đều trọng yêu a mà còn có câu nói không phải gọi là dựa vào người không bằng dựa vào mình sao bác đường vân nhiễm cảm thấy chính mình dựa vào chính mình cũng có thể sống rất tốt không cần thiết xin giúp đỡ người khác phòng an toàn bên trong lạc trần nhắm mắt lại hưởng thụ lấy lý khả khả xoa bóp lần này hắn là lâm thời cho lý khả khả đả thông một cái quyền h ạ nhưng cũng chỉ cái này một lần mà thôi đến mức vĩnh cửu quyền hạn lạc trần là không thể nào ban cho cho bất luận người nào cho dù người này thực lực đối với hắn mà nói lại thế nào nhỏ yếu cũng sẽ không dù sao không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất đúng không ngươi nói hắn cầu cũng tốt cẩn thận cũng được dù sao lạc trần cảm thấy chính mình làm như vậy không có ma bệnh dù sao phòng an toàn có thể là bọn họ những n à y người chơi tại sát lục chi địa một đạo phòng tuyến cuối cùng nếu là liền đạo phòng tuyến này đều thất thủ cái kia cơ bản cũng liền cùng chết bóng không có gì khác biệt nửa giờ sau lạc trần thoải mái đều nhanh ngủ rồi mở ra thanh trạng thái l ê p nhìn phía trên biểu thị mệnh n h ọ c giá trị đã rơi xuống trở lại 0%. lần trước mệnh n h ọ c giá trị 0% là lúc nào lạc trần có chút không nhớ rõ hình như đã là thật lâu chuyện lúc trước không thể không nói lý khả khả năng lực này xác thực ưu tú là cái đáng giá tài bồi tài bồi nhân tài được rồi có thể lạc trần vung vung tay nói sau đó ngồi dậy nhìn hướng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng dáng dấp lý khả khả nửa giờ lý khả khả chính giữa đổ nhiều lần pháp lực dược tề đến bổ sung tiêu hao pháp lực giá trị nàng sở dĩ đỏ bừng cả khuôn mặt một phương diện xác thực có khẩn trương quan hệ nhưng càng nhiều còn là bởi vì mệnh lúc này lạc trần mệt nhọc giá trị là hàng xuống có thể chính lý khả khả mệt nhọc giá trị cũng đã tiêu vọt đến tám mươi lăm phần trăm trở lên cái này có thể đem nàng mệt lạ nghỉ ngơi một chút ta chờ một lúc cùng một chỗ ăn cơm sáng lạc trần nhìn nàng cái bộ dáng này vốn định trực tiếp hạ lệnh chụp khách lúc này cũng có chút ngượng ngủng mà lý khả khả thì là khách khí liền nói không cần còn nói chính mình nên qua kết quả vừa mới r ứ t lời nàng bụng liền đủ ngủ cục kêu lên lý khả khả chứng hai trăm bốn mươi hai giao dịch thuộc tính kết tinh thể chất đổi tinh thần chứng hai trăm bốn mươi hai giao dịch thuộc tính kết tinh thể chất đổi tinh thần vất trong lòng có chút mừng thầm là chuyện gì xảy ra dù sao liền bắc đường vân nhiễm loại kia c ấ p bậc đại mỹ nữ đều không có đi qua lạc trần đại lao phòng an toàn a ta có phải hay không cái thứ nhất vào lạc trần đại lao phòng an toàn người lý khả khả trong lòng không hiểu có loại vinh quang cảm giác liền đi bộ bộ pháp trong lúc nhất thời đều có vẻ hơi nhẹ nhàng cảm giác đi đi một giây sau liền sẽ bay lên giống như tại đưa đi lý khả khả cái này nhân tài về sau lạc trần cũng là chạy thẳng tới phòng an toàn tầng hai mà đi đi tới tầng hai phòng ngủ lạc trần trực tiếp kích hoạt lên truyền thống trận sau đó tại một trận truyền t ố n g tia sáng bên trong bản thân hắn chính là nháy mắt biến mất tại n g u y ê n chỗ xuất hiện lần nữa lạc trần người đã đi tới hắn lưu lại truyền t ố n g tọa độ vị trí tiếp tục mục tiêu của hôm nay thâm nhập hơn nữa ít nhất một nghìn km lạc trần mở ra bản đồ nhìn thoáng qua lập tức liền hướng về một phương hướng thật nhanh lao đi chỉ trước mắt người khác cũng đã là biến mất tại sương mù dày đặc chỗ sâu thời gian cực nhanh đảo mắt một cái ban ngày chính là đi qua lạc trần mở ra bản đồ liếp nhìn không sai hôm nay lại thâm nhập hơn một ba trăm km dựa theo tiến độ này lời nói nhiều nhất hạ cái tuần lễ liền có thể đến bảy nghìn năm trăm m ư ơ i một hào thành c h ấ n đóng lại bản đồ lạc trần lấy điện thoại ra liếc nhìn phía trên thời gian lúc này đã là trạng vạn g tối bốn giờ năm mươi bảy phút còn có ba phút ngày liền nên sáng lên trước trở về ăn một bữa cơm sau đó lại đi kiếm tiền tại nguyên chỗ lưu lại một cái truyền thống tọa độ về sau lạc trần lập tức rời bước đến chỗ bên cạnh động tác thuần thục tại trên mặt đất vẽ ra một cái truyền thống trận đồ án một giây sau b á một trận truyền thống hào quang nói lên lạc trần thân ảnh cũng là biến mất tại nguyên chỗ phòng an toàn bên trong lạc trần trở lại về sau lập tức phân p h ó a phúc chuẩn bị cho mình một bàn bữa tối sau đó chính hắn chính là xoay người đi phòng tắm tắm rửa một cái chờ lạc trần tắm xong đi ra a phúc bên kia cũng đã để nhỏ người máy đem bữa tối chuẩn bị xong lạc trần hất lên áo choàng tắm liền xuống lầu đi tới tầng một phòng ăn bên trong dùng cơm thời điểm dùng cơm hắn còn dành thời gian mở ra khu vực kênh tán gấu liếc nhìn xác định cái kia lý khả khả không có cước máy cũng là âm thầm nhẹ gật đầu ta cho nàng kiện kia trang bị là thích hợp nhất bảo vệ tính mạng nghĩ đến tại cái này mảnh t â n thủ khu vực bên trong nàng hẳng lại an toàn buổi sáng lạc chính là thêm thể chất đủ nhiều lại thêm nó còn bổ sung một cái cự li ngắn thoáng hiện kỹ năng mặc dù cái k i a kỹ năng tại lạc trần xem ra mười phần g ầ n cả dù sao dùng một lần liền phải chờ ba mươi giây mà còn thoáng hiện khoảng cách cũng không đủ xa còn không có chính hắn chạy nhanh đây nhưng đó là đối hắn mà nói đối với giống lý khả khả loại này thực lực người mà nói cái k i a đã là một kiện siêu cấp lớn thực phẩm là bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ thần trang lạc trần sở dĩ cho nàng một món đồ như vậy trang bị cũng là sợ nàng không cẩn thận liền tại giã ngoại cục máy như vậy về sau người nào đến cho chính mình xoa bóp người nào đến để hắn mệt nhọc giá trị thần tốc hạ xuống đợi tháng sau quái vật công thành đến lúc đó lạc trần không được mệt nửa chết nửa sống đương nhiên hắn cũng có thể không mệt mỏi như vậy có thể kết quả như vậy tất nhiên sẽ dẫn đến hắn kiếm ít rất nhiều đánh g i ế t điểm số đó cũng đều là tiền a kiếm ít một điểm lạc trần đều đau lòng xác định lý khả khả còn sống lạc trần cũng yên lòng lập tức hắn đóng lại khu vực canh táng gấu sau đó mở ra s á t lục chi tháp vượt quan bảng nhìn phần qua khu bảng thứ nhất vẫn như cũng là tên của hắn mà cái thứ hai là cái kia lôi điện đến mức thứ ba thứ tư n h ữ n à y lạc trần lừa nhìn đều là rác rưởi căn bản không cần quan tâm cũng duy chỉ có cái này lôi điện hiện nay còn có thể bị hắn coi là là đối thủ cạnh tranh cần hơi quan tâm một cái nhưng cũng chỉ thế thôi nhưng phạm là bị lạc trần người siêu việt trước mắt mà nói còn không có một cái có thể ngược lại siêu việt lạc trần phía trước những người kia như vậy cái này lôi điện cũng là như thế không phải là cái gì ngoại lệ cũng không biết bắt d a i cùng k i ể u d a i t r ê n lệch làm sao có lẽ ta bên d ư ớ i hạ cái tuần lễ có thể sung kích một cái k i ể u d a i lạc trần ăn đồ vật một bên trong lòng nghĩ sáu giờ tối trình lạc trần tới đúng lúc g linh bí cảnh phó bản lúc này viên hạo mấy người bọn hắn đều đã đến đại nhân đại nhân ngài tới rồi viên hạo đám người nhìn thấy lạc trần về sau cũng là nhộn nhịp khiêm tốn gật đầu chào hỏi lạc trần cũng không cùng bọn họ khách sáo trực tiếp bắt đầu tối nay tiết ngủ. viên hạo ngươi trước đi lạc trần điểm viên hạo danh tự cái sau gật gật đầu không nói một lời liền lựa chọn tiến và hữu linh bí cảnh phó bản lựa chọn địa ngục độ khó về sau nháy mắt chính là hóa thành một vệ ánh sáng biến mất không thấy gì nữa các người giúp ta xem một chút thị trường giao dịch bên trên có không có người tại bán ra tinh thần thuộc tính loại sử thi cấp thuộc tính kết tinh có lời nói nói cho ta lạc trần lúc này nhìn hướng mặt khác những người này đối với bọn họ phân phó nói tối nay hắn tới có hai cái nhiệm vụ một cái chính là kiếm tiền mỗi ngày phần một n g à n mấy trăm ước s á t lục tệ cái này không cần nhiều lời mà đổi thành một cái nhiệm vụ thì là đem trong tay mình cái tiêu một trăm tám mươi lăm viên sử thi cấp thuộc tính kết tinh cho đ ổ i thành đối với chính mình hữu dụng tài nguyên lạc trần nhất hướng h tự nhiên là có thể đổi thành tinh thần thuộc tính c ù n g cấp bậc thuộc tính kết tinh dù sao tiếp xuống hắn muốn tăng lên hủy diệt chi lực kỹ năng chủ yếu ăn chính là tinh thần thuộc tính hắn tinh thần thuộc tính càng cao hủy diệt chi lực kỹ năng tổn thương cũng sẽ càng cao tốt nhất là có thể ăn đầy một trăm viên như thế liền có thể gia tăng một thứ tinh thần thuộc tính được rồi đại nhân đám này viên hạ o tùy tùng tiểu đệ lúc này cũng là từng cái nghe lời mở ra thị trường giao dịch bắt đầu tại thị trường bên trên tìm kiếm lạc trần thứ cần thiết rất nhanh một tiểu đệ liền có phát hiện đại nhân ta phát hiện một đầu cầu mua thông tin là treo ở một cái tên cửa hàng giới thiệu tin tức bên trên đối phương cầu mua thể chất loại sử thi cấp thuộc tính kết tinh đồng thời nói mình có thể dùng ngang nhau số lượng tinh thần loại thuộc tính kết tinh trao đổi a trùng hợp như vậy lạc trần kinh ngạc nhìn hướng đối phương đi theo chính là phân phó nói được ngươi bây giờ liên hệ hắn liền nói ngươi trong tay có thể chất loại sử thi cấp thuộc tính kết tinh hỏi hắn có thể giao dịch bao nhiêu Tên kia tiểu đệ gật gật đầu. Lập tức chính là liên hệ cái kia tên tiệm. tên cửa hàng, thật chính là thị trường trên tư trong tại trí thứ 100 cửa hàng. Những cửa hàng này tại thị trường giao dịch cửa hàng một cột bên trên có thể biểu thị tại trang thứ nhất. Bởi vậy được gọi là tên cửa hàng. Tên liên bên kêu bên chính hàng hàng, chính những người nhân cửa hàng hàng. Những hàng này hàng hàng. kia kia kỳ cái Cái gọi giao hiệu giao biểu Bởi gọi cửa cửa cửa cửa cửa cửa cửa đầu. đệ được hệ Lập vậy là là là là xếp chủ dịch dịch có mở vị số dù sao có ít người mua đồ lười tốn quá nhiều thời gian đi tìm trực tiếp liền từ trang thứ nhất những này tên trong cửa hàng tìm giá cả thích hợp liền mua đây cũng chính là cái gọi là tên cửa hàng hiệu ứng đại nhân đối phương hồi phúc ta hắn nói hắn cần một trăm viên thể chất loại thuộc tính kết tinh hỏi ta có bao nhiêu một trăm viên sao xem ra người này giống như hắn cũng là gặp chỉ bạo một chủng loại loại hình thuộc tính kết tinh yêu thú chương hai trăm bốn mươi ba tinh thần thuộc tính tăng vọn bạch kiếm một nghìn ước nói cho hắn một trăm i n h viên ta có nhưng ta cần mỗi viên bồi thường m ộ ư ơ i ước sát lực tệ lạc trần nói tên k i a tiểu đệ gật gật đầu dựa theo lạc trần phân p h ó đi phát thông tin đi đến mức đối phương có thể hay không đồng ý lạc trần cũng chỉ là thử một lần mà thôi không đồng ý coi như xong kỳ thật một đổi một lời nói hắn cũng nguyện ý đổi nhưng nếu như đối phương có thể đồng ý lạc trần còn có thể nhân tiện kiếm lại một nghìn nước s á t lục tệ nghĩ đến một cái đã dùng tới sử thi cấp thuộc tính kết tinh người có lẽ không quá biết bao nhiêu để ý cái này chỉ là một nghìn nước ca đến mức lạc trần chính mình hắn là tân thủ nha có thể kiếm sắt lục tệ con đường nói cho cùng vẫn là không bằng những cái tia người chơi giả dặn kinh nghiệm đến nhiều lắm chớ nhìn hắn hiện tại một ỗ i kiếm ngày đều có thể m ngàn mấy trăm Nhưng trên thực tế đặt ở bát dai cấp độ này bên trong, mấy trăm cấp thực tế đặt bát ức. độ ở dai lát ạ c c trần i kiếm này i coi thôi. ề n năng bình thường lực là lát chỉ có thể coi là bình thường mà thôi. Một mà sau trước mắt tiểu đệ cũng nhận đến hồi phục đại nhân đối phương nói có thể tên này tiểu đệ kích động nói đây chính là một nghìn nước s á t lục tệ a nghĩ đến lạc trần xoay tay một cái liền có thể chỉ toàn kiếm một nghìn nước trong lòng của hắn liền ghen tị không được b ấ t quá lại ghen tị cũng vô dụng dù sao tiền này hắn muốn kiếm cũng không kiếm được hắn cũng không có cái gì sử thi cấp thuộc tính kết tinh đừng nói sử thi cấp hắn liền truyền kỳ cấp đều không có quả nhiên đại lao thế giới một nghìn nước cũng chỉ là cái thêm đầu mà thôi a trong lòng của hắn yên lặng cảm khái sau đó nghĩ đến chính mình lúc nào cũng có thể đạt tới loại này cảnh giới rất nhanh song phương thỏa đàm đối phương trực tiếp tại thị trường giao dịch bên trên phát động một lần đổi mua giao dịch cái gọi là đổi mua giao dịch chính là không chỉ lấy sắt lục tệ xem như mua sắm phương thức một loại hình thức giao dịch đơn giản đến nói chính là lấy vật đổi vật giao dịch phương thức lạc trần bên này cung cấp thể chất thuộc tính sử thi cấp thuộc tính kết tinh một à đối p h ư trăm linh viên tinh thần thuộc tính sử thi cấp thuộc tính kết tinh còn có t h ọ n vẹn một nước s á t lục tệ sắt lục tệ mỗi một tấm đều là một vây đốt u mặt giá trị một sấp không nhiều không ít vừa vặn một trăm linh tấm nhìn qua cũng không nhiều cũng liền một trăm linh sấp mà thôi lạc trần đem s á t lục tệ chuyển rời đến chính mình trong n h ẫ n không gian sau đó cầm lấy một viên thuộc tính kết tinh phục d ụ n g đinh tinh thần thuộc tính một trăm vạn rất tốt lạc trần khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên lập tức không ngừng đem từng khỏa thuộc tính kết tinh nhét vào trong miệng buông vào nhìn xung quanh những này viên h ả o tùy tùng tiểu đệ cũng là nhộn nhịp nóng mắt không thôi nhưng lại ghen tị bọn họ cũng chỉ dám ghen tị ghen tị mà thôi đến mức tiến lên cất đ o ạ n cái kia cùng tự tìm cái chết khác nhau ở chỗ nào lạc trần có thể đánh tới như vậy nhiều bát g i i sử thi cấp thuộc tính kết tinh đây cũng là từ bên cạnh nói do hắn thực lực đã đạt đến bát g i i mà bọn họ đâu Còn tinh ạ lục c dai ấ thần thuộc tính một trăm vạn rất nhanh một viên cuối cùng thuộc tính kết tinh cũng bị lạc trần uống vào hắn mở ra nhân vật bản của mình nhìn hướng tinh thần cái kêu một cột tinh thần một sáu trăm hai mươi bốn bảy trăm tám mươi hai bốn trăm một mươi sáu hơn m t mươi sáu ước tinh thần thuộc tính cuối cùng không còn là giống phía trước yếu đuối như vậy lạc trần lại nhìn về phía pháp lực của mình giá trị pháp lực trị hai trăm mười một hai trăm hai mươi mốt bảy trăm mười bốn n h ì n tám mươi không sai rốt cuộc là đột phá ngàn ước cấp bậc lạc trần miết miệng lên đối với kết quả này rất là cao hứng đương nhiên cái này mới chỉ là bắt đầu mà thôi tiếp xuống hắn sẽ tiếp tục tăng lên tinh thần thuộc tính mãi đến tinh thần thuộc tính trị số cùng tính mạng hắn giá trị không sai biệt làm mới thôi hơn hai ngàn ước rất nhiều sao còn xa xa không đủ đây tiếp xuống lạc trần lại là để nhóm này tùy tùng tiểu đệ đem trong tay hắn bên trên mặt khác thuộc tính kết tinh xử lý một cái màu vàng cùng truyền ký cấp toàn bộ bán đến thị trường giao dịch bên trên nhưng màu vàng phía dưới tại trước mắt bọn họ bên kia thị trường giao dịch đã không có gì nguồn tiêu thụ lạc trần tính toán phía trước toàn bộ đóng gói xử lý cho mê vụ tiểu điểm xử lý xong những n à y lạc trần ví tiền cũng là lại lần nữa phồng lên tiếp xuống lạc trần liền đ à n g hoàng trợ lấy bọn họ từng người tiến vào phó bản sau đó mang ra phó bản bên trong từng khỏa thuộc tính kết tinh thời gian vội vàng trôi qua rất nhanh chính là đi tới dạng sáng bốn điểm nhiều lúc này lạc trần cũng đã về tới an toàn của mình trong phòng sau đó nhìn hướng chính mình cái kia chuyên môn cất giữ sắt lục tệ trong nhận không gian sắt lục tệ một trăm hai mươi năm bốn trăm ba mươi hai sáu trăm bốn mươi hai trọn vẹn hơn một mươi một ước sắt lục tệ lạc trần mắt thấy khoe miệng cũng là nhịn không được d ư n g lên lộ ra nụ cười vui vẻ không sai tiếp xuống liền toàn lực ứng phó tích lũy t i ề n sau đó mau chóng đến bảy năm trăm m ư ơ i một hào thành trấn từ thị trường giao dịch bên trên mua sắm c h u y ể n kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch đó là trản giá cả mua tại lạc trần xem ra rất không có lời chớ nhìn hắn cái này hơn một mươi một ước sắt lục tệ hình như rất nhiều nhưng nếu như toàn bộ dùng để mua sắm truyền kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch lời nói kỳ thật cũng mua không được bao nhiêu bởi vậy lạc t r â n tính toán trước tiên đem số tiền kia cho để d à n h được tới sau đó chính mình cái này tuần lễ lại cố gắng một chút đến lúc đó tận khả năng tại tuần sau sát lục chi tháp giáng lâm phía trước đến bảy nghìn năm trăm mười một hào thành trấn chỉ cần đến bảy nghìn năm trăm mười một hào thành trấn như vậy chuyện kế tiếp liền đơn giản còn có vật này lạc t r â n lại là từ một không gian khác vòng tay bên trong lấy ra hai cái bảo dương một cái sát lục chi tháp sát lục tiểu chấn bảng đứng đầu bảng bảo dương cái này không có gì có thể nhìn trực tiếp mở ra sau đó đem đống tiêu đ ồ vật hợp quy tắc một cái lạc trần liền không có lại quản g chân chính để hắn để ý hay là trước mắt cái này nhìn xem liền tương đối lộng lây bảo dương khu bảng đứng đầu bảng bảo dương giới thiệu sắt lục chi tháp vượt quan bảng khu bảng đệ nhất khen thưởng mở ra có thể thu hoạch được phong phú phần thưởng không sai lạc trần lúc trước không điểm thời điểm trở về qua một chuyến sắt lục tiểu chấn vì chính là nhận lấy cái này đứng đầu bảng khen thưởng lần này hắn tại trên khu bảng xếp hạng cuối cùng cũng không có người có khả năng siêu việt một mực liền duy trì lấy thứ nhất mãi đến cái này tuần lễ sắt lục chi tháp hoạt động kết thúc mà trước mắt cái này cái này khu bảng đứng đầu bảng bảo dương chính là lạc trần lần này lớn nhất thu hoạch hắn không biết cái đồ chơi này bên trong có thể mở ra cái gì dù sao lạc trần cũng là lần thứ nhất thu hoạch được cái này bảo dương ngược lại là cái k i a lôi điện đã được đến qua không chỉ một lần nhưng từ cái này tuần lễ bắt đầu cái này cái này khu bảng đứng đầu bảng bảo dương cũng liền cùng hắn vô duyên về sau sẽ là lạc trần chuyên môn khen thưởng toàn bộ vũ trụ đệ nhất cái này hàm kim lượng cũng không thấp cho dù hiện tại hay là tân thủ giai đoạn những này lên bảng khen thưởng sẽ có suy yếu nhưng cũng tuyệt đối không phải phía trước trên khu bảng bảng bảo dương có thể so sánh chương hai trăm bốn mươi bốn khu bảng đệ nhất khen thưởng chương hai trăm bốn mươi bốn khu bảng đệ nhất khen thưởng không biết có thể hay không mở ra sử thi cấp trang bị lạc trần nghĩ thầm lập tức chính mình chỉ lắc đầu phủ định cái suy đoán này nếu thật là có thể mở ra sử thi cấp trang bị lời nói như vậy lôi điện lần này cũng sẽ không bị hắn vượt qua biến thành khu bảng thứ hai thành tích cho nên cái này bảo dương có thể mở ra truyền kỳ cấp trang bị là khẳng định nhưng sử thi cấp có lẽ không có khả năng không nghĩ mở ra liền biết lạc trần hít sâu một cái lập tức đem trước mặt cái này bảo dương mở ra t r ư ớ mắt một mảnh trói lóa mắt tia sáng lắc lư lạc trần có chút hoa mắt một lát sau về sau k i a sáng mới là chậm rãi tàn đi sau đó từng đạo lưu quang bắt đầu từ bảo dương bên trong bay ra ngoài rơi tại chu vi lạc trần phóng tầm mắt nhìn tới trước hết nhất nhìn thấy chính là trồng chất tại bên cạnh c h ẳ n g khác nào một tòa núi nhỏ vật tư đó là một đống đứng đầu vật tư số lượng đông đảo chỉ là ăn uống liền đây đủ lạc trần ăn uống hai ba tháng trừ cái đó ra còn có một chút giải trí sản phẩm lạc trần kiểm lại một chút sau đó liền đem đống này vật tư đơn giản phân chia thành mấy đáp a phúc xử lý một chút ngón tay hăng trị phân phó nói được rồi chủ nhân a phúc âm thanh văng lên sau đó kéo kẹt kéo kẹt tiếng bước chân chuyển đến từng cái nhỏ người máy bước vững vàng bộ phát tới bắt đầu có thứ tự đem đống này vật tư cất giữ đến bọn họ nên đi địa phương mà lạc trần cũng không có lại quản những này lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở mặt khác một đống đồ vật bên trên đó là một đống nhỏ sắt lục tệ đừng nhìn số lượng hình như không nhiều nhưng ngạch số lại một điểm không ít lạc trần cầm lấy trong đó một sấp d ầ m d ầ m tiền giấy tiếng văng lên cái này một sấp mỗi một tấm đều là mệnh giá một trăm vạn sắt lục tệ một sấp chính là một thứ sắt lục tệ mà trước mắt cái này một đống nhỏ khoảng chừng một trăm sấp trồng chất cùng một chỗ cũng chính là vừa vặn một trăm ứ c hơn một trăm ứ c sao đương nhiên không nhiều lạc trần mỗi ngày bình thường thu vào đều có hơn một n g à n bốn trăm ứ c cái này mới cái nào đến đâu bất quá đối với bình thường tân thủ giai đoạn người chơi mà nói cho dù là khu bảng thứ nhất một trăm ứ c kỳ thật cũng không ít dù sao tân thủ giai đoạn kiếm tiền phương thức quá ít kiếm số lượng cũng có hạn một trăm ứ c đã rất nhiều nhưng cũng tiếc đó là đối những người khác mà nói dù sao lạc trần chỉ là liêm nhìn liền đem cái này một trăm l c thu vào chính mình không gian vòng tay bên trong sau đó liền quay đầu chú ý tới cái khác phần thưởng trừ vật tư cùng sắt lục tệ bên ngoài lần này đứng đầu bảng bảo dương bên trong lạc trần còn mở ra bốn cái trang bị cùng với hai cái một lớn một n h ỏ hộp lạc trần trước nhìn hướng cái kia bốn cái trang bị không có gì bất ngờ xảy ra cái này bốn cái trang bị toàn bộ đều là truyền k ỳ cấp lạc trần trước cầm lên trong đó một kiện kiện trang bị này bị chứa ở một cái hộp thủy tinh bên trong màu tím thủy tinh mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong kiện k i a trang bị hình dáng không lớn hơi dài đầu hình dạng bộ dạng lạc trần mở ra thủy tinh hộp là cặp kính mát hắn kinh ngạc nhìn trong hộp kiện trang bị này vậy mà là một bộ kính dâm này ngược lại là có chút vượt quá lạc trần ngoài ý liệu hắn đưa tay đem kính dâm từ hộp thủy tinh bên trong cầm lên ngay lập tức liền tra xét kính dâm thuộc tính truyền kỳ ẩn hình kính dâm phẩm chất truyền kỳ cấp tinh thần một trăm linh tinh thần một trăm linh tinh thần một trăm linh tinh thần một trăm linh tinh thần một trăm linh tinh thần một trăm linh tinh thần một t r ă n linh tinh thần một trăm linh tinh thần một trăm linh tinh thần một trăm l i n lúc này cuối cùng là có nguyên lai、like、kính dâm thuộc về là đầu trang bị sao lạc trần suy nghĩ một chút cảm thấy cũng đúng dù sao kính dâm đúng là đội lên đầu chiếc kia che đậy có tính hay không đầu trang bị lạc trần đột nhiên toát ra một cái ý niệm kỳ quái không quá mức bộ trang bị có lại chỉ có thể trang bị một kiện liền tính thật cho lạc trần đến cái khẩu trang lạc trần cũng chỉ có thể tại kính dâm cùng khẩu trang phía trước lựa chọn thứ nhất trang bị dù sao hai cái là không thể nào đồng thời trang bị đương nhiên ngươi nhất định muốn đeo cũng có thể chỉ bất qua thuộc tính sẽ không xảy ra hiệu quả mà thôi mà thuộc tính đều không sinh hiệu quả trang bị mang theo lại có ý nghĩa gì bất quá nói đến đầu trang bị lạc trần ngược lại là nhớ tới cái kia bắt đường vân nhiễm nàng không phải một mực mang theo một bộ mặt nạ sao không biết bộ kia mặt nạ có phải là một kiện trang bị ân cảm giác cũng không tệ lắm lạc trần ở bên cạnh toàn thân trong k í n h nhìn một chút hình tượng của bản thân bởi vì hắn y phục quần g i à y những này tất cả đều là hiện đại phong cách trang bị cho nên phối hợp bộ này tính mát cũng là lộ ra hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh cũng không có bất luận cái gì đột ngột cảm giác chính là trên sông núi có thêm một cái đồ vật lạc trần cảm giác có chút không quá thích hắn thử một chút bộ này kính dâm ẩn hình công năng tâm niệm vừa động trên mặt kính dâm liền trực tiếp biến mất nhưng lạc trần khỏe mắt hai bên lại nhiều hình như nước mắt nốt rồi đồng dạng hai cái điểm đen hay là hai bên đôi xứng ân nó như thế nào đây vừa mới bắt đầu nhìn xem còn có chút quái nhưng nhìn lâu về sau đi vậy mà cảm giác cũng không tệ lắm lúc bình thường có thể hiện hình bất quá lúc bởi tối liền để nó ẩn hình tốt dù sao đêm hôm khuya khoác mang kính dâm luôn cảm giác có điểm là lạ nhìn qua kiện thứ nhất trang bị phía sau lạc trần cũng là đối với kế tiếp ba trang bị sinh ra hưng thú nâm hậu vì vậy hắn lập tức cầm lấy một cái khác hộp thủy tinh đồng thời trực tiếp mở ra là cái vòng tay lạc trần hai mắt tỏa sáng vòng tay tốt cổ tay hắn bộ thanh trang bị hai cái đều một mực trống không đây dù sao không gian vòng tay là bất kể tính toán thanh trang bị nó là ngoài định mức kèm theo trang bị bởi vậy một người nhưng thật ra là cho phép đeo bốn cái vòng tay cùng bốn chiếc nhẫn nhưng lạc trần cho tới nay đều không có góp đủ cái này tám cái trang bị hiện tại tốt cuối cùng là lại nhiều một kiện cầm lấy hộp thủy tinh bên trong cái này vòng tay lạc trần trực tiếp nhìn hướng nó t h u tính truyền kỳ kỹ năng vòng tay phẩm chất truyền ký cấp tinh thần một trăm linh tinh thần một trăm i n h tinh thần một trăm i n h tinh thần một trăm tùy ý kỹ năng tổn thương hai trăm tùy ý kỹ năng đẳng cấp hai trăm tùy ý kỹ năng đẳng cấp hai trăm thêm kỹ năng tổn thương trang bị lạc trần kinh ngạc nhìn bên trên một cái thuộc tính loại này thuộc tính hay là viên kia tử vong huy chương nhắc tới lạc trần suýt nữa quên mất đi mê vụ tiểu điểm đổi mới một cái tử vong huy chương bên trên kỹ năng phía trước hắn vẫn nghĩ đi nhưng mỗi lần đều quên chờ trời sáng phía sau liền đi một chuyến a đừng tại l à quên lạc trần thầm nói sau đó nhìn trong tay cái này vòng tay thuộc tính cũng là lộ ra một mặt hài lòng biểu lộ lại là thêm tinh thần thuộc tính lại là thêm kỹ năng tổn thương tay này vòng lạc trần càng xem càng thích chương 245, xin cứ gọi ta âu hoàng chương 245, xin cứ gọi ta âu hoàng đeo lên vòng tay lạc trần hài lòng nhìn xem nó đeo vào tay mình bộ dạng không nói thuộc tính vẹn vẹn là cái này vòng tay nhan t r ị liền rất để lạc trần vừa ý tinh tế thưởng thức một phen về sau lạc trần cũng là đem ánh mắt nhìn về phía mặt khác cái kia hai kiện trang bị không biết chính mình vận khí còn có thể không kéo dài đâu lạc trần nghĩ thầm lập tức đem mặt khác hai cái hộp thủy tinh lấy tới duy nhất một lần toàn bộ mở ra bên tay trái hộp thủy tinh bên trong một cái như máu đỏ tươi chiếc nhẫn tại trong hộp chiếu sáng rạng rỡ mà bên tay phải cái này hộp thủy tinh bên trong một đoá ngọn lửa đen kịp tại trong hộp tiên tính t i ê u đốt nhìn kỹ liền sẽ phát hiện ngọn lửa màu đen này bên trong còn giống như có thứ gì chỉ là nhìn có chút không rõ ràng lạc trần đối đoá này ngọn lửa màu đen thật tò mò bất quá hắn hay là trước cầm lên bên cạnh cái này cái như máu đỏ tươi c h i ế nhẫn truyền ký nhóm đột nhiên long chỉ vòng đẳng cấp truyền ký cấp thể chất một trăm thể chất、100. thể chất một trăm thể chất một trăm thể chất một trăm thể chất một trăm thể chất một trăm cái gì chiếc nhẫn lạc trần nhìn xem chiếc nhẫn này danh tự bên hai phảng phất vang lên một thanh âm khỏe đẹp cân đối vòng lại truyền tới tin d ữ máy móc khổ yếu huyết nục phi thăng đúng không lạc trần d ở khóc d ở cười bất quá chiếc nhẫn này thuộc tính hay là rất ưu tú lạc trần rất thích mặc dù danh tự có chút chơi áp thành phần nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng lạc trần sử dụng chiếc nhẫn này hắn đem cái này cái nhóm đột nhiên long chỉ vòng đeo tại trên tay kia dạng này h á n tả hưu trên hai cánh tay bốn chiếc nhẫn liền đối xứng không sai tiếp xuống chính là cái này lạc trần nhìn hướng một cái khác hộp thủy tinh bên trong cái kêu đó ngọn lửa màu đen một đoá h ỏ a diễm đây cũng là trang bị sao lạc trần giấu trong lòng hiếu kỳ tâm tư nhìn hướng ngọn lửa này thuộc tính truyền kỳ hát diễm vũ dực phẩm chất truyền kỳ cấp nhanh nhẹn 100 000. tốc độ phi hành 500. t ố c độ phi hành 500. t ố c độ phi hành 500 h h á diễm hộ thể một hát diễm hộ thể một hát diễm hộ thể một chú thích mỗi cấp hát diễm hộ thể mỗi h a giờ có thể chống đỡ tiêu một lần trí mạng thương hại đương nhiên khác nhau vẫn phải có phòng an toàn hồi sinh huy cấp công năng cũng không vẹn vẹn là triệt tiêu một lần trí mạng thương hại nó còn có thể nháy mắt để lạc trần trở lại phòng an toàn cái này an toàn hoàn cảnh bên trong mà hát diễm hộ thể lời nói cũng chỉ có triệt tiêu trí mạng thương hại hiệu quả nhưng cho dù là dạng này cái này hát diễm hộ thể hiệu quả cũng là khiến lạc trần cảm thấy vui mừng cái đồ chơi này nếu như là dùng tại nơi thích hợp lời nói đến lúc đó cũng có thể phát huy ra rất tốt hiệu quả đến hối hồ ba lần triệt tiêu chí mạng thương hại hiệu quả biến tướng liền tương đương với nhiều ba cái mạng đồng d ạ n g a lạc trần làm sao sẽ không thích ngược lại là ba cái kia gia tăng tốc độ phi hành r ò n g nếu mà so sánh liền có vẻ hơi thường thường không có gì lạ đương nhiên tốc độ phi hành nhanh cũng có nhanh c h ỗ t ố t ít nhất lạc trần lại gặp phải c ù n g cấp bậc địch nhân thời điểm không đến mức sẽ theo không kịp đối phương tốc độ mà còn cánh gì đó lạc trần phía trước thật đúng là không nghĩ qua như vậy v ề sau nếu là gặp phải nắm giữ năng lực phi hành định nhân ta cũng không cần lại đứng trên mặt đất bị chơi diều lạc trần nghĩ thầm nắm giữ quyền khống chế bầu trời tuyệt đối là một chuyện rất trọng yếu nếu như là phía trước lạc trần nếu là đối phó những thứ biết bay k i a định nhân hắn hoặc chính là lấy từ xa công kích tới ứng đối hoặc chính là nếm thử nhảy lên nhìn có thể hay không đánh đến đối phương nếu như thực tế không có cách nào vậy cũng chỉ có thể từ bỏ nhưng bây giờ không đồng d ạ n g lạc trần chính mình cũng biết bay mà còn hắn bay còn rất nhanh cái này hát diễm vũ dực bản thân liền tăng thêm một n tốc độ phi hành lại thêm gia tăng cái kia mười vạn nhanh nhẹn thuộc tính đến lúc đó lạc trần bay tại trên trời tốc độ có thể so với tại trên mặt đất chạy thời điểm nhanh hơn cũng không biết t ậ t hành trạng thái hiệu quả có thể hay không đối phi hành tư thái tiến hành tăng thêm theo lý thuyết phi hành cũng là một loại di động phương thức mà t ậ t hành tăng lên là tốc độ di chuyển cũng không phải là tốc độ chạy có lẽ có thể có hiệu quả mới đúng trang bị cái này hắc diễm vũ d ự c lạc trần phát hiện cái đồ chơi này cùng bộ kia kính dâm có điểm giống h á c diễm vũ dực tại bình thường không cần thời điểm cũng có thể thu lại hiệu quả là sẽ hóa thành một đoá ngọn lửa màu đen đồ án xuất hiện tại lạc trần mi tâm bên trên phương hướng đưa muốn dùng thời điểm kích hoạt đoá này h á c diễm đồ án liền được nó liền sẽ lập tức hóa thành một đôi thiêu đốt h á c diễm vũ dực hiện rõ tại lạc trần phía sau trước gương lạc trần sau lưng một đôi rộng lớn cánh chim màu đen mở rộng hừng hực hát diễm tại cánh chim bên trên thiêu đốt để nó nhìn qua tràn đầy bá khí cảm giác cánh chim một mươi phần rộng lớn cánh dương trọn vẹn đạt tới chừng năm mét lạc trần nếm thử bay lên rõ ràng là lần thứ nhất sử dụng nhưng cảm giác mười phần nhẹ nhõm lại tự nhiên đơn giản đến nói chính là điều k h i ể n như cánh tay căn bản không cần một cái học tập cùng quá trình thích ứng một lát sau lạc trần đem cánh chim thu hồi cánh chim hóa thành một đoá ngọn lửa màu đen đ ồ án xuất hiện tại hắn mi t â m phía trên nguyên lai、like、cái kia trang bị vị trí là để lại cho cánh sao ta vẫn cho là áo t r à n g loại hình đ â y này lạc trần nghĩ t h ầ m lập tức cũng là về tới phòng khách trên ghế sofa ngồi xuống bốn cái trang bị đến đây đã toàn bộ mở xong kết quả cũng là tương đối khả quan mỗi một kiện đều là lạc trần cần có không thể không nói lạc trần hôm nay vận khí tốt vô cùng cảm giác giống như là Âu hoàng phụ thể đồng dạng cũng không biết tiếp xuống vận may của hắn có hay không còn có thể kéo dài tiếp nghĩ thầm lạc trần cũng là nhìn hướng mặt khác hai cái kia một lớn một nhỏ hộp vàng gỗ bảo hạc nhìn qua hơi có vẻ thường thường không có gì lạ nhưng lạc trần cũng không dám xem thường bọn họ trước cầm tới cái kia lớn lạc trần giải ra phía trên chốt cải lập tức đem hắn mở ra trong hộp một mảnh vầng sáng tại dưới ánh đèn phản xạ g a sinh đại quang lạc trần nhìn thấy trong hộp trưng bày chỉnh tề hàng năm thăng cấp thạch mỗi một viên đều là ó n g ánh giống như kim cương đồng d cầm lấy một viên lạc trần trong miệng phát ra chật chờ câm thanh hiển nhiên hôm nay tất cả đều là truyền kỳ cấp bậc kỹ năng thăng cấp thạch một hàng chính là hai mươi viên hàng năm cũng chính là trọn vẹn một trăm viên cái này nếu là đi thị trường giao dịch bên trên mua cũng phải tốn một số lớn s á t lục tệ cái này trước tiên có thể cho hủy diệt chi lực thăng thăng cấp lạc trần vừa cười vừa nói mặc dù lạc trần mỗi ngày đều có một lần miễn phí cho một cái kỹ năng thăng một cấp cơ hội nhưng lạc trần lại không đốc làm sao có thể đem loại này cơ hội quý giá dùng tại một cái cấp bốn mươi truyền kỳ cấp kỹ năng bên trên bởi vậy hắn hiện tại mỗi lần đều là đem cơ hội này dùng tại chính mình duy nhất sử thi cấp kỹ năng bên trên bàn thạch hậu thuẫn kỹ năng này hiện nay đã bị lạc trần lên tới cấp một trăm bốn mươi sáu mắt thấy liền muốn chạy cấp một trăm năm mươi đi chương hai trăm bốn mươi sáu lựa ta tiền là a chương hai trăm bốn mươi sáu lựa ta tiền là a bất quá một trăm viên truyền kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch kỳ thật cũng thăng không được hủy d i ệ t chi lực mấy cái đẳng cấp lạc trần ném đi chín mươi sáu viên đi lên cũng chỉ là cho nó thăng lên cấp ba mà thôi từ cấp bốn mươi lên tới cấp bốn mươi ba sau đó liền không có còn lại bốn viên kỹ năng thăng cấp thạch lạc trần trực tiếp thu vào hãn chuyên môn dùng để thả các loại thăng cấp thạch cùng thuộc tính kết tinh viên kia trong nhẫn không gian hiện tại đã tích chữ hai mươi bảy viên truyền kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch đáng tiếc muốn cho những này truyền kỳ cấp kỹ năng thăng một cấp lời nói đặt cơ sở đều là ba mươi hai viên cho nên không đủ h a thăng cấp x o n g kỹ năng lạc trần lại mở ra cái kia nhỏ một vòng hộp không có gì bất ngờ xảy ra cái này nhỏ một vòng hộp quả nhiên là một cái kỹ năng tự do bảo hạt có thể lựa chọn hai lần truyền kỳ cấp kỹ năng lạc trần trực tiếp chọn hai cái kỹ năng bị động mở ra trong hộp để đó hai cái kỹ năng thủy tinh lạc chân một cái tay một cái trực tiếp sử dụng mất đinh người thu được kỹ năng mới quang chi thần tốc đinh người thu được kỹ năng mới tinh thần c h i t r ù n g mở ra t h a n h kỹ năng lạc chân nhìn hướng cái này mới đến tay hai cái kỹ năng bị động quang chi thần tốc l và một p h ầ n cấp truyền k ỳ cấp bị động tăng lên hai mươi phần trăm nhanh nhẹn thuộc tính tinh thần c h i t r ù n g l và một p h ầ n cấp truyền k ỳ cấp bị động tăng lên hai mươi phần trăm tinh thần t h u tính dạng này bốn hạng thuộc tính cơ sở kỹ năng bị động liền đều tập hợp đủ lạc trần nhìn xem hai cái này mới đến tay kỹ năng sau đó từ trong nhận không gian lấy ra mấy viên chuyển kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch đem hai cái kỹ năng mới đẳng cấp đều thăng lên thăng cấp một cấp m ộ ư ơ i cấp một cấp chín tinh thần chi chuẩn bị lạc trần lên tới cấp một ư ơ i tăng lên tinh thần thuộc tính đạt tới hai trăm phần trăm mà quang chi thần tốc lời nói bởi vì kỹ năng thăng cấp thạch kém một viên quan hệ cho nên chỉ có thể trước lên tới cấp chín nhưng nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên hiệu quả cũng đạt tới một trăm tám mươi cũng không ít đến đây khu bảng đệ nhất những phần thường này lạc trần liền toàn bộ tiêu hoa xong không thể không nói cái này một đợt khen thưởng đối hắn thực lực tăng lên hiệu quả cũng là không nhỏ chủ yếu là bốn cái truyền kỳ cấp trang bị tăng thêm trong đó h á c diễm vũ d ư ợ c tương đối đặc biệt đối thuộc tính cơ sở không có gì tăng lên nhưng để lạc trần nắm giữ mấu chốt quyền khống chế bầu trời còn nhiều thêm ba lần tuyệt địa lật bàn cơ hội cái khác giống như là hai cái truyền kỳ mới cấp bị động còn có gia tăng kỹ năng đẳng cấp những thứ này chỉ là phụ kế tiếp lạc trần mỗi cái tuần lễ đều có thể thu hoạch được dạng này một phần khen thưởng chỉ bất quá phía sau khen thưởng có thể cho hắn mang tới tăng lên liền sẽ không giống lần này lớn như vậy dù sao lạc trần trên thân còn lại trang bị vị cũng không có mấy cái chờ bổ sung đầy về sau truyền kỳ cấp trang bị đối hắn mà nói duy nhất giá trị liền chị còn lại bán lấy tiền cơm sáng đến qua sao ân đã ăn rồi tốt vậy bắt đầu đi ánh mặt trời bể bơi xó ngợ n lăn tăn bên bể bơi bên trên mặc quần bãi biển cùng áo sơ mi lạc trần thoải mái nằm tại một tấm ghế nằm bên cạnh bày căn màu trắng ghế nhỏ sáng sớm dậy liền chạy tới đi làm lý khả khả một bên công tác một bên thỉnh thoảng nhìn lén lạc trần vài lần mà lạc trần thì là nhắm mắt lại hưởng thụ lấy bắp thịt cả người được đến vông lòng cảm giác thoải mái đều nhanh ngủ rồi. Qua Quả sau một hồi. Sắp ngủ lạc trần cũng mở ra thanh Sắp một mở Mệnh Trần trạng thái lướt trị hồi. nhịn. nhiên. nhọc giá ngủ cũng Lạc là được ã trở xuống đến đ 0%. rồi đại lão lý khả khả nghe lời gật đầu về sau gọi lão bản liền được không cần kêu lại lão lạc trần nhìn nàng một cái vốn nắn nói lý khả khả nghe vậy gật gật đầu được rồi lão bản ân đi thôi để tiểu thập thất đưa người đi ra bên cạnh một cái bưng khay nhỏ người máy gật gật đầu mời đi theo ta mời đi theo ta nó một bên phát ra âm thanh một bên hướng gian phòng phương hướng đi lão bản vậy ta đi trước lý khả khả bên này cùng lạc trần cáo từ về sau vừa xoay người đi theo phía trước cái này nhỏ người máy lại năm một hồi cảm giác tranh lệch thời gian không nhiều lắm lạc trần cái này mới đứng dậy hướng về trong phòng đi đến trở lại trong phòng lạc trần đi trên lầu đèm trang bị thay đổi sau đó đứng tại trước gương nhìn một chút trong gương chính mình xác định không có vấn đề gì về sau cái này mới xuống lầu ra ngoài hôm nay hắn không có làm truyền thống trận bởi vì lạc trần muốn đi một chuyến mê vụ tiểu điếm đi mê vụ tiểu điếm lời nói hay là trực tiếp đi đi tương đối gần dù sao hắn truyền thống trận khóa lại tọa độ khoảng cách gần nhất mê vụ tiểu điếm cũng không biết có bao xa lâm thời lại tìm cái không có đi qua mê vụ tiểu điếm lời nói cái kia cũng quá tốn thời gian phí s ứ c cho nên dứt khoát đi tiểu trấn cửa nhà kia tốt liền hai mươi km khoảng cách tương đối gần mê vụ tiểu điếm lạc trần cũng có đoạn thời gian chưa từng tới cái này vừa vào cửa lại là cái kia nhân viên cửa hàng mỉm cười hoan n g h ê n khách hàng q u a n lâm dòng thiết lập lại trực tiếp bắt đầu đi lạc trần đi lên liền ném ra bên ngoài năm trăm vạn sau đó đem viên kia tử vong huy chương đặt ở trên quầy nhân viên cửa hàng mỉm cười thu hồi sát lục tệ sau đó đưa tay tại huy chương bên trên vung lên đinh huy chương tốt nhất giống có ánh sáng lóe lên một cái lạc trần không có quá thấy rõ ràng hắn cầm lên liếc nhìn năm cái dòng s á c thực thay đổi nhưng không phải lạc trần muốn tiếp tục lạc trần lại ném đi năm trăm vạn đi ra tiếp tục thiết lập lại cứ như vậy lạc trần năm trăm vạn năm trăm vạn không ngừng ném ra bên ngoài thời gian cũng là từng giây từng phút tiêu hao lạc trần cảm giác chính mình tại bên trong mê vụ tiểu điếm đều chờ hơn nửa ngày s á t lục tệ cũng hoa không biết bao nhiêu dù sao thật nhiều có thể huy chương bên trên năm cái dòng kỹ năng liền không có thiết lập lại nhuộm lại hắn h à i lòng tới qua đừng nói hủy diệt chi lực cùng đoạn tình thất tuyệt chạm hai cái này kỹ năng cho dù là lại thiết lập lại về tử vong c h i ác sợ rằng đều rất khó quả nhiên dòng thiết lập lại là một cái hô to không những phí tiền còn tốn thời gian lạc trần lấy điện thoại ra liếp nhìn phía trên biểu thị thời gian thuận tiện lại ném đi năm trăm vạn đi qua để nhân viên cửa hàng tiếp tục thiết lập lại một ba hai bảy cái này đều đã một giờ triệu nhiều lạc trần đến thời điểm mới buổi sáng sáu điểm n h i ề u a đều mẹ nó bảy giờ cái này có chút quá hô a trong miệng hắn nói thầm câu một bên t h u ậ n tay cầm lên huy chương l ư ớ t nhìn ân lạc trần đột nhiên hai mắt tỏa sáng năm cái dòng lại có hai cái xuất hiện hắn muốn kỹ năng hủy diệt chi lực tổn thương một trăm hủy diệt chi lực tổn thương một trăm tốt a cuối cùng là trời không phụ người có l ò n g ta nhiều tiền như vậy hay là không bỏ phí a lạc trần cao hứng lại lần nữa ném ra ba trăm vạn hai cái này dòng cũng đừng thiết lập lại chỉ thiết lập lại mặt khác ba cái liền được lạc trần đối với trước mặt nhân viên cửa hàng nói được rồi tôn quý k h á c h nhân nhân viên cửa hàng mỉm cười gật đầu thu trả tiền phía sau lại lần nữa phất tay thiết lập lại ba cái kia dòng ân hay là rắt rưởi tiếp tục lạc trần lại ném ra bên ngoài ba trăm vạn chương hai trăm bốn mươi bảy ngày thứ bốn mươi đối sát lục chi địa suy đoán chương hai trăm bốn mươi bảy ngày thứ bốn mươi đối sát lục chi địa suy đoán hơn ba giờ chiều lạc trần từ mê vụ tiểu điếm bên trong đi ra đói bụng hắn s ờ lên bụng sau đó quay đầu liếp nhìn sau lưng gian này mê vụ tiểu điếm nháy mắt mặt đen sao quá hố vậy mà sống sờ sờ đem hắn mạnh không chín giờ trước trước sau sau tiêu xài s á t lục tệ đều có hơn trăm ước lạc trần nhịn không được nghĩ chính mình có phải hay không thua thiệt bất quá tại nhìn mắt trong tay cái này cái hoàn toàn mới t ử vong huy t r ư ơ n g về sau lạc trần lại cảm thấy tất cả những thứ này kỳ thật cũng rất đáng t ử vong huy chương phẩm chất màu vàng lực lượng một nghìn không hủy diện chi lực tổn thương một trăm hủy diệt chi lực tổn thương một trăm đoạn tình thất tuyệt chạm tổn thương một trăm đoạn tình thất tuyệt chạm tổn thương một trăm hủy diệt chi lực tổn thương một trăm mặc dù không thể đem năm cái dòng toàn bộ tẩy thành một cái kỹ năng nhưng không quản là hủy diệt chi lực cũng tốt hay là đoạn tình thất tuyệt chạm cũng được đều là lạc trần về sau chủ yếu dùng hai cái kỹ năng cho nên đều có cũng không phải vấn đề gì đương nhiên chủ yếu là lại tẩy đi xuống lạc trần cũng không biết chính mình còn muốn tại cái này ở giữa mê vụ tiểu điểm bên trong nghỉ ngơi bao lâu mặc dù chỉ còn lại hai cái dòng có thể lạc trần cảm thấy chỉ là hai cái này dòng nói không chừng liền phải lại tẩy một đêm hắn cũng không có như vậy nhiều công phu tại chỗ này hao tổn cho nên không sai biệt lắm hiện tại đã là hơn ba giờ chiều khoảng cách trời tối cũng liền chỉ còn lại hơn một canh giờ lạc trần bên này từ mê vụ tiểu điếm trở về tới phòng an toàn lại ngồi phòng an toàn truyền thống trận đi tới ngày hôm qua thăm dò qua cái kia mảnh đất điểm tiếp xuống hắn một bên đi đường một bên ăn mang tới hamburger đỡ đói không sai biệt lắm nửa giờ bộ dạng chính giữa lạc trần cũng không có tận lực đi tìm những cái kia dã ngoại quái vật t ộ c đàn chỉ là trùng hợp gặp hai lần tiêu diệt hai chi ngũ giai quái vật tục đàn tiểu tiểu kiếm được điểm sắt lục tệ nhưng kiếm cũng không nhiều dù sao mới nửa giờ mà thôi mắt thấy thời gian cũng nhanh năm giờ sắp trời dần tối lạc trần mở ra bản đồ liếc nhìn chính mình hiện nay vị trí nhanh mấy ngày nay nhiều cố theo kịp đường ít chuẩn bị quái có lẽ có thể trước ở lần sau sắt lục chi thắp dáng lâm phía trước chạy tới bảy nghìn năm trăm mười một hào thành trấn lúc đầu lạc trần còn kế hoạch chờ chút cái tuần lễ nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa hắn hiện tại cực độ thiếu t r u y n kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch nhưng tại thị trường giao dịch bên trên mua lời nói lại quá thua thiệt tiền này cùng hắn để người khác kiếm được đi không bằng chính hắn tốn thêm chút thời gian tiến đến phụ cận thành trấn dù sao hắn hiện tại b á t giai thực lực vô địch trên đường đi cũng không đến mức nói sẽ gặp phải cái gì nguy hiểm nếu là liền b á t giai vô địch đều có thể gặp phải nguy hiểm vậy cái này thành trấn nhập môn cánh cửa cũng quá cao à? hay là nói lạc trần xui xẻo nếu thật là dạng này lạc trần cũng không sợ mỗi ngày một lần hồi sinh nguy cấp cũng không phải để đó chơi vui nếu không được lần lượt thử qua đến nha luôn có thể thành công một lần mà chỉ cần để lạc trần thành công một lần đến lúc đó hắn trực tiếp đem truyền tống tọa độ tiêu ký tại thành trấn bên trong như thế về sau liền rốt cuộc không cần tới chạy trở về đường vài ngày sau đêm tối lạc trần vừa ăn xong c ơ m tối thời gian cũng nhanh đến sáu điểm lúc này hắn đứng tại phòng an toàn tầng ba trên sân thượng chính nhìn lên trên trời cái này tinh đầu đầy trời không biết những ngôi sao này là thật hay giả lạc trần có đôi khi sẽ nghĩ dù sao nếu như là thật như vậy những này ngôi sao hẳn là từng k h ỏ a hàng t i n h m ớ i đúng nhưng nơi này là sát lục chi địa liên quan tới sát lục chi địa là một cái mặt phẳng hay là một cái tinh cầu lạc trần càng thêm có khuynh hướng cái trước vì cái gì bởi vì sát lục chi địa quá lớn bao quát ít nhất mấy cái vũ trụ toàn bộ sinh mệnh có trí tuệ thể lại thêm thông qua quan sát đánh giá bản đồ lạc trần có thể miễn cưỡng suy luận đi ra một chút tin tức đều có thể tính ra một cái kết luận đó chính là sát lục chi địa lớn nhỏ quả thực chính là vô cùng tận dùng hết năm qua xem như nó đơn vị chiều dài cái kia số lượng cấp cũng có thể là không cách nào tính được ra phạm vi như vậy lớn làm sao có thể là một cái tinh cầu vậy cái này tinh cầu phải bao lớn so một cái vũ trụ còn tốt đẹp hơn nhiều lần tinh cầu cái kia mẹ nó hay là tinh cầu nha cho nên lạc trần suy đoán cái này trên trời ngôi sao có thể hay không chỉ là giả dối mà thôi thật giống như hắn vẫn cảm thấy ban ngày thời điểm cái kia mặt trời là giả dối đồng dạng nhà ai năng lượng mặt trời đem ánh sáng trong cùng một lúc giải đầy một cái diện tích so vũ trụ còn lớn địa phương tốc độ ánh sáng vô hạn nhanh nhưng trên thực tế s á t lục chi địa tốc độ ánh sáng hay là có cực hạn cụ thể là bao nhiêu lạc trần cũng không nói lên được nhưng cảm giác bên trên cùng hắn trên địa cầu lúc ấy không sai bị lắm cho nên cũng hẳn là ba mươi vạn km mỗi giây tạ hữu a tất nhiên tốc độ ánh sáng là có cực hạn như vậy liền không khả năng tại cùng một cái thời gian điểm đem ánh sáng phủ kín toàn bộ sắt lục chi địa cái này không hợp lý như vậy đáp án cũng chỉ có một cái trên trời mặt trời là giả dối s á t lục chi địa ngày sáng đêm tối thay phiên căn bản là cùng viên này giả dối mặt trời không có bất cứ quan hệ nào nó cũng chỉ là cái tượng trưng trang trí mà thôi chỉ là để bọn họ những n à y sinh mệnh có trí tuệ thể càng thêm dễ dàng tiếp thu ban ngày cái này thiết lập thật giống như buổi tối những n à y ngôi sao đồng dạng lại nói hôm nay là ta đi tới s á t lục chi địa ngày thứ mấy lạc trần nghĩ thầm vì vậy hắn lấy điện thoại ra mở ra sổ ghi chép lướt nhìn nguyên lai、like、đã là ngày thứ bốn mươi lạc trần kinh ngạc nhìn bất chi bất giác đã lâu như vậy sao mà còn khoảng cách lần tiếp theo sát lục chi tháp giáng lâm cũng liền hai ngày thời gian mà thôi bất quá may mà hắn hôm nay lúc sau đã rất tiếp cận bảy nghìn năm trăm m ư ơ i một hào thành trấn không có gì bất ngờ xảy ra xế chiều ngày mai thời điểm hắn hẳn là có thể đến trên bản đồ đánh dấu tòa thành này chấn vị trí điểm vất vả đi đường lâu như vậy rốt cục là phải hoàn thành lạc trần trong lòng cũng là có chút chờ mong không biết sát lục chi địa thành trấn sẽ là cái d ạ n gì g ít nhất có lẽ muốn so sát lục tiểu trấn lớn rất nhiều a dù sao s á t lục tiểu trấn tại thiết kế mới bắt đầu cũng chỉ là cho bọn họ những n à y người chơi sinh hoạt nghỉ ngơi địa phương mỗi tòa s á t lục tiểu trấn thậm chí đều chỉ có thể chứa được một nghìn người bởi vậy trừ giữa quảng trường bên ngoài toàn bộ tiểu trấn cũng liền một ngàn tòa nhà phòng an toàn mà thôi trừ cái đó ra cũng liền một chút khu phố loại hình mặt đường bởi vậy tiểu trấn phạm vi cũng rất nhỏ có thể s á t lục c h i địa bản thân thành trấn lời nói hẳn là sẽ thật lớn a cũng không biết s á t lục tiểu trấn thành trấn có thể hay không có bản địa cư dân đâu nếu như có như vậy những n à y bản địa cư dân lại là làm sao sinh ra chẳng lẽ lúc trước những cái kia người chơi dựng dục hậu đại hay là nói cùng những người lưu lạc kia có quan hệ lạc trần trong lòng có rất nhiều nghi vấn may mà những nghi vấn này ngày mai hẳn là có thể được đến đáp án đúng rồi hôm nay miễn phí thăng cấp số lần còn không có dùng lạc trần đột nhiên nhớ tới kém chút biến mất cũng chắc hắn gần nhất mấy ngày nay quá bận rộn ngày sáng đêm tối đều đang bận rộn sống sự tình các loại s á c thực làm đầu góc hắn có chút loạn may mà hiện tại thời gian còn sớm cuối cùng không phải một giây sau cùng mới nhớ tới n g h ĩ đến lạc trần cũng là đem cấp một trăm bốn mươi chín bản thạch hộ thuẫn kỹ năng trực tiếp cho điểm tới cấp một trăm năm mươi một mảnh tia sáng lóe lên thanh kỹ năng bên trên bàn thạch hộ thuẫn kỹ năng thuộc tính hiệu quả lập tức là có nghiêng trời lệnh đất đồng dạng biến hóa chương hai trăm bốn mươi tám từ trên trời giáng xuống ngân giáp chiến sĩ sớm hơn lão khu người chơi chương hai trăm bốn mươi tám từ trên trời giáng xuống ngân giáp chiến sĩ sớm hơn lão khu người chơi bàn thạch hộ thuẫn lở vờ một năm không phẩm cấp sử thi cấp ít nhất tiêu hao mười phần trăm pháp lực giá trị tại bên ngoài thân tạo thành một đạo độ bền là ba mươi ước chỗ tiêu hao pháp lực giá trị ba mươi bàn thạch hộ thuẫn hộ thuẫn được hưởng người thi thuật gấp m ộ ư ơ i phòng ngự thuộc tính đồng thời có thể triệt tiêu tổn thương thấp hơn chỗ tiêu hao pháp lực giá trị ba trăm linh tất cả tổn thương nên hộ thuẫn phòng ngự không cách nào bị bất luận cái gì hình thức tiến hành miễn trừ không có thời gian c ù n g đ ồ lại lật lần sau lạc trần nhìn xem kỹ năng này thuộc tính không khỏi c h ậ t c h ậ t lưỡi lúc đầu sử thi cấp b à n thạch hộ thuẫn kỹ năng liền đã rất biến thái chủ yếu là đẳng cấp quá cao bình thường sử thi cấp cấp ba mươi liền lên tới đầu có thể lạc trần cái này bản thạch hộ thuẫn kỹ năng lại đạt tới hơn một trăm cấp hiện tại đẳng cấp lên tới cấp một trăm năm mươi vậy mà toàn bộ thuộc tính lại lật ba mươi nghìn nước cố định độ bền lại thêm chỗ tiêu hao pháp lực giá trị trọn vẹn ba mươi vạn lần độ bền tăng thêm chật chật cái này hậu thuẫn người nào có thể đánh vỡ dù sao bắt dai hẳn là không trông cậy được cựu dai còn có thể m ấ u c h ố t là lạc trần hiện tại tinh thần thuộc tính cũng so với một lần trước sông sắt lục chi tháp thời điểm cao hơn rất nhiều rất nhiều pháp lực giá trị càng là không thể so sánh nổi trọn vẹn hơn ba n g h n năm trăm mức pháp lực giá trị cái này lại nhân với ba mươi vạn lần là bao nhiêu trọn vẹn mười vạn triệu nhiều nếu mà so sánh cái t i ê ba mươi nghìn nước cố định độ bền bất quá chỉ là ba triệu mà thôi cùng mười và triệu hoàn toàn không cách nào so sánh được mà còn cho dù là hộ thuẫn có thể triệt tiêu tổn thương cũng là cao tới hơn một ngàn triệu bắt ra yêu thú đánh lạc trần có thể đánh ra một ngàn triệu trở lên tổn thương sao cũng có thể có lẽ không thể dù sao lạc trần thấy qua bắt ra yêu thú cũng liền một loại hay là không lấy công kích tăng trưởng nhưng dù cho có thể vượt qua thì thế nào đâu đây chẳng qua là bị triệt tiêu tổn thương mà thôi trừ bỏ bộ phận này còn lại lại có thể đối lạc trần hộ thuẫn tạo thành bao nhiêu tổn thương đâu chớ nói chi là dù cho hộ thuẫn bị đánh nổ lạc trần cũng có thể nháy mắt tái sinh thành một cái cấp một trăm năm mươi bản thạch hộ thuẫn kỹ năng cũng không có cái gì thời gian cùn đồ nói chuyện đến mức tiêu hao ha ha lấy lạc trần hiện tại năng lực khôi phục còn dùng lo lắng tiêu hao vấn đề hôm sau lạc trần từ buổi sáng sáu điểm n h i ề u bắt đầu xuất phát tại thời gian đi tới không sai biệt lắm hai giờ c h i ề u thời điểm trên bản đồ ghi chú bảy nghìn năm trăm mười một hào thành trấn cách hắn lúc này vị trí liền chỉ còn lại sau cùng năm mươi km khoảng cách cuối cùng muốn tới lạc trần liếc nhìn trên bản đồ cái kia loại a màu xanh tiêu chí từ cầm tới miếng bản đồ này đến bây giờ đều đã qua lâu như vậy hôm nay hắn rốt cục là muốn đi đến thật quá khó khăn chỉ còn lại sau cùng năm mươi km hy vọng sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý mớn lạc chân ngoài miệng nhỏ giọng thầm thì có đôi khi sợ nhất chính là lâm môn một chân lại xảy ra ngoài ý mớn mà còn trường hợp này trên thế giới này còn chỗ nào cũng có phản phất lao thiên gia cố ý đang t r e o cợt người đồng dạng đương nhiên trên thực tế từ lý thuyết xác suất đi lên nói xảy ra chuyện như vậy xác suất không hề cao ngược lại còn rất thấp rất thấp sở dĩ sẽ cho người một loại tại ngươi sắp thành công một giây trước kiểu gì cũng sẽ đột nhiên phát sinh một chút ngoài ý muốn ấn tượng cái kia hoàn toàn là bởi vì thường thường cái này sự kiện ví dụ càng thêm dễ dàng thâm nhập nhân tâm mà còn bởi vì tương đối có m a n h lưới tuyên truyền đứng lên tương đối dễ dàng được đến càng nhiều người quan tâm nhưng trên thực tế gặp phải trường hợp này thường thường chỉ là một chút số rất ít xui xẻo mà thôi lạc trần không cảm thấy chính mình là xui xẻo như vậy chứng hắn cũng hy vọng chính mình tuyệt đối không cần là bất quá vì để phòng vật nhất lạc trần hay là trước thời hạn tại nguyên chỗ lưu lại một cái truyền thống tiêu ký dạng này cho dù là hắn thật xui xẹo như vậy gặp đột phát ngoài ý muốn cũng không đến mức hôm nay hơn nửa ngày thời gian bị không công lãng phí hết ít nhất hắn lần tiếp theo vẫn như cũ có thể trực tiếp c h u y ể n t ố n g đến trước mắt vị trí này trừ phi trước mắt phiến khu vực này sẽ tại một giây sau biến thành cái gì thập tử vô sinh t u y ệ t địa có thể phát sinh loại sự tình này sát xuất thấp cơ hội là không đi trừ phi lạc trần hôm nay là thật gặp xui xẹo bằng không làm sao cũng không thể để hắn gặp phải trường hợp này sau mười phút cuối cùng cái này năm mươi km lộ trình lạc trần cũng là đi khá cẩn thận phàm là có chút g i thổi cỏ lây hắn đều sẽ lập tức dừng lại cẩn thận xem xét xác định không có vấn đề về sau mới sẽ tiếp tục đi tới may mà mười phút trôi qua khoảng cách bảy nghìn năm trăm mười một hào thành trấn cũng đã chỉ còn lại có cuối cùng năm km khoảng cách đến nơi này có lẽ an toàn a lạc trần nghĩ thầm nhưng mà đúng vào lúc này ẩm l i ê n tại lạc trần ngay phía trước vị trí một đạo hắc ảnh đột nhiên là nghiên g từ trên trời rơi xuống tiến tới đập ầ m ẩm, ẩm tại khoảng cách lạc trần mấy trăm m é t bên ngoài trên mặt đất lạc trần không phải người nghiêm túc liền tại lạc trần nghĩ đến chính mình muốn hay không tránh một chút thời điểm trên bầu trời một trận to lớn tiếng sẽ gió chuyển đến sau đó một đạo thân mặc phát sáng áo giáp bạc giáp thân ảnh cầm trong tay một cây trường thương xuất hiện ở trước mặt hắn người tới phía sau một đôi sạch bạch vũ cánh tại rơi xuống đất nháy mắt thu hồi sau đó ánh mắt lạnh nhạt liếc lạc trần một cái mới tới đối phương hỏi lạc trần gật gật đầu thật lâu không thấy người mới hy vọng ngươi có thể sống lâu một chút đối phương cười âm thanh sau đó xoay người rời đi đi phía trước rất nhanh lạc trần liền thấy đối phương một cái tay kéo lấy một cái tựa như như chó chết bóng người đi trở về đúng rồi đối phương đi ngang qua lạc trần bên cạnh thời điểm đột nhiên dừng lại đối với hắn vừa cười vừa nói miễn p h i đưa ngươi một cái lời khuyên tại chỗ này tuyệt đối không cần quản việc không đâu bằng không bằng không thế nào đối phương không nói chỉ là cười cười sau đó liền kéo lấy cái kia còn sót lại một hơi ra hỏa đi xa lạc trần quay đầu nhìn hướng sau lưng nhìn thấy cách đó không xa còn có mấy đạo bóng người đứng ở đằng xa tựa hồ là vừa vặn người kia đồng bạn song phương lên tiếng chào sau đó liền n ộ n nhịp phóng lên tận trời tốc độ nhanh đến để lạc trần đều chỉ có thể nhìn thấy mấy cái mơ hồ tàn ảnh liền biến mất không thấy lạc trần những tên kia hẳn là sớm hơn phía trước lao khu người chơi a hắn nghĩ thầm từng cái thực lực rất mạnh a ít nhất vừa rồi cái kia ngân giáp chiến sĩ đi tới thời điểm lạc trần có thể là rõ ràng có thể cảm giác được trên người đối phương cái chủng loại kia cảm giác c áp bách đó là hắn cả đời ý thấy t h ế kia thực lực ít nhất cũng tại hắn hơn gấp m ộ ư ơ i lần thậm chí càng mạnh không phải sớm hơn lão khu người chơi còn có thể là ai bất quá ra ngoài ý định bên ngoài người này ngược lại là còn rất thân mật ít nhất không phải loại kia gặp người liền r ế t chút người quỷ đương nhiên cũng có thể là cảm thấy lạc trần có yếu rét cũng không có chỗ tốt gì thuần tuy chính là lãng phí sức lực cho nên mới lười đạo t ủ nhưng bất kể như thế nào lạc trần cho rằng phiền phức ngược lại là cũng không có phát sinh mặc dù vừa v ặ n xác thực có dọa hắn nghệ dự chương hai n ư ơ i chín nhân tộc huyết tộc uy hiếp lạc trần chương 249, n h â n tộc huyết tộc uy hiếp lạc trần gặp phải người quen không là cái tân nhân tân nhân chúng ta phiến khu vực này có rất dài thời gian không có xuất hiện qua người mới a lần trước đến tân nhân hay là bao lâu phía trước ấy nhỉ có hơn nửa năm cái kia ngược lại là rất hiếm thấy làm sao muốn hay không để tân nhân thể hội một chút sát lục tri đ i ệ tàn k ố c được a một đám tân nhân có thể có cái gì chất béo có cái kia công phu không bằng nhiều quét mấy cái phó bản đến có lời ngươi nói như vậy ngược lại là cũng không có sai đi thôi trước đi thẩm nhất thẩm tiểu từ này nói không chừng có thể được đến chút tình báo hữu dụng nơi xa mấy đạo nhân ảnh càng lúc càng xa cuối cùng hoàn toàn biến mất tại lạc trần trong tầm mắt quả nhiên bị coi thường a lạc trần tự d ễ cười sờ lên cái mũi vừa vặn mấy người bọn hắn đối thoại có thể không có chút nào muốn c ó n h â n ý nghĩ mặc dù song phương cách nhau hơn khoảng trăm thước có thể lạc trần trước mắt t í n h giác độ nhạy khoảng cách này tiếng nói chuyện đi theo bên cạnh hắn nói chuyện cũng không có cái gì khác nhau cho nên đối phương mấy người đối thoại mỗi một chữ hắn đều nghe tiếng trong s ở s ở bất quá cái này cũng bình thường không nghe bọn hắn nói lần trước gặp phải tân nhân đã là hơn nửa năm sự tình trước kia sao cái này cũng từ bên cạnh nói do đám này lão khu người chơi đi tới s á t lục c h i địa thời gian ít nhất cũng có chừng một năm chừng một năm có thể sống đến hiện tại hơi trộn lẫn tốt một chút ít nhất cũng là cựu dai thậm chí thập giai thực lực a mà bình thường đến nói một người mới có thể đến phụ cận thành trấn thời điểm thực lực cũng liền thất giai tả hữu a thậm chí khả năng vẫn chưa tới thất giai cũng có khả năng một đám ít nhất là cựu dai khả năng là thập gia i đại cao thủ nghĩ như thế nào cũng không có khả năng coi trọng một cái sáu bảy giai tiểu tốt thậm chí cũng sẽ không nghiêm túc đem đối phương xem như là một cái đối thủ cạnh tranh bất quá dạng này cũng tốt nếu không lạc trần lúc này đoán chừng liền phải trở lại một chuyến phòng an toàn đi chờ lần sau lại đến cái kia phải là ngày mai cựu giai thập giai sao ta cũng nhanh lạc trần trong ánh mắt lóe ra từng luồng ánh sao nguyên bản bởi vì cầm xuống khu bảng đệ nhất điểm này tiêu ngạo cùng bành trướng tâm thái lúc này cũng là hoàn toàn biến mất cùng, cùng khóa tân nhân tương đối có ý nghĩa gì muốn so liền cùng những ngày so với mình sớm đến một hai năm người chơi g i ả dặn kinh nghiệm so cái kia mới có ý nghĩa còn có thú vị lạc trần đi về phía trước không bao lâu liền thấy một đầu tháng tắp thông hướng phía trước thành trấn đường lớn giao lộ thậm chí còn chi kỷ cắm vào một khối bảng hướng dẫn một cái hướng về phía trước mũi tên chỉ vào trên bảng hiệu viết bảy năm một, một hiệu trên bảng hiệu mặt thì là phân biệt viết vô hạn khoáng sơn cùng với mộ sắc vũ lâm chữ cái này sắt lục tri địa còn có rừng mưa lạc trần hơi kinh ngạc hắn đi qua hơn một tháng có lẽ chưa từng thấy cái gì rừng mưa đừng nói rừng mưa l i ê n đường đường chính chính rừng rậm hắn đều chưa từng thấy nhiều lắm là chính là một mảnh c h u ỗ i lủi trong hoang dã dài mười mấy hai mươi liên lụy lá cây đều không có cây khô d ừ n g mưa món đồ kia cũng sẽ xuất hiện tại s á t lục c h i địa địa phương quỷ q u á i này lạc c h â n trong lòng ngược lại là thật tò mò nếu không phải hiện tại vội vã đi bảy nghìn năm trăm mười một hào thành trấn nhìn lời nói hắn thật đúng là muốn đổi cái phương hướng hướng bên phải đi nhìn cái này đ ê u mộ sắc vũ lâm địa phương đến cùng phải hay không thật hay là nói tấm bảng này bên trên viết thuần túy chính là lắc l ư người bất quá bảy nghìn năm trăm mười một hào thành trấn phương hướng ngược lại là không sai đúng là ở phía trước phương hướng đến mức bên trái con đường kia thông hướng vô hạn hoàng sơn lạc trần đối với nó hứng thú ngược lại là còn lâu mới có được đối bên kia mộ sắc vũ lâm đến lớn lần sau có thời gian đi xem một chút đi lạc trần nghĩ thầm lập tức liền theo trước mắt đầu này đường lớn một đường tiếp tục đi về phía trước bốn năm km khoảng cách mà thôi lại thêm lạc trần cố ý tăng nhanh chút bước chân không có một hai phút lạc trần chính là đã thấy phía trước một tòa cổ đại thành trì tường thành cuối cùng đã tới nhìn thấy tường thành lạc trần cũng là bước nhanh hơn một lát sau hắn đứng tại trước mắt tòa này bảy nghìn năm trăm mười một hào thành trấn một chỗ cửa thành phía trước đ ư n g lại cao ngất tường thành ở phía xa nhìn thời điểm còn không có cảm giác gì có thể chờ đến gần về sau lạc trần mới phát hiện tường thành này vậy mà cao lạc kỳ xem chừng phải có cao năm mươi sáu mươi m tường thành cái này một mặt hình như liền trước mắt cái này một cái cửa thành nhập khẩu đồng thời tường thành bên ngoài còn đào một đầu rộng khoảng ba mươi m sông hộ thành mặc dù lạc trần không hiểu cái đồ chơi này đến cùng có làm được cái gì ba mươi m khoảng cách cho dù là tùy tiện một đầu nhị d a i quái vật đều có thể nhẹ n h õ m nhảy vọt đi qua cái này sông hộ thành tồn tại ý nghĩa đến cùng là cái gì đẹp mắt không bất quá mặc dù không hiểu nhưng lạc trần nguyện ý bày tỏ tôn trọng cho nên cũng không có trực tiếp nhảy qua đi mà là đàng hoàng lựa chọn đi cầu đi qua kết quả đi đến cầu một đầu khác may mắt hắn cảm giác chính mình hình như xuyên qua một tầng nhìn không thấy mảng đồng dạng đồ vật toàn thân càng là kích linh một cái đinh n g ư ơ i đã tiến vào thành trấn phạm vi xin chú ý t a i thành trấn là cấm chỉ vận dụng vũ lực khu vực nếu như tại cai thành trong trấn vận dụng bất luận cái gì bạo lực hành động đều sẽ nhận đến trừng phạt đột nhiên nghe đến đạo này nhắc nhở lạc trần cũng sừng sốt một chút cấm chỉ vận dụng vũ lực cái này không phải liền là biến tướng khu vực an toàn sao đương nhiên nó chỉ là cấm chỉ vận dụng vũ lực cũng không phải là hoàn toàn không thể lấy điều kiện tiên quyết là n g ư ờ i có khả năng chịu nổi cái kia cái gọi là trừng phạt bất quá nhắc nhở bên trên cũng không nói là cái gì trừng phạt căn cứ cẩn thận thái độ lạc trần hay là không có ý định tìm đường chết thử một chút nhìn một chút mới đến vẫn là muốn khiêm tốn một chút lúc này sau lưng truyền đến một đạo tiếng xe gió lạc trần quay đầu nhìn lại chỉ thấy một thất bộ lông màu trắng thiên mã mang một người mặc màu lam giáp ra kỵ sĩ từ trên trời giang xuống rơi vào cây cầu kia trên cầu n ư ờ i thiên mã kỵ sĩ từ lạc trần bên cạnh trải qua đi qua thời điểm còn cần ánh mắt hiếu kỳ nhìn hắn một cái nhân tộc đối phương hỏi lạc c h â n gật gật đầu nói ra ngươi cũng là thiên mã kỳ thật nết miệng cười một tiếng lộ ra hai viên nhọn răng ta có thể là cao quý huyết tộc tên này huyết tộc kỵ sĩ ánh mắt lóe lên một vệt đỏ tươi tia sáng đi theo cười lạnh nói các ngươi nhân tộc gần nhất khoảng thời gian này tại mộ sắc vũ lâm bên kia rất phết lối ngươi liền cầu nguyện đừng tại bên ngoài gặp phải ta đi nói xong tên này huyết tộc kỵ sĩ nhẹ nhàng kẹp lấy dưới thân cái này thất thiên mã sau đó cái này thất thiên mã chính là mang hắn hướng về phía trước nội thành đi đến huyết tộc lạc trần nhìn đối phương rời đi bóng lưng nhìn không được như mày nguyên lai là đầu hấp huyết quỷ bất quá ngay đầu này hấp huyết quỷ ý tứ cái này s á t lục chi địa từng cái chủng tộc tựa hồ còn có chút bao đoàn sưởi ở ý tứ bằng không cái này ra hỏa cũng sẽ không vừa lên đến liền hỏi lạc trần có phải là nhân tộc còn có phía trước gặp qua cái tia ngân giáp chiến sĩ đối phương không có gì bất ngờ xảy ra cũng hẳn là nhân tộc nếu như là những gì tộc khác lời nói khả năng căn bản sẽ không quan sát một người mới có thể hay không được cái gì cho tốt trực tiếp liền đ ộ thủ thật giống như vừa vặn cái tia tự xưng huyết tộc hấp huyết quỷ đồng giáp hắn còn uy hiếp lạc trần nếu như lúc này không phải tại khu vực an toàn lời nói lạc trần không chút nghi ngờ đối phương khi biết chính mình là nhân tộc phía sau sẽ trực tiếp đập thủ chương hai trăm năm mươi lần thứ nhất vào thành bị hoa mắt chương hai trăm năm mươi lần thứ nhất vào thành bị hoa mắt quả nhiên thanh n à y trấn phụ cận cũng không an toàn a chuẩn xác mà nói thực lực không đủ mạnh s á t lục c h i địa căn bản lại không tồn tại cái gọi là địa phương an toàn cho dù là thành chấn dạng này khu vực an toàn nếu như đối phương nguyện ý gánh chịu bị trừng phạt đại giới lời nói như thường cũng có thể tại chỗ này giết người bất quá vừa vặn cái kia hấp hết quỷ lạc trần cảm giác thực lực của đối phương cũng không phải rất mạnh vì thế bên trên còn lâu mới có được phía trước cái k i a ngân giáp chiến sĩ cho hắn trầm trọng như vậy lạc trần thậm chí cảm giác chính mình thực lực cùng đối phương khả năng là tại sản sàn với nhau bởi vậy có thể thấy được tại 7511 hào thành trấn bên này cũng không phải thực lực của mỗi người cũng giống như phía trước cái k i a ngân giáp chiến sĩ mạnh như vậy n à y ngược lại là để lạc trần hơi nhẹ nhàng thở ra nếu không cái này 7511 hào thành trấn xung quanh khu vực hắn thật đúng là thật không dám đi tùy ý thăm dò dù sao một mảnh ít nhất cần cựu dai thậm chí thập giai thực lực mới có thể làm ăn cũng không tệ khu vực đối với bây giờ mới bắt dai lạc trần mà nói độ khó đúng là có chút vượt chỉ tiêu may m à sự tình cũng không có biết b á t như vậy xuyên qua rộng lớn cửa thành lạc trần cảm giác chính mình phản g phất tiến vào một cái thế giới khác đồng dạng nơi này có rộng rãi chỉnh tề khu phố mặt đường đều là dùng một loại nào đó màu trắng nham thạch bằng phàng xếp thành hai bên đường n g ư ờ i thậm chí còn có thể cách mỗi ba năm em mở liền thấy một mảnh màu xanh biết rạt rào bùn hoa nhỏ phía trên các loại hoa cỏ thực vật có thể nói là quần anh hội tụ đồng dạng tranh nhau mở ra nơi xa từng tòa kiến trúc cao lớn giống như một cái đem lợi kiếm xuyên thẳng chân trời phía trước một giây ngươi thấy hay là trang nghiêm vi nghiêm giống như thời trung cổ giáo đường kiến trúc một giây sau ngươi liền sẽ nhìn thấy ngoại hình cực giống một cái há to mồm tại miệng méo cười đầu ngựa đồng dạng kiến trúc đập vào tầm mắt của ngươi nơi này lối kiến trúc thực sự là quá đa dạng hóa thế cho nên có vẻ hơi hối loạn trừu tượng mà so sánh với kiến trúc càng thêm trừu tượng hay là những người ở nơi này trên đường đi đi xuyên mà qua dòng người ngươi có thể ở trong đó nhìn thấy đỉnh lấy con dã thú đầu thú nhân cũng có thể nhìn thấy làn da trắng non đến phản quáng có nhọn lỗ h a i tinh linh thậm chí còn có một chút dài đến mười phần t r i ệ u tượng căn bản khó mà cùng người từ ngữ này tổ hợp lại với nhau sinh vật lạc trần vẫn cảm thấy chính mình xem như là loại kia gặp qua cảnh tượng hoành tráng người có thể đến nơi đây hắn phát hiện chính mình kiến thức hay là quá chật đây đều là giết chóc trò chơi người chơi lạc trần trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ một bên cũng là theo trước mắt đầu này chừng mười mét rộng bao nhiêu khu phố đi lên phía trước tại chỗ này mỗi một cái giao lộ đều sẽ chi kỷ để một chút bảng hướng dẫn nói cho ngươi hướng phương hướng nào đi ngươi sẽ đi đến cái nào những địa phương nào ví dụ như lạc trần đi đến cái thứ nhất giao lộ thời điểm liền thấy bên cạnh bảng hướng dẫn bên trên viết đi lên phía trước tám trăm l i n liền có thể đến mê vụ thương hội đây cũng là hắn tới đây mục tiêu còn có hướng bên trái phương hướng đi có thể đến một cái gọi tự do khu giao dịch địa phương lạc trần suy đoán cái kia hẳn là để người chính mình b ả y bán hàng bán ra vật phẩm khu vực dù sao những người ở nơi này đến từ từng cái khác biệt vũ trụ lẫn nhau ở giữa thị trường giao dịch đều không phải liên hệ nếu như bọn họ ở giữa muốn tiến hành một số giao dịch như vậy cũng chỉ có thể tại bí mật tiến hành mà tự do khu giao dịch hẳn là vì đưa đến cái này tác dụng mà tồn tại đương nhiên Đây đ ề thiện thiện đi đi chiến chiến nhưng cũng t r không ít người mặc các loại đồ án lộng lây thậm chí chịu tượng một chút trang phục thậm chí còn có xì、si、bờ vụ phong cách ngay tại vừa rồi lạc trần bên cạnh còn có cái giống người máy đồng dạng đại gia hỏa chạy qua mọi người cũng là một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dạng hiển nhiên tại chỗ này ngươi có thể gặp phải các loại muôn hình muôn vẻ phong cách người chơi mà những n à y người chơi rất nhiều đều không phải nhân tộc thậm chí đều không phải gốc c ặ t bọn sinh m ạ n g thể ví dụ như vừa rồi từ lạc trần bên người đi qua người máy kia cái kia rõ ràng là cái gốc xì lịch sinh m ạ n g thể để lạc trần ngay lập tức liền nghĩ đến chen p h o r m e r cũng không biết bọn họ có thể hay không biến thân trước đi mê vụ thương hội đi lạc trần thầm nghĩ câu sau đó chính là tiếp tục đi về phía trước đúng lúc này một cái hết lớn tại bán một loại kêu thành thị sổ tay đồ vật hài đồng đưa tới lạc trần chú ý mới nhất bản thành thị sổ tay mới mẹ xuất hiện chạy qua đi qua không nên bỏ qua gào to hài đồng này nhìn qua mười một mười hai tuổi gián g dấp quần áo so sánh với xung quanh những người khác cũng lộ ra đặc biệt một mạc lạc trần h i ế u kỳ đi tới ngươi cái này thành thị sổ tay bán thế nào hắn liếc nhìn hài đồng trong tay vung vẩy một bản hình như tạp chí đồng dạng sách hỏi tiên h sinh ngài muốn tới một bản thành thị sổ tay sao đây chính là thành thị trạm tình báo trước hết nhất ban bố thành thị sổ tay c a m đoan ngươi có thể ở phía trên nhìn thấy trực tiếp các loại tin tức hài đồng một bộ xe nhẹ đường quen dáng dấp trào hàng chính mình thương phẩm song còn nói nói Một bản cảm h Thế thì cũng không gật gật nhẫn không gian lấy ra mấy tấm sát lục đệ, không nhiều không ít vừa vận 11 vạn, đưa cho trước mặt hài ỉ cần lục cam có cũng Lạc lục trước Trần đầu, vạn đoan vạn. trong gian vận vạn, vừa sát sau sát tệ, tuyệt đắt. gật gật từ tấm tệ, ít mặt lời. lấy ra đưa mấy đối đó ơn huệ cố tiên sinh đây là ngài thành thị sổ tay ngài tất kỹ tiểu hài ca rất vui vẻ tiếp nhận tiền sau đó đưa cho lạc trần một bản hoàn toàn mới chưa mở ra phong thành thị sổ tay đi theo quay người liền tiếp tục gạo to đứng lên c h ờ một chút lạc trần lúc này ngăn cản đứa trẻ này ca làm sao tiên sinh ta chỗ này có thể là hàng hóa rời tay tổng thể không đổi tiểu hài ca còn tưởng rằng lạc trần là muốn đổi ý vội vàng nói ra quy củ của mình không phải trả hàng ta có mấy cái vấn đề muốn hỏi một chút ngươi nếu như ngươi nguyện ý trả lời lời nói số tiền này chính là ngươi lạc trần lắc đầu nói sau đó lấy ra đại khái hai mươi vạn sát lục tệ tiền cầm trên tay tiểu hài ca vừa nhìn thấy nhiều tiền như thế con mắt nháy mắt sáng lên tiên sinh ngài có cái gì muốn hỏi cứ hỏi chỉ cần là ta biết ta khẳng định tất cả nói cho ngài tiểu hài ca nói đi thôi đi ngồi bên cạnh trò chuyện lạc trần mang theo tiểu hài ca đi đến ven đường để dùng cho người đi đường dùng để nghỉ ngơi trên ghế dài ngồi xuống ghế dài bên cạnh còn có một đài cùng loại máy bán hàng tự động đồ vật chỉ bất quá thể tích càng nhỏ hơn một chút có thể ở phía trên trả tiền điểm một chút ăn uống muốn uống chút gì đó sao lạc trần hỏi tạ ơn tiên sinh vậy ta muốn một bình xanh mai nước trái cây tốt tiểu hai ca cao hứng đáp lại xanh mai nước trái cây lạc trần chưa nghe nói qua loại này đồ uống đại khái là cái gì m ặ t khác vũ trụ nổi danh đồ uống vì vậy hắn tại bán trên máy điểm hai bình cái đồ chơi này cũng không đắt một trăm sắt lục tệ liền có thể điểm một bình lạc trần mở ra uống một ngụm chua chuông ngọt, ngọt hương vị cũng không tệ lắm mà còn ngay ó có dư ư vị loại nhàn nhạt nhàn n h ơ h o Ngược c lại là vậy tiểu tứ. Trưng hài ca cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra xem ra cái này hai mươi vạn vẫn tương đối dễ cầm ân vậy ta nhất định có thể trả lời tiểu hai ca gật đầu một cái nói n g ư ơ i biết trong tòa thành này không sai biệt lắm sinh hoạt bao nhiêu người sao ta là chỉ những cái kia lâu dài ở nơi này lạc t r â n lúc này hỏi vấn đề thứ nhất xác thực rất cơ sở tiểu hai ca bày tỏ nếu như đều là loại này vấn đề như vậy hắn hoàn toàn có thể đối đáp trôi chảy không sai biệt lắm có mười mấy vạn đi tiểu hai ca nói ra đại đa số người tới nơi này đều chỉ là lâm thời ở tạm nếu như là trường kỳ ở chỗ này có chỗ mình ở lời nói cũng liền mười mấy vạn những người này bình thường đều làm những thứ gì lạc chân lại hỏi công tác tiểu hài ca một bộ đương nhiên bộ dạng nói đại gia mỗi ngày đều đang nỗ lực công tác kiếm tiền thật giống như ta công việc này đồng dạng không đi ra g i ã ngoại thám hiểm sao lạc trần hỏi tiểu hài ca ánh mắt cổ quái nhìn hắn một cái sau đó hồi đáp tiên sinh chúng ta không phải giống như các ngươi như thế mạo hiểm giả chúng ta đều chỉ là người bình thường mà thôi đi g i ã ngoại thám hiểm lời nói chúng ta sẽ chết lạc trần nghe vậy gật gật đầu trong lòng không sai biệt lắm là rõ ràng phụ mẫu ngươi đâu lạc trần đột nhiên hỏi thăm về tiểu hài nhà của anh mày đỉnh tình hình bọn họ cũng tại công tác c tiểu hài ca cười một cái nói mụ, mụ ta là một gian cựu lâu đâu biết nàng nấu ăn ăn rất ngon đấy ba ba ta là trạm tình báo chính thức nhân viên ta chính là bởi vì ba ba quan hệ mới có thể tại trạm tình báo làm công phụ mẫu ngươi cũng không phải mạo hiểm giả lạc t r â n hỏi tiểu hài ca tiểu hài ca lắc đầu không phải à bất quá ta nghe ba ba ta nói qua hắn nói ra ra ta đã từng cùng một cái mạo hiểm giả từng có một đoạn tình cảm sau đó bọn họ liền có ba ba ta nhưng ba ba nói đây không phải là nãi nãi ta mà còn đó cũng là cực kỳ lâu chuyện lúc trước ra ra ta mạo hiểm giả kia người yêu cũng có thể đã sớm không còn nữa người chơi cùng không phải là người chơi sinh ra hài từ sao lạc trần âm thầm gật gật đầu cái này cùng hắn suy đoán sự thật không sai biệt lắm cho nên s á t lục chi địa đến cùng tồn tại bao lâu cái này đều có thể ngược dòng tìm hiểu đến đời ông nội đi đ ề u vậy ít nhất cũng là ba mươi bốn mươi năm trước sự tình a nếu như lúc trước một nhóm kia người chơi hiện tại còn có còn sống thực lực kia phải là cường đại cỡ nào đáng sợ lạc trần quả thực không dám tưởng tượng quả nhiên ra tân thủ kỳ về sau vẫn là phải điệu thấp a trừ phi ngươi vĩnh viễn liền tại tân thủ khu vực phụ cận bồi hồi vĩnh viễn không rời đi khu vực kia có thể cho dù là như thế ngươi như cũng không phải hoàn toàn an toàn bởi vì nguy hiểm loại này đồ vật dù cho ngươi không đi chủ động tìm nó nó cũng tới chủ động tìm ngươi cái này thuần túy chính là một cái xem vận khí sự t ì n h vận khí tốt cho dù là đi những cái k i a cựu t ử nhất sinh h i ể m địa ngươi cũng có thể bình yên vô sự đi ra nhưng nếu như vận khí không tốt cho dù ngươi cả một đời đều trốn tại an toàn của mình trong phòng cũng như thường sẽ có trên trời rơi xuống thai vạ bất ngờ phát sinh cho nên trốn tránh là không có ích lợi gì đến phân đấu phải nỗ lực chỉ có dạng này ngươi mới có một chút hy vọng sống tiên sinh ngài còn có cái gì muốn hỏi sao tiểu hài c á lại uống vào mấy n g ụ n đồ uống sau đó nhìn hướng ngồi ở bên cạnh ngay tại suy nghĩ dáng dấp lạc trần do hỏi lạc trần nhìn hắn một cái suy nghĩ một chút chính là hỏi cho ta giới thiệu một chút tòa thành thị này à ví dụ như nơi này có cái gì rõ ràng trên ý nghĩa người thống trị sao lại hoặc là có cái nào tương đối lợi hại thế lực ta nói là mạo hiểm giả thế lực ngay vậy tiểu hài ca suy nghĩ một chút mới hồi đáp người thống trị lời nói vậy khẳng định không có tòa thành thị này từ ta có ký ức thời điểm liền có ba ba ta nói tại ra ra ta lúc ấy nơi này chính là cái bộ dáng này nhưng chưa từng có nghe nói qua có cái gì người thống trị đến mức có cái nào lợi hại thế lực h ì như n h tất cả mọi người rất lợi hại dù sao giống tiên sinh các ngươi dạng này mạo hiểm giả tại chúng ta trong mắt người bình thường toàn bộ đều là thực lực cường đại tồn tại lạc trần gật gật đầu xem ra tại tiểu hài ca nơi này là không có gì có thể hỏi dù sao cũng là người bình thường biết rõ sự tình cũng có hạn một vấn đề cuối cùng lạc trần nói ngươi có trong thành nghe nói qua cái gì trừng phạt một loại đồ vật sao nói ví dụ như có mạo hiểm giả trong thành đánh nhau sau đó đột nhiên gặp phải không thấy được công kích loại hình cái này ta biết tiểu hài ca cao hứng giơ tay lên nói ta tháng trước thời điểm còn tận mắt thấy qua một lần lúc ấy có hai cái mạo hiểm giả trên đường cãi nhau sau đó không biết vì cái gì trong đó một cái liền độc thủ ta trước đây cũng vẫn luôn có nghe nói qua mạo hiểm giả ở trong thành thị đánh nhau sẽ phải chịu thượng thiên trừng phạt nhưng ta cho tới bây giờ chưa từng thấy đó là ta lần thứ nhất tận mắt nhìn đến một đạo t h i ể m điện vô căn cứ xuất hiện sau đó không có dấu hiệu nào liền bổ vào cái kia đ ộ n g thủ mạo hiểm giả trên thân mạo hiểm giả kia thực lực mạnh như vậy nhưng tại đạo kia đáng sợ t h i ể m điện bên dưới hắn nháy mắt liền bị chém thành cho bụi ta nghe xung quanh cái khác mạo hiểm giả nói hắn rủ cho không chết về sau cũng có tội chịu về sau tựa như là có mạo hiểm giả kia đồng bạn đến đem hắn cho k i ê m đi k i ê m đi thời điểm mạo hiểm giả kia trên thân còn tại bốc khói đây trên trời rơi xuống l ô i phạt sao lạc trần không sai biệt lắm minh bạch mà còn nhìn qua cái này trừng phạt còn không phải duy nhất một lần khả năng là một loại nào đó mãi mãi trừng phạt ví dụ như cho ngươi thêm cái đợt thật gì đó vậy thì có điểm khó chịu dù sao ai sẽ thích được đâu cái này nếu là cho ngươi giảm xuống cái năm mươi phần trăm công kích tổn thương lại hoặc là cho ngươi giảm xuống cái năm mươi phần trăm hp hạn mức cao nhất các loại dù sao nếu như là rơi vào lạc trần trên thân hắn là khẳng định không thể chịu đựng được loại này đợt xem ra trong thành s ắ c thực không thể động thủ a và không hậu quả cũng là tương đối nghiêm trọng cũng không biết có người hay không có thể làm đến không nhìn loại này trừng phạt hay là nói cần đạt tới cái dạng gì thực lực mới có thể không nhìn dạng này trừng phạt lạc c h â n nghĩ thầm một lát sau lạc c h â n để tiểu hài ca rời đi sau đó hắn một bên lật xem trong tay bản này thành thị sổ tay một bên tiếp tục hướng về mê vụ thương hội phương hướng đi đến bản này thành thị sổ tay bên trong ghi chép phần lớn đều là chút bảy nghìn năm trăm mười một hào thành trấn bên trong bình thường tình báo ví dụ như nào đó khu vực đoạn thời gian trước phát sinh qua chuyện gì lại hoặc là nào đó cửa hàng đang làm cái gì hoạt động dù sao nội dung bên trong đều rất t ạ p đối với những cái kia thường xuyên đến 7511 hào thành c h ấ n người chơi mà nói khả năng không có tác dụng gì nhưng đối với lạc trần đến nói bản này thành thị sổ tay hay là rất hữu dụng ít nhất có thể để cho lạc trần lấy nhanh nhất phương thức đơn giản giải một cái tòa thành thị này đồng thời đối trong thành một chút khu vực có một chút tương đối đơn giản nhận biết chương 252, t r m n h ê vụ thương thành làm sao còn hắn mua chương 252, t r m n h ê vụ thương thành làm sao còn hắn mua dù sao chỉ là mười một vạn s á t lục tệ liền có thể mua được đồ vật ngươi cũng không thể trông chờ nó phía trên có cái gì bí mật tình báo loại hình xuất bản bất quá lạc c h â n hay là ở phía trên nhìn thấy một chút tương đối hữu dụng nội dung ví dụ như hắn phía trước hiếu kỳ vô hạn khoáng sơn cùng mộ sắc vũ lâm cái trước được gọi là thập giai cường giả vùng dao tranh mặc dù không có nói là bởi vì cái gì chỉ là nâng lên một câu mà thôi mà cái sau thì là được gọi là cựu giai cường giả mai cốt chi địa lần này phía trên ngược lại là lấy một cái mấy năm trước phát sinh một việc lấy ra nêu ví dụ tựa như là đã từng tại mộ sắc vũ lâm phát sinh qua một tràng mười phần mánh liệt chiến đấu thế cho nên liền thực lực đạt tới kiểu giai người chơi đều vẫn lạc không ít đương nhiên người bình thường không hề lấy người chơi đến hình dung bọn họ mà gọi là bọn họ mạo hiểm giả đối với lạc trần đến nói không quản là người chơi cũng tốt mạo hiểm giả cũng được kỳ thật đều như thế chỉ cần không gọi hắn người lang thang liền được dù sao người lang thang đó là thật thảm như thế xem ra lời nói vô hạn khoáng sơn bên kia có lẽ có rất nhiều thập giai cường giả mà mộ sắc vũ lâm bên kia đối với thực lực còn tại kiểu giai người chơi mà nói cũng không an toàn lạc trần trong miệm tự lẩm bẩm trước mắt hắn thực lực tổn thương bên trên có khả năng đã đạt đến k i u giai đương nhiên cũng có thể còn không có đạt tới kiểu giai dù sao lạc trần cũng không có đường đường chính chính cùng kiểu giai thực lực địch nhân giao thủ qua toàn bằng chính mình suy đoán đến phán đoán nhưng cho dù là hắn tại công kích tổn thương phương diện đạt tới kiểu giai có thể phương diện khác cũng đều kém một ít chớ nói chi là mộ sắc vũ lâm nơi này liền bình thường kiểu giai cũng có thể sẽ gặp phải nguy hiểm trí mạng hiện giai đoạn lời nói liền tính đi vậy cũng phải cẩn thận cẩn thận hơn mới là mê vụ thương hội lạc trần cũng là lần đầu tiên tới nơi này cảm giác bên trên cái này mê vụ thương hội giống như là một tòa to lớn trung tâm thương mại đầu dạng cửa chính lối vào cao lớn lại mặt đất còn có từng tia từng sợi mê vụ bao phủ cho người một loại cảm giác thần bí lạc trần tại cửa ra vào ngừng một chút sau đó mới cất bước đi vào bên trong mê vụ thương hội khách nhân còn thật nhiều mà còn trên dưới tổng cộng có bốn tầng không chỉ có các loại bán ra thương phẩm cửa hàng thậm chí còn có cung người hữu nhàn giải trí nơi lạc trần hắn càng xem cái này mê vụ thương hội càng giống như là một tòa trung tâm thương mại cảm giác cùng trước khi hắn tới trong tưởng tượng mê vụ thương hội hoàn toàn chính là hai loại hoàn toàn khác biệt hình tượng tân một lối vào chỗ nơi này còn đứng thẳng một khối rất lớn thông b á bài trên đó viết bên trong mê vụ thương hội một chút quy củ cùng chú ý hạng mục lạc c h â n đi tới nhìn kỹ một chút chủ yếu quy củ chỉ có hai cái một đầu là thương phẩm một khi bán ra liền tổng thể không đổi một cái khác đầu thì là thương hộ i nội bộ cấm chỉ lén lút giao dịch mà chú ý hạng mục lời nói liền nhiều vụ mặt lẹ k ẻ chừng mười mấy đầu lạc c h â n một đầu một đầu nhìn qua chờ hắn toàn bộ nhìn xong sau đó liền trực tiếp ngồi tay vị n bậc thang chạy thẳng tới phía trên tầng hai mà đi mê vụ thương hộ bốn cái tầng lầu phân biệt là đối ứng bốn loại khác biệt đẳng cấp tầng một là bình thường nhất tất cả truyền kỳ cấp phía dưới thương phẩm ngươi đều có thể tại chỗ này nhìn、thấy. muốn mua gì có thể nói là cái gì cần có đ ề u có mà tầng hai đối ứng chính là truyền kỳ cấp thương phẩm tầng ba sử thi cấp tầng bốn truyền thuyết cấp đến mức truyền thuyết cấp hướng bên trên vậy l i ề n không có không biết là mê vụ thương hội không bán đâu hay là nói cần phải đi càng lớn thành thị mới có dù sao lạc trần lúc này là đi thẳng tới mê vụ thương hội tầng hai sau đó tìm một nhà khách hàng không phải rất nhiều cửa hàng liền đi vào khách nhân ngươi tốt hoan n ê n quang lâm mê vụ thương hội lúc này nhân viên cửa hàng bộ dạng cuối cùng là đổi hơn nữa còn đổi thành một người dáng dấp ngọc ngào ngộn tử mọi thử mỉm cười tiến lên chủ động nên đón mỗi một cái khách nhân đến điểm này cùng mê vụ tiểu điếm cũng có khác biệt rất lớn mê vụ tiểu điếm nhân viên cửa hàng vĩnh viễn là đứng tại phía sau q u ầ y không núp đ í t thật giống như bọn họ là bị cố định tại vị trí kia giống như dù sao lạc trần là chưa từng thấy mê vụ tiểu điếm nhân viên cửa hàng có di động qua vị trí nhiều lắm là chính là con cái thắt lưng gì đó nhưng hai chân chưa từng di động qua ta cần một chút c h u y ể n kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch lạc trần nói rõ nhu cầu của mình được rồi tiên sinh mời bên này nữ nhân viên cửa hàng mỉm cười mang theo lạy hàng, hàng phía trước Kệ hàng bên trên trưng bày rất nhiều kỹ năng thăng cấp thạch phía trên cũng đều ghi chú mỗi một viên giá cả cùng với hạn mua số lượng thứ này còn hạn mua lạc trần lần đầu t i ê n tới cho nên đối với mấy cái này sự t ì n h cũng là hoàn toàn không hiểu rõ là tiên sinh bất quá hạn mua chỉ nhằm vào gian này cửa hàng nếu như tiên sinh ngươi còn có cần có thể đi cửa hàng khác nhìn một chút nữ nhân viên cửa hàng mỉm cười trả lời cái này cái này có ý nghĩa gì lạc trần không biết rõ loại này hạn mua ý nghĩa ở đâu chẳng lẽ cái này mỗi một gian cửa hàng thương phẩm nhập hàng số lượng còn có hạn chế cùng những cái kêu bởi vì không có chén liền bất đắc dĩ không cái nào đó thương phẩm cửa hàng t r à sữa đồng dạng ân đừng nói thật đúng là có khả năng dù sao những n à y thương phẩm cũng không phải vô căn cứ biến ra thậm chí lạc trần đến bây giờ đều nói không rõ ràng cái này mê vụ thương hội đến cùng là giết chóc trò chơi trực danh o hay là nói là do thời xưa người chơi làm ra nếu như là cái trước cái kêu hạn mua tựa hồ liền có chút kỳ quái dù sao toàn bộ sắt lục c h i địa đều là giết chóc trò chơi sáng tạo hắn muốn làm chút gì đó thương phẩm đi ra không phải một ý nghĩ chính là nhưng nếu như là cái sau vậy thì có điểm dọa người lạc trần trong đầu hiện lên những ý niệm này lập tức nhìn hướng kệ hàng bên trên những n à y kỹ năng thăng cấp thạch truyền kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch cái này kệ hàng bên trên trưng bày không ít nhưng mỗi người mỗi ngày đều hạn mua một trăm viên bất quá giá cả ngược lại là tiện nghi chỉ cần một t h c sắt lục tệ một viên nghĩ đến phía trước thông qua viên hạ bọn họ tại thị trường giao dịch bên trên mua sắm truyền kỳ kỹ năng thăng cấp thạch giá cả lạc trần không hiểu cảm giác chính mình có chút oan đại đầu bộ dạng cái này mẹ nó kiếm nhiều như thế vậy liền đến một trăm viên đi lạc trần đối với nữ nhân viên cửa h à nói được rồi thiên sinh nữ nhân viên cửa hàng khẽ cười nói sau đó mang theo lạc trần đi quẩy thu ngân bên kia tính tiền chờ một chút ta còn có mặt khác muốn mua đồ vật lạc trần ngăn cản ó i ngay vậy nữ nhân viên cửa hàng dừng bước lại quay người trở lại nói ra được rồi tiên sinh xin hỏi tiên sinh ngươi còn có cái gì mặt khác cần mua xăm sao ta nghĩ hỏi một chút các ngươi nơi này có hay không có thể đi trừ trên người ta cái này mặt trái trạng thái đồ vật lạc trần chủ động lấy ra vạch trạng thái của mình chỉ, chỉ phía trên cái kia đến từ hắn tiêu ký trạng thái này nữ nhân viên cửa hàng nhìn thoáng qua sau đó đôi mắt bên trong hiện lên một vệ h à o quang m à u xanh lam tựa h ồ tại tìm kiếm có hay không đối ứng loại tình huống này thương phẩm đồng dạng hai giây phía sau nữ nhân viên cửa hàng thần thái khôi phục bình thường đối với lạc trần nói ra tiên sinh ngươi cái này mặt trái trạng thái muốn thanh lý lời nói chỉ có thể đi tầm bốn tin tưởng tầm bốn bên kia sẽ có giải quyết người phương diện này phiền phức thương phẩm b á n ra tầm bốn đây không phải là đối ứng truyền thuyết cấp lạc trần kinh ngạc l i ế c nhìn vạch trạng thái của mình cái đồ chơi này khó như vậy làm sao chương hai trăm năm mươi ba tạo hóa chân nhân viên cửa hàng chương hai trăm năm mươi ba tạo hóa chân nhân nhân viên cửa hàng mê vụ thương hội thứ hai từ phía sau cửa hàng này trải bên trong đi ra lạc trần mang trên mặt mấy phần ngưng trọng biểu lộ không nghĩ tới chỉ là giải quyết một cái mặt trái trạng thái mà thôi lại muốn đi tầng bốn mới có biện pháp vừa nghĩ tới truyền thuyết cấp vật phẩm giá cả lạc trần nhìn một chút chính mình tiền tiết kiệm chật cảm thấy chính mình vẫn chỉ là cái người nghèo và ước sát lục tệ rất nhiều tiền sao tới bảy nghìn năm trăm mười một hào thành trấn về sau lạc trần mới ý thức tới chính mình cũng không tính có tiền thậm chí tại những cái kia thập dai trong mắt cao thủ hắn khả năng hay là cái người nghèo đường dài còn lắm gian、chuân. từ từ sẽ đến a không gấp lạc trần trong lòng c h ấ n an chính mình sau đó chính là quay người hướng đi sắt vách một gian khác cửa hàng h ã n tại mỗi một gian cửa hàng bên trong mua sắm một trăm viên chuyển kỳ kỹ năng thăng cấp thạch mỗi lần tiêu phí một trăm l i c sắt lục tệ toàn bộ mê vụ thương hội tầng hai có ít nhất hơn một trăm ở giữa cửa hàng nếu như toàn bộ đều mua một lần cần ít nhất hơn mười nghìn ước sắt lục tệ mà lạc trần tiền tiết kiệm có bao nhiêu một hơn sáu nghìn tám trăm ước đầy đủ quét ngang toàn bộ lầu hai đương nhiên chỉ là mua chuyển kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch mà thôi không mua cái khác lạc trần cũng tại cửa hàng bên trong nghe qua chuyển kỳ cấp trang bị mua sắm giá tiền là mười ước sắt lục tệ một kiện nhưng đây chẳng qua là bình thường nhất chuyển kỳ cấp trang bị muốn mua tiểu cực phẩm lời nói giá tiền là cái trước gấp năm lần cũng chính là năm mươi ước sắt lục tệ một kiện đến mức lớn cực phẩm xin lỗi cái này không có cách nào trực tiếp mua sắm đến mở hộp mù là mê vụ thương hội cũng làm lạc trần kiếp trước hộp mù cái kia một bộ nhưng tương đối lương tâm chính là mê vụ thương hội chuyển kỳ cấp trang bị hộp mù mỗi một cái hộp mù đều ít nhất có thể mở ra một kiện bình thường chuyển kỳ cấp trang bị vẫn khi tốt khả năng sẽ mở ra tiểu cực phẩm thậm chí lớn cực phẩm mà h ộ p mù giá cả cũng không đắt hai mươi ước sắt lục tệ một cái là bình thường truyền kỳ cấp trang bị hai lần hay là kiếm thị trường giao dịch bên trên một kiện bình thường truyền kỳ cấp trang bị liền có thể bán đến hơn trăm ước thậm chí phía trước còn bán quý hơn tiểu cực phẩm lời nói bán cái hơn trăm ước hoàn toàn không có vấn đề nếu không phải mê vụ thương hội có hạn mua quý củ những cái kia trước một bước đến từng cái thành trấn g i a hỏa tuyệt đối có thể dựa vào đầu cơ trục lợi những trang bị này từ đó thực hiện tài phú tự do đương nhiên cho dù là có hạn mua quý củ cũng không trở ngại những tên kia nhờ vào đó kiếm một món hời lạc trần cũng nghĩ qua dựa vào cái này đến kiếm tiền bất quá bọn họ cái này một nhóm tân nhân chính mình thị trường giao dịch còn không có mở ra hiện nay muốn dựa vào cái này kiếm tiền lời nói chỉ có thể mượn dùng biên hạo bọn họ nhóm này lao khu người chơi thị trường giao dịch lạc trần tính toán tại tối nay trở về phía trước mua sắm một nhóm truyền kỳ cấp trang bị cũng không cần cái gì tiểu thực phẩm l i ê n bình thường truyền kỳ cấp trang bị tốt mười ước mua vào giá cả hắn bán một trăm l ước tốt dù sao cái giá tiền này hiện nay hay là không lo không có người mua dạng này một kiện truyền kỳ cấp trang bị hắn liền có thể chỉ toàn kiếm chín mươi ư c mười cái chính là chín trăm ư c một trăm kiện chính là chín nghìn ước không thể so hắn cậy phó bản càng kiếm đương nhiên lạc trần cũng biết lập tức xuất hiện quá nhiều chuyển kỳ cấp trang bị ném vào đến thị trường bên trong sẽ dẫn đến loại hình này trang bị giá càng ngã xuống nhưng hắn mới không quản những ngày đây dù sao còn có không đến hai mươi ngày bọn họ cái này một nhóm tân nhân chính mình thị trường giao dịch liền sẽ mở ra đến lúc đó mới mở thả thị trường giao dịch bên trong cái này chuyển kỳ cấp trang bị giá cả tuyệt đối có thể bán càng cao đợi đến thời điểm lạc trần cũng liền không cần đám kia láo khu người chơi thị trường giao dịch vẹn vẹn không đến hai mươi ngày mà thôi lại xung kích lại có thể xung kích bao nhiêu giá cả cũng rơi xuống không được quá nhiều cho nên lạc trần không quan tâm t h ừ a cơ hội này trước kiếm một bút lại nói hơn một giờ phía sau lạc trần nhìn xem trên thân còn lại s á t lục tệ rơi vào trầm mặc vậy mà còn không xài được hắn phía trước đến thời điểm trên thân để đó một hơn sáu nghìn tám trăm ước s á t lục tệ hiện tại hơn một giờ quét cửa hàng xuống còn sót lại hơn chín nghìn ước không phải lạc trần không nghĩ lại mua mà là tầng hai tất cả cửa hàng hắn đều đi dạo một lần hôm nay có thể mua truyền kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch hắn đều đã mua lại chỉ là rất nhiều cửa hàng truyền kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch đều là bán sạch trạch thái lạc trần rất nhiều lần đều làm một chuyến tay không liền không thể nhiều vào điểm hàng sao lạc trần thì thầm trong miệng một bên chạy thẳng tới tầng bốn mà đi hắn mau mau đến xem giải quyết trên người mình cái này mặt trái trạng thái đồ vật đến cùng giá trị bao nhiêu như thế trong lòng của hắn cũng tốt có cái đo đếm mê vụ thương hội tầng bốn tầng bốn cửa hàng số lượng rõ ràng muốn so tầng hai ít đi rất nhiều đại khái hai phần ba bộ dạng không sai biệt lắm ba mươi mấy ở giữa bộ dạng nhưng mỗi một gian cửa hàng diện tích càng lớn trang trí nhìn xem cũng càng thêm xa hoa mà còn đều đều có đặc sắc lạc trần tùy tiện lân cận tìm một gian đi vào trong cửa hàng không có người liền một cái nữ nhân viên cửa hàng ngồi tại trong cửa hàng nghỉ ngơi còn tại ăn đồ ăn vặt lạc trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế nhân tính hóa nhân viên cửa hàng mặc dù phía trước tầng hai những cửa hàng kia nhân viên cửa hàng đã làm mướn so mê vụ tiểu đ i ế m nhân viên cửa hàng nhân tính hóa rất nhiều mà còn cũng không còn là cùng một cái bộ dáng cảm giác hình như từng cái đều là phục chế thể giống như nhưng lạc trần nhìn ra các nàng nhiều khi làm việc vẫn tương đối cứng nhắc cái kia một bộ nhưng tầng bốn cửa hàng này chạy bên trong nữ nhân viên cửa hàng nàng cho lạc trần cảm giác càng giống là một cái có máu có thịt chân chân thật, thật người a khách tới rồi ngồi tại tại ăn đồ ăn vặt nghỉ ngơi nữ nhân viên cửa hàng nhìn thấy có khách đến cửa lập tức là đem đồ ăn vặt m ộ t thu sau đó đứng dậy nên đón tiếp lấy ngươi tốt muốn mua chút gì đó sao nữ nhân viên cửa hàng mỉm cười hỏi ân càng giống chân nhân lạc trần nói thầm trong lòng sau đó nói rõ chính mình ý đồ đến mặt trái trạng thái nữ nhân viên cửa hàng gật gật đầu sau đó chỉ chỉ bên cạnh một cái hình tròn tiểu cao đài để lạc trần đi phía trên đứng món đồ kia có thể kiểm chắc đến thương phẩm gì thích hợp giải quyết vấn đề của ngươi nữ nhân viên cửa hàng còn giải thích nói lạc trần gật gật đầu đồng thời trong lòng cơ bản xác định tầng bốn nhân viên cửa hàng hẳn là chân nhân thậm chí khả năng là giống như hắn giết chóc trò chơi người chơi vậy phần tại sao nhân ra chạy tới nơi này làm nhân viên cửa hàng ân ai biết được nhưng khẳng định có nguyên nhân chỉ là lạc trần hiện tại cũng không tiện hỏi hắn đi đến cái k i a tiểu cao đài bên trên đứng vững sau đó một vòng k i a sáng chính là tại hình tròn tiểu cao đài xung quanh một vòng sáng lên sau đó thần tốc đạo qua lạc trần toàn thân một giây sau cái k i a nữ nhân viên cửa hàng hình như nhìn thấy cái gì khiến người kinh ngạc đồ vật một dạng đi theo một bộ ánh mắt hiếu kỳ nhìn từ trên xuống dưới lạc trần lạc trần từ bên kia xuống nhìn thấy nữ nhân viên cửa hàng cái ánh mắt này cũng là hỏi thế nào có biện pháp giải quyết sao có là có nhưng chỉ là cái t r ị ngọn không t r ị gốc biện pháp nữ nhân viên cửa hàng nói xong cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói thật có ý tứ ngươi một cái nho nhỏ bắt dai là thế nào t r e o chọc đến loại này cấp bậc tồn tại mà còn ngươi vậy mà còn sống lạc trần làm sao ngươi biết ta là bắt dai hắn hiếu kỳ hỏi một cái liền có thể nhìn thấu thực lực của đối phương cấp độ lạc trần rất hiếu kỳ đây là làm sao làm được chương hai trăm năm mươi b ố loại bỏ tiêu ký đại giới chiến lược trinh sát dụng cụ chương hai trăm năm mươi b ố lạc o i tiêu ký đại giới. bỏ ký h i ế n lược trân i giản, chính là cái n dụng đơn chính nhỏ này. Nữ n h h sát Rất vật cụ. là viên cười kia hàng chỉ chỉ mình mang nhãn kính. cửa chỉ chỉ Lạc bộ Trần đã sớm chú ý tới nàng beo bộ này nhắc kính c h ỉ bất quá chính hắn liền có một kiện kính dâm loại trang bị cho nên theo bản năng cho rằng đó chính là một kiện bình thường đầu trang bị mà thôi không nghĩ tới cái đồ chơi này còn có chức năng này vật này bán sao lạc trân hỏi đi tầng ba a tầng ba có bán nữ nhân viên cửa hàng cười nói thế nào muốn nghe một chút nhìn ta nói phương pháp kia sao tầng ba sao lạc trần chờ một lúc xác thực muốn đi một chuyến đến mức vừa vặn nữ nhân viên cửa hàng nói cái kia chị ngọn không chị gốc phương pháp lạc trần cũng muốn nghe một chút nhìn là thế nào chuyện này nói một chút lạc trần nói nữ nhân viên cửa hàng cười cười nói ra mặc dù ngươi khẳng định tiêu phí không lên bất quá dù sao lúc này cũng không có cái gì khác sự tình liền cùng ngươi hàn huyên một chút đi tới đi ngồi nói nữ nhân viên cửa hàng quay người đi đến bên kia ngồi xuống sau đó chỉ chỉ phía trước s o f a nhỏ lạc trần cái gì gọi là ta khẳng định tiêu phí không được sao k i n h thường ai đây lạc trần đi tới tại xô p a nhỏ ngồi xuống sau đó ánh mắt nhìn hướng đối phương À, chính là cái vật này nữ nhân viên cửa hàng vung tay lên trước mắt một cái giao diện ảo mở rộng đem phía trên trong tin tức cho biểu hiện ra tại lạc trần trước mắt lạc trần nhìn sang truyền thuyết cấp che đậy trang bị phẩm chất truyền thuyết cấp giới thiệu có thể che đậy đến từ một ít người cùng vật nhìn trộm cao nhất chỉ có thể che đậy thần thoại cấp mục tiêu đề nghị giá bán lẻ một trăm sáu mươi sát lục tinh che đậy trang bị chỉ là che đậy lại sao khó trách nói là chị ngọn không chỉ gốc lạc trần gật gật đầu lập tức nhìn hướng cái kia đề nghị giá bán lẻ sát lục tinh đó là cái gì tiền tệ cái này sát lục tinh là cái gì tiền tệ ta chỉ biết là sát lục tệ không hiểu l i ề n hỏi lạc trần trực tiếp hỏi ngươi liền sát lục tinh cũng không biết nữ nhân viên cửa hàng kinh ngạc nhìn lạc trần đi theo nghĩ đến cái gì vừa cười vừa nói ta hiểu ngươi là lần đầu tiên tiến vào thành trấn tân nhân a lạc trần gật gật đầu cái này không có gì có thể phủ nhận hắn đúng là cái tân nhân vậy l i ề n khó trách nữ nhân viên cửa hàng nói xong lại là hiếu kỳ đánh giá lạc trần vừa nói t r ợ t t r ợ c một người mới vậy mà lại chọc lên loại này cấp bậc tồn tại là nên nói ngươi may mắn đâu hay là xui xèo đâu lạc trần người đủ rồi a nữ nhân viên cửa hàng cười cười cũng không có lại trêu g ẹ o lạc trần trực tiếp là hồi đáp s á t lục tinh là s á t lục tệ thượng vị tiền tệ h ồ i đoái tỷ lệ là một so một một so một chẳng qua là cái trước một cái sau một triệu mà thôi nàng cười cười nói lạc trần tốt tốt tốt như thế cái một so một đúng không cũng chính là nói lạc trần vừa v ậ n vừa bắt đầu điểm này tiền tiết kiệm h ồ i đoái thành cái này s á t lục tinh lời nói chỉ có một trăm sáu mươi tám một khối sáu lông tám lạc trần theo bản năng nghĩ khá lắm nguyên lai、like、ta như thế nghèo biết chính mình tại cái này tòa thành trong c h ấ n không tính là cái gì người có tiền nhưng lạc trần cũng không có nghĩ đến chính mình vậy mà nghèo đến tài sản chỉ có vị trí cái này có chút nằm ngoài dự đoán của hắn ở ngoài c h á c không được cái này mê vụ thương hội tầng một tầng hai tầng ba đều có không ít khách nhân liền tầng bốn vắng ngắt tình cảm là tất cả mọi người tiêu phí không lên đúng không người muốn mua sao nữ nhân viên cửa hàng cười hỏi hắn lạc trần mua mua cái quỷ nha căn bản mua không nổi lạc trần hiện tại trong túi liền chỉ còn lại hơn chín nghìn nước sắt lục tệ hối đoái thành sắt lục tinh lợi nói chỉ có không chín mà thôi không nói đến không chín căn bản mua không nổi mười sáu vạn đồ vật liền tính đánh không giảm mười phần trăm cũng mua không nổi a chớ nói chi là sắt lục tinh hẳn là từng cái từng cái đ ổ i a không chín cái làm sao còn muốn lâm thời cho ngươi móc xuống một điểm mua không nổi lạc trần lắc đầu nói vậy nhưng t i ế c nữ nhân viên cửa hàng nói nhưng lạc trần một chút cũng nhìn không ra trên mặt nàng có nửa điểm đáng tiếc bộ dáng đoán chừng lạc trần vừa vào cửa hàng thời điểm nàng liền biết lạc trần không có cái này tiêu phí năng lực ta có thể hỏi một cái tầng bốn rẻ nhất thương phẩm giá trị bao nhiêu không lạc trần suy nghĩ một chút hỏi một vấn đề rẻ nhất nữ nhân viên cửa hàng suy nghĩ một chút nói theo đại khái một trăm s á t lục tinh a cũng không đ ắ t một trăm l ạ c trần liếc nhìn chính mình tiền tiết kiệm rất tốt ta liền rẻ nhất thương phẩm một phần trăm cũng mua không nổi q u á y d ậ y lạc trần l ắ t đầu sau đó đứng dậy liền đi đi thong thả lần sau có tiền nhớ tới lại đến tỷ tỷ bên này tiêu phí sau lưng nữ nhân viên cửa hàng n ế t lên chân bắt chéo c ư ờ i ha hả nói lạc trần vội vàng tăng nhanh bước chân cảm giác đợi tiếp nữa hắn trái tim nhỏ liền muốn không chịu nổi ta thực sự là nghèo quá khắc sâu nhận thức đến chính mình nghèo khó về sau lạc trần cũng không tại tầng bốn dừng lại trực tiếp quay người liền ngồi thang c u ố n đi tầng ba tầng ba lạc trần tùy ý chọn một gian không có người cửa hàng đi vào h o à n nghênh quang lâm một tên nữ nhân viên cửa hàng mỉm cười nên đón lại tới loại kia công thức hóa nụ cười cùng ngữ khí lạc trần liếc nhìn tên này nữ nhân viên cửa hàng hiện tại hắn có thể xác định một việc đó chính là mê vụ thương hội một hai ba cái này ba cái tầng lầu nhân viên cửa hàng có lẽ đều không phải chân nhân mà là cùng loại với phục chế thể hoặc là người máy loại hình mà tầng bốn cửa hàng những cái kia nhân viên cửa hàng cũng đều là chân nhân mặc dù không biết mê vụ thương hội vì cái gì muốn làm như thế nhưng lạc trần cũng lười suy nghĩ như vậy nhiều bất quá mê vụ tiểu điếm cái kia nhân viên cửa hàng chuyện gì xảy ra lạc trần nghĩ đến mỗi lần đi mê vụ tiểu điếm cái kia dài đến giống nhau như lúc nhân viên cửa hàng luôn là cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả chắc nếu mà so sánh mê vụ thương hội một hai ba lầu những n à y nhân viên cửa hàng nhưng căn bản không có mang cho lạc trần cảm giác như vậy xem ra mê vụ tiểu điếm vẫn tương đối đặc biệt lạc trần nghĩ thầm lập tức hắn nhìn hướng trước mắt tên này nữ nhân viên cửa hàng nói rõ chính mình ý đổ đến có thể nhìn thấu cấp độ thực lực nhắc kính nữ nhân viên cửa hàng nghe đến cái nhu cầu này phía sau liền cười chỉ dẫn lạc trần đi tới trong cửa hàng một cái kệ hàng phía trước sau đó một tay ở bên cạnh giao diện ảo bên trên thao tác một cái kệ hàng bên trên thương phẩm lập tức liền đổi một nhóm tiên sinh ngươi nói hẳn là loại này chiến lược trinh sát dụng cụ a cái này trang bị tại chúng ta bên này có đủ kiểu kiểu dáng bán ra không biết tiên sinh ngươi thích loại nào kiểu dáng chiến lược trinh sát dụng cụ lạc trần gật gật đầu có lẽ sẽ không sai chính là cái này cái này bán thế nào lạc trần cầm lấy một cái nhìn qua giống đồng hồ đồng dạng chiến lược trinh sát dụng cụ hỏi sử thi cấp chiến lược trinh sát dụng cụ giá bán là một nghìn nước s á t lục tệ nữ nhân viên cửa hàng nói một nghìn nước sao cũng là không đắt từng có tầng bốn kinh lịch về sau nghe đến một nghìn nước cái giá tiền này lạc trần thậm chí cảm thấy đến còn rất tiện nghi hắn nhìn qua mê vụ thương hội tầng ba bán ra bình thường sử thi cấp trang bị cũng là cái giá tiền này cũng chính là nói một kiện sử thi cấp chiến lược trinh sát dụng cụ giá cả cùng một kiện bình thường sử thi cấp trang bị là giống nhau cái này nhiều nhất có thể trinh sát đến mấy cấp lạc trần hỏi thập giai thiên sinh nữ nhân viên cửa hàng trả lời thập giai sao cái kia cũng có thể lạc trần gật gật đầu sau đó chọn một khoản nhãn tính hình thức chiến lược trinh sát dụng cụ trả tiền chương hai trăm năm mươi lăm sử thi cấp kỹ năng thẻ thăng cấp khu giao dịch chương hai trăm năm mươi lăm sử thi cấp kỹ năng thẻ thăng cấp khu giao dịch chiến lược trinh sát dụng cụ phẩm chất sử thi cấp giới thiệu có thể kiểm t r ắ c đến tầm mắt bên trong mục tiêu chiến lược trình độ cùng với một chút cơ sở tin tức cực hạn t h ậ p dai đeo lên cái này chiến lược trinh sát dụng cụ lạc trần trước đối với trước mắt cái này nữ nhân viên cửa hàng thử thử một lần mê vụ thương hội nhân viên cửa hàng chiến lược linh giai giới thiệu mê vụ thương hội chính thức nhân viên cửa hàng xin đừng nên làm ra bất luận cái gì hành động công kích bằng không hậu quả tự phụ linh dai mà còn danh tự liền kêu mê vụ thương hội nhân viên cửa hàng quả nhiên không phải chân nhân lạc trần nghĩ thầm đến mức phía sau câu kia cảnh cáo hắn không nhìn thẳng dù sao hắn cũng không có nghĩ qua muốn công kích mê vụ thương hội nhân viên cửa hàng hắn cũng không phải là ăn no dỗi việc mê vụ thương hội tầng ba trong cửa hàng lạc trần tại tiêu phí một nghìn nước sắt lục tệ mua một khoản chiến lược chính xác dụng cụ phía sau chính là hỏi thăm về bên này sử thi cấp tiểu t ự c phẩm trang bị giá cả tiểu cực phẩm thuộc tính sử thi cấp trang bị lời nói chúng ta bên này giá bán là mười nghìn nước s á t lục tệ hoặc là tiền sinh ngươi thanh toán một cái s á t lục t i n h cũng có thể nữ nhân viên cửa hàng mỉm cười d à i đáp nói mười nghìn nước mua không nổi à. lạc trần liếc nhìn chính mình tiền tiết kiệm cũng liền hơn tám nghìn nước khoảng cách một vạn nước còn kém gần tới hai nghìn nước đây đến mức mua tiện nghi bình thường sử thi cấp trang bị lạc trần nhìn qua trừ thuộc tính cơ sở rất không tệ bên ngoài cái kia dòng thuộc tính là một cái so một cái kéo hông căn bản không có mắt thấy được rồi được rồi vẫn là chờ lần sau lại đến nhìn đi các người bên này có kỹ năng thẻ thăng cấp loại hình bán sao chính là tăng lên kỹ năng phẩm cấp cái chủng loại kia lạc trần hỏi mua không nổi tiểu cực phẩm sử thi cấp trang bị như vậy lạc trần cũng chỉ có thể đưa ánh mắt đặt ở kỹ năng lên chuyển kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch hắn đã mua một đồng lớn nhưng nếu như có thể hắn càng muốn đem những này chuyển kỳ cấp kỹ năng thăng cấp đến sử thi cấp có thiên sinh nữ nhân viên cửa hàng rất nhanh liền mang theo lạc trần đi tới một chỗ kệ hàng phía trước vì hắn giới thiệu kệ hàng bên trên các loại kỹ năng thăng cấp sản phẩm liền cái này đi lạc trần chỉ, chỉ trong đó một tấm sử thi cấp kỹ năng thẻ thăng cấp giá cả cũng không đắt chỉ cần ba nghìn nước sắt lục tệ so phía trước chiến lược trinh sát dụng cụ cũng liền đắt hai lần mà thôi bất quá lạc trần phía trước cũng nhìn qua bình thường sử thi cấp kỹ năng thủy tinh tại chỗ này giá bán cũng muốn một nghìn năm trăm ước cái này thẻ thăng cấp chỉ là so cái kia kỹ năng thủy tinh đắt một nghìn năm trăm ước mà thôi sở di quý cái này một nghìn năm trăm ước cũng rất bình thường dù sao mua kỹ năng thủy tinh ngươi còn muốn đi cực mở ra kỹ năng có phải là ngươi muốn nhưng thẻ thăng cấp lại khác biệt ngươi chắc chắn sẽ không đi thăng cấp những cái kia ngươi không cần kỹ năng đúng hay không cho nên dùng thẻ thăng cấp được đến sử thi cấp kỹ năng nhất định là người cần nhất kỹ năng mà sẽ không xuất hiện một cái gân gà kỹ năng tình huống đây chính là giá trị của nó chỗ thiên sinh người cần mấy tấm nữ nhân viên cửa hàng hỏi thăm một tấm là đủ rồi lạc t r â n nói lấy hắn tài lực mua lượng trương giã không có vấn đề nhưng mấu chốt là trước mắt hắn trong tay truyền kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch không có như vậy nhiều hiện tại mua tấm thứ hai thẻ thăng cấp hắn cũng không có khả năng lập tức dùng tại mấy cái tia truyền kỳ cấp kỹ năng phía trên khẳng định là muốn chờ cấp bậc của bọn chúng thăng cao hơn về sau lại dùng bởi vậy cũng liền không vội mà mua trước tiên đem càng nhiều sát lục tệ tiêu phí tại mua sắm bình thường chuyển kỳ cấp trang bị bên trên dùng cái này đến tiến hành đầu cơ trục lợi kiếm tiền chờ kiếm được đủ nhiều tiền mấy cái này chuyển kỳ cấp kỹ năng đẳng cấp cũng thăng đầy đủ cao đến lúc đó lại cho bọn họ tấn thăng đến sử thi cấp cũng không mượn mà lạc trần hiện tại mua sắm tấm này thẻ thăng cấp là cho hay là màu vàng phẩm cấp tử vong chi áp dụng được rồi tiên sinh thành giao ba nữ sát lục tệ nữ nhân viên cửa hàng gật gật đầu nói lạc trần trả tiền sau đó lấy được chính mình tâm tâm n i ệ m niệm tấm này sử thi cấp kỹ năng thẻ thăng cấp lập tức hắn chính là rời đi tầm ba tại trở lại tầng hai bên này về sau lại tùy tiện chọn một gian cửa hàng mua một trăm kiện bình thường chuyển hữu kỳ cấp trang bị tiêu phí một nghìn n ư c s á t lục tệ sau đó hắn lại chạy ba gian cửa hàng lại mua hai trăm kiện góp đủ ba trăm kiện trước sau tổng tiêu phí ba nghìn n ư c s á t lục tệ dạng này lắc chân túi còn lại s á t lục tệ còn có hơn hai nghìn ước số tiền kia là hắn lưu lại mua sắm màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch tăng lên tử v ò n g c h i ác kỹ năng đẳng cấp dùng ba trăm kiện cũng đầy đủ dựa theo một kiện một trăm l i c giá cả ta ba nghìn ước mua vào ba nghìn không ước bán đi có thể chỉ toàn kiếm hai mươi bảy nghìn bút chướng này tương đối đơn giản lạc trần ở trong lòng đơn giản tính toán liền sáng cứ như vậy đi một chuyến liền chỉ toàn kiếm được hai mươi bảy ước trên thế giới này còn có so cái này càng kiếm tiền mua bán dù sao lạc trần hiện tại là chưa từng gặp qua rời đi nghe vụ thương hội mặc dù trên thân mặt trái trạng thái không có đạt được giải quyết nhưng lạc trần cũng không ngược lại dù sao không phải là không có biện pháp giải quyết chỉ là hắn tài lực không đủ mà thôi chờ hắn đã kiếm được đủ nhiều tiền đến lúc đó tự nhiên là có thể tạm thời che đậy lại cái này mặt trái trạng thái hiệu quả cái tia truyền thuyết cấp che đậy trang bị có thể che đậy cao nhất thần thoại cấp t h a m dò cho nên không có gì bất ngờ xảy ra lạc trần trên thân cái này mặt trái trạng thái đầu mơn chính là một tôn thần thoại cấp lao quái vật vừa nghĩ tới chính mình vậy mà tại một tôn thần thoại cấp lao quái vật dưới tay sống tiếp được lạc trần cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi đồng thời cũng là vui mừng chính mình thật sớm lựa chọn hồi sinh nguy cấp chức năng này mà còn chính hắn cũng đầy đủ cẩn thận mãi đến nắm giữ chức năng này về sau mới dám chân chính bước ra tân thủ khu vực cái tia mạnh p h ạ vi sắt lục tri địa khắp nơi đều là hư hiểm ta về sau đến càng cẩn thận e rẻ hơn mới là cẩn thận chạy được sơ ý chủ quan người không quản ở đâu đều là sống không được lâu đâu từ mê vụ thương hội đi ra lạc trần dựa theo cột m ú c đường chỉ thị một đường cũng là đi tới cái kia mảnh trong thành khu giao dịch xuyên qua giao lộ một tòa đền thờ lạc trần trước mắt thế giới thật giống như đột nhiên thay đổi cái dạng giống như xung quanh đều là từng cái xếp tại trên đất quầy hàng mỗi một cái quầy hàng đều là hai hai bốn mở lớn nhỏ tại quầy hàng phía trước cũng đều đứng thẳng một cái nho nhỏ thẻ bài trên đó viết quầy hàng số hiệu cùng với chủ quan chính mình lưu lại giới thiệu sơ lược ví dụ như có chuyên môn bán ra trang bị liền viết bán ra các loại trang bị còn có bán ra tạp vật liên viết bán ra các loại tạp vật sau đó còn đặc biệt ghi chú rõ mấy thứ hẳn là tương đối bán chạy tạp vật toàn bộ khu giao dịch rất lớn giống như vậy quầy hàng khoảng chừng ba mươi xếp nhiều đồng thời mỗi một hàng đều có một trăm cái quầy hàng tổng cộng ba cái mỗi xếp quầy hàng chính giữa đều có lưu một cái rộng sáu mét lối đi nhỏ lạc c h â n đến thời điểm đã có rất nhiều người chơi tại chỗ này đi dạo tìm kiếm chính mình ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm thật đúng là náo nhiệt lạc trần trong miệm nhỏ g i n g thầm thì câu sau đó liền bước nhanh hướng đi phía trước ánh mắt tại từng cái quầy hàng trên bảng hiệu đạo qua chương hai trăm năm mươi sáu ta muốn lấy hết chương hai trăm năm mươi sáu mười vạn một viên ta muốn lấy hết lạc trần mục tiêu rất rõ ràng chính là chạy màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch đến nghĩ đến bên này khu giao dịch màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch hẳn là sẽ so sánh với một nhóm lao khu người chơi thị trường giao dịch bán càng tiện n g h i a dù sao bên này mới nhất người chơi đều là thượng thượng thượng bên trên khê rất nhanh lạc trần màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch không tìm được ngược lại là tìm tới một cái bán ra các loại trang bị quầy hàng phía trên trang bị phẩm chất thấp nhất đều là sử thi cấp thậm chí còn có truyền thuyết cấp trang bị bán ra lạc trần hiếu kỳ đi qua nhìn mắt bình thường sử thi cấp trang bị nơi này bán bảy trăm ư c so mê vụ thương hội tiện nghi ba trăm ư c nhưng trang bị dòng hơi có một đầu tốt một chút tại chỗ này hết giá liền ít nhất cũng là năm nghìn ư c trở lên giá cả kém to lớn ma chân chính lớn c ự c phẩm lạc trần một kiện cũng không có nhìn thấy đến mức những cái kia truyền thuyết cấp trang bị cũng liền ba kiện mà thôi thuộc về là trần điếm chi bảo mà còn đều là trang bị dòng tương đối kéo hông nhưng cho dù là dạng này vẫn như cũ có thể bán được bảy trăm s á t lục tinh cũng chính là bảy trăm văn ư c quá đắt căn bản không phải lạc trần có thể tiêu phí lên hắn cũng liền nhìn một chút sau đó liền xoay người đi sau đó không lâu lạc trần rốt cuộc tìm được một cái bán tạp vật quầy hàng trên bảng hiệu viết có các loại phẩm chất kỹ năng thăng cấp thạch bán ra n g ư ơ i tốt xin hỏi có màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch bán sao lạc trần dừng lại nhìn hướng trước mắt ngồi đang uống trà cái này chủ quán chủ quán là một cái ba con mắt loại người tộc vì cái gì nói là loại người tộc bởi vì hắn dài ba con mắt không tính phía sau cái mông còn có đầu cái đôi giống người nhưng lại không có như vậy giống màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch chủ quán kinh ngạc nhìn lạc trần một cái đi theo gật gật đầu nói có mặc dù loại này rác rưởi đồng dạng không ai muốn nhưng ta chỗ này bán chính là loại này không có người nào muốn rác rưởi rác rưởi lạc trần im lặng bất quá suy nghĩ kỹ một chút trong tòa thành này người chơi cơ bản đều là cựu giai t h ậ p giai thậm chí khả năng vẫn tồn tại t h ậ p nhất giai cường giả đối với bọn họ đến nói màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch cũng không phải chỉ là không cần rác rưởi nha liền xem như lạc trần chính mình nếu không phải chờ một lúc muốn tăng lên từ vòng tri áp kỹ năng này phẩm cấp kỳ thật hắn cũng sẽ không cần dùng đến màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch cái này bán thế nào lạc trần hỏi tùy tiện cho cái một trăm vạn sắt lục tệ là được rồi chủ quán một mặt không quan trọng nói giảm m 0 phần trăm sao lạc trân mừng rỡ bất quá cũng không có lập tức gật đầu đáp ứng tất nhiên đều nói là rác rưởi vậy có hay không khả năng bán càng tiện nghi đắt thứ này chứ ta khả năng cũng sẽ không có người thứ hai mớn mà còn ta là đại lượng mua ngươi mất thêm c h ú t nữa lạc trân lắc đầu nói ngay vậy chủ quán nhìn hắn một cái suy nghĩ một chút rồi nói ra dạng này trong tay ta loại này rác rưởi còn có mấy chục vạn viên ngươi nếu là toàn bộ đều mua đi ta có thể cho ngươi năm mươi vạn một viên giá cả giảm giá năm mươi phần trăm không sai không sai quả nhiên đến nỗi nhưng lạc trần cảm thấy còn có thể càng tiện nghi người cái kia mấy chục vạn viền ta muốn lấy hết nhưng ta nhiều nhất chỉ có thể ra giá đến mười vạn một viên lạc trần trực tiếp ép giá đến mười vạn là chủ quán ban đầu ra giá một phần mười mười vạn chủ quán hơi nhữ mày có chút không quá vui lòng bộ dáng bất quá suy tính đại khái hai ba giây bộ dạng hắn hay là gật đầu đáp ứng được tôi h mười vạn liền mười vạn dù sao thứ này cũng xác thực không có người nào dùng được nói xong chủ quán trực tiếp phất tay toàn bộ màu vàng kỹ năng thăng cấp trên đá không chính mình bày hàng sau đó đem giá cả đổi thành mười vạn sắt lục tệ một viên lạc trần xác nhận một cái xác định giá cả không có vấn đề là mười vạn sát lục tệ một viên về sau trực tiếp liền đem quầy hàng bên trên hơn bảy mươi chín vạn viên màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch tất cả mua đi hoa mười bảy hơn chín mươi ức t h i ệ n nghi quá tiện h nghi lão bản người nơi này bán chuyển kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch sao lạc trần đem toàn bộ màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch mua đi rồi trước khi đi đột nhiên lại hỏi một câu mặc dù cái này chủ quán quầy hàng bên trên cũng không có chuyển kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch bán ra nhưng hắn muốn hỏi một chút nhìn giá cả lúc này lạc trần trong lòng mơ hồ có chút dự cảm xấu cảm giác chính mình khả năng thua thạch tiền cái h u y ê n kỳ cấp. c này ngươi trực tiếp đi mê vụ thương hội mua là được rồi bên ngoài mua lời nói ngược lại quý hơn chủ quán thản nhiên nói quý hơn nghe đến đáp án này lạc trần ngược lại nhẹ nhàng thở ra xem ra không có thua thiệt vậy liên tốt được rồi lóc bản lạc trần gật đầu cười sau đó xoay người rời đi sau lưng cái kia chủ quán thản nhiên nhìn mắt lạc trần bóng lưng đ bị môi không nghĩ tới lại có tân nhân đến nhìn xem hẳn là một cái nhân tộc hy vọng tiểu ra hỏa này đừng quá chịu đ ạ kích dựa theo hắn kinh nghiệm của dĩ vãng những cái kia sớm đến phụ cận thành chấn tân nhân cái nào không phải chính mình cùng khóa tân nhân bên trong thiên tài nhưng cái này thiên tài tại đi tới phụ cận thành chấn phía sau thường thường sẽ bị đà kích vì cái gì bởi vì tại cùng khóa tân nhân bên trong bọn họ là người nổi bật là toàn bộ vũ trụ đầu tồn tại có thể đến nơi này có rất nhiều mạnh hơn bọn họ người chơi thậm chí ven đường tùy tiện gặp phải một cái người chơi thực lực đều muốn mạnh hơn bọn họ lúc này những này vốn là người nổi bật tân nhân thường thường liền sẽ không thích hứng được loại này t r ê n l ệ n h cảm giác có chút mù quáng tự tin rất nhanh liền sẽ chết ở bên ngoài cũng chỉ có đầy đủ thông minh lại thích tướng năng lực đủ mạnh mới có thể sống sót trở thành giống bọn họ dạng này người có thâm niên mà cùng là h â n tộc chủ quán cũng hy vọng bọn họ n h â n tộc tại s á t lục c h i địa bên trong thực lực có thể càng mạnh một chút tự nhiên cũng không hy vọng những n à y n h â n tộc tân nhân từng cái đổ vào đạo khảm này phía trên bất quá loại này sự tình hắn cũng giúp không được cái gì bận rộn cần chính bọn họ đi đối mặt mới được húng chi hắn cũng lười hỗ trợ xem tại cùng là dân tộc phân thượng hắn vừa vặn không có hố lạc trần cái tia đã là một loại biến tướng ưu đãi nửa giờ sau lạc trần một vòng đi dạo xuống cuối cùng là mua đến đủ số lượng màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch đồng thời hắn cũng nhìn thấy khu giao dịch bên này bán ra truyền kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch giá cả xác thực như vừa bắt đầu cái kia chủ quán nói như vậy ngược lại muốn so mê vụ thương hội bàn quý hơn truy cứu nguyên nhân chính là bởi vì cái đồ chơi này tại mê vụ thương hội là hắn mua mà còn nhu cầu số lượng nhiều không lo bán không được không giống trang bị một người nhiều lắm là làm cái một hai bộ như vậy đủ rồi nhưng kỹ năng thăng cấp thạch cái đồ chơi này mấy trăm mấy ngàn viên mua đều là bình thường liền tính chính ngươi không muốn nhưng ngươi cũng có thể lên khung thị trường giao dịch bán cho người khác nói không chừng còn có thể nhỏ kiếm một điểm bởi vậy khu giao dịch bên này truyền kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch tiện nghi cũng muốn hai ước sát lục tệ có hát tâm thậm chí tại mua ba ước sát lục tệ tâm địa quả thực quá xấu bất quá lạc trần phát hiện chính mình hay là thua thiệt bởi vì khu giao dịch bình thường truyền kỳ cấp trang bị bán muốn so mê vụ thương hội tiện nghi mặc dù tiện nghi cũng không nhiều như thường muốn tám ước thậm chí chín ước một kiện nhưng số lượng nhiều hay là thua thiệt mấy trăm ước để lạc trần m ư ơ i phần đau lòng lần sau liền đến khu giao dịch mua lạc trần rời đi khu giao dịch thời điểm nghĩ thầm chương hai trăm năm mươi bảy lâm thời điểm dừng chân trở về phòng an toàn chương hai trăm năm mươi bảy lâm thời điểm dừng chân trở về phòng an toàn từ khu giao dịch đi ra sắc trời đã c o i điểm tối thời gian cũng đến t r ạ n g vạng tối bốn giờ bốn mươi bảy phút khoảng cách trời tối chỉ còn lại m ộ ư ơ i ba phút lạc trần tính toán đi tìm cái lâm thời điểm dừng chân dàn xếp một cái thuận tiện về sau vừa đi vừa về sát lục tiểu chấn cùng bảy nghìn năm trăm m ư ơ i một hào thành chấn hai bên mấy phút đồng hồ sau thành thị phục vụ đại sành lạc trần đi vào không có hai phút đồng hồ liền đi ra lúc đi ra trên tay hắn còn nhiều thêm một phần bản đồ lúc đầu hắn là nghĩ đến mua cái phòng ở hoặc là thuê cái phòng ở loại hình mặc dù nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói bảy nghìn năm trăm mười một hào thành c h ấ n cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa khu an toàn tuyệt đối chỉ là tương đối an toàn mà thôi nhưng xem như sau này muốn thường xuyên lui tới khu vực lạc trần cảm thấy chính mình cần thiết làm cái chỗ ở có thể kết quả lạc trần phát hiện chính mình còn đánh giá thấp s á t lục chi đ ị a giá phòng nguyên bản hắn còn cảm thấy phòng an toàn lần lượt thăng cấp càng ngày càng quý có chút phí tiền nhưng bây giờ lạc trần chỉ cảm thấy cái này phòng an toàn thực sự là quá tiện nghi qua có tỷ lệ hiệu、suất. vừa vặn hắn tại thành thị phục vụ trong đại sành hỏi một cái bên này rẻ nhất phòng ở chính là loại kia căn hộ phòng hai mươi mở lớn nhỏ một gian loại này kết quả ngươi đ o á n giá bán bao nhiêu hai trăm n h ư n g đơn vị là sát lục tinh chuyển đổi thành sát lục tệ lời nói cũng chính là c h ọ n vẹn hai trăm vạn ước đem lạc trần bán cũng không đáng hai trăm vạn ước ca nói đùa cái gì phá phòng ở đắt như thế liền cái này đã là rẻ nhất đến mức thuê phòng xin lỗi bảy năm trăm m ư ơ i một thành trấn không có thuê phòng phục vụ hoặc là mua hoặc là ở khách sạt đi hoặc là ngủ đầu đường cũng là có thể thật mẹ nó hố người lạc trần trong miệng hùng hùng h ổ h ổ chỉ cảm thấy cái chỗ chết tiệt này thật sự là khắp nơi đều phải tốn tiền mà còn hoa cũng đều là đồng tiền lớn lúc đầu cho rằng chính mình v à n đức thân gia cũng không tính nghèo kết quả đến bên này mới phát hiện chính mình là cái triệt triệt để để nghèo bức phòng ở là không mua nổi bất quá lạc trần miễn phí nhận một phần bảy nghìn năm trăm mười một hào thành trấn bản đồ đem bản đồ dung nhập vào trò chơi bản đồ bên trong hiện tại đem trò chơi bản đồ phóng to lại phóng to liền có thể thấy rõ ràng toàn bộ bảy nghìn năm trăm mười một hào thành trấn nội bộ bồ cục trước đi tìm khách sạn mở cái phòng a cũng không thể thật ngủ đầu đường a lạc trần nói thầm một bên hướng về gần nhất một gian hạnh vận tinh khách sạn bước nhanh tới mấy phút đồng hồ sau lạc trần đã đến gian này tên là hạnh vận tinh khách s ạ n cửa khách sạn lối kiến trúc lạc trần thực sự là không dám lấy lỏng chính diện nhìn xem thật giống như một cái đảo lại kim tự tháp sau đó kim tự tháp nguyên bản cái bệ cái tiêu một mảng lớn bốn phía không gian vậy mà còn trồng đầy các loại rậm rạp thảm thực vật đi vào khách sạn lạc trần đi tới quậy lễ tân nói rõ chính mình ý đ ồ đến chúng ta bên này có năm loại loại hình khác nhau phòng khách phân biệt là bình thường phòng riêng giường lớn phòng hai người xa hoa giường lớn phòng hai người cùng với tinh phẩm căn hộ cùng xa hoa căn hộ. Tiên sinh q u a y lễ tân tiểu tỉ tỉ là cái người bình thường dài đến duyên dáng yêu kiểu chính là làn da nhan sắc là hồng n h ạ t tại lạc trần xem ra có chút một ít kỳ quái bất quá còn tại có thể tiếp thu phạm vi bên trong ít nhất không hề chịu tượng lạc trần cũng là nhìn trên bản đồ giới thiệu sơ lược nói quán rượu này là chủ yếu mặt hướng nhân tộc mở ra cho nên mới lựa chọn tới nếu như là những cái tiêu kỳ kỳ quái quái chủng tộc lời nói lạc trần thật đúng là có chút không thích ứng được mà còn sắt lục c h i địa phân biệt chủng tộc có vẻ như còn thật nghiêm trọng từng cái khác biệt chủng tộc ở giữa tựa hồ cũng rất căm thù lẫn nhau mặc dù không phải nói đồng tộc ở giữa liền sẽ chung sống hòa bình nhưng ít ra tại đối mặt những dị tộc khác thời điểm hay là có thể làm đến nhất trí đối ngoại mà rất rõ ràng lam tinh nhân loại bao gồm lạc trần chính mình đều là thuộc về nhân tộc phạm chủ cho nên hắn khẳng định là muốn lựa chọn giống hạnh vận tinh loại này thích hợp nhân tộc ở khách sạn bằng không nhân ra có tiếp hay không đợi hắn một cái nhân tộc đã lâu không đi nói mấu chốt lạc trần chính mình cũng chịu không được những dị tộc kia kỳ quái đam mê ví dụ như có chút dị tộc thích ngủ ở bùn nháo bên, bên trong sao đừng nói bùng não liền xem như chăn trên giường có dính vào mấy thứ bẩn thịu không có dựa sạch hắn đều sẽ cảm giác không thoải mái bình thường phòng riêng một đêm bao nhiêu tiền lạc trần lúc này học thông minh biết nơi này cái gì đều quý cho nên dứt khoát cũng không hỏi mặt khác càng tốt gian phòng liền từ bình thường n h ấ t hỏi một cái phổ thông phòng riêng ở một đêm có lẽ muốn không được quá nhiều tiền a bình thường phòng riêng lời nói một ngày giá tiền là sáu mươi tám vạn s á t lục tệ tiên sinh hồng nhạt làn ra quậy lễ tân tiểu tỉ, tỉ mỉm cười hồi đáp sáu mươi tám vạn sao thế thì không đắt g ư ờ n g lớn phòng hai người đâu lạc trần lại hỏi sáu trăm tám mươi tám vạn nhất ngày thiên sinh ngày lễ tân tiểu tỷ tỷ mỉm cười trả lời trực tiếp quý gấp m ộ ư ơ i có thể tặng được bất quá lạc trần hay là trước mở m ộ ư ơ i ngày giường lớn phòng hai người mặc dù giá tiền là cái trước gấp m ộ ư ơ i nhưng lạc trần xem chừng cái kia bình thường phòng riêng khả năng rất nhỏ rất đơn sơ mà còn hắn cũng không kém cái này mấy trăm vạn một ngày hơn một ngàn nước g à thu vào lại thêm về sau còn có thể đầu cơ trục lợi chuyển kỳ cấp trang bị còn có thể kiếm càng nhiều không cần thiết ở phương diện này bạc đãi chính mình về phần tại sao trước mở m ư ơ i ngày chủ yếu là lạc trần cảm thấy mười ngày sau chính mình tỷ lệ lớn là có tiền nhàn rôi trực tiếp trong thành mua nhà đến lúc đó tự nhiên cũng sẽ không cần ở khách sạn mười ngày liền mua nhà nghe tới tựa hồ có điểm giống là đang c h o á lác nhưng lạc trần cảm thấy lấy chính mình tốc độ kiếm tiền làm đến điểm này không khó lắm sáu trăm tám mươi tám vạn nhất thiên đại dường phòng hai người kỳ thật chính là một gian hai mươi mở tả hữu lớn nhỏ gian phòng bất quá nó có cái p bùn tắm lớn có thể ngâm tắm điểm này còn rất khá mà còn gian phòng còn có cửa sổ có thể nhìn thấy bên ngoài khách sạn khu phố phong cảnh bởi vì lạc trần gian phòng này tại tầng m ộ ư ơ i sáu cho nên còn có thể nhìn thấy nơi xa một chút thành thị cảnh đêm trình thể bên trên liền cùng kiếp trước hơn một trăm linh khối z khách sạn gian phòng không sai biệt lắm chính là trang trí tương đối mới nhìn xem giữ gìn rất không tệ bộ dạng sáu trăm tám mươi tám vạn liền cái này lạc trần lắc đầu bất quá may mà hắn vốn là không có gì trở mong cho nên cũng là chưa nói tới thất vọng không thất vọng đóng cửa lại lạc trần liếc nhìn thời gian lúc này đã là buổi tối năm giờ sáu phút s á t trời bên ngoài đã hoàn toàn tối xuống nhưng mà trong thành thị vẫn như c ũ là đèn đốt sáng trưng lạc trần đứng ở cửa sổ nhìn một lát thành thị cánh đêm sau đó liền kéo lên màn cửa quay người về tới trong phòng trước về phòng an toàn nơi này liền lưu cái truyền thống tọa độ tốt lạc trần trong phòng vệ sinh lưu lại một cái truyền thống tọa độ sau đó mở ra vòi nước dùng khăn mặt dính lấy nước tại trên mặt đất vẽ ra truyền thống trận phù văn vài giây đồng hồ phía sau b á một đạo truyền thống h à o quan nói lên lạc trần thân ảnh chính là biến mất tại khách sạn trong phòng 10 t n g sát lục tiểu chấn phòng an toàn truyền thống về đến lạc trần không có vội vã làm kỹ năng sự tình mà là trước hết để cho a phúc chuẩn bị một bản thức ăn ngon t r ư ớ ăn í đồ rất nhanh p h ò n g an toàn tầng một kiểu trung quốc phòng n ă n bên trong đã là bảy đ ầ y từng đạo bảy bản tinh xảo sắc hương vị đều đủ mỹ vị món ngon lạc trần lại cầm bình hào tự tới tự g ó t tự uống một bên thưởng thức cái này đ ầ y bản mỹ vị món ngon chương hai trăm năm mươi tám cùng kiếm ba mươi nghìn nước chương hai trăm năm mươi tám cùng kiếm ba mươi nghìn nước sáu giờ tối c h ỉ n h ưu linh bí cảnh phó bản nhập khẩu viên hạo mấy người bọn hắn đều đến đúng giờ sau đó vẫn là như cũ t ừ n g cái theo thứ tự tiến vào phó bản bên trong bắt đầu tối nay công tác viên hạo chiến lực lục giai vô địch giới thiệu đến tử viên thần tinh quý tộc xin chú ý hàn đối ngươi tràn đầy ý thông qua chiến lược trinh sát dụng cụ lạc trần kiểm tra một hồi viên hạo cơ bản tin tức phát hiện cùng chính mình hiểu rõ cũng kém không nhiều thực lực vẫn như cũng là lục giai vô địch còn không có chính thức bước vào thất giai đến mức phía sau nói câu kêu đối lạc trần tràn đầy ý cái này lạc trần cũng là không ngạc nhiên chút nào không có địch ý mới là lạ có địch ý mới là hiện tượng bình thường bao gồm viên hạo cái kêu mười ba cái tùy tùng tiểu đệ lạc trần cũng đều từng cái dùng chiến lược trinh sát dụng cụ nhìn một lần toàn bộ đều là lục giai không phải lục giai trung cấp chính là lục giai cao cấp bất quá vẫn là lục gia trung cấp chiếm đa số lục giai cao cấp không có mấy cái ngươi cùng ta tới lạc trần tiện tay chỉ một cái giới thiệu bên trong tính cách thành thất nhất sau đó mang theo hắn đi tới ven bờ hồ bên trên đem những vật này lên khung đến các ngươi thị trường giao dịch bên trên mỗi một kiện đều đánh dấu giá cả một trăm l i c sắt lục tệ lạc trần đem chính mình phía trước từ bảy nghìn năm trăm m ư ơ i một hào thành trấn mua sắm bình thường truyền kỳ cấp trang bị lấy ra từng cái từng cái làm cho đối phương lên khung như loại này bình thường truyền kỳ cấp trang bị tại bọn họ bên kia thị trường giao dịch bên trên bình thường là đang bán một trăm m ư ơ i ư c hoặc là một trăm linh năm ư c dạng này Bán lạc t h ô n g lần h này g có, nhưng l loại loại từng cái từng cái mang h đến ba trăm cái, h linh à m tay kiện bình thường chuyển kỳ cấp trang bị hoa hắn ba nước sắt lục tệ mà cái này tiền vốn tại hắn bán ra đến thứ ba mươi kiện thời điểm đã kiếm về còn lại chính là thuần kiếm được về sau m u a bán đi một kiện lạc trần liền có thể kiếm một trăm l i c cầm bán đi ra một trăm kiện thời điểm thị trường giao dịch bên trên dây hàng tốc độ bắt đầu trở nên chậm phía trước là mới vừa lên k h u n g một hai giây liền bán đi ra hiện tại có thể muốn chờ cái năm sáu giây thậm chí tầm m ộ ư ơ i giây dạng này chờ lạc trần lên k h u n g đến thứ hai trăm kiện thời điểm thời gian này đã kéo dài đến mấy phút có đôi khi lên k h u n g một kiện cần ba phút thậm chí càng lâu mới có thể bán đi ra bởi vậy có thể thấy được một trăm l i c giá cả ưu thế tại số lượng nhiều về sau cũng không có như vậy bán chạy đương nhiên so với những cái kia bán một trăm linh năm ước thậm chí là bán một trăm mười ư c hay là bán chạy rất nhiều mặc dù kém giá cả hình như không phải đặc biệt nhiều nhưng người chính là như vậy ngươi lại có tiền thân ra mấy vạn ứ c thậm chí mấy chục vạn ứ c nhưng một hai ứ c khác biệt ngươi còn là sẽ đi để ý cái này không có quan hệ thân ra của ngươi kỳ thật cùng bản thân tính cách có quan hệ có ít người chính là tương đối để ý phương diện này nhưng có ít người cho dù rất nghèo nhưng hắn chính là vung tay q u á chán mua đồ chưa từng nhìn những n à y t r ê n lệch giá loại hình càng thêm sẽ không đi chủ động so giá cách đêm k u a thời gian vừa vặn qua không điểm lạc trần mới vừa đem thứ ba trăm kiện truyền kỳ cấp trang bị bán đi trước sau tổng cộng tiêu phí không sai biệt lắm sáu giờ thời gian s o hắn vừa bắt đầu dự tính nguồn tốt điểm hắn vốn là nghĩ đến tối nay bán không xong lời nói ngày mai lại tiếp tục bán cũng không có quan hệ không nghĩ tới bên trên một nhóm lao khu người chơi đối truyền kỳ cấp trang bị nhu cầu lượng hay là thật lớn cho dù là tại thị trường giao dịch bên trên một mực mang theo các loại truyền kỳ cấp trang bị dưới tình huống có lẽ có ít người vốn làm u ố n mua nhưng chính là một mực không có hạ quyết định quyết tâm này nhưng tối nay một trăm ứ c cái này ưu đại giá cả trợ giút bọn họ hạ quyết định quyết tâm này bất quá hôm nay cái này ba trăm kiện chuyển kỳ cấp trang bị bán đến phía sau kỳ thật đã xa xa không có vừa bắt đầu tốt như vậy bán vừa bắt đầu làm mới vừa lên khung liền bị nháy mắt dây đập đến phía sau mười mấy giây mấy phút thậm chí là mười mấy hai mươi phút mới bán đi một kiện cho nên nếu như lạc trần ngày mai hay là lại mang tới ba trăm kiện bình thường chuyển kỳ cấp trang bị lời nói đến lúc đó sợ rằng liền không có cách nào tại một buổi tối bên trong đem chúng nó tất cả bán đi trừ phi hắn hạ giá ví dụ như đem giá cả hạ thấp chín mươi ức thậm chí là tám mươi ức như vậy tuyệt đối dây đập kỳ thật không quản hàng bao nhiêu lạc trần đều là kiếm cho dù cái giá tiền này hạ thấp hai mươi ước thậm chí mười lăm ước dạng này hắn đều có kiếm lẫn nhau mê vụ thương hội bên trong bình thường chuyển kỳ cấp trang bị mới mười ước một kiện mà còn một gian cửa hàng liền có thể mua được một trăm kiện toàn bộ tầng hai càng quét xuống có thể mua bao nhiêu chớ nói chi là phía ngoài khu giao dịch bán càng tiện nghi số lượng càng nhiều mà chỉ cần bán đầy đủ nhanh lạc trần là nguyện ý hạ giá ví dụ như mấy phút thậm chí mười mấy phút mới bán đi một kiện cùng vài giây đồng hồ liền có thể bán đi một kiện khác biệt hay là rất lớn cho dù cái trước một kiện có thể bán một trăm l c mà cái sau một kiện chỉ bán năm mươi c có thể cái trước bán đi một kiện thời gian cái sau đều có thể bán đi mấy chục hơn trăm kiện cái nào kiếm nhiều cái nào kiếm ít liếc qua thấy ngay thuộc về là đến mức nói làm như vậy sẽ phá hư cái này thị trường kết cấu dẫn đến toàn bộ thị trường trước thời hạn hướng tới giá cả cân bằng cái này cùng lạc trần có quan hệ gì cái kia cũng không phải là chính hắn bên này thị trường giao dịch là nhân gia lão khu người chơi phá hư liền phá hỏng lạc trần không quan tâm nói c h ẳ n ra lạc trần chính là chạy kiếm một bút nhanh tiền đi dù sao lại có hơn mười ngày bọn họ bên này chính mình thị trường giao dịch cũng sẽ mở ra đến lúc đó hắn nhưng không dùng được lao khu người chơi giao dịch này thị trường cho nên thừa dịp mười mấy ngày nay có thể kiếm bao nhiêu là bao nhiêu đi ba trăm kiện bình thường truyền kỳ cấp trang bị tổng cộng bán ba mươi nghìn ước mà lạc trần thuần lợi nhuận là hai mươi bảy nghìn ước nếu mà so sánh hắn tại cái này hữu linh bí cảnh phó bản bên trong một đêm kiếm một n g à n mấy trăm ứ c cũng liền không tính là cái gì hiện tại nhiều lắm là cũng chỉ là cái thêm đầu mà thôi hơn bốn giờ sáng lạc trần từ bên ngoài trở về trong túi sát lục tệ từ đi ra thời điểm hơn năm mươi tư lập tức tăng vọt cho tới bây giờ hơn ba mươi mốt phẩy không không không ước tài sản bạo tăng cả người tâm tình cũng là thật tốt mà còn buổi sáng hôm nay s á t lục chi tháp sẽ còn lại lần nữa giáng lâm đến lúc đó lạc trần còn có thể kiếm lại một số lớn liên quan thực lực bản thân cũng có thể lại hướng phía trước tiến thêm một bước tuần trước vây khốn hắn s á t lục chi tháp thứ hai mươi mốt tầng đối với cái này tuần lễ lạc trần mà nói đã là chuyện nhỏ hiện tại lạc trần chỉ muốn nhìn một chút chính mình cùng cựu giai t r ê n lệch đến cùng lớn bao nhiêu hắn dùng chiến lực trinh sát dụng cụ đối với chính mình kiểm tra qua kết quả là bát giai vô địch quả nhiên vẫn chưa tới cựu g a i cái này không có gì bất ngờ xảy ra nhưng lạc trần chính là muốn biết chính mình cùng cựu g a i t r ê n lệch đến cùng lớn bao nhiêu hoặc là nói mình rốt cuộc phương diện nào kéo xuống chiến lược của mình điểm này chờ hắn từng trải qua chân chính cựu g a i tồn tại cũng liền có thể rõ ràng chương hai trăm năm mươi chín kỹ năng đại thăng cấp chương hai trăm năm mươi chín kỹ năng đại thăng cấp trong phòng khách lạc trần đơn giản ăn chút gì phía sau liền đem cái kia một đống kỹ năng thăng cấp thạch lấy ra ngoài hai trăm vạn màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch trọn vẹn chất thành một ngọn núi đồng dạng l ạ n cũng là lần đầu nhìn thấy kỹ năng nhiều như thế thăng cấp thạch. cảm giác còn rất rung động bắt đầu hắn mở ra thanh kỹ năng tìm tới cái kia t ử v o n g c h i ác kỹ năng lập tức đem một cái một cái kỹ năng thăng cấp thạch nện ở kỹ năng này bên trên hai triệu không trăm lẻ sáu nghìn sáu trăm lẻ hai viên màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch cấp một trăm hai mươi sáu từ v o n g c h i ác kỹ năng đầu tiên là ba mươi hai nghìn ba trăm tám mươi b ố viên màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch nện vào đi t ử v o n g c h i ác kỹ năng thuận lợi lên tới cấp một trăm ba mươi sau đó một trăm sáu mươi mốt phẩy chín hai không viên màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch lại lần nữa ở kỹ năng này bên trên đem hắn lên tới cấp một trăm bốn mươi sau đó cấp 150, t i ê u hao 323,84 m h công viên cấp 160, t i ê u hao 647,68 ă h công viên cấp 170. t ố tốt a còn lại màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch không đủ lên tới cấp 170. lên tới cấp 160 phía sau lạc trần còn lại màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch liền chỉ còn lại 840,778 viên mà cấp 160 t ử vong c h i ác kỹ năng thăng một cấp liền c ầ n 129,536 viên màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch lạc trần cái này hơn 80 v m ư v i ê n cũng chỉ có thể cho nó thăng cái cấp 6 mà thôi v i v v t h n g cấp phía t r ư ớ c là cấp 126. t h a n g song song l à c ấ p 166. vừa v ậ n t h ă n g lên cấp 40. còn lại 63.562 viên m à u v à n g kỹ năng t h ă n g cấp t h ạ c h l ạ c t r â n t r ư ớ c t i ê n đem bọn h ọ t h u vào sau đó nhìn hướng cấp 166 t ử vong chi ác kỹ năng t ử vong chi ác lơ vừa 6 ộ p h ầ n cấp m à u v à n g Tiêu điểm pháp lực giá trị đối ánh mắt phạm vi cái mục tiêu tạo thành 1, 660, tinh thần điểm giá đối vi cái giết nếu tiêu, hao pháp ánh phạm mục mục đánh lực lượng 3, 9, 8, 0, vật lý tổn thương, kỹ í c h thương sau tổn thương đem tăng lên đem k năng này nhất định tạo thành trí mạng thương hại không có thời gian c ủ n đố liếc nhìn lạc trần chỉ có thể nói tặng được dù sao cũng là màu vàng kỹ năng bất quá lạc trần m u ố n là nghĩ đến cái này một đợt thăng cấp về sau liền trực tiếp sử dụng sử thi cấp kỹ năng thẻ thăng cấp đem kỹ năng này lên tới sử thi cấp nhưng bây giờ nhìn xem 166 đẳng cấp lạc trần trong lòng lại có không giống ý nghĩ dựa theo hiện tại đẳng cấp này tử vong c h i ác lên tới cấp 170 cũng liền chỉ cần lại hoa hơn 518 t ư ớ c sát lục tệ cho dù là lại tăng đến cấp 180, cũng liền chỉ cần lại hoa 2590 g c m ư ớ c mà thôi nhiều sao lạc trần nhìn một chút chính mình tiền tiết kiệm hơn ba vạn ước đây cho nên chân tâm không nhiều đừng nói lên tới cấp 180. liền xem như lên tới cấp 190, t h ậ m chí cấp 200. đều không phải vấn đề lạc trần nguyện ý tiêu số tiền này tại cái này kỹ năng bên trên dù sao hiện tại thăng cấp có thể so với về sau lên tới sử thi cấp về sau lại thăng cấp có thể tiện nghi quá nhiều đương nhiên lạc trần cũng không có cần phải cần phải kẹt tại trước mắt cái này phẩm cấp theo đuổi cái gì lợi ích tối đ ạ i hóa nên thăng cấp thời điểm liền thăng cấp tiền thứ này về sau sẽ chỉ càng kiếm càng nhiều hiện tại hắn khả năng cảm thấy mấy vạn ước thật nhiều nhưng mười ngày nửa tháng phía sau lạc trần nói không chừng liền không nhìn chúng cái này chỉ là mấy vạn ước cho nên thẻ phẩm cấp không cần thiết nên thăng liền thăng dù sao sử thi cấp kỹ năng thẻ thăng cấp tại mê vụ thương hội một mực có bán cũng không phải là dùng liền không có tiếp xuống truyền kỳ cấp kỹ năng lạc trần nhìn hướng chính mình cấp 43 hủy diệt chi lực kỹ năng hắn hiện tại trong tay tổng cộng có 7.851 viên truyền kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch cấp 43 hủy diệt chi lực kỹ năng thăng một cấp cần 32 viên truyền kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch lạc trần trước đập 224 viên đi lên cho nó lên tới cấp 50. lên tới cấp 50, lại hướng lên thăng cấp mỗi một cấp đều cần tiêu hao 64 viên truyền kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch lạc trần trước đập s á viên đi lên hắn muốn nhìn xem truyền kỳ cấp kỹ năng hoặc là nói truyền kỳ cấp kỹ năng chủ động có thể hay không như bị động kỹ năng như thế cách môi cấp 25 liền hiệu quả gấp b ộ i theo lý thuyết cấp 50 thời điểm liền nên gấp b ộ i nhưng không quản là phía trước đoạn tình thất tuyệt trạng kỹ năng hay là trước mắt hủy diệt chi lực kỹ năng tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện trường hợp này lạc trân muốn nhìn xem nếu như cho chúng lại tăng một cấp có thể hay không xuất hiện thuộc tính tăng gấp b ộ i tình huống đinh kỹ năng đẳng cấp một lạc trân nhìn chằm chằm vào cái này hủy diệt chi lực kỹ năng nhìn xem nó từ cấp n ă lên tới cấp n ă sau đó kỹ năng thuộc tính bên trên chỉ số tại thang cấp nháy mắt liền xuất hiện tăng vọt cấp n ă thời điểm Thủy diệt mà bây giờ thì là biến thành cũng h i lực chính là nói cấp năm mươi thăng cấp năm mươi mốt trừ thời gian cũ nộn là bình thường giảm xuống một giây bên ngoài mặt khác nguyên bản nên tăng lên hiệu quả toàn bộ đều gấp b ộ i gặp cái này lạc trần lập tức ném đi sáu mươi b ố viên truyền kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch tại đoạn tỉnh thất tuyệt trảm kỹ năng này bên trên đem nó cũng lên tới cấp năm mươi mốt đoạn tinh thất tuyệt chạm lờ vờ năm một phần cấp truyền kỳ cấp mỗi một kích tiêu hao nhiều nhất 10% h p đối mặt giã phạm vi bên trong một cái hoặc nhiều cái mục tiêu tiến hành bảy lần tính liên tục chạm kích mỗi lần chạm kích đối mục tiêu tạo thành lực lượng 171-200 t i ê u hao hp 171-200 chân thực tổn thương thời gian cù nổ 70 giây trừ thời gian cù nổ vẫn như c ũ dài đến hơn một phút đồng hồ bên ngoài đoạn tinh thất tuyệt chạm tổn thương trực tiếp bảo tăng bất quá về sau lạc trần hay là đem thăng cấp trọng tâm đặt ở hủy diện chi lực kỹ năng này phía trên năm viên truyền kỳ cấp kỹ năng đập xuống hủy diện chi lực cũng lên tới cấp 60. đi theo cấp 7 0 1 2 4 ơ h ô n g viên cấp 8 0 2 4 8 ơ h ô n g viên sau đó còn lại 3.779 viên truyền kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch liền không đủ lại cho nó lên tới cấp 90. bất quá không có việc gì lạc trần quay đầu liền đem những này kỹ năng thăng cấp thạch dùng tại mấy cái kỹ năng bị động bên trên cấp 10 t i n h thần chi chủng tiêu hao 1.240 viên lên tới cấp 60. cấp 9 quang chi thần tốc tiêu hao 2 viên lên tới cấp 10. cấp 41 t h á i thản thần lực tiêu hao 928 viên lên tới cấp 60. cấp 40 thái thản thân thể tiêu hao 960 viên lên tới cấp 60. cấp 40 n m truyền kỳ cấp bổ sung năng lượng cùng truyền kỳ cấp tự lành hai cái này kỹ năng tổng cộng tiêu hao 640 viên đều lên tới cấp 50. còn lại truyền kỳ cấp kỹ năng tăng h cấp thạch chín viên mà mấy cái kỹ năng tăng thêm cũng là tùy theo bạo tăng bốn hạng thuộc tính cơ sở kỹ năng tăng thêm chứ nhanh nhẹn chỉ có 200% bên ngoài mặt khác ba loại toàn bộ đạt tới 3200%. m à pháp lực giá trị cùng hp bị động khôi phục hiệu quả cũng là đạt tới mỗi giây b ả hai giây trực tiếp về đầy liền nói lợi hại hay không a chương 260, s ử thi cấp hủy diệt chi lực chương 260, s ử thi cấp hủy diệt chi lực không sai lạc trần nhìn xem thăng cấp phía sau những n à y kỹ năng thỏa mãn nhẹ gật đầu đến đây cái này một đợt thăng cấp xem như là hoàn thành hiện tại thời gian là buổi sáng hơn năm giờ lạc trần bên này mới vừa kết thúc lý khả khả liền cho hắn phát tới thông tin nói chính mình đến a phúc chờ một lúc lý tiểu thư m ộ t tới cho nàng mở cái lâm thời quyền h ạ lạc trần phân phò nói được rồi chủ nhân a phúc đáp lại bên kia đứng ở bên ngoài trên đường đi lý khả khả chính nhìn xung quanh rất nhanh nàng liền thấy phía trước nguyên bản cái gì cũng không có địa phương đột nhiên xuất hiện một cánh cửa đã không phải là lần đầu tiên tới lý khả khả lập tức chính là hướng về bên kia đi đến mở cửa một giây sau trước mắt liền biến thành một cái thế giới khác đồng dạng một chiếc không người lái xe con dừng ở cửa chính a phúc âm thanh văng lên lý tiểu thư mời lên xe lý khả khả gật gật đầu lập tức là ngồi lên xe sau đó từ chiếc xe hơi này mang theo nàng tiến về phía trước cái kia tòa nhà biệt thự lớn hai mươi phút xoa bóp kết thúc lạc trần mệt nhọc giá trị cũng là hạ xuống lão bản vậy ta đi về trước lý khả khả nói chờ một chút lạc trần gọi lại muốn rời khỏi lý khả khả sau đó đưa một thanh vũ khí cho nàng đây là cho ngươi trả trước tiền lương chờ một lúc tại bên trong s á t lục chi tháp biểu hiện tốt một chút lạc trần nói hắn cho lý khả khả là một thanh màu vàng phẩm chất vũ khí có thể làm cho nàng phát huy ra càng mạnh chiến lược tới từ đó tại s á t lục chi tháp bên trong đánh tới cấp bậc cao hơn dù sao cũng là chính mình tư nhân thợ đấm bóp luôn là xếp tại s á t lục tiểu chấn bảng trước m ộ ư ơ i bên ngoài vị trí giống tiểu gì không biết còn tưởng rằng lạc trần là cái nhiều không phong khoáng lao bàn đây cảm ơn lão bản lý khả khả thật cao hứng tiếp nhận thanh này vũ khí nàng đi là pháp thuật lộ tuyến bởi vậy lạc trần cho nàng thanh này vũ khí cũng là một cái thêm pháp thuật tổn thương còn tự mang một cái không sai kỹ năng xem như là một kiện tiểu c ự c phẩm đưa đi lý khả khả về sau thời gian cũng đã là năm giờ ba mươi chín phút khoảng cách sắt lục chi tháp giáng lâm còn có hai mươi mốt phút lạc trần đi tới tầng hai phòng ngủ sau đó kích hoạt lên phòng ngủ truyền thống trận một giây sau bá cả người hắn biến mất tại một mảnh truyền thống tia sáng bên trong xuất hiện lần nữa đã là đi tới xa tại bảy nghìn năm trăm m ư ơ i một hào thành trấn hạnh vận tinh khách sạn trong phòng khách đến sau này lạc trần chạy thẳng tới khu giao dịch phương hướng mà đi đêm hôm khuya khoát trong giao dịch khu so lạc trần trong tưởng tượng còn muốn náo nhiệt nhiều lắm hắn tìm một cái bán ra các loại tạp vật quầy hàng đối phương có màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch bán ra số lượng cũng không ít chứng hơn một trăm vạn viên lạc trần lấy mười vạn sắt lục tệ một viên giá cả trực tiếp bao trọn vẹn sau đó hắn lại tiếp tục càn quét những gian hàng khác từng cái quầy hàng nhìn xem tới lạc trần phát hiện không ít quầy hàng đều là tự động ủy trị dưới trạng thái chủ quán người cũng không tại quầy hàng bên trên nửa giờ sau lạc trần từ khu giao dịch đi ra đi vào thời điểm hắn giấu trong lòng ba mươi nhiều ước tiền mặt đợi đến lúc đi ra lạc trần trong túi tiền mặt liền chỉ còn lại một mươi ước mà cái này một mươi ước là hắn giữ lại mua sắm c h u y ể n kỳ cấp trang bị dùng có thể mua một kiện đến lúc đó chuyển tay một bán lại là kiếm một món hời thăng nhanh bước chân trở lại khách sạn gian phòng lạc trần lại lần nữa lưu lại một cái truyền t ố n g tọa độ về sau chính là vẽ ra truyền t ố n g t r ậ n phu văn một giây sau chính là biến mất tại khách sạn trong gian phòng và xuất hiện lần nữa lạc trần đã về tới một mươi tám mươi bảy hào sát lục tiểu chân phòng an toàn bên trong lần này hắn mua đại lượng màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch số lượng xa so với phía trước lần kia nhiều hơn nhiều trọn vẹn hai mươi mốt ba trăm năm mươi bốn ba trăm hai mươi sáu viên tăng thêm lạc trần trên thân còn lại những cái kia chừng hai mươi mốt bốn trăm m ư ơ i bảy tám trăm tám mươi tám viên màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch nhiều như thế màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch cũng là đầy đủ để lạc trần đem t ử v o n g c h i ác kỹ năng này lại thăng lên mấy chục cấp lạc trần trước đập năm trăm m ư ơ i tám một trăm bốn bốn viên đi xuống đem cấp một trăm sáu mươi sáu tử v o n g c h i ác lên tới cấp một trăm bảy mươi sau đó hắn lại lần nữa đi xuống hai triệu năm trăm chín mươi nghìn bảy trăm hai mươi viên đem hắn lên tới cấp một trăm tám mươi đi theo cấp một trăm chín mươi tiêu hao năm triệu một trăm tám mươi một nghìn bốn trăm bốn mươi viên cấp hai trăm tiêu hao mười triệu ba trăm sáu mươi hai nghìn tám trăm tám mươi viên lên tới cấp hai trăm về sau lạc trần còn lại màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch còn có hai triệu bảy trăm sáu mươi bốn nghìn bảy trăm linh bốn viên hơn hai trăm bảy mươi và viên nhìn xem rất nhiều nhưng trên thực tế lại chỉ đủ cấp hai trăm tử vong c h i ác kỹ năng thăng cấp một mà thôi t ử vong c h i ác lv hai t r ă n h một p h ầ n cấp màu vàng Trị tiêu trị điểm giá tiêu hao pháp kỹ í c h thương sau tổn thương đem tăng lên đem k năng này nhất định tạo thành trí mạng thương hại không có thời gian c ủ n độ được rồi lạc t r â n liếc nhìn lên tới cấp hai trăm linh một tử vong c h i ác kỹ năng sau đó lấy ra tấm kia sử thi cấp kỹ năng thẻ thăng cấp sau đó bóp nát chọn trúng cấp hai trăm linh một tử vong tri ác kỹ năng đối nó tiến hành thăng cấp、Bá. p ó n g ánh khắp nơi tia sáng đem cấp 201 t ử vong c h i ác kỹ năng bao phủ ở bên trong đợi đến vài giây đồng hồ biến hóa kết thúc kỹ năng này phẩm cấp chính là từ màu vàng tấn thăng làm sử thi cấp lạc chân một mặt mong đợi nhìn hướng phẩm cấp tiến ra phía sau t ử vong c h i ác kỹ năng t ử vong c h i ác lv hai t r ă n h một phẩm cấp sử thi cấp thấp nhất tiêu hao mười phần trăm pháp lực giá trị đối ánh mắt phạm vi bên trong một nghìn vạn cái mục tiêu tạo thành lực lượng một trăm năm mươi tiêu hao pháp lực giá trị một trăm năm mươi chân thực t ổ thương nếu như thành công đánh giết mục tiêu lần công kích sau tổn thương đem tăng lên năm triệu phần trăm kỹ năng này nhất định tạo thành trí mạng thương hại không có thời gian củng đố t lạc trần nhìn xem thanh kỹ năng bên trên kỹ năng này dù hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý có thể lúc này vẫn là không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh cái này mẹ nó cái gì thần tiên tổn thương 150 vạn lần lực lượng thuộc tính tăng thêm lại thêm 150 vạn lần tiêu hao pháp lực giá trị tăng thêm song đây là chân thật tổn thương thậm chí thành công đánh giết về sau tổn thương còn có thể lại để thăng 50. m mươi lần lạc trần nghĩ qua tử vong tri ác kỹ năng này lên tới sử thi cấp phía sau sẽ rất mạnh nhưng hắn không nghĩ tới sẽ như vậy mạnh lấy hắn hiện tại thuộc tính giá trị một cái tử vong c h i ác đi xuống cái kia phải là kinh khủng bực nào kết quả bắt giây ta thương hại kia có lẽ đến kiểu giai đi lạc trần nghĩ đến lập tức đi đến trước g ư ơ n g dùng chiến lược trinh sát dụng cụ nhìn một chút chiến lược của mình trình độ lạc trần bản nhân chiến lược kiểu giai ngụy giới thiệu chỉ có công kích tổn thương đạt tới kiểu giai ngụy kiểu giai đồng chí còn cần cố gắng không phải ta đều mạnh như vậy vậy mà còn không tính chân chính kiểu giai lạc trần vừa vận đại khái tính toán một cái hắn một cái tử vong tri ác có thể đánh ra hai mươi b ố ước triệu chân thực tổn thương thương hại kia ổn thỏa c i u giai không thể nghi ngờ chương hai trăm sáu mươi mốt lại lần nữa bá bảng ta lại trở về chương hai trăm sáu mươi mốt lại lần nữa bá bảng ta lại trở về nhưng lạc trần phương diện khắc quả thật có chút cản trở thương tổn của hắn cũng tất cả đều là dựa vào cấp hai trăm linh một tử vong c h i ác c ư ơ n g ép tăng lên bình thường cấp ba mươi mát cấp sử thi cấp kỹ năng nào có biến thái như vậy bất quá hai mươi b ố ước triệu tổn thương còn không đạt tới thập giai sao cái kia thập giai phải nhiều khủng bố a ngụy c i u giai liền ngụy k i u giai a ít nhất thương tổn tới chỉ cần chiếm đoạt tiên cơ lời nói đồng dạng có thể dây người lạc trần chỉ là hơi xoắn suýt một cái liền không có lại để ý cái này n g u y chữ dù sao ngụy c ử u giai cũng là c ử u giai đúng không thậm chí lạc trần tổn thương cái k i a đặt ở c ử u giai bên trong cũng ổn thỏa xem như là tương đối lợi hại dù sao hai mươi b ố ước triệu đây cũng không phải nói đùa c ử u giai cường giả bên trong có thể đánh ra loại này tổn thương đó cũng là phượng m a u lân r á c húng chi lạc trần phương diện khác kỳ thật cũng còn chỉ là bắt giai không đúng là thuộc tính mà nói lời nói hẳn kỳ thật liền bắt giai đều không tính chỉ là thất giai tiêu chuẩn bắt d a i cơ sở chiến lược hay là dựa vào mặt khác kỹ năng cho mang lên hiện tại lại dựa vào cấp 2 0 i linh một cái này tử vong c h i ác kỹ năng đem tổn thương để cao đến cựu giai cấp độ có lẽ có người sẽ nói lạc trần thực lực toàn bộ nhờ kỹ năng chống đỡ có thể kỹ năng vốn chính là hắn cái gì gọi là toàn bộ nhờ kỹ năng chống đỡ có bản lĩnh ngươi cũng dựa vào một cái thử xem kỹ năng thăng cấp xong thời gian cũng đã là buổi sáng 6 giờ 27 phút sắt lục chi tháp đã r á n g lâm 27 phút mở ra sắt lục chi tháp vượt qua bảng có thể nhìn thấy khu bảng vị trí số một lại lần nữa bị cái kia lôi điện chứng cứ、1234. lạc trần đến một cái lôi điện điểm tích lũy chữ số xác định cái này ra hỏa hiện nay còn tại sát lục chi tháp thứ hai mươi tầng phân chiến tạm thời còn chưa thông quan thứ hai mươi tầng đến mức có thể hay không thông quan có lẽ có thể có lẽ không được nhưng cái này cùng lạc trần đều không có quan hệ gì mục tiêu của hắn lần này cũng không phải mười chín hai mươi hai mươi mốt cái này tầng ba mục tiêu của hắn là hai mươi hai hai mươi ba hai mươi bốn chuyện này đối với đáp lời cựu giai cấp độ tầng ba tuy nói hắn phương diện khác cũng còn không có đạt tới cựu giai nhưng chỉ cần c ấ p được tiên cơ lạc trần có lòng tin có thể chớp mắt hạ gục cái này tầng ba bên trong người canh giữ cho dù lần một lần hai không có cấp được hắn cũng có thể bằng vào sát lục chi thắp phục sinh cơ chế thông quan đương nhiên nếu như phía trước hai tầng đều không có cấp được tiên cơ lợi nói cái kia lạc trần có thể muốn dừng bước tại thứ tầng hai mươi ba dù sao tại không có phục sinh cơ hội điều kiện tiên quyết hắn là khẳng định không dám mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đi sông tầng hai mươi bốn h ư n g nói đi thì nói lại chờ hắn thông quan hai mươi hai hai m ư i ba cái này hai tầng phía sau hắn cơ sở thuộc tính cũng sẽ tùy theo tăng vọt nếu như đến lúc đó tăng vọt chính là tinh thần thuộc tính lợi nói như vậy lạc trần bản thạch hộ t u ẫ n kỹ năng hiệu quả cũng sẽ tăng lên rất nhiều đến lúc đó cũng không phải không thể xông một lần nói sau đi tình huống cụ thể cụ thể phân tích hiện tại cũng không biết cái kia tầng ba cựu d i a i người canh giữ đến cùng cái gì thực lực lạc trần thì thầm trong miệng sau đó mở cửa đi ra phòng an toàn chạy thẳng tới giữa quảng trường mà đi giữa quảng trường lúc này trên quảng trường một cái quỷ ảnh tử đều không có bất quá cái này cũng bình thường dù sao khoảng cách s á t lục chi tháp giáng lâm mới đi qua hai mươi bảy phút lúc này cho dù thực lực yếu hơn nữa cũng khẳng định còn tại s á t lục chi tháp v i ệ c tang của mẹ khổ phân chiến không đến mức nói nhanh như vậy liền bị đá ra lạc trần đến phía sau trực tiếp lựa chọn tiến vào sắt lục chi tháp một giây sau cả người hắn chính là hóa thành một đạo huyết quang nháy mắt liền biến mất trên quảng trường sắt lục chi tháp tầng thứ nhất không gian lạc trần thân ảnh xuất hiện ở đây sau đó xung quanh hắn mười đạo tia sáng sáng lên đổi mới ra mười đầu thiết giáp hành thi đi ra ẩm ẩm ẩm lạc trần nhìn cũng không nhìn trực tiếp đánh nổ sau đó dùng tinh thần lực nhặt lên trên mặt đất rơi xuống mười khỏa thuộc tính kết tinh chính là chờ lấy mười giây chuyển tống đếm n g ư ợ c mười giây phía sau bá thân ảnh của hắn nháy mắt biến mất tại cái này một tầng tiếp xuống lạc trần lấy mười một giây một tầng tốc độ không ngừng thông quan hai trăm hai mươi giây sau lạc trần đã thông quan sát lục chi thắp trước hai mươi tầng trên tay cũng là lại nhiều một trăm mười viên sử thi cấp thuộc tính kết tinh đáng tiếc toàn bộ đều là thể chất thuộc tính muốn dùng cũng không dùng được hiện tại lạc trần thiếu chính là lực lượng cùng nhanh nhẹn hai cái này thuộc tính thuộc tính kết tinh chỉ cần hai loại loại hình thuộc tính kết tinh đúng chỗ hắn bốn hạng thuộc tính liền có thể ăn đầy sử thi cấp thuộc tính kết tinh chờ m u ộ n chút đi bảy nghìn năm trăm mười một hào thành trấn khu giao dịch nhìn có hay không trao đổi lạc trần nghĩ thầm bất quá bảy nghìn năm trăm mười một hào thành trấn bên trong những cái kia người chơi thực lực cơ bản đều tại cựu giai hướng bên trên còn lưu lại tại bát dài chân tâm không nhiều cho dù có trao đổi khả năng cũng muốn mặt khác thêm tiền nếu như là muốn mặt khác thêm tiền lạc trần khẳng định không muốn đổi còn không bằng hơi đợi thêm một chút đến lúc đó để viên hạo đám kia tùy tùng tiểu đệ cho hắn đi thị trường giao dịch bên trong cùng những người khác đổi một cái lạc trần lần trước không phải liền lại như thế đổi lấy nha s á t lục chi t h á p vượt qua bảng khu bảng thứ nhất lạc trần điểm tích lũy sáu thứ hai lôi điện điểm tích lũy sáu thứ ba số hiệu một điểm tích lũy sáu đổi mới cái kia lôi điện lại rơi đến thứ hai một chút một mực đang chú ý sát lục chi tháp vượt q u a n b ả n g người ngay lập tức liền chú ý tới khu bảng xếp hạng lại lần nữa đổi mới nguyên bản chiếm cứ đệ nhất lôi điện một lần nữa rơi đến vị thứ hai đưa mà đệ nhất vị trí thì là lại lần nữa bị thượng chu bá bảng cái kia lạc trần chiếm điểm tích luy trực tiếp dẫn trước thứ hai lôi điện một c h ữ số ta liền nói giống lạc trần loại này thực lực cường giả làm sao có thể dễ dàng như vậy liền chết quả nhiên nhân ra chỉ là tới chậm một điểm mà thôi đáng thương lôi điện lại chỉ có thể khuất tại thứ hai cái này lạc trần lại muôn bá bảng sao cái kia xếp hạng thứ ba số hiệu không không một chuyện gì xảy ra cũng không biết cố gắng một chút sao vòng thứ nhất chạy ngồi hôm nay vòng cũng nên đến phiên người a có người chỉ tiếp rèn s ắ t không thành thép nhìn xem xếp hạng thứ ba điểm tích lũy so thứ hai lôi điện đồng dạng thiếu một chữ số số hiệu không không một hào lộ ra một bộ giận hắn không tranh giáng d ấ t tới bá s á t lục chi tháp thứ hai mươi mốt tầng lạc trần lại trở về hắn lần trước chính là dừng bước tại tầng này cuối cùng đều không thể giết chết toàn bộ bát giai h ạ n bạn chuẩn xác mà nói hắn liền một nửa đều không giết tới nhưng lúc này không giống ngày xưa lạc trần đã không phải là tuần trước hắn thượng lê bái hắn giết những n à y bắt dai hạn bạc còn chỉ có thể dựa vào thời gian cung độ tặc dài đoạn tình thất t u y ệ t t r ạ n g hôm nay hắn giết những n à y bắt dai hạn bạc như đế dạy nghiền chết một đám con kiến đồng dạng đơn giản b á một ngàn đạo quan g mang sáng lên sau đó trọn vẹn một ngàn đầu bắt dai hạn bạc đổi mới mà liên t ạ i bọn họ đổi mới đi ra một giây sau ẩm ẩm ẩm liên tiếp nổ vang kèm theo đầy trời mưa máu rội đem đám này mới vừa đổi mới đi ra bắt dai hạn bạc bao phủ ở bên trong một giây đồng hồ không đến một ngàn đầu bắt dai hạn bạc toàn bộ bị miễn cưỡng bóc chết một cái may mắn còn sống suốt đều không có chương hai trăm sáu mươi hai để người không dám tin tốc độ tiến bộ chương hai trăm sáu mươi hai để người không dám tin tốc độ tiến bộ bá một ngàn viên tỏa ra h à o quang lóng ánh sử thi cấp thuộc tính kết tinh bay tới bị lạc trần một mạch toàn bộ thu vào cất giữ thuộc tính kết tinh cái không gian kia vòng tay bên trong sau đó hắn xem xét những này thuộc tính kết tinh kỹ càng thuộc tính thể chất lại là thể chất lạc trần lắc đầu một nghìn viên thuộc tính kết tinh thuần một sắc tất cả đều là thể chất loại cũng là t u y ệ t mười giây phía sau bá thân ảnh của hắn biến mất tại s á t lục chi tháp thứ hai mươi mốt tầng thay đổi thay đổi chơi ạ hắn thật thông quan thứ hai mươi mốt tầng đây chính là trọn vẹn một ngàn đầu bắt dai người canh giữ a nhìn n h â n ra lại nhìn xem ta ta mẹ nó thật là một cái phế vật ai thứ hai lôi điện còn tại thứ hai mươi tầng mà thứ ba số hiệu không không một c à n g là liền tầng mười chín đều không thể đánh thông quan có thể cái này kêu là trần hắn làm sao nhanh như vậy liền thông quan thứ hai mươi mốt tầng tốc độ này cùng phía trước cái kia hai mươi tầng hoàn toàn không có khác nhau a thực lực như vậy cái này lạc trần sẽ không phải là đã đạt đến cựu giai chiến lược đi t khủng bố cái này ra hỏa thật là tân nhân sao ghen ghét để ta khuôn mặt dữ tợn ta thượng lễ bái mới vừa đi qua một chuyến cái kia thành trấn những cái kia hơn nửa năm phía trước liền gia nhập trận này rét chóc trò chơi người chơi g i ả dặn kinh nghiệm bọn họ bên trong cũng còn có hay không thông quan thứ hai mươi mốt tầng đây này biến thái cái này ra hỏa tốc độ tiến bộ không có bình c ả n h sao làm sao có thể có người có thể một mực nhanh chóng như vậy tăng lên thực lực không phải nói thực lực càng đến hậu kỳ tăng lên càng khó sao ta muốn tố cáo cái này kêu lạc trần tuyệt đối bất hắc mẹ nó lao tử mới ngũ dai mà thôi cái này ra hỏa đều muốn chạy cựu dai đi theo lạc trần thuận lợi thông quan sát lục chi tháp thứ hai mươi mốt tầng hạn tại sát lục chi tháp vượt q u a n trên bảng điểm tích lũy cũng là nháy mắt tăng vọt một chữ số mặc dù chữ số đến như vậy một chuỗi dài về sau nhìn xem kỳ thật cũng đều không sai biệt lắm có thể chỉ cần cùng thứ hai lôi điện so sánh một chút liền có thể nhìn ra đến cùng là kém bao nhiêu kém một chữ số cùng kém hai chữ số khác nhau hay là rất liếc qua tới ngay bởi vậy những cái kia thời khắc đều chú ý tới trên khu bảng xếp hạng biến hóa người cũng là ngay lập tức liền phát hiện tình huống này sau đó không ít người liền trực tiếp phá phòng thủ bên kia sắt lục chi tháp thứ hai mươi tầng không gian theo cuối cùng một đầu bắt dai người canh giữ ngã xuống toàn thân bắn tung tóe hồ quang điện lôi điện cũng là thở hồn hển mấy hơi thở hồng hộc dừng lại ha ha chỉ là thứ hai mươi tầng mà thôi cũng muốn ngăn lại ta lôi điện cười lạnh vài tiếng sau đó thừa dịp cái kia mười giây đồng hồ thời gian nghỉ ngơi kiểm tra một hồi vượt quan bảng tình huống phía trước thông quan tầng mười chín thời điểm hắn nhìn qua một lần chính mình lại một lần đang đỉnh khu bảng đệ nhất bảo tọa mà tuần trước c ư p đi hắn thứ nhất cái kia là trần lại không có tại trên khu bảng nhìn thấy tên của hắn lôi điện ác ý phỏng đoán tên k i a chẳng lẽ là tại giã ngoại thăm dò thời điểm gặp phải cường địch đã từ trận nếu nói như vậy ngược lại là rất đáng tiếc dù sao đây cũng là một cái tương đối đáng giá hắn coi trọng đối thủ cạnh tranh đi qua một tuần lễ hắn nhưng là nổi lên động lực tại tăng lên chính mình thực lực bằng không hắn hiện tại cũng sẽ không như thế nhẹ n h ó m liền thông quan cái này s á t lục chi tháp thứ hai mươi tầng vô địch là rất tịch mịch phía trước lôi điện chính là quá vô địch thiếu cho hắn cung cấp động lực đối thủ cạnh tranh hiện tại thật vất vả tới như thế một cái nếu như lập tức liền lành l ờ n ó lời nói lôi điện trong nội tâm thật đúng là có chút không nỡ c h ỉ bất quá loại này cùng trung trí hướng cảm xúc tại hắn lại một lần nữa mở ra vượt quan bảng giới diện về sau chính là biến mất không còn chút tung tích thứ hai lôi điện bản năng nhìn hướng khu bảng vị thứ hai muốn nhìn xem thứ hai cách mình tranh lệch còn có bao lớn kết quả lại tại nơi đó nhìn thấy chính mình danh tự thế nào lại là thứ hai lôi điện gầm thét sau đó nhìn hướng vị trí thứ nhất thứ nhất lạc trần lôi điện không phải ngươi không phải lành lạnh sao âm hồn bất tán a cái gì cùng trung trí hướng cảm giác lần này triệt để tan thành mấy khói lôi điện bây giờ thấy lạc trần hai chữ này liệt hiền liền tức giận. tức hắn vẫn nộ a chính mình thật vất vả đoạt lại thứ nhất kết quả quay đầu liền phát hiện thứ nhất lại cách mình mà đi mà còn hắn nhìn xem lạc trần so với mình nhiều trọn vẹn một chữ số điểm tích lũy cả người đều đã tê dần cái quỷ gì a cái này liền thông quan thứ hai mươi mốt tầng ta thông quan tầng mười chín thời điểm cái này ra hỏa cũng không biết ở chỗ nào đánh cái sát lục chi tháp đều như thế không tích tự sao đây là không có sợ hãi không đem ta để vào mắt lôi điện càng nghĩ càng giận càng khí liền càng nghĩ trực tiếp lâm vào một cái vòng lặp vô hạn bên trong đúng lúc này bá trước mắt khu bảng xếp hạng đột nhiên đổi mới một cái ngay tại nổi nóng lôi điện cũng là ngay lập tức chú ý tới một màn này vừa bắt đầu hắn còn tưởng rằng là xếp hạng thứ ba số hiệu không không một thuận lợi thông quan tầng mười chín có thể hắn xem xét tên kia điểm tích lũy vẫn là như cũ không có thay đổi gì không thể nào lôi điện đột nhiên có loại dự cảm không tốt hắn dương mắt nhìn hướng phía trên nhất vị trí số một thứ nhất l ạ c trần điểm tích lũy một trăm ộ t m ư ơ một h a i ba bốn sợ chính mình nhìn lầm lôi điện còn trực tiếp từ vị trí bắt đầu đến một lần sau đó hắn lại đến một lần điểm của mình không sai s á c thực kém hai chữ số mà không phải một chữ số khó trách nhìn xem chiều dài khác biệt có chút rõ ràng kiểu dai lôi điện ngơ ngác đứng trong miệng lặp đi lặp lại nói t h ầ m kiểu dai hai chữ vốn cho rằng hai người liền tính còn có t r ê n h l ệ n h nhưng cái t r ê n h l ệ n h này cũng sẽ không đặc biệt lớn nhiều lắm là chính là một cái bát dai cao cấp một cái bát dai vô địch nhưng ít ra cũng đều tại một cái giai đoạn bên trong nhưng bây giờ theo lạc trần nhanh như vậy liền thông quan sát lục chi tháp thứ hai mươi tầng hai lôi điện cả người tinh khí thần đều phản phất bị rút đi đ ồ n dạng kiểu dai cái này mẹ nó liền đến kiểu dai Tuần、trước không còn liền thứ hai mươi mốt tầng đều đánh không lại đi sao cái này mới một tuần lễ mà thôi tiến bộ làm sao lại nhanh như vậy lôi điện không thể lý giải người và người t r ê n h l ệ n h làm sao sẽ như thế lớn theo lý thuyết bọn họ cấp độ này cũng đều là c ù n g cấp bậc thiên phú a đồng dạng là cấp độ ss s thiên phú khác biệt còn có thể lớn đến loại này trình độ sao hay là nói cái này ra hỏa chủng tộc lại là so với mình còn m ộ a lớn cũng không có lẽ a nếu như chủng tộc ưu thế càng lớn lời nói vừa bắt đầu chẳng phải có lẽ dẫn trước sao có thể sự thực là s á t lục c h i tháp lần thứ nhất giáng lâm thời điểm cái này trên khu bảng còn không có lạc trần danh tự đây lôi điện nhớ rất rõ lần kia tuyệt đối không có tên của đối phương liền xem như s á t lục c h i tháp lần thứ hai giáng lâm thời điểm lạc trần cũng chỉ là xếp tại một cái không sai biệt lắm nhanh hạng chót thứ tự bên trên này làm sao nhìn đều không giống như là có chủng tộc ưu thế bộ dạng chẳng lẽ là thiên phú lôi điện không khỏi hoài nghi cái này ra hỏa thiên phú là loại kia thời gian càng dài liền càng mạnh loại hình có thể là vừa mới qua đi bao lâu mới hơn một tháng mà thôi vậy cũng là thời gian dài sao lôi điện nghĩ mãi mà không rõ không biết lạc trần đến tột cùng là thế nào làm đến chương hai trăm sáu mươi ba kiểu dai chuyên thuyết cấp thuộc tính kết tinh chương hai trăm sáu mươi ba kiểu dai chuyên thuyết cấp thuộc tính kết tinh thất bại không cam l ò n g phẫn nộ đủ loại tâm tình tiêu cực đan vào tại lôi điện trong lòng thế cho nên người hắn đã bị c h u y ể n t ố n g đến thứ hai mươi mốt tầng không gian hắn cũng còn không có kịp phản ứng mãi đến từng đạo công kích rơi vào trên người hắn lan lôi điện gầm thét âm âm tiếng sấm nổ từng trận vang lên phản p h t lao thiên gia nổi giận đồng dạng sắt lục chi tháp thứ hai mươi tầng hai không gian lạc trần cũng là lần đầu tiên tới tầng này không gian hoàn cảnh nơi này là một mảnh thủy thế giới trừ dưới chân hắn giờ phút này chỗ đứng lập mảnh này nho nhỏ hòn đảo là lục địa bên ngoài xung quanh địa phương khác tất cả đều là nước phóng tầm mắt nhìn tới nơi này chính là một mảnh thủy thế giới mà cùng lúc đó mười đạo thân ảnh khổng lồ giờ phút này cũng là vọt ra khỏi mặt nước bọn họ có vảy màu xanh lam trên đầu còn dài một đôi màu trắng xứng thú có thật dài t r o n g dâu trên người mặc cực giống long bào đồng dạng trang phục lạc trần beo chiến l ư c trinh sát dụng cụ lập tức liền truyền đến bọn họ tin tức long tộc ngạo kim phục ch Trung cấp. Giới thiệu, Long、tộc、Cường Giả Ngạo tầng không gian người canh giữ. thiệu, Kim chi Tộc Thể sát tháp thứ Phục Chế canh là lục đồng ố đối i với cái kinh Bởi tại cái phải cái dài vì trước đều đ phương Phục gặp Phục chỉ Chế Thể, không hề thấy hắn những hạn thật Chế Thể. Trần ngạc. này tầng bạn, cũng Lạc cảm lúc là là bắt kêu kỳ thời đều là cùng một đầu hạn bạn phục chế thể trước mắt cái này mười tôn long tộc cường giả cũng là như thế toàn bộ đều là đến từ một cái tên là ngạo kim long tộc cường giả phục chế thể tại lạc trần phát hiện trong tin tức đối phương cấp bậc là cựu gia sơ cấp nhưng thông qua chiến lược trinh sát dụng cụ bắt được tin tức có thể nhìn thấy đối phương sức chiến đấu đã đạt đến cựu giai trung cấp muốn so bản thân đẳng cấp cao hơn một cái tiểu cảnh giới không hổ là long tộc lạc trần nghĩ t h ầ m sau đó đưa tay chính là một phát tử vong c h i ác căn bản không cho đối diện cái này mười tôn long tộc cường giả cơ hội xuất thủ ẩm ẩm ẩm liên tục mười tiếng bạo tạc vang lên đối diện vừa vặn vọt ra khỏi mặt nước mười tôn long tộc cường giả cũng không kịp nói lên một câu lời dạo đầu liền bị lạc trần cho bấm nát một giây sau mười đạo lưu quang bay tới rơi vào trên tay hắn là mười k h ỏ a truyền thuyết cấp thuộc tính kết tinh thuộc tính kết tinh tinh thần phẩm chất truyền thuyết cấp sử dụng phía sau có thể tăng lên tinh thần thuộc tính một ước điểm nhiều nhất có thể tăng lên một nghìn ước điểm mười k h ỏ a truyền thuyết cấp thuộc tính kết tinh toàn bộ đều là tinh thần thuộc tính đồng thời mỗi một viên đều có thể cung cấp một ước tinh thần thuộc tính giá trị phục dụng hạn mức cao nhất càng là đạt tới một nghìn ước cũng chính là nói lạc trần có khả năng phục dụng một nghìn viên cùng một thuộc tính thuộc tính kết tinh mới sẽ đạt tới lên cấp bậc thuộc tính kết tinh phục dụng hạn mức cao nhất cái này có thể so sánh với một cái cấp bậc sử thi cấp thuộc tính kết tinh mạnh hơn rất nhiều là cái trước gấp mười lợi hại thậm chí là có chút mạnh quá mức lạc trần liếc nhìn cảm thăng câu sau đó đưa tay chính l à uống vào cái này bởi khoả truyền thuyết cấp thuộc tính kết tinh đinh tinh thần một ức đinh tinh thần một ức đinh liên tục mười đạo tiếng nhắc nhở liên tiếp vang lên phía sau lạc trần tinh thần thuộc tính trực tiếp tăng vọt mười ức tinh thần sáu mươi hai tám trăm mười một trăm tám bảy ba năm bảy liếc nhìn tinh thần của mình thuộc tính lạc trần nhịn không được nét miệng lên tinh thần thuộc tính tăng lên mười ư c cơ sở giá trị tại các loại tăng thêm điệp ra bên dưới để lạc trần t i n h t h ầ n t h u ộ c t í n h tăng vọt đến một cái khoa trương tình trạng i á trị tám một trăm sáu m ư i năm b ố trăm bốn mươi một ba t r ă n ă ư ơ i s u trăm một m ư i tám một t r ă sáu m i năm bốn t r ă n mươi một ba t ă n g l mươi sáu b n trăm một mươi tám một trăm sáu mươi n g theo cái n à y một đ ợ t t ă n g lên tăng v ọ t đến một c á i tám m t r ư ơ n g t ì n h t r ạ n g p h á p lực t r ị 8165 441 i t á 6 418 165 441 u m ư 6 410 81 654 ớ c cấp bậc pháp lực giá trị để lạc trần bản thạch h ộ thuẫn hiệu quả cũng là tùy theo bạo tăng h ộ thuẫn có khả năng trực tiếp triệt tiêu tổn thương càng là đạt tới kinh người đạt tới triệu nhiều. Một triệu chính là một vạn ước. Một thương, bằng t dai b không cho dù đến lại nhiều bắt giây cũng không có tế tại sự tỉnh lạc trần không sợ nhất chính là thực lực thấp hơn địch nhân của mình lấy số lượng xem như ưu thế đến vây công chính mình con kiến lại nhiều cũng cắn không nát hắn viên này bỏ c á n h cam sắt lục chi tháp t ầ n g thứ hai mươi ba không gian lạc trần vừa đến nơi đây liền thấy từng đạo tia sáng từ xung quanh dưới nước dâng lên sau đó từng đạo vạch nước tiếng vang lên không kịp nhìn nhiều hắn đưa tay chính là một cái tử vong c h i ác đem vọt ra khỏi mặt nước một trăm tôn long tộc cường giả bao phủ ở bên trong một giây sau ẩm ẩm ẩm liên tục trên trăm đạo tiếng nổ bên trong vừa vặn vọt ra khỏi mặt nước những n à y long tộc cường giả chính là nháy mắt chết bất đắc kỳ t ử mà chết ta cũng sẽ không cho các ngươi cơ hội đọc thủ lạc trần miết miệng lên nói sau một khắc từng đạo lưu quan g bay tới là c h ọ n vẹn một trăm viên truyền thuyết cấp thuộc tính kết tinh đinh tinh thần thuộc tính một trăm ư c khá lắm một trăm ư c lạc trần nhịn không được cười ha ha đứng lên thoải mái quá thoải mái hắn cố gắng như vậy tăng lên thực lực là vì cái gì không phải là vì hưởng thụ giống trước mắt thời khắc như vậy sao mười giây đồng hồ phía sau bá lạc trần thân ảnh biến mất tại cái này một tầng không gian bên trong sắt lục chi tháp tầng thứ hai mươi bốn lạc trần thân ảnh vừa mới xuất hiện xung quanh dưới mặt nước thuận tiện là xuất hiện r ầ m rạp chẳng trị quan g mang dâng lên sau một khắc ầm ầm ngập trời dòng nước che khuất bầu trời đồng dạng dâng lên sau đó từng đạo kinh khủng công kích giáng lâm thử vong tri ác lạc t r ầ ngầm thét trong tay tràn đầy t ử khí sôi trào ẩm vang nổ tung một giây sau một ngàn đạo kinh khủng tổn thương chữ số ở xung quanh hiện lên cũng trong lúc đó đầy trời công kích rơi xuống đem lạc trần chìm ngập ở trong đó bàn thạch hộ thuẫn vẹn vẹn chống đỡ không đến không một giây liền bị đánh nổ theo sát lấy chính là lạc trần bản nhân ẩm ẩm đầy trời dòng nước rơi xuống mà tử vong phía sau lạc trần cũng là lại lần nữa phục sinh đám gia hỏa này cũng quá hung ác hắn vuốt vuốt mi tâm cảm giác tử vong có thể không có chút nào tốt may mà nơi này là sát lục chi tháp có khả năng phục sinh hơn 111 t h ư ớ c tinh thần thuộc tính hay là kém một chút ý tứ cho dù là cấp 151 b ả n thạch h ộ thuẫn cũng vô pháp miễn trừ chiến lược đạt tới cựu giai t r u n g cấp long tộc cường giảm một kích toàn lực mà hộ thuẫn độ bền càng là không cách nào ngăn cản một ngàn tôn chiến lược đạt tới cựu giai t r u n g cấp long tộc cường giảm một đợt hợp kích lạc trần sẽ chết cũng bình thường bất quá cũng chỉ cái này một lần bởi vì lạc trần cái này một đợt lại tới tay trọn vẹn một nghìn viên truyền thuyết cấp thuộc tính kết tinh mà còn toàn bộ đều là tinh thần thuộc tính tại uống vào tám viên phía sau lạc trần tinh thần thuộc tính lần thứ hai tăng v à tám t r c lúc này cũng không lại là cái gì ngụy cựu giai đi lạc trần liếc nhìn chiến lược của mình quả nhiên cựu giai phía trước ngụy chữ đã biến mất thậm chí chiến lược của hắn trực tiếp là một bước đúng chỗ đạt tới cựu giai cao cấp kém một bước liền có thể đến cựu giai vô địch trên thực tế lạc trần tổn thương đã đầy đủ kém vẹn vẹn chỉ là mặt khác một chút phương diện ví dụ như hắn thuộc tính giá trị cũng liền một cái tinh thần thuộc tính đạt tiêu chuẩn mà thôi cái khác hoàn toàn không đủ không gấp sẽ có lạc trần vừa cười vừa nói mà còn cái này một đợt hắn vẫn còn dư lại một trăm mười viên truyền thuyết cấp thuộc tính kết tinh đến lúc đó có thể cầm đi bảy nghìn năm trăm mười một hào thành trấn bên trong cùng những người khác trao đổi cái khác thuộc tính đến lúc đó lạc trần một cái khác thuộc tính cũng có thể tăng vọt một trăm mười ước lập tức lạc trần nhìn hướng pháp lực của mình giá trị vạn ước cấp bậc tinh thần thuộc tính sáng tạo ra lạc trần trăm vạn ước cấp bậc pháp lực giá trị trọn vẹn bảy trăm bốn mươi mốt vạn ước nhiều mà bàn thạch hộ thuẫn có thể triệt tiêu mức thương tổn cũng là đột phá trăm vạn triệu cấp bậc đạt tới hai trăm hai mươi ba vạn triệu còn nhiều người tiên vô địch lạc trần thậm chí bành trướng đến muốn đi cùng sát lục chi tháp t ầ n g thứ hai mươi lăm tập giai người canh giữ v à b ả o đương nhiên hắn chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi lạc trần lại không ốc làm sao lại không biết mình bây giờ thực lực khoảng cách thập giai còn rất dài một khoảng cách cần đuổi theo vâng không chiến lược của hắn trinh sát dụng cụ cũng sẽ không trinh sát ra chiến lược của hắn chỉ là cựu giai cao cấp nếu như hắn thật ở một phương diện khác đạt tới thập giai lời nói vậy liền sẽ giống phía trước như thế tới một cái ngụy thập giai chiến lược đánh giá hiện tại lời nói hiển nhiên là còn kém chút ý tứ giữa quảng trường lúc này trên quảng trường vẫn như cũ không có bất kỳ a i lúc này trên trời huyết sắt trong tháp cao một đạo huyết quang bay xuống rơi vào quảng trường bên trong hiện ra một thân ả n h tới chính là chủ động lui ra s á t lục chi tháp lạc trần tiếp xuống trước đi xử lý một chút những cái tia cấp thấp thuộc tính kết tinh sau đó liền chờ một chút thời gian một chút về sau lại đi 7.511 h à o thành trấn xem một chút đi lạc trần đơn giản kế hoạch một cái sau đó liền chạy thẳng tới sát lục tiểu chấn cửa tây mà đi rất nhanh hắn chính là đi tới sát lục tiểu chấn phía tây 20 km trô mê vụ tiểu điếm đem những cái kia đẳng cấp thấp thuộc tính kết tinh tất cả bán ra về sau lưu lại ít nhất là màu vàng phẩm chất thuộc tính kết tinh toàn bộ đặt ở cùng một cái không gian vòng tay bên trong mà làm xong tất cả những thứ này lạc trần thì là trở lại 10.087 h à o sát lục tiểu chân phòng an toàn bên trong chuẩn bị hơi nghỉ ngơi một chút sau đó liền xuất phát đi đem màu vàng cùng chuyển kỳ cấp hai loại thuộc tính kết tinh đến mức sử thi cấp cùng truyền thuyết cấp thuộc tính kết tinh cái này cần tiến hành trao đổi trong đó sử thi cấp có thể để bên trên một nhóm lao khu người chơi xem bọn hắn thị trường giao dịch bên trong có người hay không tại bảng tên tiến hành trao đổi nếu có liền tốt nhất nếu như không có cái kia lạc trần cũng chỉ có thể đi bảy nghìn năm trăm mười một hào thành c h ấ n nhìn một chút nhưng nói thật sử thi cấp thuộc tính kết tinh trong thành là thật có chút cấp thấp nguyện ý trao đổi người sợ rằng rất rất ít thậm chí căn bản không có cho dù có khả năng lạc trần chính mình còn muốn bỏ tiền ra đi lên vậy thì có điểm không có lời buổi sáng hơn mấy giờ khoảng cách lễ này bãi s á t lục chi tháp giáng lâm cũng đi qua hơn một c a n h giờ lần lượt một chút người bắt đầu từ s á t lục chi tháp bên trong lui đi ra mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu có người cao hứng chúc mừng chính mình cái này tuần lễ thực lực tiến bộ lại tại s á t lục chi tháp bên trong nhiều đánh đi lên một tầng nhưng cũng có người tại chán nản chính mình thực lực đi qua một tuần lễ vậy mà đều không có bao nhiêu tăng lên một mực là dậm chân tại chỗ tức g i ậ n đến đấm ngược dậm chân hối hận chính mình không có càng thêm cố gắng lúc này mười nghìn tám mươi bảy hào sắt lục tiểu trấn giữa quảng trường bên trên một đạo huyết quang rơi xuống hiện ra lý khả khả thân t n h tới nàng từ s á t lục chi tháp bên trong đi ra ngay lập tức chính là mở ra s á t lục chi tháp vượt q u a n bảng sau đó nhìn hướng phía sau nhất s á t lục tiểu chấn bảng bằng một vị đưa đều không cần nhìn liền biết khẳng định là lạc trần đại lao không thể nghi ngờ lý khả khả chủ yếu nhìn chính là s á t lục tiểu chấn bảng trước năm cái này năm cái danh tự có hay không chính mình lần này nàng bằng vào lạc trần trước thời hạn trả trước cho nàng tiền lương có thể là hung h ă n g hướng bên trên lại sông tới sông so với tuần trước thực lực tăng lên biên độ có thể nói là tương đối to lớn rất nhanh lý khả khả liền tại thứ tư vị trí nhìn thấy chính mình danh tự ta là thứ tư lý khả khả mở to hai mắt nhìn đầy mắt đều là ngạc nhiên dán g dấp nhìn cái kia có phải là lý khả khả đã sớm chú ý tới c ư ờ i vui vẻ như vậy khẳng định là tại nhìn sát lục tiểu chấn bảng thứ tư a cha cha ta nhớ ký tuần trước thời điểm trên bảng xếp hạng căn bản không có nàng dành tự a nhân ra hiện tại tiền đồ ai bảo lạc trần đại lao nhìn chúng nàng đâu ta liền kỳ quái lạc trần đại lao đến t ộ t cùng coi trọng nàng điểm nào luận nhan trị lời nói b ắ c đường vân nhiễm không thể so nàng xinh đẹp nhiều a nếu là luận dáng ư ờ i chúng ta tiểu chấn bên trên cũng có tốt hơn một chút cái dáng ư ờ i so với nàng tốt ngươi cho rằng lạc trần đại lao giống như ngươi nông cạn ta nghe nói lý khả khả thiên phú phối hợp nàng một cái kỹ năng có thể thần tốc giảm bớt mệnh n h ọ c giá trị ngươi cũng biết lạc trần đại lão mỗi ngày có nhiều bận rộn à mệnh n h ọ c giá trị khẳng định siêu cấp cao cho nên nhân ra cái này gọi là chuyên nghiệp nhân tài ngươi cho rằng giống như ngươi liền biết xem mặt nhìn dáng người khu khu đó là ta nông cạn xung quanh một chút người lén lút đối với lý khả khả cũng là chỉ trỏ một chút người ghen tị ghen ghét chi tình đều đã lộ rõ trên mặt lý khả khả cũng nghe đến bọn họ nghị luận bất quá nàng không quan tâm cây ngay không sợ chết đứng chỉ cần k ô n g đốc liền sẽ không có người tin tưởng những cái kia căn bản chân đứng không v ư n g lưu nôn p h ngữ chân chính não thanh tỉnh người đều minh bạch nàng đến cùng là bởi vì cái gì mới bị lạc trần đại lao nhìn chúng giết chóc trong trò chơi cái gì trọng yếu nhất đương nhiên là nhân tài đặc thù a mà nàng lý khả khả liên thuộc về là nhân tài đặc thù loại này biết hay không nhân tài hai chữ này hàm kim lượng a trong đám người mang theo mặt nạ bắc đường vân n h i ệ m hướng bên kia liếc nhìn liền xoay người đi người xung quanh lời đàm tiếu nàng cũng không để ý nhưng lý khả khả thực lực tốc độ tăng lên lại làm cho nàng có loại cảm giác nguy cơ hiện nay bọn họ m ư ơ i nghìn tám mươi bảy hào sát lục tiểu trấn bên trong thực lực của nàng là xếp hạng thứ ba nhưng cùng thứ hai người kia t r ê n lệnh kỳ thật không lớn thuộc về là cùng một cấp độ chỉ bất quá đối phương hơi dẫn trước nàng một bước mà lý khả khả nguyên bản tại trên thực lực còn kém nàng một mảng lớn nhưng hôm nay lại trực tiếp g i ế t tới s á t lục tiểu chấn bảng vị thứ tư gần với nàng cái này thứ ba cái này để b ắ c đường vân nhiễm có loại chính mình sắp bị siêu việt cảm giác không được tuần này ta đến càng thêm cố gắng mới được b ắ c đường vân nhiễm nghĩ thầm vì vậy tăng nhanh c ấ p bộ của mình chương hai trăm sáu mươi lăm lạc trần nhân vật chính thế giới là hư cấu chương hai trăm sáu mươi lăm lạc trần nhân vật chính thế giới là hư cấu các ngươi nhìn khu bảng thứ hạng sao không hổ là lạc trần đại nhân a lại một lần bá bảng vị trí thứ nhất đó còn cần phải nói lạc trần đại nhân không xếp số một người nào xếp số một phía trước cái kia lôi điện mặc dù cũng bá bảng mấy lần nhưng đây chẳng qua là bởi vì người ngoài hành tinh chủng tộc y ê u thế chiêm cư tiên cơ mà thôi một khi bị lạc trần đại nhân đội kịp tên kia liền vĩnh viễn không có khả năng lại có cơ hội vượt qua lạc trần đại nhân kỳ thật thứ nhất cũng không phải là trọng điểm là lạc trần đại nhân điểm tích lũy các ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới sao cái gì không phải liền tính các ngươi không có nghiêm túc đi đến qua nhưng ít ra chữ số khác biệt các ngươi cũng là có thể nhìn ra a cái này ta biết lạc trần đại nhân điểm tích lũy muốn so thứ hai lôi điện trọn vẹn nhiều bốn c h ữ số bao nhiêu đúng là bốn c h ữ số không phải một c h ữ số cũng không phải hai c h ữ số mà là dòng d ã bốn c h ữ số mà còn ta xem qua cái kia lôi điện đã thông quan sát lục chi tháp thứ hai mươi tầng chỉ là không thể đánh thông quan thứ hai mươi mốt tầng mà thôi c h ờ một chút xếp hạng thứ hai lôi điện thông quan thứ hai mươi tầng sau đó lạc trần đại nhân điểm tích lũy còn muốn so lôi điện nhiều ra bốn c h ữ số đúng chính là như vậy cái kia lạc trần đại nhân chẳng phải là đã thông quan sát lục chi tháp tầng thứ hai mươi bốn đáp án này mới ra trong quảng trường n ộ n nhịp là vang lên từng tiếng hít vào khí lạnh âm thanh sắt lục chi tháp tầng thứ hai mươi bốn đây chẳng phải là đại biểu cho lạc trần thực lực đã đạt đến cựu giai vô địch vâng không làm sao có thể lấy một địch ngàn đánh thắng như vậy nhiều cựu giai người canh giữ hơn nữa còn là trong thời gian ngắn như vậy liền hoàn thành bất khả tư nghị quả thực thật bất khả tư nghị đây quả thật là nhân loại có thể làm được sao nói thật cùng là lam tinh nhân loại liền chính bọn họ đều không cảm thấy bọn họ lam tinh nhân loại có khả năng tại giết chóc trò chơi bên trong đứng đến cao như vậy độ cao theo lý thuyết giống như là trên khu bảng những người ngoài hành tinh kia bọn họ cũng có thể là cái cái đều có đủ cấp độ ss s thiên phú đúng không cho dù đã như vậy lời nói ở thiên phú cùng là cấp độ ss s lại bản thân còn có so làm tinh nhân loại càng mạnh chủng tộc ưu thế dưới tình huống bọn họ là thế nào bị lạc trần cho vượt qua mà còn còn đem tranh l ệ n h kéo ra đến như thế lớn xếp hạng thứ hai lôi điện liền bắt giai vô địch cũng còn không có đạt tới đây lạc trần vậy mà đã trước thời hạn một bước đem thực lực tăng lên tới cựu giai vô địch cái này bất luận nhìn thế nào đều không hợp lý a các người nói cấp độ ss thiên phú thật đã là đẳng cấp cao nhất sao trong đám người đột nhiên có người đưa ra vấn đề này lập tức mọi người trầm mặc nếu như nói cấp độ sss cũng không phải là cao nhất tại nó bên trên vẫn tồn tại một loại nào đó đẳng cấp cao hơn nhưng cực kỳ hiếm thấy thậm chí cả thế gian duy nhất thiên phú như vậy lạc trần đủ loại bất khả tư n g h ị chỗ liền có thể giải thích không các ngươi trước đây đọc tiểu thuyết sao lúc này có cái đến từ đông đại nam nhân đ ố n g nhiên nói ra ta trước đây đặc biệt thích xem những cái kia tiểu thuyết mạng ta nhớ kỹ trong tiểu thuyết nhân vật chính đồng dạng cũng đều là dạng này bởi vì thu được cái gì hệ thống loại hình kim thủ trị từ đây một phát mà không thể vắn hồi ngay vậy người khác không dám tiếp t ra mà nam nhân thì là tiếp tục nói các ngươi nói lạc trần đại lao hắn có thể hay không liền cùng những cái tia nhân vật chính một dạng cũng thu được cái gì hệ thống nam nhân lời nói xong hiện trường không người lên tiếng đúng lúc này trong đám người đột nhiên là truyền đến một tiếng cười n ạ o đi theo biến thành cười ha ha tất cả mọi người nhìn hướng cái kia cười ha ha người các ngươi thật đủ rồi người này một bên cười vừa nói nói cái gì hệ thống kim thủ chỉ tiếp xuống các ngươi có phải hay không muốn nói chúng ta cái này thế giới kỳ thật chính là một bản tiểu thuyết chúng ta những người này Toàn bộ được rồi ta cũng không cùng các ngươi tại chỗ này nói những lời nhảm nhí này tiếp tục lãng phí thời gian ta thời gian có thể là tương đối quý giá các ngươi nguyện ý nói chuyện lời nói liền tiếp tục trò chuyện đi xuống tốt nói xong nam nhân xoay người rời đi rất nhanh liền biến mất tại ngoài sân rộng mặt trên quảng trường người nhộn nhịp hai mặt nhìn nhau lập tức từng cái cũng là lần lượt rời đi quảng trường rất nhanh trên quảng trường liền chỉ còn lại có m è o lớn m è o nhỏ hai ba con hơn nữa còn đều là mới từ sát lục chi tháp bên trong đi ra căn bản không biết vừa vận nơi này phát sinh cái gì người đâu cũng còn không có đi ra sao mới tới người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hướng xung quanh phòng an toàn bên trong lạc trần mới từ bên ngoài trở về hắn đem những cái k i ê màu vàng cùng truyền kỳ cấp thuộc tính kết tinh tìm người xử lý một cái sau đó lại đổi một nhóm sử thi cấp thuộc tính kết tinh trở về dày vo đến bây giờ cuối cùng là đem những chuyện này giải quyết cho trong phòng khách lạc trần đem một đống sử thi cấp thuộc tính kết tinh đặt ở trước mặt trên bàn trà sau đó nắm lên một cái tới một viên một viên đưa vào trong miệng ăn vào đinh lực lượng một trăm vạn đinh nhanh nhẹn một trăm vạn từng k h o ả sử thi cấp thuộc tính kết tinh nuốt mà xuống kèm theo thì là lực lượng cùng nhanh nhẹn thuộc tính bạo tăng rất nhanh hai trăm viên thuộc tính kết tinh phục dụng xong lạc trần lực lượng cùng nhanh nhẹn cái này lượng hạ thuộc tính cũng là toàn bộ tăng lên một t ứ điểm còn lại 995 viên sử thi cấp thuộc tính kết tinh lạc trần tại thị trường giao dịch bên trên lấy một trăm l c một viên giá cả toàn bộ xử lý xong chỉ là sử thi cấp thuộc tính kết tinh liền bán 99.500 ứ c t ă n g thêm cái khác những cái kia cùng lạc trần nguyên bản còn lại mười nghìn ư c sắt lục tệ lạc trần hiện nay trên thân tiền tiết kiệm cũng là đi tới một trăm mười sáu phẩy một m ộ t m ư ơ năm ư c sắt lục tệ nhìn xem hình như rất nhiều đúng không nhưng trên thực tế hối đoái thành sắt lục tinh lời nói cũng liền một trăm mười sáu khối mà thôi mười hai khối cũng chưa tới vẫn như cũng là cái người nghèo bất quá so trước đó lúc ấy lạc trần đã giàu có rất nhiều ít nhất mười vạn đức cấp bậc s á t lục tệ hắn hay là lần đầu đạt tới không thể không nói hay là đẳng cấp cao đồ vật phía trước nhìn phía trước như vậy nhiều truyền kỳ cấp thuộc tính kết tinh cùng màu vàng thuộc tính kết tinh số lượng là so sử thi cấp thuộc tính kết tinh nhiều hơn nhiều có thể bán rơi phía sau đổi lấy s á t lục tệ lại vẫn chưa tới nhân ra một cái số lẻ bất quá chân chính đáng tiền lạc trần còn không có xử lý đây trên người hắn hiện tại còn có một trăm m ư ơ i viên truyền thuyết cấp thuộc tính kết tinh cái đồ chơi này tại bên trên một nhóm lao khu người chơi thị trường giao dịch bên trên căn bản là không có bất kỳ cái gì giao dịch ghi chép không có người bán cũng không có người mua không có người bán rất bình thường về phần tại sao không có người mua đại khái là cảm thấy không có người sẽ bán a bất quá lạc trần tại bảy năm trăm m ư ơ i một hào thành trấn khu giao dịch có nhìn thấy qua có người đang bán truyền thuyết cấp thuộc tính kết tinh nhưng giá cả lại cao dọa người một viên liền muốn bán đến hai mươi khối trở lên s á t lục tinh tương đương với hai mươi vạn ước trở lên s á t lục tệ mới có thể mua sắm một viên tính như vậy lời nói lạc trần trên thân một trăm m ư ơ i viên truyền thuyết cấp thuộc tính kết tinh giá trị liền vượt qua hai hai trăm khối sắt lục tinh có thể so với hắn trên người bây giờ điểm này tiền tiết kiệm nhiều hơn nhiều chương 266, lại lần nữa thăng cấp phòng an toàn mới công năng chương 266, lại lần nữa thăng cấp phòng an toàn mới công năng cho nên nói muốn kiếm tiền còn phải chơi cao đăng cục cấp thấp cục ngươi chơi lại chạy lại ra sức cái kia kiếm cũng liền như vậy một chút xíu vất vả tiền lạc trần thích kiếm vất vả tiền sao hắn đương nhiên không thích cho nên hắn lựa chọn làm cái kia làm cái chính mình kiếm tiền tốn thời gian lại phí sức nào có làm cái làm chăn g ra thuê người để kiếm tiền nhẹ nhõm giống lạc chân phía trước để viên hạo đám người thay hắn đánh phó bạn cùng loại dạng này cách chơi là đúng chính là đánh phó b ả n cùng với đánh phó b ả n người trước mắt đã có điểm theo không kịp lạc trần bước chân là thời điểm đến tìm cách thăng thăng cấp không gấp địa điểm thích hợp cùng người thích hợp cũng không phải dễ tìm như vậy hiện giai đoạn hay là trước làm một chút đầu cơ trục lợi kiếm tranh lệch giá việc cái khác chờ sau này nói sau đi lạc trần có nhiều thời gian c h ậ m r ã i chơi hắn đã dẫn trước cùng khóa tất cả thân nhân thậm chí dẫn trước sớm hơn một nhóm lao khu người chơi cho nên hắn đã đầy đủ nhanh không cần thiết mọi chuyện đều muốn giành giật từng giây đi đường mặc dù quan trọng hơn nhưng phong cảnh dọc đường cũng không thể xem nhẹ bằng không chẳng phải là lẫn lộn đầu đôi dù sao thăng cao thực lực chính là vì hưởng thụ sinh hoạt nếu như một mặt đuổi theo vì quấn m à quấn lời nói vậy liền được không bù mất lạc trần đời trước hưởng qua vì quấn m à quấn hậu quả hắn cũng không muốn lại trải qua một lần hôm nay là lạc trần gia nhập trận này rét chóc trò chơi ngày thứ bốn mươi hai lạc trần hôm nay chuẩn bị hơi nghỉ ngơi một chút cho chính mình thả nửa ngày nghỉ bởi vậy buổi sáng thời gian hắn một mực liền ở tại phòng an toàn bên trong chơi game trò chơi đánh tới buổi trưa hắn đói bụng vì vậy để a phúc chuẩn bị cho mình một bản thức ăn ngon ăn cơm trưa thời gian cũng qua buổi trưa mười hai giờ lạc trần lúc này đ ố n g nhiên nghĩ đến chính mình có đoạn thời gian không cho an toàn của mình nhà thăng thăng cấp hiện tại hắn thực lực cũng đạt tới kiểu dai xa so với m ộ ư ơ i ngày nửa tháng phía trước mạnh quá nhiều cái này bảy cấp phòng an toàn đã có điểm không xứng với hắn cho nên cho phòng an toàn thăng cấp sự t ì n h cũng là cấp bách trong phòng khách lạc trần gọi ra phòng an toàn giới diện bảy cấp phòng an toàn thăng cấp chỉ cần m ộ ư ơ i ước sát lục tệ số tiền k i a đối với lúc trước lạc trần khả năng là một khoản tiền lớn cần suy tính một chút mới có thể quyết định có hay không nên tiêu phí tại phòng an toàn phía trên nhưng cho tới bây giờ chỉ là mười ước tại lạc trần trong mắt tựa như cùng cái kia rơi tại trên đường một phân tiền đồng dạng liền xoay người lại nhặt một cái đều chẳng muốn đi làm đinh có hay không xác nhận tiêu phí mười ước s á t lục tệ đối trước mắt phòng an toàn tiến hành thăng cấp thao tác xác nhận đương nhiên xác nhận lạc trần trực tiếp dùng ý niệm n h ấ n xuống xác nhận n ú t b ấm một giây sau đã lâu không gặp thăng cấp t ì n h cảnh cuối cùng lại một lần nhìn thấy bảy cấp thăng tám cấp toàn bộ quá trình vẹn vẹn kéo dài mấy phút xa so với mấy lần trước thăng cấp nhanh hơn nhiều đồng thời toàn bộ phòng an toàn biến hóa cũng muốn so trước đó ít hơn nhiều lạc trần thậm chí trong lúc nhất thời đều không có làm sao nhìn ra phòng an toàn có cái gì thăng cấp địa phương mãi đến hắn đi ra phòng khách đi tới phòng an toàn bên ngoài mới phát hiện lần này phòng an toàn thăng cấp biến hóa chủ yếu là tập trung ở ngoại bộ khu vực đương nhiên cái gọi là ngoại bộ khu vực kỳ thật cũng là phòng an toàn một bộ phận chỉ là lạc trần quen thuộc như thế hình dung nhưng trên thực tế chân chính phòng an toàn phạm vi chính là từ phía ngoài nhất tường rào cùng cửa lớn bắt đầu tính toán mà không phải tại dạng này một mảnh rộng lớn trang viên nội bộ cái tiêm ộ t tòa biệt thự lớn lạc trần từ biệt thự bên trong đi ra phát hiện phòng an toàn tiền viện so sánh với thăng cấp phía trước có nghiêng trời lệch đất biến hóa không chỉ là không gian càng lớn hắn vào giờ phút này lọt vào trong tầm mắt tất cả địa phương gần như đều biến thành cùng thăng cấp phía trước hoàn toàn khác nhau loại này biến hóa để lạc trần có loại chính mình đi vào cái nào đó r ừ n g rậm công viên cảm giác đồng thời tại biệt thự lầu chính xung quanh còn xuất hiện mấy tòa nhà nhỏ một vòng kiến trúc những kiến trúc này không phải dùng để ở người mà là các loại công năng tính kiến trúc ví dụ như giống như là phong l u y ệ n công kiến trúc bản thân từ nội bộ là không cách nào đối nó tạo thành bất luận cái gì phá hư Bở lạc trần cái này chủ nhà có thể tại phòng luyện công bên trong thỏa thích kiểm tra tất cả phá hư vi lực mười phần kỹ năng đồng thời không cần lo lắng sẽ làm bị thương đến chính mình bởi vì phòng luyện công tự mang vô địch bờ uff tại phòng an toàn c h ì n h thể không bị công phá phía trước lạc trần chỉ cần thân ở trong phòng luyện công bộ chính là vô địch bất kỳ cái gì tổn thương đều không thể tổn thương đến hắn mảy may cái này liền rất lợi hại lạc trần lúc này cũng không có vội vã lựa chọn phòng an toàn thăng cấp phía sau chức năng mới mà là trước tại phòng an toàn các nơi đi dạo một vòng nhìn một lần những n à y thăng cấp phía sau biến hóa toàn bộ nhìn xong về sau hắn mới là đi tới một tòa vườn bách thảo giàn hoa ngồi xuống bên dưới tòa này vườn bách thảo cũng là thăng cấp phía sau biến hóa một trong nơi này trồng lấy các loại lạc trần nhận biết hoặc không quen biết hoa cỏ thực vật thậm chí còn có chim nhỏ tại đầu cành xây tổ lạc trần có chút không xác định cái kia chim là thật hay giả mãi đến nhìn thấy một con chim đang bay qua đồng thời từ phía sau đẩy ra một đống trắng xanh dao nhau vật bài tiết lạc trần cái này mới xác định cái đồ chơi này chính là thật chim mà không phải cái gì máy móc mô phỏng chân thật chim a phúc nhớ tới quét dọn một chút lạc liếc nhìn bên kia trên đất một bãi ô huế được rồi, chủ nhân. Đúng. đây cũng là thăng cấp phía sau một cái biến hóa thân là phòng an toàn trí năng quản gia a phúc hiện tại cho dù tại bên ngoài biệt thự cũng không có chỗ không còn nữa lạc trần bên này tại phân phó xong a phúc về sau ánh mắt cũng là tùy theo rơi vào trước mắt cái này giới diện bên trên giới diện theo lạc trần tâm ý tự động mở rộng h á n dương mắt nhìn mời lựa chọn ngươi lần này thăng cấp ngoài định mức công năng công năng một cao cấp truyền thống phòng an toàn của ngươi hiện tại có đủ cao cấp hơn truyền thống công năng nên công năng có thể để ngươi tại bất luận cái gì địa phương lưu lại số lượng càng nhiều truyền thống tiêu ký điểm nhiều nhất hỗ trợ m ư ơ i sáu cái tiêu ký điểm đồng thời tồn tại Đồng lần dụng truyền tống thời, mỗi sử dụng tống công năm n g đ e k hai ô n cần g lâm t h một khóa sửa chữa thời tiết mùa lụ lệ phòng an toàn của ngươi hiện tại có thể tiến hành một khóa sửa chữa trước mắt thời tiết hình thức ngươi có thể tại trời nắng trời đầy mây trời mưa tuyết ngày ở giữa tiến hành vừa đi vừa về hoán đổi có thể làm được thời gian thực một khóa hoán đổi hiệu quả không cái gì chỉ h o á n công, công cộng khu vực mở một mảnh công cộng khu vực có thể nhiều nhất đối m ư ơ i cái trừ tự thân bên ngoài người mở ra công cộng khu vực có thể hưởng phòng an toàn cơ sở công năng lạc trần thần tốc đảo qua cái này ba cái mới công năng sau đó chủ động bỏ qua cái kia giống như như giỏi trong xương công năm ba đem l ự c chú ý chủ yếu đặt ở phía trước hai cái chức năng mới bên trên một khóa sửa chữa thời tiết ngược lại là có chút ý tứ lạc trần liếc nhìn công năm hai chức năng này mặc dù không có gì ý nghĩa thực tế nhưng xác thực thật có ý tứ mà còn lạc trần đi qua s á t lục c h i địa không ít địa phương tại cùng khóa bên trong cũng coi là kiến thức rộng rãi đi có thể hắn chưa từng thấy qua trừ trời nắng bên ngoài sắt lục tri địa còn có cái gì khác thời tiết biến hóa đương nhiên khả năng là lạc trần đi địa phương còn chưa đủ nhiều quan hệ nhưng nếu như có thể tại an toàn của mình trong phòng tùy ý hoán đổi các loại thời tiết lời nói lạc trần cảm thấy đây cũng là cái rất không tệ công năng đáng tiếc nếu mà so sánh lạc trần hay là càng thích công năng một nếu như nói công năng hai là thú vị lời nói như vậy công năng một chính là thực dụng mà so sánh với thú vị lạc trần càng thích dùng vào thực tế đồ vật cho nên xin lỗi hắn mặc dù rất thích cái này một khóa hoán đổi thời tiết công năng nhưng cuối cùng lạc trần hay là lựa chọn công năng nhất cao cấp truyền tống công năng chương 267 cấp m ộ phòng an toàn chương hai cấp m ộ phòng an toàn lần sau nếu như lần sau ngươi lại xuất hiện lời nói ta liền từ ngươi lạc t r â n nhìn xem giới diện bên trên công năng hai vẻ mặt thành thật hứa xuống hứa hẹn sau đó lạc t r â n chính là trực tiếp lựa chọn công năng vừa làm làm lần này thăng cấp mới tăng công năng b á trước mắt một tấm hoàn toàn mới phòng an toàn tin tức giới diện mở rộng phòng an toàn đảng cấp tám phòng ngự trị một trăm linh độ bên một tỷ một ngoài định mức công năng đơn hướng truyền t ố n g trận không tồn tại phòng ở song hướng truyền t ố n g báo điểm thả đồ hồi sinh nguy cấp đỉnh cấp máy gọi món cao cấp truyền t ố n g thăng cấp cần mười tỷ s á t lục tệ một ước phòng ngự giá trị bất kỳ cái gì công kích tổn thương không cao hơn một ước đều không thể đối lạc trần tòa này tám cấp phòng an toàn tạo thành hữu hiệu tổn thương bất quá lấy lạc trần hiện tại cấp độ này chỉ là một ước tổn thương thực sự là quá thấp một chút cho nên cái này phòng an toàn cũng không có biện pháp cho hắn bất kỳ cảm giác an toàn nào may mà lạc trần hôm nay cũng không phải chỉ tính toán cho phòng an toàn thăng một cấp mà thôi bảy cấp thăng tám cấp mới hoa mười ước mà thôi cho dù hiện tại tám cấp thăng cấp chín cũng chỉ cần một trăm ước hai chữ thiện nghi cho nên không có chút nào do dự lạc trần trực tiếp tiêu phí một trăm bức sát lục đ ệ lại lần nữa đem phòng an toàn đẳng cấp tăng lên tới cấp chín lên tới cấp chín phòng an toàn nội bộ xuất hiện một chút tương đối biến hóa rõ ràng trong đó thay đổi lớn nhất chính là nội bộ không gian tăng lên đến mức xa hoa tính bên trên chỉ là nhìn cũng nhìn không quá đi ra nhưng khoa học kỹ thuật tính khẳng định cao hơn nguyên bản nhìn xem có chút khôi hài nhỏ người máy hiện tại cũng tất cả biến thành từng cái người bình thường lớn nhỏ dáng dấp màu trắng người máy có tay có chân nhìn qua cùng lạc trần đợi trước trước kia nhìn qua một bộ, bộ đàm khí người phản b ộ nhân loại điện ảnh bên trong loại kia người máy có điểm giống trong đó an m càng toàn phòng nhỏ hiệu quả chính là ngẫu nhiên xác định phòng an toàn bên trong cái nào đó gian phòng để gian phòng này đơn độc được hưởng một cái độc lập độ bền đồng thời cái này độ bền hay là phòng an toàn bản thân gấp một mươi chức năng này nếu như có thể tự mình xác định cái nào đó gian phòng lời nói tại lạc trần xem ra cũng tạm được có thể ngẫu nhiên lời nói vạn nhất làm nhà cầu gì đó liền có chút gân gà toàn bộ phòng an toàn duy nhất cần chức năng này cũng liền tầng hai cái gian phòng kia phòng ngủ mà thôi bởi vì gian kia trong phòng ngủ có truyền tống trận có thể tùy thời đưa lạc trần rời đi dạng này cho dù bị ngăn cửa hắn cũng có thể thừa dịp an toàn phòng nhỏ ngăn cản được địch nhân cái kia một hai giây thời gian dùng để chạy trốn đương nhiên cũng có khả năng căn bản chạy không thoát dù sao có thể đánh vỡ phía ngoài phòng an toàn tự nhiên cũng có thể đánh vỡ gian này an toàn phòng nhỏ nhiều lắm là chính là độ bền cao một chút có thể hơi nhiều chi chống đỡ một hồi đến mức cụ thể bao lâu vậy thì phải nhìn địch nhân thực lực có chút dùng nhưng không nhiều lạc trần lắc đầu sau đó lựa chọn một khóa sửa chữa thời tiết mổ đủ lệ cái này ngoài định mức công năng xem như thường trú chức năng này mặc dù cũng không có ý nghĩa thực tế gì nhưng ít ra thú vị đối với lạc trần đến nói thú vị cũng là một loại giá trị phòng an toàn lên tới cấp chín phòng ngự giá trị cũng là đạt tới m ộ ư ơ i ước bất luận cái gì công kích tại m ộ ư ơ i ước phía dưới đều không thể đối phòng an toàn tạo thành bất kỳ tổn thương mà công kích vượt qua mười ước cũng cần một cái một cái đánh dụng lạc trần cái này phòng an toàn trọn vẹn một trăm ước độ bền vậy liền mang ý nghĩa cần công kích một trăm ước lần cho dù là loại kia tần suất công kích siêu cao một trăm ước lần cũng không phải nói song thành tựu có thể hoàn thành ít nhất ngươi để lạc trần chính mình tới cái này một trăm ước lần công kích hắn cũng phải đánh lên rất lâu thời gian đây cũng là vì cái gì lạc trần cảm thấy an toàn phòng nhỏ chức năng này có chút dùng nhưng không nhiều nguyên nhân bởi vì thật muốn chạy thừa dịp cái này công phu hắn đã sớm có thể chạy nếu như hắn chính là chẳng biết tại sao quyết tâm không muốn chạy lời nói nhiều cái an toàn phòng nhỏ cũng không thay đổi được kết quả phong an toàn lại lần nữa thăng cấp về sau lạc trần không có vội vã tiếp tục cho nó bên trên cường độ mà là t r ư ớ c đứng dậy thử một chút một khóa sửa chữa thời tiết mộ đủ lệ hiệu quả trời đầy mây bá thật giống như bản đồ đổi mới một nháy mắt liền từ trời nắng biến thành trời đầy mây thậm chí nhiệt độ đều thật giảm xuống trời mưa rầm rầm hạt mưa bắt đầu rơi xuống lạc trần thử sửa chữa mưa rơi lớn nhỏ phát hiện xác thực có thể sửa chữa thành tiểu vũ mưa vừa mưa to mưa to các loại khác biệt trời mưa thời tiết tuyết này âu â gió lạnh thổi tuyết lông nóng mảnh chậm rãi rơi xuống bao trùm tại vừa vặn bị nước mưa ướt nhẹp trên mặt đất lạc trần đã rất lâu chưa có xem tuyết rơi hắn xuyên qua kiếp trước sống ở phương nam trong trí nhớ lần trước tuyết rơi đã rất nhiều năm sự t ì n h trước kia nhớ tới khi còn bé mỗi năm mùa đông đều sau đó tuyết hơn nữa còn hạ thật lớn nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu bọn họ bên kia mùa đông liền lại không tuyết rơi có người nói là toàn cầu nóng lên tạo thành mà sở dĩ toàn cầu nóng lên là vì nhân loại đánh giám quá nhiều đưa đến l i ê n mẹ nó không hợp t h o i thưởng cũng không biết lại là vị nào chuyên gia nói ra rất lâu chưa từng thấy như thế sinh đẹp tuyết rơi đưa tay tiếp lấy vài miếng xinh đẹp tuyết rơi lạc trần cảm thấy chỉ là phần ân tình này mang liền đã đáng giá tuyết lớn gió lạnh càng thêm lạnh thấu xương đầy trời gió tuyết thậm chí che lại m ộ mươi mét bên ngoài tầm mắt trên mặt đất cùng trên nóc nhà rất nhanh liền xuất hiện tuyết động hiện tượng lạc trần đứng tại tuyết lớn bên trong kiếp mắt mỉm cười nhìn cái này đầy trời gió tuyết sau một tiếng lạc trần viện tử bên trong nhiều một cái có chút xấu người tuyết đứng tại người tuyết trước mặt lạc trần hai tay chống lạnh nhìn xem chính mình cái tác rất là hài lòng đây mới là nghệ thuật hoàn thành chính mình tuyết nghệ thuật phía sau lạc trần cũng là đem tuyết lớn đổi thành tiểu tuyết tuyết quá lớn cũng không quá tốt chỉ là vừa vặn cái kia một giờ liền đã để viện từ bên trong tuyết động dày đến khoảng nửa mét đủ để thấy vừa vặn tuyết lớn đến cùng lớn bao nhiêu tiếp tục cho ta đem phòng an toàn lên tới cấp m ộ ư ơ i nghỉ ngơi xong lạc trần tiếp tục cho phòng an toàn thăng cấp hắn vung tay lên trực tiếp h ả o phú ném một nghìn nước s á t lục tệ đem phòng an toàn đẳng cấp lên tới cấp m ộ ư ơ i lần này phòng an toàn biến hóa có chút lớn liên lạc trần cái này người chơi giả dạng kinh nghiệm đều mắt nhìn bên trong dị sắt liên tục sau mười mấy phút toàn bộ thăng cấp quá trình mới khó khăn lắm kết thúc Mà lúc này lạc trần cũng là ngay lập tức nhìn hướng thăng cấp phía sau ba loại mới ngoài định mức công năng lần này thăng cấp biến hóa như thế lớn hắn có loại dự cảm lần này mới ra ngoài định mức công năng khả năng sẽ để hắn cảm thấy kinh diễm mấy ngày nay thời gian đổi mới cơ bản đều muốn đặt ở buổi tối chờ ta phía sau điều chỉnh một chút sửa lại trở lại buổi sáng chương 268, cơ giới cơ ta là loại kia người sao chương 268, cơ giới cơ ta là loại kia người sao thăng cấp hoàn thành mời lựa chọn ngươi lần này thăng cấp ngoài định mức công năng công năng một công cộng khu vực mở một mảnh công cộng khu vực có thể nhiều nhất đối m ộ ư ơ i cái trừ tự thân bên ngoài người mở ra công cộng khu vực có thể hưởng phòng an toàn cơ sở công năng công năm hai an toàn phòng nhỏ ngẫu nhiên xác định cái nào đó gian phòng trở thành an toàn phòng nhỏ được hưởng độc lập gấp m ộ ư ơ i độ bền công năm ba gấp m ộ ư ơ i phòng ngự phòng an toàn của người đặc biệt kiên cố nắm giữ ngang cấp phòng an toàn gấp m ộ ư ơ i phòng ngự giá trị thuộc tính suối q u ỏ e lạc trần con mắt thứ nhất nhìn thấy được cái kia l á o lại công năng lập tức một mặt suối q u ỏ e gián g dấp sau đó hắn tiếp tục nhìn xuống kết quả cái thứ hai ngoài định mức công năng vậy mà lại là cái người quen biết cũ đây không phải là mới tới qua một lần an toàn phòng nhỏ sao làm sao giới hạn thời gian diễn t i ế p a nhưng n g ư ơ i cái này diễn tiếp cũng quá nhanh một chút a cái này mẹ nó mới đi qua một giờ a lạc trần im lặng chỉ có thể tiếp tục xem cái cuối cùng ngoài định mức công năng hy vọng cái này ngoài định mức công năng đừng có lại để hắn thất vọng bằng không hắn thật muốn bị ba ba đánh mặt may mà cuối cùng này một cái ngoài định mức công năng cũng không có để lạc trần thất vọng không những không có thất vọng hơn nữa còn vượt xa hắn nguyên bản chờ mong giá trị gấp m ư ơ i phòng n g chức năng này tốt lạc trần phía trước đã cảm thấy cấp chín phòng an toàn phòng n g giá trị quá thấp m ớ i ước tính là gì cũng không nhìn một chút lạc trần hiện tại là cấp bậc gì đối với cựu giai mà nói chỉ là mười ước phòng ngự giá trị cũng không có, có cái ó c gì khác nhau may mà hiện tại cứu tinh đến rồi gấp mười phòng ngự mới ra cho dù phòng an toàn hiện tại vẫn như cũng là cấp chín cái kia phòng ngự giá trị cũng có thể từ nguyên bản mười ước lập tức tiêu t h ă n g đến một trăm ước đi chớ nói chi là hiện tại phòng an toàn đã lên tới cấp mười bản thân phòng ngự giá trị thuộc tính liền có một trăm ước lại đến cái gấp mười cái kia không ổn thỏa một nghìn ước phòng ngự giá trị nha cái này phòng ngự giá trị đã không thấp tuy tiện lại tăng một cấp cái kia phòng ngự giá trị đều phá vật ước không sai lạc trần biết miệng lên tâm tình cuối cùng thay đổi tốt hơn không nói hai lời hắn trực tiếp lựa chọn chức năng này và xem như phòng an toàn thường trú công năng lựa chọn sau khi hoàn thành lạc trần cũng là gọi ra phòng an toàn tin tức giới diện xem xét phòng an toàn đẳng cấp một phòng ngự trị một trăm linh độ bền một trăm linh tỷ một mươi ngoài định mức công năng đơn hướng truyền tống trận không tồn tại phòng ở song hướng truyền tống báo điểm thả đồ hồi sinh nguy cấp đỉnh cấp máy gọi món cao cấp truyền tống một khóa sửa chữa thời tiết mô đ ủ lệ gấp m ộ ư ơ i phòng ngự thăng cấp cần một tỷ sắt lục tệ phòng ngự giá trị một tỷ nước độ bền một tỷ nước duy chỉ có thăng cấp cần sắt lục tệ cần c h ọ n vẹn một mươi nước bất quá không có việc gì một mươi nước đối với đi qua lạc trần mà nói khả năng là một khoản tiền lớn nhưng đối với bây giờ lạc trần mà nói một mươi nước cũng bất quá chỉ là chuyện nhỏ mà thôi thưởng thức một hồi tấm này xa hoa bảng về sau lạc trần lập tức liếp nhìn chính mình tiền tiết kiệm không sai phòng an toàn thăng lên như vậy nhiều cấp kết quả cũng chỉ hoa cái số lẻ mà thôi vàng không lại tăng một gấp nhìn lạc trần có chút động tâm chủ yếu là hắn mơ hồ có loại dự cảm cấp mười về sau phòng an toàn thăng cấp hiệu quả khả năng sẽ xuất hiện thay đổi vậy liền thăng một cấp à dù sao cũng chỉ muốn mười nghìn nước mà thôi đổi thành sắt lục tinh lời nói mới chỉ là một khối tiền một khối tiền thăng một cấp người nào thăng không tầm thường a thăng mạnh liệt mạnh liệt thăng lúc này lạc trần trực tiếp vung tay lên nháy mắt tiền tiết kiệm liền biến mất mười nghìn nước một màn này nhìn hắn cũng là khỏe mắt có chút có quắp một cái quả nhiên hay là nhỏ quá thậm chí ngay cả tiêu hết chỉ là mười nghìn nước đều sẽ có chút một ít đau lòng đây quả thực quá không nên ta nhất định phải giàu lên lạc trần l ạ g yên suy nghĩ một bên nhìn hướng phòng an toàn thăng cấp quá trình lần này phòng an toàn thăng cấp ngoài ý liệu bình thản thậm chí lạc trần cũng nhìn không ra có chỗ nào không đồng dạng. a phúc thăng cấp xong chưa lạc trần n h ị n không được hỏi một chút phòng an toàn trí năng quản gia đúng vậy chủ nhân trước mắt không biết từ nơi nào bắn ra đến q u a n g ảnh tại lạc trần trước m ặ t tạo thành một cái cổ phong mỹ nữ hình tượng a phúc lạc trần hơi xứng sở đi theo kịp phản ứng trước mắt cái này giả lập hình ảnh đúng là mình chi năng quản gia a phúc ta tại chủ nhân a phúc khé gật đầu đáp lại đây là mới vừa thăng cấp phía sau chức năng mới lạc t r ấ n hỏi a phúc lắc đầu nói ra không phải chủ nhân đây là phòng an toàn lên tới cấp 10 t h ờ i điểm liền có công năng vậy bây giờ lên tới cấp 11 có cái gì biến hóa mới sao lạc t r ấ n hỏi không có bất kỳ biến hóa nào chủ nhân a phúc hồi đáp lạc trần quả nhiên ta liền nói tại sao không nhìn ra có bất kỳ biến hóa kết quả vẫn thật là một điểm biến hóa đều không có a cho nên ta cái này mười nghìn nước hoa đi đâu rồi bá đúng lúc này trước mắt một tấm lựa chọn danh sách bán ra tựa hồ tại đáp lại lạc trần đồng dạng lạc trần dương mắt nhìn không có gì bất ngờ xảy ra thuốc cao da chó vẫn như cũ vẫn còn ở đó lạc trần đều quen thuộc nếu là cái nào một lần nó đột nhiên không thấy nói không chừng lạc trần sẽ còn cảm thấy kinh ngạc thậm chí là không quen mà trừ thuốc cao da chó bên ngoài m ặ t khác hai cái ngoại định mức công năng phân biệt là cơ giới cơ cùng gấp m ộ ư ơ i độ bền trong đó cơ giới cơ công năng có thể để ngoại hình gần như cùng nhân loại nữ tính không có gì khác nhau cơ giới cơ đến thay thế phòng an toàn nội ra chính loại hình người máy thậm chí lạc trần có thể tự mình thiết lập những này cơ giới cơ khuôn mặt hình tượng cùng với d á người n g tỷ lệ ân cái này cái gì ls tờ công năng lạc trần dùng phê bình ánh mắt hung hăng xem thường một phen sau đó do dự một hồi lâu mới đem ánh mắt rơi vào một cái khác gấp mười độ bền công năng bên trên chức năng này không có gì đáng nói chính là mặt chữ ý tứ cùng phía trước gấp mười phòng ngự là có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu hai cái ngoài định mức công năng không nghĩ tới n g o ạ long phượng số một chức một sau lần lượt xuất hiện lạc trần mười phần kinh hỉ có thể là cứ như vậy lời nói hắn liền không có cách nào lựa chọn cơ giới cơ chức năng a h ừ ta căn bản là không nghĩ tuyển cái kia công năng lạc trần hung hăng đem ánh mắt từ cái kia cơ giới cơ công năng bên trên rời đi như loại này lfg ở công năng căn bản không phù hợp hắn hứng thú cái gì cơ giới cơ cái gì tư nhân đặt trước hắn một chút đều không muốn muốn đúng chính là như vậy thành công thuyết phục chính mình về sau lạc trần không nói hai lời liền lựa chọn gấp mười độ bền xem như phòng an toàn thường trú công năng cũng không biết có phải là sợ chính mình đột nhiên hối hận lạc trần lần này lựa chọn đặc biệt nhanh sợ chính mình sơ ý một chút nhịn không được sau đó liền ta muốn chính là gấp m ộ ư ơ i độ bền đây mới thực sự là dùng vào thực tế công năng lạc trần dùng kiên định không thay đổi ngữ khi nói chủ nhân lựa chọn mãi mãi đều là chính xác trước mặt a phúc mỉm cười nói không sai lạc trần mỉm cười gật đầu nói theo a phúc ngươi nhìn qua so trước đây trí năng rất nhiều là t h ằ n g cấp mang tới biến hóa sao đúng vậy chủ nhân a phúc mỉm cười gật đầu nếu như nói phòng an toàn b ệ n cấp tám cấp thời điểm a phúc trí năng trình độ chỉ là tương đương với trung đẳng trí tuệ nhân tạo lời nói như vậy lên tới cấp m ư ơ i thời điểm A trang trang Phúc gấp cấp gấp cấp mạnh nhân chứng chứng cũng có cả kiện lần tăng lên. kiện truyền lần tăng lên. kiện truyền đã đủ điều là trăm trăm tạo trí tuệ tất tất yếu, kỳ kỳ bị, bị. vậy ngươi có nhân loại sướng vui g i ậ n buồn sao lạc trấn dứt khoát ngồi xuống hiệu kỳ cùng a phúc hàn huyên tình cảm của ta mổ đủ lệ bên trong có thừa trở loại này công năng vậy ngươi đây coi như là chân chính trên ý nghĩa cảm xúc biến hóa sao hay là nói vẹn vẹn chỉ là một đoạn dự thiết tốt chương trình chủ nhân nhân loại tình cảm cũng là cần sự kiện phát động mới sẽ sinh ra tương ứng biến hóa nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa tình cảm chính là dự thi ế tốt t ân có chút đạo lý vậy ngươi cảm thấy nhân loại thế nào khủng bố vượt đứng thẳng ha ha a phúc ngươi sẽ còn chơi ngạnh không sai kỳ thật cái này cũng, cũng không tính là chơi ngạnh nhân loại đúng là một loại sinh vật hết sức khủng bố đối với mặt khác cùng nhân loại sinh hoạt tại cùng một thế giới quan hạ sinh vật mà nói vậy ngươi thích nhân loại sao chủ nhân a phúc đối những người khác loại cũng không có bất cứ tia cảm tình nào mà còn a phúc cũng chỉ là chủ nhân ngài quản gia mà thôi không cần đối những người khác loại có bất kỳ tình cảm chỉ cần một lòng một ý phục vụ chủ nhân tốt ngài là được rồi cái kia phía trước tới qua mấy lần cái kia lý khả khả ngươi cảm thấy nàng thế nào một cái tính cách xấu hổ nữ h à i tâm tư tương đối là đơn thuần đối chủ nhân ngài tràn đầy sùng bái tình cảm nhưng nàng ngoại hình không hề phù hợp chủ nhân ngài yêu thích k h u c k h ú đừng nói như vậy nhân gia dài đến cũng rất xinh đẹp nhưng chủ nhân ngài thích càng thêm thành thục loại hình không phải sao a phúc lời nói có chút dày a phúc minh bạch chủ nhân thông qua cùng a phúc một phen đối thoại lạc trần xác định a phúc trí năng trình độ s á t thực so sánh với trước kia có tương đối rõ ràng tăng lên nếu như không phải hắn vững tin chính mình là tại cùng một cái trí tuệ nhân tạo đối thoại lời nói hắn thậm chí có loại cùng chính mình đối thoại người là cái chân nhân cảm giác cùng a phúc hàn huyên một hồi phía sau lạc trần cũng làm mở ra phòng an toàn tin tức giới diện nhìn hướng phía trên những ngày số liệu mà nhìn thấy kết quả lại làm cho lạc trần hơi kinh ngạc phòng an toàn đẳng cấp một m ộ t phòng ngự trị một mươi độ bền một trăm nghìn tỷ một mươi ngoài định mức công năng đơn hướng truyền thống trận không tồn tại phòng ở song hướng truyền thống báo điểm thả đồ hồi sinh nguy cấp đỉnh cấp máy gọi món cao cấp truyền thống một khóa sửa chữa thời tiết mô đ ủ lệ gấp m ộ ư ơ i phòng ngự gấp m ộ ư ơ i độ bền thăng cấp cần một mươi tỷ s á t lục tệ cấp m ộ mươi một phòng an toàn phòng ngự giá trị vậy mà là đạt tới m ộ ư ơ i v ạ n ước mà không phải bình thường đến nói một v ạ n ước dù sao dựa theo cấp m ộ ư ơ i phía trước thăng cấp quy luật phòng an toàn đẳng cấp mỗi tăng lên một cấp phòng ngự giá trị độ bền thăng cấp tiêu phi đều sẽ tăng lên gấp m ư ơ i nhưng bây giờ thăng cấp tiêu phi vẫn như c ũ là gấp m ư ơ i không sai cái này không có bất kỳ biến hóa nào nhưng không quản là phòng ngự giá trị hay là độ bền đều từ ban đầu thăng một cấp tăng lên gấp m ộ ư ơ i biến thành thăng một cấp tăng lên gấp trăm lần cái này hiệu quả để lạc trần cảm thấy vui mừng đặc biệt là hắn còn đồng thời nắm giữ gấp m ộ ư ơ i phòng ngự cùng gấp m ộ ư ơ i độ bền hai cái này ngoài định mức công năng dưới tình huống làm cho hắn tòa này phòng an toàn biến thành đặc biệt cho người cảm giác an toàn cho dù phòng ngự giá trị bị công phá có thể một trăm vạn ứ c độ bền cũng chú định người xâm nhập cần tiến hành ít nhất một trăm vạn ư c lần công kích mới có thể công phá hắn tòa này phòng an toàn mà trong quá trình này lạc trần có thể tiêu phí sát lục tệ tới chữa trị phòng an toàn độ bền hoặc là trực tiếp lựa chọn sử dụng truyền thống trận rời đi đây đều là có thể tuyển chọn chẳng qua nếu như lựa chọn cái sau lời nói lạc trần tiếp xuống sợ sẽ muốn biến thành người lang thang một khi biến thành người lang thang về sau lại nghĩ xoay người nhưng là khó khăn một giờ chiều nhiều lạc trần thông qua phòng an toàn truyền thống trận đến hắn tại bảy năm trăm m ư ơ i một hào thành trấn bên trong khách sạn p h ò n g khách từ khách sạn đi ra hắn mở ra bản đồ nhìn thoáng qua sau đó chính là chạy thẳng tới mê vụ thương hội mê vụ thương hội t h n g hai lạc trần từng cái từng cái cửa hàng càn q u é t tới mười ứ c sắt lục tệ một kiện bình thường truyền kỳ cấp trang bị hắn nhà này mua một trăm kiện nhà kia lại mua cái một trăm kiện như vậy lặp đi lặp lại thao tác rất nhanh trên thân lạc trần mang theo một trăm linh năm một năm ư c sắt lục tệ liền hoa chỉ còn lại có một ư ơ i năm ư c còn lại cái kia một trăm linh năm ước toàn bộ bị lạc trần mua truyền kỳ cấp trang bị c h ọ n vẹn một mươi năm trăm kiện cái này một mươi năm trăm kiện truyền kỳ cấp trang bị một khi đầu nhập thị trường giao dịch lời nói tuyệt đối sẽ phá hư toàn bộ thị trường giao dịch truyền kỳ cấp trang bị giao dịch hoàn cảnh nhưng lạc trần mới không còn như vậy nhiều hắn không làm những người khác cũng có thể sẽ làm như thế hắn không thể chờ những người khác đem giao dịch này hoàn cảnh làm hỏng về sau lại đi hối hận t a bắt cá mặc dù không thể làm nhưng nếu như cái này hồ c á không phải chính hắn vậy liền không thành vấn đề tại mua cái này một mươi nghìn năm trăm kiện truyền kỳ cấp trang bị về sau lạc trần cũng là truyền tống về đến một nghìn tám mươi bảy hào sát lục tiểu chân phòng an toàn bên trong đi theo lại lần nữa lợi dụng phòng an toàn truyền tống trận đi tới tân thủ khu vực ngoại u linh bí cảnh bên ngoài hơn một giờ phía sau một bóng người vội vàng mà tới lạc trần đại nhân xin lỗi ta tới chậm người tới nhìn thấy ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn chơi điện thoại lạc trần vội vàng là một mặt xin lỗi nói lúc này lạc trần cũng là thu hồi điện thoại nhìn hướng đối phương khẽ mỉm cười nói không có là ta đến sớm có mẹ ệ hay không muốn hay không trước nghỉ ngơi một hồi không cần ta không có chút nào mệt mỏi người tới v ô v ô ngực vẻ mặt thành thật nói hắn tên là t Tê â sơn là viên hạo thủ hạ đám kia tùy tùng tiểu đệ bên trong nhìn xem thành thật nhất thật t h ả một cái đương nhiên có thể đi theo viên hạo trở thành hắn tùy tùng tiểu đệ người thành thật đến đâu chất phác cũng trung thực không đến đi đâu bất quá lạc trần chỉ là để hắn hỗ trợ xử lý một chút đống kia truyền kỳ cấp trang bị mà thôi cũng không phải chuyện phiền cái gì sở dĩ tìm hắn đến đơn thuần chính là nhìn cái này ra hỏa tương đối t h u ậ n mắt mà thôi biết ta gọi ngươi tới làm cái gì lạc trần cười hỏi t h ế sơn t h ế sơn lắc đầu bày tỏ không biết lạc trần cười cười cũng không quản hắn là thật không biết vẫn giả bộ không biết cầm cái này đem đồ vật bên trong toàn bộ lên khung thị trường giao dịch giúp ta bán đi nói xong lạc trần cũng là đem một cái ba lô không gian nem cho trước mặt tề sơn tề sơn một cái tiếp lấy sau đó liếc nhìn ba lô bên trong đồ vật nháy mắt trên mặt chính là lộ ra biểu tình khiếp sợ nhiều như thế c h u y ể n kỳ cấp trang bị hắn nhìn không được kinh hô cái này ba lô không gian bên trong là dòng dáng một nghìn năm trăm kiện c h u y ể n kỳ cấp trang bị mà còn tất cả đều là tương đối hiếm thấy đồ trang sức loại c h u y ể n kỳ cấp trang bị đại nhân những trang bị này t h ế sơn ngẩng đầu nhìn hướng trước mặt lạc trần hỏi thăm mười cái mười cái lên c u n g phía trước mười cái bắn mất lại lên khung mười cái còn lại hỏi ít hơn làm nhiều lạc trần từ tốn ó i ngay vậy t h ầ sơn cũng là liên tục không ngừng gật đầu lập tức không còn dám hỏi nhiều cái gì dựa theo lạc trần ý tứ hắn bắt đầu đem ba lô không gian bên trong những n à y chuyển kỳ cấp trang bị mười cái mười cái lên khung thị trường giao dịch mà lên khung giá cả cơ bản cũng là dựa theo thị trường giao dịch bên trên đồng loại hình trang bị giá cả cơ sở bên trên lại giảm cái và ước sắt lục tệ dạng này đây cũng là lạc trần ý tứ chủ yếu chính là vì có thể bán càng nhanh một chút t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi thị trường ba động kiếm cái mấy chục vạn ước nhẹ nhàng t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi thị trường ba động kiếm cái mấy chục vạn ước nhẹ nhàng rất nhanh lạc trần cái này một nhóm tiện nghi chuyển kỳ cấp trang bị liền nhận lấy không ít người ưu ái bởi vì là tương đối hiếm thấy đồ trang sức loại trang bị bởi vậy lạc trần căn bản không lo bán không được mười cái lên khung gần như một giây sau liền có thể bán đi sau đó liền lại lên khung mười cái như thế lặp lại rất nhanh lạc trần giao cho tề sơn một năm trăm kiện chuyển kỳ cấp trang bị liền bán rơi hơn ba trăm kiện mỗi một kiện bình quân giá cả tại chín mươi tám ước t à h ư u hơn ba trăm kiện bán trọn vẹn hơn ba vạn ư c mà lúc này đây thị trường giao dịch bên trên một chút nguyên bản lên khung chuyển kỳ cấp trang bị cũng bắt đầu xuất hiện giá cả hạ xuống tình huống hạ xuống phía sau giá cả cơ bản cũng duy trì tại chín mươi tám ước k h ả n g trừng đại nhân mặt khác người bán cũng bắt đầu hạ xuống giá tiền tề sơn chú ý tới tình huống này vội vàng là cùng lạc trần hồi báo vậy liên tiếp tục hạ giá đem giá cả đánh tới chín mươi năm ư c lạc trần đối với cái này không ngạc nhiên chút nào giống hắn dạng này số lớn số lớn bán ra truyền kỳ cấp trang bị mặt khác cùng hắn làm đồng dạng sinh ý người khẳng định sẽ ý thức đến đây là có người tại đại lượng xuất hàng là rất bình thường nhưng bọn hắn cùng lạc trần khác biệt lạc trần có thể không quan tâm giao dịch này thị trường truyền lên kỳ cấp trang bị đến tiếp sau giá thị trường nhưng bọn hắn nhất định phải quan tâm bởi vậy lạc trần có thể không ngừng giảm xuống chính mình bán ra giá cả nhưng bọn họ không được một khi giá cả giảm b ấ t tới trình độ nhất định lời nói như vậy tiếp tục đầu cơ trục lợi c h u y ể n kỳ cấp trang bị liền không có ý nghĩa quá lớn dù sao nguyên bản ngươi bán một kiện có thể kiếm tám chín mươi ư c thậm chí nhiều hơn kết quả hiện tại bán một kiện chỉ có thể kiếm tầm một ư ơ i ư c thậm chí càng ít cái kia còn bán cái giám a không bằng đầu cơ trục lợi điểm khác đồ vật đây dù sao có thể kiếm cái này t r ê n l ệ c giá cũng không phải là chỉ có truyền kỳ cấp trang bị cái này một loại đồ vật đương nhiên những người này xác định vững chắc sẽ hận chết lạc trần cái này kẻ đồ tề dù sao đoạn người tài lộ giống như giết người phụ mẫu lạc trần vào giờ phút này hành động không khác là tại đoạn bọn họ tài lộ có thể lạc trần quan tâm sao đừng nói bọn họ căn bản không biết mình là người nào l i ê n tính biết lại có thể thế nào bọn họ lại đánh không lại lạc trần tới cũng bất quá là tặng đầu người mà thôi tại đem giá cả hạ xuống đến chín mươi lăm ư c về sau những cái kia mặt khác người bán quả nhiên không có nhanh như vậy đi theo hạ giá nhưng theo lạc trần bên này bán ra truyền kỳ cấp trang bị càng ngày càng nhiều một chút người lại ngồi không yên dù sao bánh ngọt lớn nhỏ nhưng thật ra là có hạ cho dù giao dịch này thị trường m ặ t hướng chính là cả một cái vũ trụ giết chóc trò chơi người chơi nhưng số lượng này đồng dạng không phải vô cùng lớn có thể tại hiện giai đoạn mua nổi truyền kỳ cấp trang bị số lượng thì càng ít một khi để nhóm người này đều nắm giữ truyền kỳ cấp trang bị lời nói người nào còn tới mua hàng của bọn họ mà hàng nếu là một mực đẻ ở trên tay bán không được lời nói còn thế nào tiếp tục dùng tiền sinh tiền đối với những n à y làm đầu cơ trục lợi sinh ý người mà nói không kiếm tiền chẳng khác nào thua thiệt tiền hôm nay kiếm ít một trăm ư c liền tương đương với thua thiệt một trăm ư c thậm chí s o thua thiệt một trăm ư c còn muốn cho bọn họ khó chịu cho nên rất nhanh liền có người lại lần nữa cùng lạc trần một dạng sắp xuất hiện bán chuyển kỳ cấp trang bị giá cả hạ giá đến cấp chín mươi lăm tiếp tục hàng trực tiếp hạ giá đến chín mươi ức lạc trần nghe nói phía sau không chút do dự tiếp tục hạ giá chín mươi lăm ức còn cùng vậy ta liền tiếp tục hạ giá đến chín mươi ức nếu như các ngươi chín mươi ức đều tiếp tục cùng lời nói vậy ta liền lại hạ giá tám mươi ức bảy mươi ức thậm chí sáu mươi ức lạc trần có thể một mực hạ xuống đi nhưng bọn hắn đâu dáng cùng sao đám gia hỏa này lúc này sợ là đã tại n g u y n rủa ta tổ tông mười tám đợi đi ngồi tại trên tảng đa lớn lạc trần cười nghĩ thầm trên thực tế cũng xác thực như vậy theo hắn để tề sơn đem giá cả hạ thấp chín mươi ước phía sau tề sơn bên kia nhận đến gì vặt chặt đột nhiên chính là trợt tăng gấp mấy chục lần đến mức nội dung đương nhiên toàn bộ đều là các loại chửi đồng cùng uy hiếp đối với cái này tề sơn trực tiếp làm không thấy được dù sao so sánh với những n à y tạm thời nhìn không thấy uy hiếp trước mắt lạc trần là thật có thể tiện tay bóp chết chính mình tồn tại tề sơn lại không nốc tự nhiên rõ ràng chính mình làm như thế nào t u y n hơn bốn giờ chiều trải qua gần tới hai giờ bận rộn phía sau lạc trần giao cho tề sơn cái kia một nghìn năm trăm kiện chuyển kỳ cấp trang bị rốt cục là toàn bộ b á n sạch những cái kia mua được người mỗi một người đều cảm thấy chính mình kiếm được đặc biệt là lấy chín mươi ước giá cả mua được người càng là vui mừng chính mình không có sớm như vậy liền xuất thủ mà là đợi đến lại lần nữa xuống giá về sau mới mua tính của cả hai phía liền tương đương với tự nhiên kiếm được mười ước ca mười ước đối với giống người dạng này lạc trần mà nói khả năng không tính là cái gì thế nhưng đối với những này mua một kiện chuyển kỳ cấp trang bị đều muốn tích lũy thật lâu cần cắn cắn răng một cái mới có thể quyết định mua xuống nó người mà nói cái kia đã là một khoản tiền lớn Bởi vậy, có thể tiết kiệm mười ư c đối với bọn họ mà nói đúng là đã kiếm được là một kiện đáng giá thật tốt chúc mừng một cái sự tình mà lạc trần bên này bán mất một nghìn năm trăm kiện truyền kỳ cấp trang bị cũng để cho hắn trực tiếp hồi vốn không nói còn chỉ toàn kiếm được không ít s á t lục tệ nhóm đầu tiên ba trăm ba mươi kiện truyền kỳ cấp trang bị hắn bán ba mươi hai nghìn ba trăm bốn mươi ư c mỗi một kiện bình quân giá cả là chín mươi tám ư c thứ bậc hai tốt thời điểm mỗi một kiện truyền kỳ cấp trang bị bình quân giá cả đã ngã xuống chín mươi lăm ư c nhưng cái này một nhóm bán trọn vẹn bảy trăm tám mươi kiện tổng cộng bán bảy mươi bốn nghìn một trăm ư c cuối cùng là nhóm thứ ba bình quân giá cả 90 ứ c cũng là hiện nay lạc trần tại giá bán cách tổng cộng bán 390 kiện thu vào là 35.100 ứ c những này cộng lại đã là có 141.540 ứ c sắt lục tệ mà lạc trần tiền vốn là bao nhiêu 105.000 ứ c mà thôi chỉ toàn kiếm 36.540 ứ c đồng thời cái này mới chỉ là 1.500 kiện mà thôi lạc trần trong tay còn có trọn vẹn 9.000 kiện chuyển kỳ cấp trang bị những này nếu là tất cả bán đi lời nói kiếm cái mấy chục vạn ứ c đây không phải là dễ dàng đại nhân một nghìn năm trăm kiện truyền kỳ cấp trang bị đã toàn bộ bán xong tề sơn đem chống rông ở giữa ba lô trả lại cho lạc trần rất cung kính nói mười mấy vạn nước ca nói không đỏ mắt đó là giả dối có thể tề sơn là cái mười phần lý trí người biết cái gì tiền có thể kiếm cái gì tiền không thể kiếm có chút tiền nếu là kiếm được cái kêu đại giới khả năng chính là cái mạng nhỏ của hắn tề sơn không muốn chết hắn hiện tại sống rất tốt mặc dù s á t lục c h i địa nguy hiểm trung điệp nhưng tề sơn cũng coi là bọn họ cái này một nhóm người chơi bên trong làm ăn cũng không tệ so sánh với những cái kia mỗi ngày nguy tại sớm tối ăn bữa trước chỉ lo lắng không ăn được bữa sau ra hỏa hắn đã rất hạnh phúc bởi vậy t h ế sơn cũng rất chân quý loại này kiếm không dễ hạnh phúc hắn cũng không muốn bị tiền bạc dục vọng cho hủy chính mình điểm này nho nhỏ hạnh phúc chẳng phải mười mấy vạn nước n h à sau này ta cũng có thể kiếm được t h ế sơn trong lòng an ủi mình mà lạc trần bên này tại nhận lấy tề sơn đưa tới ba lô không gian về sau lại là đem hai nghìn kiện c h u y ể n kỳ cấp trang bị thả tới ba lô bên trong lại lần nữa giao cho hắn tiếp tục lạc trần cười tủm nhìn xem tề sơn nói t h ầ sơn không phải làm sao còn có nhìn xem trong tay lại lần nữa trở về cái này ba lô không gian nhìn xem bên trong cái tia trọn vẹn hai nghìn kiện truyền kỳ cấp trang bị t h ế sơn người đều choáng váng chương hai trăm bảy mươi mốt chúng ta không bán được chưa trăm vạn nước tài phú chương hai trăm bảy mươi mốt chúng ta không bán được chưa trăm vạn nước tài phú phía trước là một nghìn năm trăm kiện t h ế sơn cho rằng cái tia đã là toàn bộ kết quả hiện tại lạc trần nhưng lại giao cho hắn hai nghìn kiện đây cũng là toàn bộ đi t h ế sơn trong lòng mơ hồ có loại cảm giác đặc biệt là nhìn trước mắt cười tủm tìm lạc trần không hiểu cảm thấy không rét mà run chuyện không liên quan đến ta Ta chỉ lập à mà à hỗ thôi, Thề sơn à, Thề sơn, không nên nghĩ như trợ một bán cái Sơn Sơn, nên v y nhiều, người buồn thuộc làm tốt h ậ n sự tức ì mình. n liền được. Thề Sơn ở trong lòng yên lặng an h Thề Lập uổi được. t ở dựa theo lạc trần phân phó hắn tiếp tục lấy chín mươi ư c sắt lục tệ một kiện giá cả lên khung ba lô không gian bên trong những n à y chuyển kỳ cấp trang bị mười cái một nhóm một nhóm bán xong liền lên đánh xuống một nhóm chín mươi ư c giá cả m ộ ư ơ i phần bán chạy không lo bán không được sáu giờ tối làm viên hạo đám người tới đúng lúc gũ linh bí cảnh phó bạn thời điểm liền thấy sắc mặt hơi c h ó n g tề sơn chính ngơ ngác đứng tại cái kia mà cách đó không xa thì là ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn đang lúc ăn thịt bò hamburger lạc trần mấy người nghi ngờ nhìn một chút sau đó lập tức là đi qua cùng lạc trần chào hỏi chào hỏi các ngươi từng cái đi xuống đánh phó bản đánh xong liền đi ra lạc trần nhấp một hớp ướp lạnh coca co la đối với mấy người bọn hắn nói viên hạo đám người n ộ n nhịp gật đầu không dám không nghe theo lập tức viên hạo cái thứ nhất xuống nước dùng không ép hai biệt lắm hát hai mươi mấy phút đánh thông con cái này phó bản sau đó trở lại ven bờ hồ bên trên kế tiếp là cái thứ hai cái thứ ba cùng lúc đó liên tại viên hạ bọn họ tích cực đánh lấy phó bản thời điểm tề sơn bên này cũng rốt cục là tại buổi tối bảy điểm tả hưu thời điểm đem ba lô không gian bên trong cái kia hai nghìn kiện c h u y ể n kỳ cấp trang bị cho bán sạch hai nghìn kiện toàn bộ đều là chín mươi ư c giá cả l i ê n như là lạc trần dự đoán như thế đám người kia cũng không có lại tiếp tục đi theo hắn hạ giá vậy liên chậm rãi trở đi lạc trần khỏe miệng ngậm lấy một vệ tiêu ý nghĩ thầm từ trong tay tề sơn tiếp nhận lại một bút chín trăm ước sắt lục tệ sau đó lạc trần lại lần nữa hướng cái không gian kia ba lô bên trong nhét vào hai nghìn kiện truyền kỳ cấp trang bị vẫn là như cũ lạc trần nói thề sơn gật gật đầu đã chết l ặ n g hắn căn bản lười đi suy nghĩ lạc trần còn có bao nhiêu truyền kỳ cấp trang bị mưa bán trực tiếp chính là một nhóm một nhóm tiếp tục lấy chín mươi ước giá cả lên khung thị trường giao dịch mà lạc trần bên này tại kiểm lại một chút chính mình tiền tiết kiệm về sau cũng là tiếp tục ăn hamburger uống c o ca c o la nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối đều không có biến mất qua hắn quá vui vẻ vẹn vẹn chỉ là ba nghìn năm trăm kiện truyền kỳ cấp trang bị cũng đã là bán ba trăm hai mươi một năm mươi bốn ước cho dù hối đoái thành sắt lục tinh cũng có ba mươi hai khối tiền so với phía trước dầu có nhất thời điểm mười mấy đồng tiền thân ra hắn cuối cùng là để tài sản của mình tiến thêm một bước đạt tới một cái độ cao mới bất quá lạc trần cũng không có tự mãn dù sao hắn điểm này thân ra liền tại bảy năm trăm m ư ơ i một hào thành trấn mua một bộ rẻ nhất căn hộ đều không đủ cho nên còn phải cố gắng tiền lạc kiếm không đủ hôm nay là ba mươi hai khối ngày e mmi sẽ là ba trăm hai mươi khối hậu thiên chính là ba hai trăm khối mãi mãi đều sẽ không ngại nhiều nhóm thứ ba truyền kỳ cấp trang bị tại buổi tối m ộ ư ơ i giờ d ư ớ i tả hữu cũng toàn bộ tiêu thụ không còn hai nghìn kiện vẫn như cũng là đơn kiện chín mươi ư c giá cả nhưng lạc trần cảm thấy đám người kia khả năng sắp không nhịn nổi quả nhiên tại nhóm thứ tháng bốn ă m hai nghìn kiện bán đến một nửa thời điểm thị trường giao dịch bên trên bắt đầu xuất hiện giá cả thấp hơn chuyển kỳ cấp trang bị lạc trần bán chín mươi ức đám người kia thì là bán tám mươi tám ức so hắn còn muốn tiện nghi hai ức đem giá cả hạ thấp tám mươi lăm ức lạc trần mỉm cười nghe xong tề sơn hồi báo sau đó không chút do dự liền đem giá cả đánh tới tám mươi lăm ức so hạ giá hắn lạc trần sẽ sợ quả nhiên đem giá cả hạ thấp tám mươi lăm ức phía sau đám người kia lại chờ mặc phía trước hạ giá đến tám mươi tám ư c đại khái là một cái thăm dò thăm dò lạc trần còn có thể hay không tiếp tục hạ giá hiện tại bọn hắn đã có đáp án biết lạc trần chính là cái không quan tâm thị trường hoàn cảnh người điên vì vậy bọn họ không có ý định đi theo lạc trần chơi người muốn hạ giá liền hạ giá đi bọn họ nếu không được mấy ngày nay không bán truyền kỳ cấp trang bị bán những vật khác đi ví dụ như truyền kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch món đồ kia tại thị trường giao dịch bên trên giá cả mặc dù rơi xuống ngắc hơn kiếm được tiền kém xa bán truyền kỳ cấp trang bị đến nhiều lắm nhưng bất kể như thế nào cuối cùng là có kiếm nhưng đến mà c n tề i t u y sơn căn bản không mang nhìn một chút hắn chính là một cái phụ trách bán đồ sự tình khác hắn một chút đều không muốn biết càng không muốn tham dự đây là cuối cùng một nhóm lạc trần đem sau cùng ba nghìn kiện truyền kỳ cấp trang bị toàn bộ nhét vào ba lô không gian bên trong sau đó giao cho trước mặt tề sơn nghe đến là cuối cùng một nhóm tề sơn chết lặng trên mặt cũng là có một ít biểu tình biến hóa hắn gật gật đầu rất cung kính tiếp nhận sau đó liếc nhìn ba lô không gian bên trong chuẩn bị số lượng c h ọ n vẹn ba nghìn kiện so trước đó bốn lần đều muốn nhiều là lần đầu tiên gấp đôi cộng lại tổng cộng là một mươi năm trăm kiện tề sơn nghĩ thầm lập tức yên lặng đi tới một bên tiếp tục lấy tám mươi năm ư c giá cả lên khung những n à y c h u y ề n kỳ cấp trang bị dạng sáng ba giờ nhiều tề sơn đem cuối cùng m ộ ư ơ i cái c h u y ề n kỳ cấp trang bị bán đi đem ba đến tám trăm năm mươi ư c sắt lục tệ g a o cho là trần đại nhân đã toàn bộ bán sạch tề sơn nói ân n g ư ờ i làm không tệ lạc trần thỏa mãn nhẹ gật đầu sau đó từ ngồi cả đêm trên tảng đá nhảy xuống tới đưa tay vô vô cái mông phía sau chính là nhìn hướng một bên bình tĩnh m ặ t hồ một lát sau người cuối cùng cũng từ trong hồ đi ra hắn đem chính mình từ phó bản bên trong đánh tới thuộc tính kết tinh toàn bộ giao cho lạc trần sau đó giống như những người khác rất cung kính đứng ở một bên Tốt, tối t t ố nay hoạt động liền dừng ở đây các ngươi có thể đi trở về nghỉ ngơi lạc trần phủi tay nói sau đó đám người này cũng là thành thói quen cáo từ rời đi từng cái quay người tiến vào hắc á m bên trong rất nhanh liền biến mất không thấy bóng dáng rạng sáng bốn điểm lạc trần về tới an toàn của mình trong phòng hắn đem trong nhẫn không gian một đống lớn sắt lục tệ lấy ra c h ọ n vẹn 9 3 1 5 4 1 ă m năm b c nhiều như vậy sắt lục tệ chất thành một đống thật tựa như là một ngọn núi đồng dạng lạc trần nơi nào thấy qua nhiều như vậy sắt lục tệ dù hắn cũng sớm đã có tâm lý chuẩn bị nhưng nhìn lấy trước mắt tòa này nối tiền hắn vẫn là không nhịn được cười ha ha gần tới trăm vạn ước sắt lục tệ đây là khổng lồ cỡ nào một con số mà còn nếu như đem những này sắt lục tệ toàn bộ dùng để mua sắm truyền kỳ cấp trang bị lại bán đi lời nói t lạc trần quả thực không dám tưởng tượng chương 272, ngày may mắn nguyên bộ lớn c ự c phẩm truyền k ỳ cấp chương 272, ngày may mắn nguyên bộ lớn c ự c phẩm truyền k ỳ cấp phát tải lạc trần cả người đổ vào trước mắt tòa này núi tiền bên trên cười ha ha trọn vẹn điên cuồng một hồi lâu hắn mới yên t ĩ n h x u ố n g d ư ớ i tiếp xuống chính là cái này lạc trần đem trước mắt núi tiền trước thu lại sau đó lấy ra cái k i a khu bảng đệ nhất khen thưởng bảo dương lập tức đem hắn mở ra từng đạo chỉ từ bảo dương bên trong bay ra lạc trần đối với cái này đã tập mãi thành thói quen cũng không thèm để ý chờ tất cả tia sáng tản đi hắn nhìn hướng đống đổ này những cái kia vật tư gì đó không có gì đáng nói bao gồm cái kia một trăm viên truyền kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch lạc trần cũng là toàn bộ t r ư ớ c thu vào lập tức hắn nhìn hướng cái kia bốn cái từ khen thưởng bảo dương bên trong mở ra truyền kỳ cấp trang bị kiện thứ nhất đó là một cái huy chương một cái truyền kỳ cấp huy chương lạc trần trên tay có mấy tấm huy chương nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ đều là màu vàng phẩm chất mà cái này còn là hắn cái thứ nhất truyền kỳ cấp huy chương huy chương cái đồ chơi này rất có ý tứ cho dù tại bên trong mê vụ tiểu điếm đều không có bán thuộc về là vũ khí dụng cụ bảo hộ Đồ nhìn xem cái này cái chiến thần huy chương cầm trên tay lập tức chính là yêu thích không tồn tay một hai trăm linh t kỹ năng tổn thương tăng thêm cái này có thể so trước đó tử vong huy chương tốt nhiều hơn nữa còn tăng thêm m ộ ư ơ i vạn điểm lực lượng thuộc tính bất quá cái này nhiều nhất xem như là một cái thêm đầu thuộc về là dạy hoa trên cấm lạc trần thật tốt thưởng thức một phen cái này cái chiến thần huy chương sau đó đem đeo ở trên người tử vong huy chương lấy xuống đem cái này cái chiến thần huy chương đeo lên dạng này hạn kỹ năng tổn thương tăng phúc liền đi tới một tám trăm linh tình trạng tiếp tục lạc trần lại lần nữa cầm lấy kiện thứ h hai trang bị đây là một chiếc nhẫn một cái nhẫn không gian truyền kỳ nhẫn không gian phẩm chất truyền kỳ cấp thể chất năm nhanh nhẹn năm thể chất một trăm linh thể chất một trăm linh thể chất một trăm không linh nhanh tự nhẹn một trăm linh cái nhanh nhẹn g gian một h trăm linh g nhanh nhẹn g t h ê một t h u c í n cùng dòng h cơ sở trăm h u ộ c t linh á c cái lực cùng biệt. Một tăng lượng v ớ i vặn bốn hạng thuộc tính toàn bộ có thật sự là mưa lộ đều dính ai cũng không thiệt thòi lập tức lạc trần đem cái này cái truyền kỳ nhẫn không gian đeo lên dạng này h ã n tả hưu trên h hai cánh tay liền có bốn cái chiếc nhẫn h hai cái truyền kỳ nhẫn không gian h hai cái khác thì là truyền kỳ nhóm đột nhiên lòng chỉ vòng cùng truyền kỳ nhẫn ma pháp còn sót lại h hai kiện trang bị lạc trần trực tiếp đem h hai cái trang bị hộp toàn bộ mở ra h hai cái trong hộp một trái một phải chứa vậy mà đều là một kiện vòng tay hình thức phần tay trang bị truyền kỳ chiến đấu vòng tay phẩy chất truyền kỳ cấp lực lượng một trăm nghìn lực lượng một trăm linh lực lượng một trăm l ự c lượng một trăm l ự c lượng một trăm l ự c lượng một trăm linh toàn lực lượng tăng thêm ngược lại là h i ề m thấy bất quá cái này hiển nhiên lại là một kiện lớn c ự c phẩm truyền kỳ cấp trang bị không thể nghi ngờ nếu như nói bình thường truyền kỳ cấp trang bị bây giờ tại bên trên một nhóm người chơi giả dặn kinh nghiệm thị trường giao dịch bên trong c h ỉ có thể mua được tám mươi năm ước giá tiền lớn như vậy c ự c phẩm truyền kỳ cấp trang bị vẫn như cũ có thể mua được ngàn ước thậm chí mấy ngàn ước giá cả giữa hát hai bên giá cả trên lệnh có thể cao tới gấp mấy chục lần truyền kỳ không gian vòng tay phẩm chất Chuyển kỳ cấp. Thể chất Chủ t h h c r u y ể n kỳ không gian đại pháp sư vòng tay nghe nói vị đại pháp sư này đã từng còn là một vị kiếm pháp cao siêu c h u y ể n kỳ kiếm thánh vòng tay nội bộ tự mang 16 cách 768 m ộ ư ơ i sáu cách bảy trăm sáu mươi tám mở không gian chữ vật còn lại cuối cùng kiện trang bị này quả nhiên không ngoài dự liệu lại là một cái c h u y ể n kỳ không gian vòng tay thuộc tính bên trên có khác với một cái khác cái vòng tay nhưng vẫn như cũng là một kiện toàn bộ dòng một thể hóa lớn thực phẩm giá trị có thể đạt tới mấy ngàn ước s á t lục tệ hôm nay là ngày may mắn của ta sao lạc t r â n nghĩ thầm nhìn không được cười lên đầu tiên là s á t lục tệ kiếm được gần trăm v ạ n ước hiện tại từ khen thưởng bảo dương bên trong mở ra bốn cái c h u y ể n kỳ cấp trang bị vậy mà toàn bộ đều là hắn vừa và thiếu đồng thời mỗi một kiện đều là lớn c ự c phẩm lạc t r â n phát hiện chính mình ở phương diện này vận khí vẫn luôn rất tốt hắn nghe qua những người khác từ khen thưởng bảo dương bên trong mở ra trang bị cơ bản đều là bình thường thuộc tính trang bị cho dù vận khí tốt cũng chỉ là thỉnh thoảng sẽ đụng tới một h a i kiện tiểu t ự c phẩm đến mức lớn t ự c phẩm lớn t ự c phẩm sở di hiếm thấy không phải liền là bởi vì nó không dễ dàng được đến sao dù sao lạc trần tạm thời còn không có nghe nói qua có ai mở dương mở ra quá lớn c ự c phẩm trang bị đương nhiên có là nhất định là có chỉ là hắn chưa từng gặp qua mà thôi nhưng muốn nói người nào có thể giống lạc trần dạng này mỗi một lần mở ra đều là lớn c ự c phẩm vậy thật đúng là phóng nhãn toàn bộ vũ trụ đều không nhất định có thể lại tìm ra cái thứ h hai đến rồi mà giống tối nay loại này lại là lớn c ự c phẩm lại vừa lúc là lạc trần cần có bộ vị cho dù là lạc trần chính mình đều chưa từng có gặp phải cũng là lần đầu cho nên hắn mới nói hôm nay là không phải ngày may mắn của mình vận khí này cũng quá tốt điểm bất quá cũng đừng cho ta tới một cái đựng vô cùng mà yếu a lạc trần thì thầm trong miệng lập tức đem trước mặt cái này hát hai kiện vòng tay đ e o lên kể từ đó lạc trần hiện tại toàn thân trang bị liền biến thành kém cỏi nhất đều là truyền k ỳ cấp mà vũ khí cùng ý phục thậm chí hay là sử thi cấp cùng khóa bên trong người nào có thể có hắn trang bị như thế xa hoa mà còn còn mỗi một kiện đều là lớn c ự c phẩm nguyên bộ truyền kỳ cấp không tính là cái gì hiếm có dù sao bình thường truyền kỳ cấp tại mê vụ tiểu điếm mới bán mười ước một kiện mà thôi cho dù không có truyền kỳ cấp huy t r ư ờ n g đây cũng là chỉ kém một kiện mà thôi như thế nhiều lắm là cũng liền tốn hơn một trăm mười ước nhiều sao không có chút nào nhiều nhưng vấn đề là hơn một trăm mười ước liên kiện lớn c ự c phẩm truyền kỳ cấp trang bị đầu thừa đôi thẻo ngươi cũng mua không nổi muốn nguyên bộ đều là lớn c ự c phẩm truyền kỳ cấp trang bị vậy ít nhất cũng phải tốn mười mấy vạn ước sắt lục tệ hiện di ai đoạn cùng lạc trần cùng khóa người chơi bên trong có mấy cái có thể lấy ra mười mấy vạn ước sắt lục tệ chớ nói chi là lớn t ự c phẩm truyền kỳ cấp trang bị g i n khác này lạc trần cảm giác nhân sinh của chính mình đã viên mãn bất quá loại này cảm giác cũng liền vẹn vẹn kéo dài trong chốc lát lạc trần lại lần nữa về tới trong hiện thực mới toàn thân truyền kỳ bộ mà thôi chờ cái gì thời điểm ta toàn thân truyền thuyết bộ thời điểm lại nói cái gì nhân sinh đã viên mãn loại lời này đi hắn lắc đầu lập tức đứng dậy thu thập một chút trong phòng khách những vật này Đi không e o c h nên gọi bọn họ là người ngoài hành tinh ít nhất người ngoài hành tinh là bản vũ trụ bên trong sinh mạng thể mà những thứ này bọn họ thậm chí cùng không thuộc về lam tinh vũ trụ càng thêm không thuộc về lạc trần xuyên qua lúc trước cái vũ trụ cho nên chuẩn xác mà nói bọn họ có lẽ thuộc về là dị thế giới sinh vật có hình dáng giống người tạm thời xưng là người nhưng những cái kia dài đến hình thù kỳ quái hoàn toàn không giống người lạc trần cho dù là moi ruột gan cũng không thể nghĩ ra thích hợp bọn họ tính từ tới quái vật nhưng quái vật là chỉ những cái kia sinh hoạt tại h o a dã không có gì trí tuệ sinh vật quái hình ân cái này ngược lại là có chút thích hợp nhưng nghe không quá giống là hình dung sinh mệnh có trí tuệ cuối cùng lạc trần chỉ có thể dùng dị giới sinh linh xưng hô thế này đến đối bọn họ tiến hành thống nhất miêu tả mặc dù không nhất định tinh chuẩn nhưng ít ra khách quan xuyên qua đường phố p h ù n hoa lạc trần chạy thẳng tới mê vụ thương hội phương hướng tại mê vụ thương hội tầng hai lạc trần lại tiêu phí 13.164 ức s á t lục tệ mua 13.164 kiện bình thường chuyển kỳ cấp trang bị lại toàn bộ đều là đồ trang sức một loại cái này một nhóm hàng lại có thể bán cái hơn mười vạn ư c sở dĩ không n h i ề u mua là vì mua lại nhiều hắn trong một ngày cũng không có biện pháp tất cả bán đi không ép ai biệt lắm hơn một vạn kiện số lượng chính là một ngày tiêu thụ cực hạn lại nhiều lời nói trừ phi là có khác mới nguồn tiêu thụ nói ví dụ lạc trần bọn họ khóa này tân nhân thị trường giao dịch cũng mở ra như vậy lạc trần tiêu thụ phương pháp tự nhiên cũng liền nhiều một đầu bất quá vậy ít nhất còn phải đợi hơn m ộ ư ơ i ngày hiện tại lời nói lạc trần hay là đ à n g hoàng tại bên trên một nhóm người chơi giả dặn kinh nghiệm thị trường giao dịch bên trong giày vò tốt mười vài ngày sau giao dịch này thị trường sợ là cũng sắp bị lạc trần cho giày vò phế đi đến lúc đó vừa vặn thay mới mua sắm xong cái này một nhóm truyền kỳ cấp trang bị về sau lạc trần lại là tại mê vụ thương hội tầng h hai tiếp tục càn quét chỉ bất quá lần này hắn càn quét liền không phải là truyền kỳ cấp trang bị mà là đổi thành truyền kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch kỹ năng thăng cấp thạch thứ này mê vụ thương hộ i giá cả ngược lại muốn so khu giao dịch càng thêm tiện nghi đến mức truyền kỳ cấp trang bị cái này phía trước nói qua khu giao dịch xác thực muốn so mê vụ thương hội tiện nghi chút nhưng tiện nghi không nhiều một kiện tiện nghi cái một h hai ước dạng này nhưng vấn đề là lạc trần hiện tại cần tất cả đều là đồ trang sức loại truyền kỳ cấp trang bị mà khu giao dịch truyền kỳ cấp trang bị mặc dù giá cả tiện nghi nhưng phẩm loại bên trên liền không giống mê vụ thương hội như vậy đầy đủ hết đại đa số đều là chút vũ khí hộ giáp loại hình đồ trang sức loại tương đối lợ ít cái này cũng bình thường dù sao đồ trang sức loại trang bị tương đối hiếm thấy số lượng ít cũng là hợp tình hợp lý nhưng đối với lạc trần mà nói đây chính là một cái khuyết điểm trí mạng bởi vì hiện tại thị trường giao dịch bên trên đồ trang sức loại chuyển kỳ cấp trang bị giá cả còn có thể bán đến tám mươi lăm ức nhưng nếu như là vũ khí hoặc là hộ giáp lời nói có thể bán cái tám mươi ức đều coi là nhiều thậm chí có người đang bán bảy mươi tám ức thậm chí bảy mươi bảy ức bên này lạc trần m ỗ i kiện ngược lại là có thể t i ệ n nghi cái một h hai ức nhưng chuyển tay bán đi trực tiếp kiếm ít năm sáu ức cái kia không lỗ nha cho nên lạc trần hay là lựa chọn đến giá cả hơi quý một điểm nhưng có thể toàn bộ mua sắm đồ trang sức loại mê vụ thương hội đến mức khu giao dịch bên kia chờ cái gì thời điểm vũ khí cùng hộ giáp loại chuyển kỳ cấp trang bị giá bán cùng đồ trang sức loại không s hai m ư lăm đến lúc đó lại đi khu giao dịch bên kia mua tốt bất quá đoán chừng là rất không có khả năng phát sinh dù sao đồ trang sức loại bán muốn tỷ võ khí cùng hộ giáp quý cái kia đã là một loại nào đó quy tắc ẩ m nếu như có một ngày cái giá này kém trái ngược đó mới là thật đảo ngược thiên cương tay cầm tám mươi vạn ước dòng tiền lạc trần tại mê vụ thương hội tầng hai một vòng cắt quét bởi vì hạn mua quan hệ mỗi một nhà cửa hàng hắn đều chỉ có thể mua sắm một trăm viên truyền kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch mà toàn bộ mê vụ thương hội tầng h 2 cũng liền ba trăm ở giữa cửa hàng toàn bộ càn g quét xuống lạc trần tổng cộng tiêu phí ba mươi nghìn ước mua ba mươi nghìn viên truyền kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch mới hoa chút tiền như vậy sao lạc trần l ắ t đầu lần đầu có một loại có tiền không có chỗ xài cảm giác may m à cái này so hắn lần đầu tiên tới mê vụ thương hội thời điểm tốt nhiều một lần kia hắn liền một vạn ước đều không tốn đến liền không cách nào lại mua mà lần này khả năng là đến tương đối số ba mỗi một gian cửa hàng hạn mua số lượng còn không có đạt tới hạn mức cao nhất bởi vậy lạc trần tại mỗi một gian trong cửa hàng đều mua một trăm viên cái này mới tiêu xài ba mươi nước sắt lục tệ bằng không hắn liền cái này ba mươi nước đ ề u hoa không xong vì vậy lạc trần quay đầu liền lại chạy đi tầng ba mua chín tấm sử thi cấp kỹ năng thẻ thăng cấp mỗi tấm ba nước giá cả chín trương giá chính là hai mươi bảy nước cũng không đắt một trận tiêu phí xuống lạc trần phát hiện chính mình mới hoa năm mươi bảy nước mà thôi cùng hắn tám mươi vạn nước thân g i a so ra cũng liền như vậy một chút số lẻ mà thôi đáng tiếc đáng t i ế ca có tiền đều không xài được đương nhiên lạc trần thật muốn tốn tiền lời nói hắn hoàn toàn có thể đi mua sắm những cái kia mê vụ thương hộ i bên trong hộp mủ ví dụ như sử thi cấp trang bị hộp mủ một cái liền muốn hai nghìn ước hắn còn lại cái kia hơn bảy mươi vạn ước thân ra tùy tiện mua cái mấy trăm hộp mủ cũng liền tiêu hết nhưng lạc trần suy nghĩ một chút vẫn là được rồi dù sao tiền này cũng là hắn thật vất vả kiếm được cũng không thể như thế tùy tiện liền cho lung tung hoa đi ra trước giữ đi chờ lần sau bình thường c h u y ể n kỳ cấp trang bị giá cả trượt lợi hại thời điểm đến lúc đó liền chuyển tay chuyển tiệu cực phẩm trang bị tốt món đồ kia giá cả cũng không tiện nghi mê vụ thương hộp bán năm mà phía ngoài khu giao dịch hơi có thể tiện nghi một chút nhưng tiện nghi cũng không nhiều đại khái bốn mươi bảy ước tả hưu giá cả những n à y lạc trần đều trước thời hạn nhìn qua nhưng tin tức tốt là thị trường giao dịch bên trên tiểu c ự c phẩm c h u y ể n kỳ cấp trang bị bán quý hơn động một tí mấy trăm ước giá cả để lạc trần có thể dễ dàng liền kiếm một món hời chương hai trăm bảy mươi bốn chín thần điện chủ động bắt chuyện người chơi giả dạng kinh nghiệm chương hai trăm bảy mươi bốn chín thần điện chủ động bắt chuyện người chơi giả dạng kinh nghiệm vâng không hiện tại liền đi lạc trần nghĩ đến không khỏi có chút động tâm vì vậy hắn quay đầu lại lần nữa xuống lầu đi tới mê vụ thương hội tầng hai tiểu cực phẩm truyền kỳ cấp trang bị tại mê vụ thương hội giá bán là năm mươi ước một kiện mà còn nó cùng bình thường truyền kỳ cấp trang bị không hề cùng hưởng thụ một cái hẳn mua cũng chính là nói ngươi tại mỗi một gian cửa hàng bên trong có thể đồng thời mua một trăm kiện bình thường truyền kỳ cấp trang bị cùng một trăm kiện tiểu cực phẩm truyền kỳ cấp trang bị mà nếu như ngươi mua sắm hộp mù lời nói kia là không có bất luận cái gì hẳn mua muốn mua bao nhiêu mua bao nhiêu cho nên đối với những cái kia tự nhận là vận khí tốt người mà nói hộp mù khả năng mới là tối ư lựa chọn dù sao cho dù là ở bên ngoài khu giao dịch một kiện tiểu cực phẩm chuyển kỳ cấp trang bị cũng muốn bán đến bốn mươi bảy ước giá cả mà một cái chuyển kỳ cấp trang bị hộp mù mới chỉ muốn hai mươi ước mà thôi kiếm b u ụ n không lỗ thuộc về là đương nhiên điều kiện tiên quyết là vận khí của ngươi đến đầy đủ tốt lại đầy đủ ổn định đừng một hồi vận khí tốt một hồi vận khí kém vậy coi như muốn thua thiệt nhiều tiền tại mê vụ thương hội tầng hai lạc trần quét sạch một vòng ba trăm ở giữa cửa hàng mỗi một gian đều mua một trăm kiện tiểu cực phẩm chuyển kỳ cấp trang bị toàn bộ càn quét một lần cần tiêu phí một năm trăm linh ước sắt lục tệ rất rõ ràng lạc trần không có nhiều tiền như thế cho nên hắn chỉ mua mười bốn nghìn tám trăm sáu mươi kiện tiêu phí bảy trăm bốn mươi ba nghìn ước sắt lục tệ cơ bản đem c ủ a c ả i của nhà mình cho móc giống trong túi lại chỉ còn lại có hai mươi lăm ước tiền tiết kiệm mới vừa còn nổ nước b ọ t có tiền không chỗ tiêu kết quả vừa quay đầu liền không có tiền lạc trần tự rêu cười cười bất quá số tiền này h ò a cũng đ á n g được dù sao cũng là đầu tư ngày mai nha mà còn cái này ngày mai cũng không phải nói về mà là chân chính trên ý nghĩa ngày mai chờ đợi một lát chậm một chút chút thời điểm lạc trần là có thể đem những n à y tiêu hết tiền cho tất cả kiếm bệ còn có thể lại vững vàng kiếm một m ó n hời đến lúc đó hắn thân ra liền không phải là gần tới trăm vạn ước sợ rằng liền ngàn vạn ước cũng không chỉ vừa nghĩ tới ngày mai chính mình có thể giấu trong lòng hơn một ngàn vạn ước tiền mặt lạc trần khoe miệng liền làm sao cũng không c h ế không nổi dơ lên đứng lên thứ mê vụ thương hội đi ra lạc trần vốn là tính toán trước đi khách sạn trong phòng đem mấy cái c h u y ể n kỳ cấp kỹ năng đẳng cấp thang một cái bất quá hắn mới vừa mở ra bản đồ liền thấy trên bản đồ tiêu ký bảy năm trăm m ư ơ i một hào thành trấn bên trong nhất định đi mấy nơi chính mình còn có một chỗ không có đi qua c h i ế sau mười n mấy h phút n g đi xem một c h lạc, lạc trần đi tới một tòa khí thế to lớn cung điện cửa trước mắt tòa này cung điện nhìn qua giống như là loại kia phim bom tấn hiệu ứng đặc biệt bên trong mới có thể xuất hiện kiến trúc chỉ là đứng ở bên ngoài nhìn xem liền cho người một loại khí thế bên trên cảm giác áp bách、Ngừng. khí thế to lớn phía trên cung điện một đầu to lớn hắc long gầm thét có như vậy một máy mắt lạc trần thậm chí có loại một dây sau liền bị đầu này hắc long giết chết ảo giác t có chút dọa người a lạc trần nhịn không được tim đập rộn lên mặc dù kia đầu hắc long cũng không phải là thực thể chỉ là một đạo huyễn ảnh mà thôi nhưng nó cũng quá giống như thật đặc biệt là cái kia khí thế thật giống như thật sự có một đầu hắc long tại nhìn xuống n g ư ờ i đồng dạng lúc này bên cạnh một đám người vừa nói vừa cười hướng đi chiến thần điện cửa lớn mấy người chú ý tới đứng tại cửa lạc trần nhìn hắn một mực đồng vì vậy nộn nhịp nhịn hướng lẫn nhau lộ ra một vệ hiệ thiếu huynh đệ lần đầu tiên tới lúc này một cái đại thúc d á n g dấp người hướng về phía lạc trần nói lạc trần thu hồi nhìn hướng kia đầu hắc long ánh mắt ngược lại nhìn hướng trước mắt mấy người kia đối phương nhìn qua d à i đến rất bình thường chính là có mấy cái làn da nhan sắc có chút quá loẹ loẹt nhưng trên tổng thể hay là giống người đúng lần đầu tiên tới lạc trần gật gật đầu đáp lại đại thúc cười ha ha một tiếng nói ra vậy liền có trách lần đầu tiên tới người đều sẽ không tự chủ bị kia đầu hắc long hình ảnh hấp dẫn vừa vặn có phải là có bị hù dọa lạc trần gật gật đầu hắn vừa vặn quả thật bị giật này mình rất bình thường lần đầu tiên tới người cơ bản đều bị cái đồ chơi này dọa qua đại thúc cười nói đúng rồi quyên giới thiệu ta gọi hành khách đây là mã na na khắc lý tố tố cái tia vóc người cao nhất kêu sân h u ê vóc người thấp nhất cái tia là ma đa kêu hành khách đại thúc nhìn qua là năm người bên trong dài đến cùng làm tinh nhân loại nhất giống hắn có bình thường màu lúa mì làn da vóc người không sai biệt lắm một m chín năm bộ dạng mặc một thân áo giáp màu xanh lam có ở sau lưng một cái cự hình trọng phụ duy nhất có đ ư ờ n g tại làm tinh nhân loại đại khái chính là ánh mắt của hắn đó là một đôi giống rắn đồng dạng dựng thẳng đồng mà cái tia mã na na cùng khắc lý tố tố hai cái đều là nữ mã na na cái đầu cũng có không sai biệt lắm một m chín bộ dạng vũ khí là hai cái chiều dài vượt qua một m bảy lợi kiếm làn da màu đỏ n h ạ t nàng cho người một loại lãnh diễm cảm giác khắc lý tố tố là cái lam d a m ộ i tử có điểm giống hạ vạ tạ nhưng không có hạ vạ tạ cao lớn như vậy dáng người cũng không dài cái đôi nhìn xem giống như là một nhân loại cố ý cho chính mình vẽ một thân lam d a cảm giác vóc người đại khái chừng một thứ tám so mã na na thấp không ít mà đổi thành một cái năm người bên trong vóc người cao nhất xa khuê cái đầu chừng vượt qua hai m năm dáng người to còn hắn đứng tại vậy thì giống như một bức tường đồng dạng m ặ c trên người hình như dã man nhân đồng dạng nửa người giáp vũ khí là một t h a n h cùng hắn vóc người nhanh cao không sai biệt trò l ắ m trọng truy đến mức cuối cùng cái kia kêu ma đa là cái mang theo nửa chè mặt mũi cô nam nhân thân cao một m bảy tả h ư u mặt một thân màu đen giáp ra vũ khí là bên hông hai cái dao găm cho người một loại thích khách cảm giác đáng nhắc tới chính là cái này ma đa còn sinh trưởng một đầu cái đôi nhưng không phải viên thần tinh người loại kia lông xù cái đôi mà là giống thẳng l à n cái đôi loại kia lạc trần như các ngươi thấy là cái mới tới lạc trần thoải mái tự giới thiệu mình ha ha chúng ta đều nghe nói hành k h ắ c vừa cười vừa nói t ê n tán gâu bên trong từ hôm qua bắt đầu vẫn có người đang nói nội thành đến cái tân nhân không ít người còn đối ngươi tương đối hiếu kỳ cảm giác không quá giống là cái gì thiện ý hiếu kỳ lạc trần cười nhạt cười nói hành k h ắ c gật gật đầu nói ra xác thực s á t lục chi đ ị a loại này địa phương người và người thiện ý hay là quá hiếm thấy cho dù giống chúng ta dạng này c ũ n g là nhân tộc lẫn nhau ở giữa cũng phải cẩn thận đề phòng đương nhiên chúng ta mấy cái đối ngươi cũng không có cái gì ác ý mà còn ngươi cũng không có bọn họ nói yếu đối như vậy hành k h á c đại thúc nói chuyện chuyển hướng ánh mắt ý vị t h ô n trường nhìn lạc trần một cái lạc trần đã sớm chú ý tới trên người bọn họ đều mang theo chiến lược trinh sát dụng cụ dù sao cái đồ chơi này cũng không đắt có thể người tới nơi này trên cơ bản là trong tay mỗi người có một cái cho nên thực lực của hai bên mạnh yếu sơ tại lẫn nhau nhìn thấy lần đầu tiên liền đã liếc qua t h ấ y ngay tại chiến lược trinh sát dụng cụ biểu thị giới diện bên trên biểu thị lạc trần chiến lược là kiểu giai cao cấp mà đối diện cái này hành khắc đại thúc tại lạc trần chiến lược trinh sát nghi thượng biểu thị chiến lược thì là ngụy thật giai cái này chiến lược lạc trần chính mình phía trước cũng từng có bất quá hắn lúc ấy là ngụy kiểu giai chiến thần cửa hàng thần thoại cấp vật phẩm chứ hai trăm bảy mươi lăm chiến thần tháp chiến thần cửa hàng thần thoại cấp vật phẩm trừ hành khắc đại thúc cái này ngụy thập giai bên ngoài bọn họ đội ngũ bên trong bốn người khác đều là kiểu giai nhưng không phải kiểu giai cao cấp mà là kiểu giai vô địch cái gọi là kiểu giai vô địch có chút cùng loại với ngụy thập giai nhưng cùng ngụy thập giai khác biệt kiểu giai vô địch là các phương diện đều đạt tới kiểu giai cửa hạn nhưng khoảng cách thập giai lại vẫn có đoạn khoảng cách mà ngụy thập giai là tại kiểu giai vô địch cơ sở bên trên trong đó ở một phương diện khác chân chính đạt tới thập giai cấp độ cái này sử dụng tại cái khác đẳng cấp bên trên cũng là dùng thích hợp cho nên trước mắt đám người này cho dù là trong đó yếu nhất cái kia thực lực cũng muốn so lạc trần càng mạnh một chút mặc dù mạnh sẽ không quá nhiều nhưng tranh lệch khẳng định là tồn tại mà giống như vậy đội ngũ tại bảy năm trăm m ư ơ i một hào thành trấn bên trong chỗ nào cũng có lạc trần trên đường tới liền thấy qua không ít thực lực đạt tới thập giai cao thủ thậm chí còn có thập giai cao cấp bất quá cái kia lại là một tầng khác bước vào chiến thần điện lạc trần cảm giác chính mình hình như tiến vào một cái khác thứ nguyên nơi này cũng không phải là hắn tưởng tựa bên trong bộ dáng mà là một tòa quảng trường khổng lộ bầu trời cũng là trời xanh bạch vân răng dấp thậm chí trên bầu trời lúc thì còn có thể nhìn thấy có thành bảy chim nhỏ bay qua đó là màn trời cũng không phải là chân thật bầu trời một khối đi vào hành khắc đại thúc tức thời giải thích nói ra chiến thần điện chủ yếu phân làm ba khối khu vực một khối chính là quảng trường này xung quanh khu nghỉ ngơi nhìn thấy xung quanh những cái b à n kia sao cũng có thể miễn phí ngồi nghỉ ngơi mỗi ngày còn có một trận miễn phí đồ ăn có thể đảm nhiệm điểm lạc trần theo hành khắc đại thúc ngón tay phương hướng nhìn hướng xung quanh quảng trường lớn như vậy quảng trường là sát lục tiểu trấn trung tâm quảng trường mười mấy lần lớn nhỏ chừng gần tới hai ba mươi km lớn như vậy xung quanh quảng trường một vòng quả nhiên đều là một chút bậy ra sự chẳng trị tinh tế cái bản thậm chí còn có màu trắng ô tre nắng tô điểm không ít người đều ngồi ở kia một bên nghỉ ngơi tán gấu lạc trần rất hiếu kỳ những người này bình thường đều như thế nhàn rỗi sao sau đó chính là quảng trường trung ương chiến thần tháp hành khắc đại thúc lại lần nữa chỉ hướng quảng trường trung ương t ò a kia to lớn chiến thần pho tượng pho tượng chiến thần tháp lạc trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy pho tượng g á n g rất tháp khả năng chỉ là cái xưng hô đi cái này chiến thần tháp có cái gì đặc biệt sao lạc trần hiếu kỳ hỏi h a n h k h ắ c đại thúc nghe vậy cười cười giải thích nói chiến thần tháp có thể lợi hại đây chính là được hoan nghênh nhất địa phương đến mức tình huống cụ thể cái này cần ngươi đích thân đi qua cảm thụ một chút mới sẽ biết nhưng ta có thể cùng ngươi cam đoan nơi đó tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng có hay không lợi hại như vậy lạc trần hiếu kỳ liếp nhìn nơi xa tòa kia to lớn chiến thần pho tượng chiến thần tháp sao chờ một lúc đi xem một chút tốt cuối cùng chính là ngoài sân rộng vây những cái kia cửa hàng hành k h á c đại thúc nói ra những cái kia cửa hàng không có gì cụ thể danh tự toàn bộ đều gọi chung là chiến thần cửa hàng, cửa hàng. cùng mê vụ thương hội khác nhau ở chỗ nào sao lạc trân hỏi đương nhiên là có hành khắc đại thúc nói ra mê vụ thương hội ngươi hẳn là cũng đi qua có phải là nhiều nhất chỉ có thể tại nơi đó mua được truyền thuyết cấp cấp độ vật phẩm lạc trân gật gật đầu hàn phía trước còn nghĩ qua truyền thuyết cấp bên trên vật phẩm là không phải muốn đi cao cấp hơn mê vụ thương hội mới có thể mua được hiện tại xem ra tựa hồ có ẩn t ì n h khác mê vụ thương hội trừ mỗi tháng một lần đấu giá hội có khả năng sẽ xuất hiện truyền thuyết cấp bên trên thần thoại cấp vật phẩm tiến hành đấu giá bên ngoài lúc khác không quản ngươi đi cái nào tòa thành thị mê vụ thương hội đều là giống nhau là mua không được truyền thuyết cấp trở lên vật、phẩm. h a n h k h ắ c đại thúc cười giải thích nói ra dù sao thần thoại cấp cùng truyền thuyết cấp đã là hai cái hoàn toàn khác biệt đẳng cấp điểm này chờ ngươi thực sự được gặp thần thoại cấp vật phẩm cũng liền biết ta nói như vậy ý tứ lạc trần gật gật đầu cảm thấy bên trong lại bị câu lên đối thần thoại cấp vật phẩm lòng hiếu kỳ hơn kém một bậc khác biệt thật sự lớn như vậy sao mà cái này chiến thần điện chiến thần cửa hàng lại khác biệt hành k h ắ c đại thúc tiếp tục nói tại chỗ này ngươi là thật có thể tùy thời mua được thần thoại cấp vật phẩm cùng trang bị mà còn không hàm lượng chiến thần cửa hàng có thể trực tiếp mua được thần thoại cấp vật phẩm lạc trần ánh mắt lóe lên vẻ kinh ng kết quả hành khắc đại thúc cười ha ha một tiếng nói ra ngươi bán không lầm tại chiến thần cửa hàng ngươi chỉ cần nắm giữ một loại đồ vật liền có thể mua sắm bọn họ trong cửa hàng thương phẩm đó chính là chiến thần điểm số biết chiến thần điểm số làm sao tới sao lạc t h ầ n nhìn hướng nơi xa tỏa kia chiến thần tháp không coi đoán sai hẳn là cùng chiến thần tháp có quan hệ a chiến thần điểm số chiến thần tháp chiến thần thương hội cái này xem xét chính là lẫn nhau liên quan a lạc trần trừ phi cho váng mới sẽ đoán không được không sai chiến thần điểm số chính là từ chiến thần tháp lấy được hành khắc đại thúc cười gật gật đầu hiện tại ngươi biết chiến thần tháp vì cái gì như vậy được hoan nghênh đi đương nhiên chiến thần tháp được hoan nghênh cũng không vẹn vẹn chỉ là cái này một nguyên nhân bản thân n ó công năng cũng là nó hấp dẫn nhân địa phương t i ể u nói này lạc trần đối cái này chiến thần tháp nhưng là càng thêm tò mò đây rốt cuộc là cái dạng gì địa phương sẽ để cho nhiều người như vậy đối với nó chạy theo như vịt có phải là rất h i u kỳ hành khắc đại thúc nhìn thấy lạc trần trên mặt cái biểu tình này liền biết hắn đang suy nghĩ gì không khỏi cười ha ha nói vậy liền cùng nhau đi à vừa vặn chúng ta lần này tới cũng là chạy chiến thần t h á p đến hành khắc đại thúc lần này nhưng là muốn khiêu chiến bách chiến vương giả đây một bên mã na na đột nhiên vừa cười vừa nói bách chiến vương giả lại là cái chưa từng nghe qua từ ngữ bất quá lạc trần cũng không có vội vã hỏi trước đi chiến thần t h á p bên kia nhìn đến lúc đó liền biết tất cả mọi chuyện rất nhanh một đoàn người chính là đi tới nơi xa tòa này to lớn chiến thần pho tượng dưới chân đến bên này lạc trần mới phát hiện nguyên lai tòa này chiến thần pho tượng phía dưới là có một cái n h ậ c khẩu cửa vào này giống như là ưu linh bí cảnh phó bản lối vào một dạng là cái không ngừng xoay tròn lấy truyền tống môn chỉ bất quá chiến thần tháp lối vào làm à u vàng cho người một loại thần thánh trang nghiêm cảm giác lạc trần tiểu h u y n h đệ vậy chúng ta liền chờ một lúc thấy hành khắc đại thúc đối với lạc trần nói sau đó đám người bọn họ chính là trước một bước đi tới trước mắt đạo này truyền tống môn hộ bên trong vá năm người thân ảnh nháy mắt biến mất tại lạc trần trước mắt đồng thời xung quanh thỉnh thoảng liền có người tiến vào tòa này chiến thần tháp thỉnh thoảng cũng sẽ có người từ chiến thần thắp bên trong đi ra từng cái mang trên mặt hoặc nụ cười hoặc chán nản thân sắc sau đó bước đi vội vã chính là hướng về ngoài sân rộng vây bước nhanh tới lạc trần đứng tại chỗ quan sát một hồi sau đó mới là hướng đi trước mắt đạo này truyền tống môn hộ một giây sau bá trước mắt quang ảnh biến đạo vẹn vẹn một sát na nháy mắt lạc trần liền phát hiện chính mình xuất hiện ở một mảnh tất cả đều là màu trắng không gian bên trong chương hai trăm bảy mươi sáu bắt chiến vương giả vinh quang c h i thần lạc trần biệt danh chương hai trăm bảy mươi sáu bắt chiến vương giả vinh quang c h i thần lạc trần biệt danh hoan nên tiến vào chiến thần tháp xin hỏi có hay không tiến hành biệt danh mệnh danh biệt danh không cần dùng tên thật sao lạc trần cái hiểu cái không nhẹ gật đầu biệt danh lời nói vậy liền kêu chiến thần đi lạc trần nói biệt danh lặp lại mời một lần nữa mệnh danh không phải còn không thể trùng tên sao lạc trần lập tức nhức đầu cái này để hắn nhớ lại lúc trước chơi game online thời điểm mỗi lần cho chính mình nhân vật đặt tên đều phải nghĩ đ ư ờ ngày không phải nghĩ không ra tên dễ nghe mà là tên dễ nghe thường thường đều đã bị người chiếm nếu biết rõ một cái game online mấy chục mấy trăm vạn người bản tính đều đã như vậy mà chiến thần thắt đâu nó là tại toàn bộ giết chóc trò chơi bên trong đều vô cùng được hoan nghênh tồn tại mà giết chóc trò chơi kéo người phương thức lôi kéo chính là cả một cái vũ trụ trí tuệ sinh linh số lượng đâu chỉ ước vạn vạn vạn triệu tại khổng lồ như thế người sử dụng bản tính bên dưới lạc trần muốn lên một cái không có người sử dụng qua biệt danh độ khó kia so mỏ kim đáy biển còn khó hơn nghìn lần bạn lần a cái kia tu l a đâu lạc trần chưa từ bỏ ý định hỏi biệt danh n ậ p lại mời một lần nữa mệnh danh ma thần biệt danh n ậ p lại mời một lần nữa mệnh danh chố tể biệt danh n ậ p lại mời một lần nữa mệnh danh đao biệt danh lặp lại mời một lần nữa mệnh danh lạc trần một hơi liền nói mười mấy cái khác biệt biệt danh kết quả đều không ngoại lệ toàn bộ đều lặp lại lạc trần đều bị tức giận người cảm giác chính mình như cái đồ đần đầu dạng chiến t h ầ n tháp ngươi cho ta ấn tượng đầu tiên lúc này có thể là hỏng bét vô cùng lạc trần tức giận nói một cái phá biệt danh nhiều người như vậy nghĩ không lặp lại cũng quá khó khăn a sợ rằng liền ba ba của ngươi đã, đã, đã thượng tuyến không có lặp lại có hay không xác nhận lạc trần sửng sốt một chút qua hai giây mới kịp phản ứng không phải cái này biệt danh thật không có người lên có hay không xác nhận chiến thần tháp lần thứ hai lặp lại hỏi t h ă m lạc trần mặc dù có lòng muốn thay cái đứng đắn một chút biệt danh nhưng suy nghĩ một chút trước mặt mình thử vài chục lần đều là lặp lại lúc này thật vất vả gặp phải cái không lặp lại cái này nếu là chờ một lúc bị người khác cho chiếm đoạt lời nói hắn còn phải tiếp tục phí nào đi suy nghĩ mới biệt danh bằng không liền cái này tốt xác nhận lạc trần thực sự là không nghĩ lại nghĩ mặt khác biệt danh không đứng đắn liền không đứng đắn đi nếu không được không cho người khác biết không phải tốt biệt danh đã xác nhận có hay không cần hiểu do chiến thần tháp tương ứng quy tắc cùng cách chơi là hay không đúng đúng đúng ta một cái mới tới ngươi không nói ta làm sao biết cái đồ chơi này chơi như thế nào lạc trần lúc này còn đang vì vừa vặn lên biệt danh sự tình sinh khí bá hắn vừa dứt lời trước mắt một cái giới diện chính là đột nhiên hiện ra phía trên bày ra liên là chiến thần tháp bên trong quy tắc cùng cách chơi lạc trần từ trên xuống dưới toàn bộ nhìn xong tổng kết ra mấy điểm chiến thần tháp cách chơi kỳ thật rất đơn giản chính là ngẫu nhiên ghép đôi đối thủ sau đó tiến hành chiến đấu chiến thắng thì thu hoạch được tương ứng chiến thần điểm số khen thưởng thất、bại. nếu như ngươi kịp thời nhận thua còn tốt nếu là nhận thua chậm hoặc là đầu sắt chính là không muốn nhận thua lời nói cái k i a cuối cùng khả năng sẽ bị đánh chết tươi không sai chiến thần tháp cùng ngoại giới một dạng chết chính là chết rồi không có làm lại cơ hội điểm này nó thậm chí so s á t lục chi tháp còn muốn nghiêm ngặt sắt lục chi tháp ít nhất trả cho ngươi hai lần phục sinh cơ hội nhưng chiến thần tháp hoặc là thắng hoặc là chết hoặc chính là ngươi trước thời hạn nhận thua phục sinh trừ phi ngươi thiên phú tự mang phục sinh nhưng thiên phú tự mang phục sinh cũng sẽ chỉ để ngươi trực tiếp tại chiến thần tháp chiến cuộc bên trong phục sinh đương nhiên phục sinh ngươi có thể cướp tại đối thủ lại lần nữa đem ngươi giết chết phía trước nhận vua nếu như ngươi có cái này cơ hội lời nói bất quá cũng đừng lo lắng chiến thần tháp sẽ vừa lên đến liền cho ngươi ghép đôi thực lực vượt xa đối thủ của ngươi tại tiến vào chiến thần tháp thời điểm chiến thần tháp bản thân sẽ đối ngươi thực lực tiến hành một cái ước định không sai biệt lắm liền cùng chiến l ự ợ c trinh sát dụng cụ cùng loại ví dụ như lạc trần là kiểu dai như vậy chiến thần tháp cho hắn ghép đôi đối thủ cũng sẽ là kiểu dai sẽ không lên đến liền cho ngươi đến cái thập giai thập nhất giai loại tình huống kia sẽ không phát sinh trừ phi l à ngươi thắng liên tiếp bưởi diễn càng ngày càng cao như vậy ngươi liền sẽ từ từ bắt đầu ghép đôi đến một chút trên lý luận thực lực mạnh hơn người đối thủ sở dĩ nói là trên lý luận là vì chiến thần tháp kiểm tra căn cứ vẫn như cũng là một chút bảng bên trên chỉ số ví dụ như ngươi thuộc tính tứ trụ ngươi hp cùng pháp lực giá trị ngươi song phòng kỹ năng phẩm cấp cao thiên phú phẩm cấp cao thấp các loại những này mặc dù đều là quyết định thực lực của ngươi mạnh yếu nhân tố nhưng chiến đấu bên trong thắng bại thường thường cũng không phải là đều xem những này trực quan số liệu còn muốn từ mặt khác một chút phương diện đến quyết định kết quả sau cùng có ít người là thật có thể làm được lấy yếu thắng mạnh mà chiến thần tháp chỗ cổ vũ cũng chính là điểm này đương nhiên nếu như trên giấy trị số kém quá lớn lời nói có đôi khi ngươi kỹ xảo cùng kinh nghiệm lại làm sao cao siêu cũng vô pháp thay đổi kết quả cuối cùng nhưng cái kia trên cơ bản sẽ chỉ phát sinh ở đại cảnh giới tồn tại trên l ệ n h thời điểm ví dụ như bắt giai đánh cựu giai cựu giai đánh thập giai loại này mà chiến thần tháp bình thường mà nói là sẽ không cho ngươi ghép đôi đối thủ như vậy trừ phi bản thân ngươi đã là một tên thực lực được đến chiến thần tháp khẳng định thiên tài mà loại hình này thiên tài tại chiến thần tháp bên trong lại có một cái chuyên môn xưng hô tên là bách chiến vương giả cũng chính là phía trước mã na na đề cập tới hành khắc đại thúc hôm nay chuẩn bị khiêu chiến mục tiêu cái gọi là bách chiến vương giả là chiến thần tháp bên trong một cái danh hiệu vinh dự đồng thời cũng là thân phận địa vị biểu tượng muốn trở thành một tên chiến thần tháp bách chiến vương giả tên như ý nghĩa chính là phải tại chiến thần tháp bên trong đạt tới bách chiến thắng liên tiếp ghi chép mà muốn làm đến điểm này có thể nói là muôn vàn khó khăn dù sao ngươi vĩnh viễn sẽ không biết chiến thần tháp cho n g ư ơ i ghép đôi kế tiếp đối thủ sẽ là cái gì thực lực hãn am hiểu lại là cái nào p h ư diện những này ngươi cũng không biết mà còn theo thắng liên tiếp b u i diễn gia tăng chiến thần tháp cho người ghép đôi đối thủ cũng sẽ càng ngày càng mạnh hoặc là bản thân thực lực liền mạnh hơn ngươi hoặc chính là giống như ngươi đồng dạng lấy được cao liên thắng bội diễn tóm lại cho dù là một thứ cái chiến thần tháp người sử dụng bên trong đều chưa hẳn có thể sinh ra một cái bách chiến vương giả bất kỳ một cái nào bách chiến vương giả tại cùng cấp độ người chơi bên trong đều là thực lực cường đại biểu tượng so với chiến lược trinh sát nghi thượng cái gọi là mấy cấp vô địch nhưng là muốn nghiêm cẩn quá nhiều h à n g kim lượng cũng không phải một cấp bậc mà bách chiến vương giả bên trên chiến thần tháp bên trong còn có một cái càng cao cũng là tất cả mọi người khát vọng lấy được xưng hào đó chính là vinh quang chiến thần vinh quang chiến thần hàm kim lượng muốn so bách chiến vương giả còn muốn cao nhiều nếu như nói bách chiến vương giả là ước bên trong không một như vậy vinh quang chiến thần cho dù là một trăm vạn cái bách chiến vương giả bên trong đều không nhất định có thể sản sinh ra một cái đến thuộc về là chiến thần tháp chi cao vi n h diệu chương hai trăm bảy mươi bảy lạc trần lần đầu thể nghiệm đi lên chính là loại này lão lục chương hai trăm bảy mươi bảy lạc trần lần đầu thể nghiệm đi lên chính là loại này lão lục như vậy như thế nào mới có thể trở thành một tên vinh quang chiến thần đâu mọi người đều biết muốn thu hoạch được bách chiến vương giả xưng hảo người đến thu hoạch được ít nhất một trăm tràng ghép đôi thi đấu thắng liên tiếp mới được cho dù chính giữa chặt đ ứ t một lần cũng phải từ đầu tới qua mà vinh quang chiến thần yêu cầu tự nhiên sẽ càng cao bách chiến vương giả là ít nhất thu hoạch được một trăm tràng ghép đôi thi đấu thắng liên tiếp vinh quang chiến thần thì là ít nhất cần thu hoạch được một vạn trận ghép đôi thi đấu thắng liên tiếp vẹn vẹn chỉ là về số lượng chính là bách chiến vương giả gấp trăm lần mà độ khó lên làm sao dừng ước vào lần dù sao thu hoạch được bách chiến vương giả vinh dự về sau tiếp xuống mỗi một lần ghép đôi thi đấu độ khó cũng sẽ tùy theo thẳng tắp tăng vọt mỗi một cái bách chiến vương giả có khả năng ghép đôi đến đối thủ không phải đại cảnh giới cao hơn ngươi một cái cấp độ chính là giống như ng cùng là bách chiến vương giả mỗi một lần chiến thắng đều là muôn vàn khó khăn mà muốn đem thắng lợi như vậy kéo dài trí thượng và tràng vậy cơ hồ là không có khả năng hoàn thành rất nhiều bách chiến vương giả liền một tháng đều kiên trì không đến liền sẽ lại lần nữa một lần nữa bắt đầu ghép đôi đương nhiên chỉ cần cầm qua một lần bách chiến vương giả phía sau lại nghị trở lại bách chiến vương giả vị trí cũng tương đối đơn giản không ít mà không quản là bách chiến vương giả cũng tốt hay là vinh quang chiến thần cũng được trừ bản thân vinh dự bên ngoài càng nhiều hay là thực tế có thể thấy được một chút chỗ tốt ví dụ như bắt chiến vương giả tại chiến thần tháp mỗi một tràng ghép đôi thi đấu đều có thể thu hoạch được càng thêm kết s ù chiến thần điểm số đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi đến đánh thắng thua tự nhiên không có gì cả thứ nhì bắt chiến vương giả tại chiến thần cửa hàng còn có thể hưởng thụ n g o à i định mức chín giảm năm mươi yêu đãi tiêu phí càng ít chiến thần điểm số liền có thể mua được ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm mà tại nó bên trên vinh quang chiến thần thì là có thể hưởng thụ giảm hai mươi yêu đãi đây đều là thực tế chỗ tốt trừ cái đó ra chiến thần điện còn có một cái online diễn đàn chỉ cần là đánh qua một lần chiến thần tháp đều sẽ tự động kích hoạt cái này diễn đàn không quản ngươi là ở chân trời góc biển đều có thể thông qua diễn đàn cùng mặt khác chiến thần điện người sử dụng tiến hành câu thông giao lưu diễn đàn bên trên thậm chí còn có một chút bách chiến vương giả thậm chí vinh quang chiến thần tranh tài phát sóng trực tiếp có thể quan sát đương nhiên đó là phải trả phí mà ngươi thanh toán khoản này phí tổn sẽ có một bộ phận rơi vào cuối cùng đạt được thắng lợi tên kêu bách chiến vương giả hoặc là vinh quang chiến thần trong tay cái tỷ lệ này đại khái là năm mươi bộ dạng trên năm năm đến mức kẻ thất bại kẻ thất bại không xứng thu hoạch được bất luận cái gì ích lợi hiểu rõ ràng chiến thần tháp quy tắc cùng cách chơi về sau lạc trần cũng là trực tiếp bắt đầu chính mình lần thứ nhất ghép đôi trước mắt cái này thuần trắng không gian chính là hắn tại bên trong chiến thần tháp chờ đợi đại s ả n h người chơi có thể tiêu phí chiến thần điểm số đối cái này chờ đợi đại s ả n h tiến hành sửa chữa có thể tăng thêm bối cảnh đồ dùng trong nhà loại hình giá cả cũng sẽ không rất đắt bất quá lạc trần hiện tại một nghèo hai trắng liền một điểm chiến thần điểm số đều không có bởi vậy cho dù trang trí chờ đợi đại sành không hề đắt đỏ hắn cũng vẫn như cũ tiêu phí không lên may mả ghép đôi quá trình rất nhanh từ lạc trần lựa chọn bắt đầu ghép đôi đến ghép đôi thành công toàn bộ quá trình vẫn chưa tới hai ba giây bá cảnh sát trước mắt thay đổi một giây trước lạc trần còn tại một mảnh thuần trắng chờ đợi trong đại sành một giây sau hắn liền xuất hiện ở một tòa rừng sắt thép đồng dạng thành thị bên trong tranh tài sắp bắt đầu ba hai một bắt đầu chờ chút ta đối thủ đâu lạc trần còn không có nhìn thấy đối thủ của mình có thể tại tranh tài tuyên bố bắt đầu một giây sau một thân ảnh mờ ảo liền đột n g ộ t xuất hiện ở sau lưng của hắn sau đó bóng người g a o găm trong tay chính là nhanh chuẩn hung áp trúng phía sau lưng của hắn、Ấm. lần này tổn thương kém một chút liền vượt qua bàn thạch hộ thuẫn có khả năng triệt tiêu hạn mức cao nhất mà đối phương tại một kích không trúng máy mắt cũng là lần nữa biến mất lạc trần quay người một đau bổ về phía sau lưng lại bổ cái t r ố n g không hắn khép tao mày bên dưới ánh mắt thần tốc liếc nhìn xung quanh lại không có phát hiện bất cứ người nào ảnh ta cần một cái có thể điều tra mục tiêu vị trí kỹ năng lạc trần trong lòng nghĩ bằng không gặp phải loại này ẩn thân tới đánh một cái bỏ chạy lão lục h ắ n thực sự là có chút quá mức bị động lúc này hắn liền đối phương người ở đâu đều không nhìn thấy làm sao đánh bên kia lúc này lạc trần ghép đôi đến đối thủ kia lúc này cũng là ẩn thân ở chỗ tối c a o mày ánh mắt buồn bực nhìn chằm chằm lạc trần đáng chết tại sao lại là loại này khiên thị loại hình đối thủ không tổn thương là cái quỷ gì a hắn vừa vặn một kích k i a sử dụng kỹ năng có thể là mang chân thật tổn thương nhưng chân thật tổn thương bị miễn trừ đối phương hộ thuẫn nắm giữ tuyệt đối thuộc tính sao làm sao luôn là gặp phải loại này đối thủ người này trong lòng cũng là hùng hùng hồ hồ một bên tùy thời mà động tìm kiếm lấy lần tiếp theo thích hợp cơ hội h ạ thủ một giây hai giây ba giây thời gian từng giờ trôi qua lạc trần hay là không tìm được vị trí của đối thủ thật buồn nôn hắn một mặt g h é t bỏ g h é t nhất chính là loại này lão lục một mực trốn tránh không đi ra là tính toán đợi hắn lộ ra sơ hở nhưng vấn đề là lạc trần bàn thạch hộ thuận lại không có duy trì liên tục thời gian chỉ cần không bị đánh nổ liền có thể một mực duy trì cho dù bị đánh nổ bởi vì không có thời gian cùn đầu quan hệ hắn tại hộ thuận bị đánh nổ nháy mắt liền có thể lại lần nữa cho chính mình mặc lên một cái cho nên loại này trốn tránh không ra được hành động một điểm ý nghĩa đều không có sẽ chỉ lãng phí thời gian tính toán ngươi không đi ra vậy ta liền bất ngơi ư đi ra phía sau hát diễm vũ d ự c nháy mắt mở rộng lạc trần vọt thẳng ngày mà cất cánh đến thành thị chỗ cao một giây sau trong tay hắn một viên ngưng tụ hắn một trăm phần trăm pháp lực giá trị hủy diệt chi cầu sinh ra năng lượng màu tím đen bóng tản ra từng trận hủy diệt tất cả khí tức c u n g tòa thành thị này cùng một chỗ biến mất đi lạc trần nháy mắt bóp nát ở trong tay hủy diệt chi cầu một nháy mắt một mảnh trói mắt bạch quang chính là che mất toàn bộ tranh tài bản đồ lạc trần bao gồm hắn ghép đôi đến đối thủ kia toàn bộ đều tại cái này bạch quang phạm vi bao phủ bên trong một giây sau oanh long long long kinh khủng bạo tạc từ trong tâm điểm bán ra tiến tới tại trong khoảnh khắc chính là phá hủy phía dưới cả tòa thành thị bán kính 129 km bên trong kinh khủng năng lượng màu đen đem ven đường hết thể tất cả tất cả đều nghiền nát lạc trần bay tại trên không bản nhân cũng tại mảnh này bạo tạc phạm vi bên trong nhưng hắn b ả n thạch hộ thuẫn rất tốt vì hắn chặn lại cái này một đợt tổn thương lúc này nên đi ra rồi hả lạc trần khỏe miệng ngậm lấy một vệ tiêu ý nhưng mà một giây sau chiến thắng n e o n e o n e o thứ gì ta thắng lạc trần một mặt kinh ngạc giá dấp chờ chút đơn giản như vậy sao một giây sau bá trước mắt cảnh vật n h ấ t biến người hắn đã lại lần nữa về tới cái k i ê m mảnh thuần trắng chờ đợi đại sành bên trong không phải anh em n g ư n h ư thế ra d ò n sao người đều trở về có thể lạc trần hay là có loại cảm giác d ở khóc d ở cười thua thiệt hắn trận địa sẵn sàng còn chuẩn bị đem đối thủ bước đi ra phía sau lại tiếp một cái tử vong c h i ác kết quả người nói cho ta một cái cấp tám mươi hủy diện c h i lực trực tiếp cho hắn ngăn dây chương hai trăm bảy mươi tám nhẹ n h õ m cầm xuống một ư ơ i tháng liên tiếp chương hai trăm bảy mươi tám nhẹ n h õ m cầm xuống m ư ơ i tháng liên tiếp tốt tốt tốt khoai chiên thích khách đúng không lạc trần cười lắc đầu sau đó tiếp thu chính mình trận đầu chiến thắng khen thưởng một điểm chiến thần điểm số chiến thần thắp chiến thần điểm số là dựa theo mỗi người chiến thắng b u ổ i diễn cho ví dụ như lạc trần vừa vặn đó là hắn trận đầu ghép đôi thi đấu trước đây hắn là không tràng thắng liên tiếp cho nên chỉ cấp một điểm nhưng nếu như hắn tiếp tục bảo trì cái này tiết tấu thắng liên tiếp đi xuống trận tiếp theo liền có thể cầm tới hai điểm bên giới hạ tràng liền có thể cầm tới ba điểm cứ thế mà suy ra mãi đến đánh tới trăm tràng thắng liên tiếp thu hoạch được bách chiến vương giả xương hảo đến lúc đó hắn một trăm linh một tràng thắng liên tiếp liền có thể thu hoạch được hai trăm điểm chiến thần điểm số một trăm linh hai tràng ba trăm điểm một trăm linh ba tràng bốn trăm điểm cứ thế mà suy ra đi xuống đây cũng là bách chiến vương giả phúc lợi mỗi gia tăng một tràng thắng liên tiếp đều sẽ tại vốn có cơ sở bên trên gia tăng một trăm điểm chiến thần điểm số nếu như có thể một mực tiếp tục giữ vững lời nói kiếm lấy chiến thần điểm số cũng không khó nhưng khó liền k h ó tại làm sao một mực bảo trì thắng liên tiếp không có người có thể một mực thắng cho dù là những cái kia vinh quang chiến thần bọn họ cũng vô pháp cam đoan chính mình có thể một mực thắng được đi một khi một lần kia thất bại vận khí tốt còn có thể bắt đầu lại nếu như vận khí không tốt cho cốt đều cho ngươi hất lên dù sao nơi này là r ế t chóc trò chơi không phải cái gì thiện đường huyết tinh bạo lực tử vong mới là nơi này chủ cơ điều trông chờ điểm đến là rừng trông chờ đối thủ tha cho ngươi một cái mạng cái kia cũng quá ngây thơ như thế thiên t r ầ n nhân căn bản sống không được lâu như vậy chờ đợi trong đại sảnh lạc trần tiêu phí một điểm chiến thần điểm số mua một cái đơn giản thảo nguyên mối cảnh một giây sau trước mắt mảnh này tuần h trắng chờ đợi đại s ả n h lập tức liền mọc ra đầy đất thanh thanh cỏ xanh nơi xa thậm chí còn có một tòa hồ nước xuất hiện bầu trời cũng biến thành trời xanh bạch vân rán g dấp so trước đó bộ kia màu trắng tinh bộ dạng tốt quá nhiều s ắ c thực tiện nghi lạc trần thì thầm câu lập tức liếc nhìn về sau chính là lại lần nữa bắt đầu lần thứ hai ghép đôi hai giây phía sau ghép đôi thành công lạc trần thân ảnh nháy mắt chính là biến mất đang chờ đợi đại sành bên trong ẩm ẩm trên bầu trời mây đen dày đặc tiếng sấm rền dĩ vang lên t h n g đạo thiện tại trong mây đen l ò i ra phía dưới là một mảnh sóng lớn đen nhánh nước biển p h ả n phất tẩn giấu đi cái gì đại khủng bố ở trong đó lạc trần bị truyền tống đến tấm bản đồ này nháy mắt chính là rơi xuống dưới đi xuống may mà hắn phản ứng nhanh lập tức liền mở ra hắc diễm vũ dực bay lên bằng không liền muốn rơi vào phía dưới đen nhánh lại bằng lánh nước biển bên trong biển cả cuốn phong bạo vũ thời tiết chiến thần tháp mỗi một tràng ghép đôi thi đấu bản đồ đều là ngẫu nhiên khả năng là thành thị cũng có thể là thảo nguyên sa mạc hoặc là trước mắt dạng này không người thâm hại một chút hỏng bét hoàn cảnh thậm chí sẽ để cho tranh tài song p ư ơ n g khổ không thể tả bất quá trước mắt lạc lạc trần mới ghép đôi trận thứ hai mà thôi. tạm thời còn không có gặp phải loại kia bản đồ ba ba của ngươi đã t h ư a tuyến lúc này nơi xa giữa không trung đồng dạng có một đạo bóng người bay tại sóng lớn mãnh liệt trên mặt b i ể n phương thanh âm của đối phương như hồng trung đại lữ v a n g lên ngựa khí bao hàm phẫn nộ tên của ngươi ta rất không thích lạc trần lúc này nhìn hướng chính mình trận thứ hai ghép đôi đến đối thủ làng yêu hắn ánh mắt rơi vào đối phương viên kia sói trên đầu làng ư ơ i sói đối phương g ầ m thét nguyên lai là người sói lạc trần gật gật đầu đi theo liếc nhìn nhắc nhở bên trong đối phương biệt danh a bà ni a kẹ ùa hanson hắn nhìn một nửa liền từ bỏ nhà ai người tốt biệt danh d à i như vậy c h ọ n vẹn hai mươi mấy cái chữ cho nên biệt danh kỳ thật không có số lượng từ quy định lạc trần cũng là mới vừa biết trách không được trước mặt hắn nghĩ như vậy nhiều hai chữ biệt danh đều lặp lại không ngờ số lượng từ ít biệt danh căn bản không tới phiên tân nhân đúng không thậm chí lạc trần hiện tại cái này biệt danh nói không chừng đều là hắn lên thời điểm vừa vặn có người tự xê cho nên mới để hắn chiếm đoạt đến một chữ như vậy mấy không tính d à i biệt danh nếu không hắn nói không chừng liền phải giống trước mắt người sói này đồng dạng lên một cái chết g i i chết g i i biệt danh cái kia không được gửi chết người nếu mà so sánh lạc trần cái này không thế nào nghiêm chỉnh biệt danh ít nhất sẽ không bị người dễ c ậ n nhiều lắm là chính là giống trước mắt người sói này đồng dạng đưa đến một cái trào phúng hiệu quả ghi nhớ giết chết n g ư ơ i người là ta người sói hẹn sần đối diện người sói hẹn sần giống giận sung lên đi thẳng về thẳng s a u ta thích lạc trần miết miệng lên hắn liền thích loại này mãng phu loại hình đối thủ so sánh với một cái lao lục thật tốt hơn nhiều thử vong ẩm nám lạc trần đưa tay một phát tử vong tri ác nồng đậm tử khí hơi thở bao phủ một giây sau chính là bị hắn hung hăng bóp nát đồng thời bị bóc nát còn có sông lên người sói hẹn sần chiến thắng chiến thần điểm số hai bá k i a sáng l ó e lên lạc trần lại về tới chờ đợi đại s ả n h bên trong thắng rất nhẹ nhàng bởi vì là phía trước mấy trận ghép đôi cho nên chiến thần tháp ghép đôi cho lạc trần đối thủ đều là loại kia trên lý luận thực lực cùng hắn không sai biệt lắm nhưng lý luận quy lý luận tình huống thực tế chính là lạc trần công kích tổn thương tại kiểu giai, giai đoạn này đã là thuộc về cực kỳ kinh người cái kia một đương thứ nhì chính là phòng ngự của hắn đồng dạng là đứng đầu đến mức kéo thấp hắn tại chiến thần tháp bên trong cho điểm đại khái cũng chính là thuộc tính cơ sở h ắ n cơ sở thuộc tính tại cựu giai bên trong cũng không tính bao nhiêu ưu tú thậm chí tương đối bình thường dù sao hắn chỉ có một cái tinh thần thuộc tính phục d ụ n g đầy truyền thuyết cấp thuộc tính kết tinh mặt khác ba loại thuộc tính lời nói liền một viên cũng còn không có dùng qua đây tiếp tục lạc trần hơi suy nghĩ một chút sau đó liền tiếp tục bắt đầu ghép đôi tiếp xuống lạc trần lại liên tiếp ghép đôi b ả y tràng b ả y tràng đều không ngoại lệ toàn bộ chiến thắng vất quá đánh tới trận thứ mười thời điểm đối thủ của hắn thực lực đã so vừa bắt đầu mạnh rất nhiều cho dù là lạc trần cũng cần hơi nghiêm túc một chút mới có thể đem đối phương đánh bại đồng thời trận thứ m ộ ư ơ i đối thủ tại miễn cương ăn hắn hai lần tử vong c h i ác về sau mắt thấy chính mình đánh không lại lạc trần liền trực tiếp nhận thua đây cũng là duy nhất một cái bại bởi lạc trần lại bảo vệ tính mệnh mà thu được một ư ơ i tràng thắng liên tiếp lạc trần cũng là thu hoạch không ít chiến thần điểm số chiến thần thắp diễn đàn thông tin cá nhân biệt danh ba ba của ngươi đã thượng tuyến thắng liên tiếp buổi diễn một không ghép đôi buổi diễn một không chiến thần điểm số bốn mươi b ố điểm mở ra đã kích hoạt chiến thần điện diễn đàn lạc trần kiểm tra một hồi chính mình tại diễn đàn lên cái người tin tức hắn hôm nay đánh một mươi tràng thắng cũng là một mươi tràng đem thắng liên tiếp buổi diễn đ ể cao đến một ư ơ i t h ắ n g liên tiếp khoảng cách bách chiến vương giả trăm thắng liên tiếp còn kém chín mươi tràng thắng liên tiếp trừ cái đó ra chiến thần điểm số cũng là tích lũy đến bốn mươi b ố điểm vốn phải là bốn mươi năm điểm nhưng lạc trần mua chờ đợi đại s ả n h bối cảnh hoa một điểm chương hai trăm bảy mươi chín tân thủ nhất định mua chiến thần cửa hàng phúc lợi công năng chương hai trăm bảy mươi chín tân thủ nhất định mua chiến thần cửa hàng phúc lợi công năng cũng không biết 44 điểm có không thể biết điểm lạc h n trần trong chỉ n g g chút thứ là ạ c Trần t r n o liếp u nhìn chính là quay người hướng về ngoài sân rộng vây đi đến xuyên qua chiến thần quảng trường cùng d n c theo quảng trường một mảnh khu nghỉ ngơi lạc trần cũng là đi tới ngoài sân rộng vây cửa hàng đường phố nơi này dạo phố người so với trong tưởng tượng còn muốn càng nhiều một chút người vây quanh tại cửa hàng phía trước tựa hồ tại tranh mua cái gì lạc trần hiếu kỳ đi qua nhìn nhìn phát hiện nguyên lai、like、là nhà này chiến thần cửa hàng hôm nay tại làm bán hạ giá hoạt động có bộ phận thương phẩm sẽ lấy chín gây thậm chí giảm hai mươi giá ưu đãi tiến hành bán ra nếu như ngươi là bách chiến vương giả hoặc là vinh quang chiến thần lời nói như vậy còn có thể tại cái này giảm giá cơ sở bên trên hưởng thụ giảm giá hai lần liên tiếp ưu đãi giống như vậy ưu đãi hoạt động những n à y chiến thần cửa hàng thỉnh thoảng liền sẽ là một lần bởi vì mỗi lần thời gian đều không cố định lại không có bất kỳ cái gì quy luật thêm nữa chiến thần cửa hàng chưa từng sẽ trước thời hạn thông báo chính mình muốn làm hoạt động bởi vậy đại gia mỗi lần cũng chỉ có thể tìm vận may vận khí tốt gặp vậy thì tương đương với kiếm được nhưng nếu như vận khí không tốt nhiều lần đều không gặp được vậy cũng chỉ có thể tự trách mình xui xẻo lạc t r â n nhìn xuống giảm giá bán ra mấy loại thương phẩm có truyền thuyết cấp kỹ năng thủy tinh đánh giảm một m ư ơ còn có truyền thuyết cấp kỹ năng thăng cấp thạch giảm hai mươi giá trước mắt nhà này chiến thần cửa hàng chủ yếu là bán ra các loại cùng kỹ năng có liên quan thương phẩm ví dụ như cơ sở nhất kỹ năng thủy tinh cùng kỹ năng thăng cấp thạch trừ cái đó ra c ò nếu có tình hình. Bất quá. Nếu như ă n g t i lại ế t lập phục bản thân ngươi chính là cái vận khí người không tốt lắm vậy vẫn là khuyên ngươi không muốn thử nghiệm loại này sự tình phi tù gì đó hay là đàng hoàng mua kỹ năng mới chậm rãi thăng cấp đi lạc trần nghĩ liền ạ tìm được một gian không có người nào chiến thần cửa hàng gian này chiến thần cửa hàng là bán ra các loại đặc thù thực phẩm cái gọi là đặc thù thực phẩm chính là loại tiêu mang theo tăng thêm hiệu quả đồ ăn ăn liền có thể thu hoạch được đối ứng tăng thêm trạng thái thu hoạch được càng tốt chiến lược giá trị lạc trần tại trong cửa hàng đi dạo một vòng nơi này thật là cái dạng gì đồ ăn đều có rất nhiều đều là lạc trần chưa bao giờ nghe nhưng cũng không phải là loại kia nhìn xem tựa như có thể hạ độc chết người hát cá món ăn chính ngược lại những thức ăn này nhìn qua từng cái đều mỹ vị n g o n miệng chính là giá cả cũng không quá tiện nghi đối với xấu hổ trong túi giống tuyết lạc trần mà nói cũng không phải là rất hữu hảo may m à nơi này cũng có lạc trần có thể mua nổi đồ vật ví dụ như một loại giống cơm nắm đồ ăn ăn về sau có thể thu được tăng lên hp hạn mức cao nhất tăng thêm trạng thái duy trì liên tục thời gian cũng không ngắn có thể được rồi thiên sinh chiến thần cửa hàng người bán hàng đều là loại này không tình cảm chút nào nhân vật ảo làm như thế ưu điểm chính là bọn họ có thể hai mươi bốn giờ công tác mà không cần nghỉ ngơi đồng thời không cần cho chúng phát bất kỳ tiền lương cũng không cần lo lắng sẽ xuất hiện lao động tranh chấp vấn đề chủ đánh chính là một cái chuyên nghiệp tiên sinh bên này kiểm chắc đến ngươi là lần đầu tiên đăng ký mới người sử dụng mỗi một cái mới người sử dụng đều có một lần mua sắm đón người mới đến gói quà cơ hội không biết tiên sinh có hay không cần mua sắm giả lập nhân viên cửa hàng c h i kỷ đưa cho cái gì cũng đều không hiểu lạc trần lấy nhắc nhở đón người mới đến gói quà lạc trần cũng là mới nghe nói có như thế cái này nghe lấy giống như là t â n thủ gói quà loại hình đồ vật vì vậy hắn hỏi một cái cái này đón người mới đến gói quà giá cả chỉ cần một cái chiến thần điểm số tiên sinh giả lập nhân viên cửa hàng trả lời một cái chiến thần điểm số thiện nghi như vậy lạc trần hơi kinh ngạc bất quá nghĩ đến đây cũng là chiến thần điện đưa cho mỗi cái mới người sử dụng lễ gặp mặt cho nên cái kia một cái chiến thần điểm số sợ cũng chỉ là tượng trưng thu một cái mà thôi vậy phần tại sao không dứt khoát miễn phí ân đại khái là vì ngăn chặn không làm mà hưởng bất kể như thế nào tiện h nghi như vậy đón người mới đến gói quà lạc trần chắc chắn sẽ không bỏ qua ta muốn một cái lạc trần nói được rồi thiên sinh giả lập nhân viên cửa hàng mỉm cười gật đầu sau đó toàn bộ tự động hóa cửa hàng liền tự động đem lạc trần mua sắm thương phẩm đóng gói tốt rất nhanh đưa đến trước mặt hắn một cái tinh xảo trong suốt cái hộp nhỏ bên trong là lạc trần tiêu phí m ộ ư ơ i cái chiến thần điểm số mua sắm cơm nắm chủ yếu làn đếm thử một chút hiệu quả ngược lại là thứ nhì một cái khác thì là cái đóng gói tinh xảo hộp quà là giá trị một cái chiến thần điểm số đón người mới đến gói quà nhìn xem liền giá trị xa không chỉ một cái chiến thần điểm số bộ dạng đã kiếm được cầm lên chính mình đồ vật lạc trần cũng không có vội vã mở ra cái này đón người mới đến gói quà nhìn bên trong có cái gì vừa vặn lúc này trong cửa hàng lại có khách nhân khác tới cửa lạc trần vừa xoay người rời đi cửa hàng tiếp xuống quanh hắn vòng quanh toàn bộ cửa hàng đường phố đi dạo một vòng lạc trần phát hiện toàn bộ cửa hàng đường phố cũng không phải tất cả cửa hàng đều là chiến thần cửa hàng có một ít cửa hàng chỉ là bình thường đồ uống cửa hàng cùng phòng ăn dùng cũng không phải chiến thần điểm số trả tiền mà là bình thường s á t lục tệ thanh toán vừa vặn thời gian cũng đến chưa rồi lạc trần liền trực tiếp ở trong đó một gian phòng ăn bên trong ăn cơm chưa đừng nói những phòng ăn này đồ ăn hương vị cũng thực không tồi s o hắn tại phòng an toàn đỉnh cấp máy gọi món bên trong có thể điểm đến đồ ăn ăn còn muốn càng thêm mỹ vị đến mức giá cả liên điểm này s á t lục tệ mà thôi lạc trần hoàn toàn không quan tâm đến qua bữa trưa lạc trần đem còn lại bộ phận cửa hàng đi dạo xong trong nội tâm cũng là đối toàn bộ cửa hàng đường phố có một cái kỹ càng nhận biết rất nhanh lạc trần chính là đi tới một gian bán ra các loại công năng phục vụ chiến thần cửa hàng hắn tại chỗ này phát hiện một cái đối hắn mà nói cực độ hữu hảo thậm chí có chút cảm giác thẻ đến mở u g công năng phục vụ đó chính là kỹ năng thăng cấp phục vụ mười giờ hơn mới vừa về đến nhà hôm nay cả bão Kết quả c ò những công năng này phục vụ ở mức độ rất lớn có thể nói là chiến thần cửa hàng phúc lợi tính chức năng mọi người đều biết kỹ năng thăng cấp là đẳng cấp càng cao càng quý một cái kỹ năng từ cấp một đến cấp năm chỉ cần một viên đối ứng đẳng cấp kỹ năng thăng cấp thạch nhưng từ cấp năm đến cấp m ộ ư ơ i liền cần hai viên mới có thể thăng một cấp về sau càng là cách mỗi cấp m ộ ư ơ i liền g ấ p đội càng đi về phía sau càng là đ ắ t kinh khủng may m à kỹ năng đẳng cấp hạn mức cao nhất không phải rất cao cho dù là thần thoại cấp kỹ năng hạn mức cao nhất cũng bất quá cấp bốn mươi cần phải biết rằng một người cả đời cần trải qua bao nhiêu cái kỹ năng những này kỹ năng cũng không phải một cái liền có thể dùng đến chết mà là tùy thời tại đổi mới n g ư ơ i hôm nay dùng hay là truyền kỳ cấp kỹ năng nói không chừng ngày mai liền có thể thay đổi càng mạnh hơn sử thi cấp kỹ năng mà kỹ năng thăng cấp tiêu phí s á t lục tệ lại không thể trả lại cho ngươi những cái tiêu đ ả o thải kỹ năng tiêu hết tiền vĩnh viễn cũng không có khả năng thu hồi lại bình thường mà nói một cái thực lực đạt tới cựu giai người chơi trước trước sau sau sử dụng qua kỹ năng có thể nhiều đến hai ba mươi cái thậm chí nhiều hơn dù sao kỹ năng tồn tại thời gian cụm đồ không phải nói ngươi học một cái kỹ năng là được rồi vì không để cho mình tại cái nào đó kỹ năng thời gian c ú n đầu quá trình bên trong c h ỉ có thể lấy đánh thường c h u y ể n vận ngươi tất nhiên muốn học tập mấy cái đồng loại hình kỹ năng cứ như vậy ngươi cần thiết tiêu phí sát lục tệ tự nhiên cũng liền càng nhiều lúc đầu sát lục tệ liền khó kiếm hiện tại còn phải tốn như vậy nhiều tại kỹ năng bên trên mà còn trừ kỹ năng bên ngoài trang bị cũng là hang không đáy ngoài ra còn có các loại dược phẩm đạo cụ những này tất cả đều là phải bỏ tiền cho nên cho dù là những cái kia thực lực đã rất mạnh dết chóc trò chơi người chơi cũng là tận khả năng sẽ lựa chọn có thể tiết kiệm liền tiết kiệm mà chiến thần cửa hàng những công năng này loại phục vụ liên thuộc về là trợ giúp bọn họ tiết kiệm tiền tiểu d i ệ u chiêu t h ư ợ n như lạc trần trước mắt kỹ năng này thăng cấp phục vụ khác biệt kỹ năng phẩm cấp nó thu phí tiêu chuẩn cũng là không giống đồng thời cùng sử dụng kỹ năng thăng cấp thạch thăng cấp khác biệt chiến thần cửa hàng kỹ năng thăng cấp phục vụ nó là thống nhất thu phí tiêu chuẩn ví dụ như một cái màu tím phẩm cấp kỹ năng tại chỗ này thăng cấp thăng một cấp thu phí đều là thống nhất m ư ơ i năm vạn sắt lục tệ một viên màu tím kỹ năng thăng cấp thạch giá tiền là m ộ mươi vạn sắt lục tệ mà kỹ năng từ cấp năm bắt đầu đến cấp m ư ơ i mỗi cấp cần sử dụng hai viên kỹ năng thăng cấp thạch bởi vậy sử dụng kỹ năng thăng cấp thạch đến để thăng một cái màu tím kỹ năng đẳng cấp từ cấp năm bắt đầu mỗi cấp tiêu phí liền cần hai mươi vạn mà tại nơi này chỉ cần mười lăm vạn có thể tiện nghi năm vạn đương nhiên năm vạn cũng không nhiều thậm chí đối với bây giờ lạc trần mà nói năm vạn s á t lục tệ cho dù là rơi trên mặt đất hắn đều chẳng muốn xoay người lại n h ặ t có thể đây chỉ là màu tím phẩm cấp kỹ năng nếu như là truyền kỳ cấp đâu sử thi cấp đâu vậy có thể tiện nghi bao nhiêu chớ nói chi là phía trước nói tiện nghi năm vạn chỉ là nhằm vào người chơi bình thường mà thôi có thể lạc trần là người chơi bình thường sao hắn hiện tại chủ yếu dùng mấy cái kỹ năng lại có cái nào cấp bậc là thấp hơn cấp 50. thần thoại cấp kỹ năng hạn mức cao nhất cũng mới cấp 40. n h ư n g lạc trần trên thân những này chuyển kỳ cấp thậm chí sử thi cấp kỹ năng từng cái tất cả đều là năm sáu mươi cấp thậm chí một hai trăm cấp đều có tại cái này đẳng cấp bên dưới lạc trần cho chúng thăng một cấp phải tốn bao nhiêu tiền lấy cấp 80 hủy diệt chi lực làm ví dụ thăng một cấp liền muốn 256 viên chuyển kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch một viên chuyển kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch tại mê vụ thương hội bán một ức sát lục tệ hai viên chính là hai ức cái này mới chỉ là thăng cấp một giá cả mà thôi cấp mười đó chính là hai nghìn năm trăm sáu mươi ư c mà tại chiến thần cửa hàng kỹ năng thăng cấp phục vụ nơi này một cái c h u y ề n kỳ cấp kỹ năng thăng một cấp mới chỉ muốn bao nhiêu tiền ba ư c vẹn vẹn chỉ cần ba ư c mà thôi quả thực quá tiện nghi cái này cùng tặng không khác nhau ở chỗ nào cho nên lạc trần tại phát hiện chiến thần cửa hàng còn có kỹ năng thăng cấp phục vụ về sau lúc ấy liền ý thức được đây là hắn một cái kỳ ngộ dùng tốt có khả năng cho hắn tiết kiệm một số lớn sắt lục tệ không nói mấu chốt là có thể sớm hơn để hắn thực lực đạt tới một cái cao hơn độ cao mới ta xem một chút sử thi cấp kỹ năng ngôi cấp là ba nghìn nước sắt lục tệ giá cả tương đương với ba viên sử thi cấp kỹ năng thăng cấp thạch giá cả tiện nghi lạc trần nhìn thoáng qua bảng giá sử thi cấp kỹ năng thăng cấp giá cả mặc dù là chuyển k ỳ cấp một ngàn lần nhưng đó là bởi vì sử thi cấp kỹ năng thăng cấp thạch giá cả chính là chuyển k ỳ cấp một ngàn lần ba nghìn nước thăng một cấp quý sao không có chút nào quý quả thực quá tiện nghi mà lại hướng lên t r u y ề n thuyết cấp kỹ năng vậy thì không phải là hiện nay lạc trần có khả năng tiêu phí lên dù sao một viên chuyển thuyết cấp kỹ năng thăng cấp thạch giá cả cũng đã là cao tới một trăm sắt lục tinh tương đương với một trăm i triệu sát lục tệ là sử thi cấp một lần mà tại nơi này thăng một cấp truyền thuyết cấp kỹ năng giá cả cũng liền sáu trăm i triệu mà thôi mà lạc trần hiện tại trong tay tiền mặt có bao nhiêu hai mươi lăm ư c bất quá đây chỉ là tiền mặt trên thân lạc trần còn có hơn hai vạn kiện truyền kỳ cấp trang bị trong đó một mươi bốn tám trăm sáu mươi kiện hay là tiểu c ự c phẩm tùy tiện một kiện đều có thể bán đi mấy trăm ứ c giá cả tới chờ hắn đem nhóm này trang bị cho xử lý xong đến lúc đó liền có tiền đến thăng cấp hắn những n à y truyền kỳ cấp cùng với sử thi cấp kỹ năng đến mức truyền thuyết cấp lạc trần tạm thời còn không có cao cấp như vậy kỹ năng nhưng về sau khẳng định sẽ có chiến thần cửa hàng kỹ năng thăng cấp phục vụ mặc dù tiện nghi bất quá mỗi ngày cũng có sử dụng hạn chế lạc trần nhìn xem bên cạnh trên bảng hiệu viết sử dụng rõ ràng chi tiết bình thường chiến thần điện người sử dụng mỗi ngày chỉ có thể sử dụng m ộ ư ơ i lần những công năng này loại phục vụ công năng loại phục vụ không chỉ là kỹ năng thăng cấp phục vụ còn bao gồm cái khác một chút phục vụ loại hình bọn họ toàn bộ cộng lại tổng cộng chỉ có m ư ơ i lần m ư ơ i lần về sau chỉ có thể chờ đợi ngày mai trở lại nhưng nếu như là bách chiến vương giả lời nói cái này số lần thì sẽ tăng lên đến gấp m ư ơ i mỗi ngày có thể dùng một trăm l ầ n mà vinh quang chiến thần tùy tiện dùng thích dùng mấy lần dùng mấy lần còn có thể hưởng thụ giảm hai mươi lưu đãi ngươi nhìn giai cấp ở khắp mọi nơi cho dù là một cái chiến thần điện cũng đem người sử dụng phân làm bình thường người sử dụng bách chiến vương giả người sử dụng cùng với vinh quang chiến thần người sử dụng mà lạc trần hiện nay liền thuộc về bình thường người sử dụng một ngày m ộ ư ơ i lần lời nói mặc dù hơi ít nhưng trước chấp nhận dùng một chút chờ hắn trở thành bách chiến vương giả phía sau một ngày một trăm lần số lần đại khái cũng đủ rồi sớm một chút bán đi một nhóm truyền kỳ cấp trang bị sau đó tới trước tiên đem hôm nay mười lần số lần cho dùng lạc trần nghĩ thầm lập tức liền quay người rời đi ra nảy cửa hàng từ phố buôn bán đi ra lạc trần lúc đầu tính toán liền trực tiếp trở về bất quá hắn vừa mới đi ra phố buôn bán đối diện liền gặp phía trước tán gẫu qua hành khắc đại thúc một b à n người lạc trần tiểu huynh đệ hành khắc đại thúc cởi hướng hắn với tay nhìn qua tâm tình rất không tệ bộ dáng lạc trần xem chừng hành khắc đại thúc đây cũng là thuận lợi cầm xuống bách chiến vương giả x ư ơ n hảo bằng không lúc này tỷ lệ lớn cũng không cởi được chương hai trăm tám mươi một biểu hiện ra biệt danh mọi người kinh ngạc chương hai trăm tám mươi mốt biểu hiện ra biệt danh mọi người kinh ngạc hành khắc đại thúc trùng hợp như vậy a lạc trần đi tới hành khắc đại thúc cũng là cười chỉ chỉ một bên chỗ trống để hắn ngồi xuống trò chuyện lạc trần tiểu huynh đệ nhìn thấy ngươi bình an vô sự ta liền biết ta phía trước không nhìn nhầm a hành khắc một bộ sang sảng bộ dạng vừa cười vừa nói thế nào chiến thần t h á p cũng không tệ lắm phải không ân đó là tương đối khá lạc trần gật gật đầu trả lời khẳng định ha ha chiến thần điện hạch tâm liền là chiến thần tháp thứ nhì là chiến thần cửa hàng bất quá chắc hẳn ngươi cũng đều đã nhìn qua hành khắc vừa cười vừa nói đến chúng ta trước thêm cái h ả o hữu tại sát lục c h i đ ị a loại này ăn người địa phương chúng ta nhân tộc nên đoàn kết nhất trí kênh tán gẫu là không có thêm bạn tốt công năng nhiều lắm là liền có thể nói chuyện riêng thế nhưng chiến thần diễn đàn có a h a n h khắc đại thúc mở ra chính mình chiến thần diễn đàn sau đó hỏi thăm một cái lạc trần biệt danh lúc này lạc trần có chút ngượng ngùng ha ha có phải là lên biệt danh tương đối kỳ kỳ quái quái h a n h khắc đại thúc cười nói cái này bình thường giết chóc trò chơi từ sinh ra đến bây giờ cũng không biết trải qua mấy đời người chơi trước, trước sau sau ra nhậm người số lượng đều đã khó mà dùng chữ số đến tiến hành thống kê mặc dù mỗi ngày đều có người chết nhưng cách mỗi hai tháng luôn có một cái vũ trụ sinh linh bị kéo đi vào chết người còn chưa nhất định có thừa người tiến vào nhiều cho nên cái này chiến thần diễn đàn bên trên biệt danh cũng là đa dạng đại gia lên biệt danh cũng cơ bản đều không phải mình muốn lên ngươi nhìn ta ta cái này biệt danh chính là mấy cái biệt danh cộng lại còn tăng thêm mấy cái ký hiệu đây hành khắc đại thúc còn sáng ra chính mình biệt danh dẫn ngươi đi khắp toàn thế giới ông trù ngay tại chiến đấu bên trong o、oh. lạc c h â n nhìn xem hành khắc đại thúc cái này biệt danh cũng là kém chút cười ra tiếng cái gì loạn thất b ắ tao như thế xem xét chính mình biệt danh trừ có chút không quá đứng đắn bên ngoài các phương diện khác đều so hành khắc đại thúc thật tốt hơn nhiều ta biệt danh cũng rất tồi tệ một bên mã na na gật gật đầu phụ hòa nói những người khác mặc dù không nói lời nào nhưng cũng là một bộ cảm động thân thụ gián g dấp sau đó bọn họ đồng loạt nhìn hướng ngặt trần muốn nhìn xem vị này hậu bối biệt danh là cái gì hình t h ủ kỳ quái bộ dạng có người nói nhân loại vui vẻ đều là xây dựng ở những người khác thống khổ bên trên câu nói này có đúng hay không dù sao mọi việc không có như vậy tuyệt đối chỉ có thể nói đại bộ phận người vui vẻ đúng là xây dựng ở những người khác thống khổ bên trên đương nhiên cái này thống khổ là nghĩa rộng bên trên xấu hổ cũng coi như một loại mà lúc này bọn họ đám người này chính là lấy một cái ăn dưa tâm thái muốn nhìn xem lạc trần biệt danh có cỡ nào bực cười từ đó đối với việc này thu hoạch được vui vẻ đáng tiếc bọn họ tỷ lệ lớn phải thất vọng nhìn qua hành khắc đại thúc biệt danh về sau lạc trần cũng không có lại cảm thấy ngượng ngùng hắn trực tiếp đem chính mình biệt danh biểu hiện ra đi ra ba ba của ngươi đã t h ừ a tuyến muốn nhìn việc vui mấy người nháy mắt tạm ngừng từng người trận to hai mắt nói không ra lời ba của ta k h ú cụ cái này phá biệt danh như thế chiếm người tiện nghi sao mấy người nhộn nhịp lộ ra ưu oán biểu lộ nhỏ lạc trần chỉ là cười cười lúc này hắn cũng nhận đến một cái bạn tốt thân tình thăng thêm hắn chính là trước mắt hành khắc đại thuốc vì vậy lạc trần trực tiếp thông qua cái này thân tình trở thành bạn tốt về sau lẫn nhau liền có thể xem xét đối phương một chút cơ sở tin tức đương nhiên là chiến thần diễn đàn bên trên cơ sở tin tức ví dụ như chiến thần thắp ghép đôi buổi diễn thắng liên tiếp buổi diễn có hay không xưng hào các loại lạc trần hiếu kỷ điểm mở h n h khắc đại t h u c tin tức như vậy rất giải biệt danh trực tiếp lướt qua hắn chủ yếu nhìn h à n h khắc đại thúc ghép đôi b u ổ i diễn cùng thắng liên tiếp buổi diễn ghép đôi b u ổ i diễn 1766 g h t r à n g khá lắm đánh 1766 g h t r à n g còn chưa có chết lạc trần ánh mắt lóe lên một v ẹ t vẻ kinh ngạc cũng không phải nói hắn mong đợi h à n h khắc đại thúc chết tại s á t lục c h i đ ị a loại này địa phương q u ỷ quái giống h à n h khắc đại thúc loại này tính cách sang sảng người vẫn là rất không dễ dàng gặp phải lạc trần đối hắn cảm nhận còn có thể không thể nói đã trở thành bằng hữu nhưng ít ra muốn so người xa lạ mạnh hơn nhiều mà lạc trần cũng không phải loại kia không muốn nhìn người tốt tính cách tự nhiên sẽ không đối anh khắc đại thúc có dạng này ác ý hắn chỉ là đơn thuần kinh ngạc mà thôi dù sao chiến thần thắp ghép đôi chiến có thể là thật sẽ chết người đấy ví dụ như lạc trần mới vừa đánh qua mười chàng ghép đôi chiến trong đó chín chàng đối thủ đều bị hắn xử lý chỉ có một cái sống tiếp được mười phần trăm tỷ lệ còn sống không khả năng thấp hơn bởi vậy tại như vậy đáng thương tỷ lệ còn sống bên dưới hành k h ắ c đại thúc vậy mà có thể ghép đôi một nghìn bảy trăm sáu mươi sáu chàng còn có thể sống được đủ để thấy hắn khó giết trình độ mà so sánh với ghép đôi bởi diễn h à n k h á c đại thúc thắng liên tiếp bội diễn liền thiếu đi nhiều một trăm chàng không nhiều không ít vừa vặn kẹt tại bách chiến vương giả tiêu chuẩn online cũng bởi vậy h a n h khắc đại thúc biệt danh đều là màu bạc có đặc hiệu còn mang một cái bách chiến vương giả xương hảo bài diện m ộ ư ơ i phần nếu mà so sánh lạc trần liền không có loại này bài diện phổ phổ thông thông màu trắng biệt danh cũng không có bất kỳ đặc hiệu cùng xương hảo xem như tiền tố lộ ra thường thường không có gì lạ có thể a lúc này trước mặt h a n h khắc đại thúc đột nhiên kinh ngạc nhìn lạc trần mới vừa lần thứ nhất vào chiến thần tháp ngươi liền đã cầm súng một mươi tháng liên tiếp cựu giai cùng t r i thập giai tranh lệch cái kia so nhất giai đến cựu giai còn muốn lớn chớ nhìn bọn họ mỗi một cái đều là cựu giai vô địch chiến lược đánh giá nhưng trên thực tế bọn họ khoảng cách thập giai như cũ có cự li rất dài muốn đi bọn họ cái đội ngũ này bên trong cũng liền hành khắp đại thúc tại năng lực phòng ngự bên trên đã đạt đến tập h giai tiêu chuẩn nhưng đó cũng là bởi vì hành khắp đại thúc thiên phú chính là sở trường phòng ngự mà còn thiên phú đẳng cấp cao tới cấp độ ss nếu mà so sánh bốn người bọn họ thiên phú chỉ là cấp ss cùng cấp s cùng khóa bên trong bốn người bọn họ thực lực cũng không tính mạnh thậm chí không tính là t h ê đổi thứ nhất cái kia đẳng cấp nhưng rất nhiều ngày phú so với bọn họ tốt đều đã chết rồi bọn họ có thể sống đến hiện tại bản thân cũng coi là một loại bản lĩnh s á t lục c h i địa thực lực rất trọng yếu nhưng so thực lực càng quan trọng hơn là so với ai khác có thể sống càng lâu giết chóc trò chơi từ trước đến nay không thiếu hụt những cái kia thực lực cường đại quái vật cho dù là bọn họ những n à y gia nhập giết chóc trò chơi sắp có thời gian một năm thâm niên người chơi kỳ thật cũng chưa từng thấy qua bao nhiêu loại kia tiến vào giết chóc trò chơi mười mấy hai mươi năm thậm chí mấy chục trên trăm năm đám lao già này nhưng những lao gia hỏa kia lại s á t thực tồn tại lại từng cái thực lực kinh khủng do người tuy tiện thổi khẩu khí đều có thể miễu sắt bọn họ vô số lần loại kia chỗ nào cũng có có thể cho dù là như thế tồn tại nhưng cũ có vẫn là nguy hiểm cho nên sống so cái gì đều trọng yếu dù sao chết liền cái gì đều không có chương hai trăm tám mươi hai c á c cấp bên trên vương giả cái này ta quen chương hai trăm tám mươi hai c á c cấp bên trên vương giả cái này ta quen một người mới đi lên liền đánh cái mười tháng liên tiếp loại này sự tình không phải là không có qua nhưng bọn hắn thật đúng là không có tận mắt chứng kiến qua có thể lạc trần từ tiến vào chiến thần điện bắt đầu bọn họ vẫn toàn bộ hành trình có tại tham dự loại này tham dự cảm giác lại thêm giờ phút này lạc trần mười tháng liên tiếp thành tích để bọn họ đột nhiên có loại chính mình đi qua đều đang làm những gì cảm giác đường đường cựu giai vô địch chẳng lẽ còn không sánh bằng một cái cựu giai cao cấp tân nhân nếu biết rõ bốn người bọn họ bên trong cầm xuống qua tốt nhất chiến tích cũng liền mười bảy tháng liên tiếp mà thôi thậm chí giống khác lý tố tố nàng hiếu chiến nhất tích chỉ có cựu liên thắng còn không bằng lạc trần cái này tân nhân đây cũng bởi vậy bọn họ lúc này mới sẽ kinh ngạc như thế cái này tân nhân có chút trói mắt ta mười tháng liên tiếp cùng h à n h khắc đại thúc n g ư ờ i trăm tháng liên tiếp so ra hoàn toàn khả năng so s á nga lạc trần mình ngược lại là không cảm thấy chỉ là mười tháng liên tiếp có gì có thể đáng giá khoét quang dù sao hắn tại cựu giai cấp độ này bên trong còn có rất lớn có thể tiến bộ không gian không giống ta từ lần thứ nhất bước vào chiến thần điện đến bây giờ đều nhanh có chín tháng ngươi mới lần đầu tiên tới mà thôi hành khắc đại thúc lắc đầu nói sau đó lại ngón tay hướng bên cạnh mã na na bốn người bọn họ người xem bọn hắn bốn cái chớ nhìn bọn họ đều là cùng ta cùng một đám gia nhập giết chóc trò chơi nhưng bọn hắn bên trong thành tích tốt nhất cũng vẹn vẹn chẳng qua là mười bảy tháng liên tiếp mà thôi giống tố tố, nàng thắng liên tiếp ghi chép còn không có n g ư ờ i cao đây bị điểm tên khắc lý、Tô、tố một mặt xấu hổ ta đó là vận khí không tốt nàng mở miệm tranh luận nói vậy thật tố tố khắc lý tố tố thiên phú có quan hệ nàng cấp ép thiên phú không có cách nào cho nàng mang đến về mặt chiến lược tăng lên nhưng để nàng bảo mệnh năng lực biến thành cực kỳ cường đại giống như vậy thiên phú tại s á t lục c h i địa có thể là so những cái kia sở trường chiến đấu cấp ss thiên phú còn muốn được gỡ thích chỉ có thể nói khắc lý tố tố là cái bảo mệnh năng lực gần như điểm đầy tuyển thủ lúc này lạc trần cũng rất kinh ngạc hắn còn tưởng rằng h a n h khắc đại thúc cái này bốn cái đồng đội dù cho không có bách chiến vương giả tiêu chuẩn nhưng năm sáu mươi tràng thắng liên tiếp hẳn là ổn phá có thể kết quả h a n h khắc đại thúc lại nói cho hắn bọn họ thắng liên tiếp ghi chép tối đa mới mười bảy tràng thậm chí còn có so hắn còn thấp hắn một cái mới vừa gia nhập chiến thần điện ngày thứ nhất tân nhân vậy mà không phải đang nệm ghế ngọn nguồn cái kia lạc trần xác thực có bị kinh ngạc đến thậm chí trong lòng nhịn không được nổ nước bọn cái này khắc ly tố tố đến tột cùng là xui xẻo đâu vẫn là thật không am hiểu chiến đấu thế nhưng lại không am hiểu chiến đấu nàng tại chiến lược trinh sát nghi thượng chiến lược đánh giá cũng là k i ể u giai vô địch a chẳng lẽ chiến thần tháp cho nàng ghép đôi đối thủ nhiều lần đều là đồng dạng k i ể u giai vô địch cái k i a cũng quá xui xẻo a rất kinh ngạc hành khắc đại thúc xem xét lạc trần cái biểu tình này liền biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì lạc trần gật gật đầu hắn xác thực thật kinh ngạc kỳ thật bên trong chiến thần điện còn nhiều nhất cao liên thắng mười mấy chẳng hành khắc đại thúc nói có ít người thiên phú cũng không thích hợp chiến đấu bọn họ đi con đường cũng không phải sở trường tại chiến đấu giống tố tố nàng trừ là một tên chiến sĩ bên ngoài đồng thời còn là một tên chủ nghệ xuất chúng mị thực ra nàng tự tay nấu nướng đồ ăn hiệu quả không một chút nào bại bởi chiến thần trong cửa hàng đang bán những cái kia còn có nana nàng là ta thấy qua ưu tú nhất trị liệu sư một trong nếu không có nàng ở đây chúng ta cái đội ngũ này đã sớm giảm quân số lạc chân liếc nhìn bị hành khắc đại thúc nâng lên khắc lý tố tố cùng mã na na hai người lập tức nhẹ gật đầu trong lòng đã hiểu hành khắc đại thúc muốn biểu đạt ý tứ khả năng tại lạc trần dạng này độc hành hiệp trong mắt giết chóc trò chơi chính là một cái ngươi giết ta ta giết tử vong của ngươi trò chơi cái gì hữu nghị tình yêu loại hình trong mắt hắn tất cả đều là giả tạo là không đáng tín nhiệm nhưng không thể phủ nhận là độc hành hiệp tại giết chóc trò chơi bên trong dù sao chỉ là số ít q u â n thể tuyệt đại đa số người hay là theo thói quen báo đoàn sửa ấm tìm kiếm một đám có thể đem sau lưng của mình giao phó cho bọn họ đồng bạn cùng nhau đến đối mặt trận này tàn khốc trò chơi tử vong mà có đoàn đội như vậy tự nhiên là không có khả năng mỗi người đều sở trường tại chiến đấu một đoàn đội muốn tốt đẹp phát triển tiếp tất nhiên thi đồng chi? thời i n lạc ả d trần đại khái cũng minh bạch chính mình có chút quá mức tin tưởng chiến lược t h í n h xác dụng cụ phán đoán cái đồ chơi này đối chiến lược phán đoán cũng không đơn thuần chỉ là nhằm vào rét địch năng lực khâu này đồng dạng ngươi tại cái khác phương diện năng lực cũng sẽ tính toán vào trong đó cho nên đồng dạng là cựu giai vô địch một cái đi phụ trợ lộ tuyến cùng một cái đi chiến đấu lộ tuyến thật đánh nhau tất nhiên là cái sau càng mạnh nhưng cái trước có đồng đội a một cái phụ trợ làm sao cũng không thể là độc hành hiệp đồng đội tại sát lục c h i địa là so thân nhân còn muốn đáng tin cậy người dù sao trình độ nhất định mà nói bọn họ tính mệnh là buộc chặt cùng một chỗ không quản cái nào chết rồi những người khác sẽ không sống dễ chịu đến mức nói chiến thần tháp đối với những này đi phụ trợ lộ tuyến người có thể hay không không quá công bằng sẽ như vậy nghĩ người đó mới là thật ngây thơ giết chóc trò chơi vốn là không tồn tại công bằng thuyết pháp một người đi vào liền thức tỉnh cấp độ ss s thiên phú một cái lại thức tỉnh cấp f thiên phú người cảm thấy công bằng sao có người mở dương tay cầm r a vàng nhưng có người mở dương lại chỉ có thể mở ra giữ gốc cái này công bằng sao giết chóc trò chơi chưa từng có công bằng có chỉ là mạnh được yếu thua tại chỗ này đồ ăn mới là nguồn gốc của tội lỗi quả nhiên ta đối với giết chóc trò chơi hiểu rõ còn có rất nhiều cần chỗ học t ậ p a lạc trân nghĩ thầm một bên cũng là cùng hanh khắc đại thúc mấy người bọn hắn trò chuyện liên quan tới chiến thần điện một ít lời đề h anh khắc đại thúc còn cùng lạc trần chia sẻ một cái chính mình thành công bên trên vương giảm một chút kinh nghiệm tâm đắc cái cấp rất trọng yếu h à n h khắc đại thúc một mặt nghiêm túc nói xong chính mình tổng kết ra một chút kinh nghiệm cái gọi là cái cấp chỉ chính là bọn họ những n à y rét chóc trò chơi người chơi thực lực đẳng cấp chưa từng nhập lưu linh dai đến lạc trần bây giờ vị trí kiểu dai thậm chí càng hướng bên trên tập h dai thập nhất dai nhưng thực lực đẳng cấp không hề hoàn toàn đại biểu ngươi thực tế năng lực chiến đấu dù sao thực lực đẳng cấp tham khảo phương diện hơi nhiều thuộc tính cơ sở là một vòng thiên phú đẳng cấp cũng là một vòng thứ nhì còn có kỹ năng phẩm cấp cao phẩm cấp kỹ năng số lượng trang bị phẩm chất các loại những thứ này toàn bộ hỗn hợp với nhau mới có thực lực đẳng cấp cái này tổng hợp bình xét cấp bậc cái này cũng là chiến thần tháp đối mỗi cái người sử dụng cơ sở nhất đẳng cấp phán định thứ nhì chính là chiến lược trinh sát nghi thượng có khả năng trinh sát đến chiến lược cái này chiến lược mặc dù không bảo đảm trăm phần trăm chuẩn xác nhưng nó phán định s á t thực muốn càng thêm có khuynh hướng chiến đấu phương diện này chương hai trăm tám mươi ba hào phóng đón người mới đến gói quà ba tấm tấm thẻ chương hai trăm tám mươi ba hào phóng đón người mới đến gói quà ba tấm tấm thẻ chẳng lẽ còn muốn t ừ điều trị thủ đoạn những phương diện này đi bình phán dùng h anh khắc đại thuốc lời nói đến nói thông qua chiến lược trinh sát dụng cụ cho ra chiến lược cao thấp sai lầm nhiều nhất sẽ không vượt qua một cái tiểu cảnh giới ví dụ như lạc trần tại chiến lược trinh sát nghi thượng đánh giá là kiểu giai cao cấp như vậy hắn thực tế chiến đấu tiêu chuẩn khả năng là kiểu giai trung cấp cũng có thể là kiểu giai vô địch đương nhiên cũng có khả năng chính là kiểu giai cao cấp mà trên thực tế đâu lạc trần tổn thương cùng phòng ngự xác thực đều đạt tới k i u giai vô địch nhưng phương diện khác kéo chân sau đây cũng là vì cái gì lạc trần có thể rất nhẹ nhàng cầm xuống chiến thần tháp mười tháng liên tiếp bởi vì tại chiến thần tháp phán định bên trong lạc trần khả năng chỉ là cựu giai sơ cấp mà thôi bởi vậy tiền kỳ cho hắn ghép đôi đối thủ đúng là các phương diện thực lực cũng không bằng hắn cho nên đánh nhau rất nhẹ nhàng căn bản không có độ khó bất quá loại này cũng liền tiền kỳ chiếm chút tiện nghi mà thôi bởi vì hậu kỳ theo thắng liên tiếp b u ổ i diễn ra tăng chiến thần tháp an bài cho lạc trần đối thủ thực lực cũng sẽ tương ứng không ngừng tăng lên mãi đến các phương diện đều vượt qua hắn đ ặ t tới một cái mặc dù không đến mức nghiên ép nhưng đủ để tạo thành tuyệt đối áp chế trình độ nếu như lạc trần còn có thể thắng như vậy bách chiến vương giả liên ổn hành khắc đại thu c ù như g lạc c trần í n h vậy một c h tại n g chiến thần tháp bên trong cầm xuống năm mươi chàng trở lên thắng liên tiếp liền tương đối bung lỏng nhưng năm mươi chàng về sau liền phải một đường khẩu chiến đặc biệt là chín mươi chàng về sau mỗi một chàng đều phải chuẩn bị vạn toàn mới được hành khắc đại thúc phía trước đã thắng liên tiếp chín mươi chín chàng nhưng cuối cùng cái này thứ một trăm tràng hắn trọn vẹn chuẩn bị hơn một tuần thời gian mới đi đến bên trong chiến thần điện tiến hành gấp đôi kết quả cũng là trời không phụ người có lòng hắn rốt cục là thành công cầm xuống trăm tràng thắng liên tiếp trở thành bảy nghìn năm trăm mười một hào thành trấn bên trong không nhiều mấy vị bách chiến vương giả một trong chúng ta bảy nghìn năm trăm mười một hào thành trấn bên trong tổng cộng có bao nhiêu bách chiến vương giả lạc trần hiếu kỳ hỏi thăm hắn nghe hành khắc lớn tiếng ý tứ hình như toàn bộ bảy nghìn năm trăm mười một hào thành trấn cũng không có mấy cái bách chiến vương giả sẽ không vượt qua năm cái hành khắc đại thúc một mặt khẳng định nói hơn nữa còn là tại tăng thêm ta dưới tình huống ít như vậy sao lạc trần kinh ngạc hắn nhìn bảy nghìn năm trăm mười một hào thành trấn bên này lui tới người chơi số lượng cực kỳ to lớn không nghĩ tới tại như vậy cơ sở phía dưới có khả năng thu hoạch được bách chiến vương giả vinh dự vậy mà mới không đến năm người cái t i ê u thập giai bách chiến vương giả đâu lạc trần hỏi ngay vậy hành k h ắ c đại thúc g ư ờ i lắc đầu nói ra một cái đều không có lạc trần ngươi cần biết trở thành thập giai bách chiến vương giả điều kiện tiên quyết một trong chính là ngươi đến nắm giữ ngụy thập nhất giai chiến lược nhưng tại bảy nghìn năm trăm mười một hào thành trấn xung quanh căn bản không tồn tại nắm giữ như thế thực lực người không có mị thập nhất dai xem ra cái này bảy nghìn năm trăm mười một hào thành trấn xung quanh người chơi thực lực cũng không có trong tưởng tượng mạnh như vậy lạc trần trong lòng suy nghĩ đương nhiên lời này hắn cũng liền nghĩ ở trong lòng nghĩ thật muốn lời nói ra sợ là sẽ phải bị người cười n h ạ o hắn không biết lượng sức dù sao lạc trần chính mình mới cái gì đẳng cấp chiến l ự ợ c kiểu dai cùng thập giai ở giữa t r ê n lệch lại có bao nhiêu lớn mà thập giai cùng thập nhất dai ở giữa cái kia t r ê n lệch so kiểu dai cùng thập giai ở giữa còn muốn càng lớn một cái kiểu giai cao cấp chiến l ư c người nói ra câu nói như thế kia cũng không phải sẽ bị người cười nào nha nhưng bọn họ lại làm sao biết lạc trần tốc độ tiến bộ hắn từ người bình thường đến bây giờ kiểu dai cũng bất quá chỉ dùng hơn một tháng thời gian mà thôi như vậy từ kiểu dai đến thập dai hắn lại cần bao lâu trên thực tế lạc trần hiện tại đã đang hướng thập dai s u ố n g thứ tin tưởng tiếp qua không lâu hắn thực lực liền có thể đạt tới thập dai ít nhất tại ở một phương diện khác có thể đạt tới thập dai tiêu chuẩn cùng hanh khắc đại thúc mấy người sau khi tách ra lạc trần một đường bay trở về tới chính mình tại khách sạn trong phòng khách đóng cửa lại hắn đem phía trước tại chiến thần cửa hàng mua sắm đón người mới đến gói qua đem ra đặt lên giường không biết có thể mở ra cái gì lạc trần nghĩ thầm dù sao chỉ là giá trị một cái chiến thần điểm số đồ vật cho dù mở không ra cái gì chơi vui ý như đến lạc trần cũng sẽ không cảm thấy thất vọng lập tức hắn đưa tay đem gói quả mở ra không có bất kỳ cái gì trói lọi đặc hiệu cứ như vậy giản dị tự nhiên mở ra lạc trần nhìn hướng gói quả bên trong ba món đồ đầu tiên là một tấm thẻ màu vàng lạc trần cầm lên xem xét hắn thuộc tính kỹ năng thẻ thăng cấp phẩm chất sự thi cấp giới thiệu có thể không điều kiện thăng cấp tùy ý một cái sự thi cấp kỹ năng một cái cấp bậc a nguyên lai、like, kỹ năng còn có thẻ thăng cấp sao lạc trần cũng là lần đầu nhìn thấy thứ này lập tức khoe miệng hơi d ư ơ n g lên lộ ra một vệ nụ cười vui vẻ tấm này thẻ thăng cấp đối với những người khác đến nói giá trị nhiều nhất tám nghìn ước nhưng đối với lạc trần đến nói hắn giá trị nhưng là cao s a không chỉ ngàn n ước cấp bậc đơn giản như vậy thậm chí cũng không chỉ là vạn ước vừa v ậ n cho tử vong c h i ác thăng một cấp lạc trần không có tính toán giữ lại nó mà là trực tiếp sử dụng mất đem đã là cấp hai trăm linh ba tử vong tri ác lại lần nữa lên tới cấp hai trăm linh bốn sau đó hắn nhìn hướng gói quà bên trong kiện vật phẩm thứ hai đó là một tấm thẻ đen mê vụ thương hội thẻ giảm giá phẩm chất đặc thù giới thiệu sử dụng cái này suy giảm có thể ở bên trong mê vụ thương hội mua sắm lúc hưởng thụ một lần giảm một m ư ơ ưu đãi là thẻ giảm giá chiến thần cửa hàng vậy mà bán ra mê vụ thương hội suy giảm đây là cái gì mộng ảo liên kết động lạc chân cười tấm này thẻ giảm giá cũng không có quy định là mua cái gì đồ vật thời điểm dùng cũng chính là nói cao nhất có thể tại mê vụ thương hội tầng bốn sử dụng nếu biết rõ mê vụ thương hội tầng bốn đồ vật rẻ nhất đều muốn một chăm sát lục tinh một tấm giảm mười phần trăm thẻ thấp nhất cũng có thể thay lạc trần tiết kiệm mười s á t lục tinh đó chính là mười vạn đ ức s á t lục tệ cái này giá trị một cái chiến thần điểm số đón người mới đến gói quà khó tránh cũng quá k h ẳ n g k h á i à. lạc trần cảm thấy kinh ngạc cái này có thể so hắn suy nghĩ bên trong có thể mở ra đồ vật giá trị cao rất rất nhiều nguyên bản hắn nghĩ đến có thể mở ra giá trị ngàn đ ớ c t à h ư u đã đ ỉ n h thiên kết quả hiện tại mười vạn đ ớ c cũng không chỉ thứ này trước giữ lại chờ sau này đi mê vụ thương hội mua món hàng lớn thời điểm lại dùng lạc trần đem tấm này thẻ giảm giá thu hồi cái đồ chơi này cũng không thể tùy tiệt dùng dùng linh tinh lời nói nhưng là thua thiệt lớn thu hồi thẻ giảm giá về sau lạc trần cũng là nhìn hướng cuối cùng kiện kia vật phẩm ân lại là một tấm thẻ chỉ bất quá lần này là một tấm thẻ xanh lạc trần cầm lên xem xét kỹ năng thiết lập lại thẻ phẩm chất s ử thi cấp giới thiệu sử dụng phía sau có thể thiết lập lại tùy ý một cái s ử thi cấp kỹ năng loại hình thiết lập lại lúc có thể chọn định cần thiết lập lại loại hình nhưng không cách nào chính xác khóa chặt chương 284, cấp 214 t ử vong tri ác ba trăm lần chương hai á cấp hai t ử vong tri ác ba trăm lần thiết lập lại kỹ năng Còn、có ò n c thể lựa chọn thiết lập lại phía sau đến loại chính a i mình cần kỹ năng nhưng vật khí nào có mỗi ngày tốt nhiều khi vật khí đều là tương đối đồng dạng cho nên bình thường kỹ năng thiết lập lại căn bản là rất khó thiết lập lại ra bản thân môn kỹ năng người thiết lập lại cái mười lần tám lần cũng không nhất định có thể ngẫu nhiên đến chính mình m u ố n thậm chí xui xẻo điểm t r o n tám mươi lần đều ngẫu nhiên không đến dù sao kho kỹ năng lớn như vậy còn nữa nói thiết lập lại cũng sẽ xuất hiện lập lại kỹ năng cái kia s á t x u ấ t liền càng nhỏ hơn nhưng nếu như có thể chọn lựa một cái nào đó loại hình lời nói cái kia ngẫu nhiên đến chính mình ngưỡng mộ trong lòng kỹ năng s á t x u ấ t liền lớn hơn tấm thẻ này cũng không t ệ lắm bất quá ta tạm thời không có cần thiết lập lại kỹ năng lạc trần mở ra chính mình thanh kỹ năng liên nhìn hiện nay đạt tới sự thi cấp cũng liền bản thạch hộ thuẫn cùng tử vòng tri ác hai cái này kỹ năng mà thôi mặt khác không phải truyền k ỳ cấp chính là liền truyền k ỳ cấp cũng còn không đến những cái kia không đến truyền k ỳ cấp phía sau có thể dùng đến cơ hội cũng sẽ không quá nhiều mà truyền k ỳ cấp kỹ năng lời nói chờ phía sau đẳng cấp cao về sau hắn cũng sẽ dùng tiến giai thẻ đưa bọn họ tất cả tiến giai đến sự thi cấp bất quá bây giờ những này kỹ năng đẳng cấp còn thấp tạm thời không cần tiến giai trước giữ đi có lẽ về sau sẽ dùng tới lạc trần đem tấm này kỹ năng thiết lập lại thẻ thu hồi mặc dù tạm thời không cần nhưng về sau sự tình ai biết được đúng không hối hồ cho dù là thật không phát huy được tác dụng lời nói cũng không có việc gì dù sao chỉ là một cái giá trị một cái chiến thần điểm số gói quà mà thôi có thể mở ra nhiều như thế giá trị cao đồ vật lạc trần còn có cái gì có thể không hài lòng đây này hơn hai giờ chiều lạc trần lại đem ngày hôm qua tề sơn cho kêu tới vẫn là như cũ đây là nhóm đầu tiên không phải lần đầu tiên làm như vậy tề sơn đối với cái này mặc dù sợ hai thán phục tại lạc trần kiếm tiền năng lực nhưng cũng nhiều lắm là trong lòng ghen tị ghen ghét một cái trên mặt n ổ i là không dám chút nào biểu lộ ra lại không dám chơi cái gì tiểu động tác rất nhanh từng đám truyền kỳ cấp trang bị bị lên khung thị trường giao dịch với bắt đầu bán tám mươi lút một kiện phía sau từ từ hạ giá đến 77 ứ c 75 ứ c chờ sát trời dần tối thời điểm 1 3 1 6 g b ố n kiện bình thường c h u y ể n kỳ cấp trang bị cũng đã bán mất chỉnh một chút 5 1 6 n t ư kiện còn sót lại 8.000 kiện không có bán đi mà cái này 5 1 6 n t ư kiện bình quân bán ra giá cả cũng là đạt tới 75 ứ c tổng cộng bán 387,300 ứ c sát lục tệ cho n g ư ờ i một giờ thời gian nghỉ ngơi sáu điểm chỉnh thời điểm lại tiếp tục lạc trần tiếp nhận tề sơn đưa tới ba lô không gian một bên đối với hắn phân phó nói tề sơn có thể nói cái gì chỉ có thể là ngoan ngoan nghe lời gật đầu năm giờ tối nhiều lạc trần lại lần nữa đi tới bảy nghìn năm trăm m ư ơ i một hào thành trấn bên này hắn từ khách sạn đi ra một đường chạy thẳng tới chiến thần đ i ệ n phương hướng mà đi ban đêm thành thị bên trong so ban ngày còn muốn náo nhiệt lúc ban ngày đại bộ phận người chơi đều chỉ là cảnh tượng nội vã đang bận việc chính mình sự t ì n h chờ đến trời tối bận rộn một ngày các người chơi cũng đều ngừng lại nên ăn cơm ăn cơm nên tiêu sái tiêu sái đặc biệt là thành thị bên trong khu giải trí càng là kín người hết chỗ đồng dạng lạc trần cùng đám người kia khác biệt hắn cho dù là đến buổi tối cũng có rất nhiều chuyện tình c à n phải bận rộn bằng không ngơi cho rằng hắn dựa vào cái gì tại ngắn ngủi hơn một tháng thời điểm liền đạt tới người khác gần tới chừng một năm mới có thể nắm giữ thực lực thiên phú dĩ nhiên làm ra tác dụng mang tính chất quyết định nhưng lạc trần thiên phú cũng không phải loại kia có thể để cho hắn n ằ m thắng thiên phú nếu như chính hắn không đủ cố gắng lời nói như thường sẽ lẫn vào cái g i ắ m cũng không bằng nghỉ ngơi giải trí những vật kia lạc trần cũng thích nhưng không phải hắn hiện tại nên làm vội vội vàng vàng chạy tới chiến thần điện lạc trần sau khi đi vào chạy thẳng tới cửa hàng đường phố mà đi rất nhanh hắn liền đi tới một gian cung cấp các loại công năng phục vụ chiến thần cửa hàng trong cửa hàng cũng không có mấy người tại tất cả mọi người lẫn nhau chuyên tâm làm chính mình sự tình cũng không có người đi quan tâm những người khác đang làm những gì sắt lục chi địa người phần lớn lạnh lùng giống ban ngày hanh khắc đại thuốc loại kia nhiệt tình người chú định chỉ là số rất ít mà thôi đối với cái này lạc trần sớm đã thành thói quen dù sao chính hắn cũng là loại người này đi tới một đài thăng cấp kỹ năng thiết bị phía trước lạc trần thanh toán xong đủ số lượng sắt lục tệ tổng cộng ba mươi ước bởi vì đều là cực lớn chán tiền giấy cho nên số lượng kỳ thật cũng không phải rất nhiều sắt lục tệ để lên tia sáng lóe lên liền biến mất sau đó một chùm sáng rơi vào trên thân lạc trần hắn bên thai liền nghe đến đinh đinh đinh kỹ năng thăng cấp âm thanh không ngừng vang lên liên tục mười tiếng về sau hắn tử vong c h i ác kỹ năng cũng là lên tới cấp 214. cấp 210 t h ờ i điểm tử vong c h i ác từng cái trạng thái liền gấp bội không chỉ là mục tiêu số lượng liền tăng thêm tỷ lệ cũng gấp bội bởi vậy cái này một đợt cấp 10 t m ă n g lên để tử vong c h i ác tổn thương cũng là trực tiếp b ạ o tăng lạc trần mở ra thanh kỹ năng nhìn hướng chính mình cái này hiện nay đẳng cấp cao nhất sử thi cấp kỹ năng tử vong chi ác thấp nhất tiêu hao mười phần trăm pháp lực giá trị đối ánh mắt phạm vi bên trong hai nghìn vạn cái mục tiêu tạo thành lực lượng ba trăm một trăm hai mươi tiêu hao pháp lực giá trị ba trăm một trăm hai mươi chân thực tổn thương nếu như thành công đánh giết mục tiêu lần công kích sau tổn thương đem tăng lên mười triệu một mươi hai nghìn kỹ năng này nhất định tạo thành trí mạng thương hại không có thời gian c ủ n đố lúc đầu hơn một trăm năm mươi vạn lần tăng thêm hiện tại trực tiếp biến thành hơn ba trăm vạn lần tổn thương tăng vọt lạc chân dùng chiến lược trinh sát dụng cụ liếc nhìn trạng thái của mình hay là cựu giai cao cấp chật chật khoe miệng của hắn có chút dâng lên vẹn vẹn chỉ là tổn thương tăng lên tại không có đạt tới thập giai dưới tình huống hiện nhiên còn không cách nào thay đổi hắn tổng hợp chiến lực tại chiến lực trinh sát dụng cụ phán định bên trong vẫn như cũng là kiểu giai cao cấp kết quả này nhưng đối với lạc trần mà nói cái này không những không phải chuyện xấu ngược lại là chuyện tốt dù sao chiến lực trinh sát dụng cụ đối hắn phán định càng là không chính xác như vậy cũng liền mang ý nghĩa chiến thần tháp đối hắn chiến lực phán định sẽ chỉ càng thêm thấp dạng này lạc trần mới có thể tại trước mắt kiểu giai dưới tình huống tại chiến thần tháp bên trong đánh tới cao hơn thắng liên tiếp vừa diễn hà nước gì chiến lực trinh sát dụng cụ đối với chính mình phán định thấp hơn một điểm đây đáng tiếc chiến lược trinh sát dụng cụ mặc dù là lấy tổng hợp góc độ đến phán định chiến lược nhưng cũng không đến mức sai lầm lớn quá không hợp t h o i thưởng lạc trần hiện tại tổn thương vẫn như c ũ là cựu giai vô địch chỉ bất quá tại bắn vọt thập giai trên con đường này lại tiến lên một khoảng cách mà thôi t h ậ p g i a i thật đúng là khoa chữ a lạc trần trong lòng tự đủ một bên liếc nhìn trong cửa hàng mặt khác mấy cái khác h nhân sau đó quay người rời đi cửa hàng chương hai trăm tám mươi lăm bạo lợi tỉnh lại sau giấc ngủ trời sập chương hai trăm tám mươi lăm bạo lợi tỉnh lại sau giấc ngủ trời sập tại tuyến nhân số bốn trăm tám mươi mốt người trở lại 10.087 h à o sát lục tiểu c h ấ n lạc trần đầu tiên là liếc nhìn khu vực k a n h tán g ấ u bên trong tại tuyến nhân số sau đó lại liếc nhìn k a n h tán g ấ u bên trong nhấp nô những tin tức kia gần nhất tử vong nhân số càng ngày càng ít cũng là dù sao t â n thủ giai đoạn quái vật thực lực cũng không mạnh thích ứng về sau nếu là còn mỗi ngày chết nhiều người như vậy lời nói đây chẳng phải là từng cái đầu có bao lạc trần cười k h ẽ âm thanh sau đó tắt đi k a n h tán g ấ u sáu giờ tối c h ỉ n h h u linh bí cảnh phó bản bên ngoài lạc trần đem tề sơn đơn độc gọi tới một bên khiến người khác tiếp tục thay phiên đánh phó bản mà tề sơn thì là tiếp tục phụ trách cho h tối nay trước bán những n à y dựa theo so giá thị trường thấp một chút giá cả bán ra lạc trần đem một cái ba lô không gian đưa cho tề sơn tề sơn mở ra ba lô không gian nhìn thoáng qua lập tức hai mắt chừng lao đại dù hắn đã không phải là lần thứ nhất cho lạc trần xuất hàng có thể giờ phút này nhìn xem ba lô không gian bên trong cái kia trọn vẹn 4860 kiện tiểu cực phẩm truyền kỳ trang bị vẫn như cũng là có chút mắt t r ợ n trọn nếu biết rõ tiểu cực phẩm truyền kỳ cấp trang bị cho dù là đến hôm nay thị trường giao dịch bên trên giá thị trường vẫn như cũng là hơn trăm ư c hơn nữa còn là cung không đủ cầu muốn mua người một đồng lớn nhưng bán lại không nhiều phảng phất một cái có cái bàn tay vô hình đang khống chế cái này trang bị xuất hàng lượng đồng dạng trên thực tế tề sơn cảm giác không sai đúng là có người tại khống chế mục đích đúng là để cao những người này đối cái này trang bị khắt vọng độ từ đó nâng lên giá tiền của nó bằng không một kiện tại mê vụ thương hội bán năm mươi ước sắt lục tệ tiểu cực phẩm chuyển kỳ cấp trang bị dựa vào cái gì tại thị trường giao dịch bên trên bán đến hơn trăm ứ c mười mấy lần lợi nhuận a mà lạc trần hiện tại muốn làm chính là đánh vỡ loại này phong bế thức thị trường hoàn cảnh làm cho cả thế giới lần nữa tươi sống đứng lên đương nhiên đây là mỹ hóa qua thuyết pháp trên thực tế lạc trần làm liền làm ổ gà lấy trứng hành động lạc trần biết mổ gà lấy trứng không tốt nhưng gà không phải nhà hắn giết hắn cũng không đau lòng thị trường giao dịch bên trên lần trước bán ra một kiện tiểu c ự c phẩm chuyển kỳ cấp trang bị giá tiền là bảy trăm năm mươi năm ư c bởi vậy tề sơn dựa theo lạc trần yêu cầu lấy bảy trăm năm mươi ư c giá cả trực tiếp lên khung đợt thứ nhất hai mươi trang bị đi lên kết quả mới vừa lên khung liền bị dây liền một giây đồng hồ đều không có trồng đến trực tiếp không có tiếp tục lạc trần tiếp nhận tề sơn đưa tới một mươi năm ước cười ha hả để hắn tiếp tục lên khung đợt thứ hai vì vậy đợt thứ tháng hai năm hai không trang bị lại lần nữa lê n cung kết quả giống nhau là một giây đồng hồ không đến liền bị dây tốc độ nhanh dọn người cho nên người có tiền hay là nhiều mà còn có ít người hắn chính là thích tích lũy tiền cảm thấy tích lũy nhiều hơn luôn có cần dùng đến thời điểm cái này không hiện tại liền phát huy được tác dụng tiểu cực phẩm truyền kỳ cấp trang bị a đó cũng không phải là mỗi ngày có người đang bán một chút mua được người đẹp tư tư vớt ve chính mình c ấ p được trang bị từng cái trong lòng vui mừng n ở hoa có thể là rất nhanh bọn họ liền phát hiện sự tình hình như không thích hợp bởi vì thị trường giao dịch bên trên tiểu c ự c phẩm truyền kỳ cấp trang bị không hề giống bọn họ nghĩ như vậy vẹn vẹn chỉ là lên k h u n g không có nhiều liền đoàn hàng ngược lại cái đồ chơi này phảng phất chính là liên tục không ngừng đồng dạng không ngừng có tiểu c ự c phẩm truyền kỳ cấp trang bị bị lên k h u n g đến thị trường giao dịch bên trên mỗi một kiện đều là bảy trăm năm mươi ước giá cả hai mươi kiện lại hai mươi kiện hai mươi kiện lại lại hai mươi kiện như vậy lặp đi lặp lại có người tính toán một cái phát hiện tại không đến thời gian nửa tiếng bên trong thị trường giao dịch tốt nhất không tiểu t ự c phẩm truyền kỳ cấp trang bị vậy mà nhiều đến hơn bốn kiện t đây là vị nào đại lao chọc vào trang bị ổ bên này mọi người khiếp sợ tại ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ bán ra rơi tiểu cực phẩm chuyển kỳ cấp trang bị số lượng mà đổi thành một bên lạc trần giờ phút này cũng là đếm tiền đếm được khoe miệng đều muốn ngoắc đến mang thai bên cạnh nửa giờ bốn tám trăm sáu mươi kiện toàn bộ bán xong tổng cộng bán ba triệu sáu trăm bốn mươi năm nghìn lượt sắt lục tệ p h á t lúc này thật phát lạc trần thì thầm trong lòng một bên vui vẻ lại lần nữa đem năm nghìn kiện tiểu cực phẩm ném vào ba lô không gian bên trong đưa cho một mặt chết lạng dáng dấp tề sơn cái sau sau khi nhận lấy không nói một lời liền bắt đầu lên cùng thu tiền giao tiền trọn vẹn quá trình thuần thục không thể quen đi nữa luyện mà tận đến giờ phút này những cái kia đồng dạng dựa vào đầu cơ trục lợi trang bị làm giàu người mới phát hiện thị trường giao dịch bên trên tình huống lập tức từng cái hai mắt đỏ bừng một bộ muốn ăn thịt người bộ dạng hắn làm sao dám đáng chết soàn soạt bình thường truyền kỳ cấp trang bị thị trường còn chưa đủ hiện tại lại tới soàn soạt tiểu c ự c phẩm truyền kỳ cấp trang bị thị trường hắn mẹ nó cũng không sợ đem chính mình cho ăn bể bụng cho chết ngươi thật mẹ nó hung hạ ca phá hư thị trường đây là tại phá hư thị trường những người này phẫn nộ đến như muốn phát điên nhưng bọn họ căn bản không biết cái tía kêu tề sơn người là ai cũng không biết đối phương phía sau có phải là còn có những người khác liền tính biết bọn họ cũng không biết đối phương ở đâu căn bản không thể làm gì từng cái bất lực cuồng nộ một hồi về sau lập tức cũng là nhộn nhịp đem chính mình đọng lại hàng tồn lên cung lúc này không bán lời nói chờ thị trường trong ngắn hạn báo hòa về sau nhưng là bán không được hiện tại cái giá tiền này bây giờ không phải là bọn họ muốn đánh giá cả chiến mà là nhìn người mua có nguyện ý hay không lại lấy bảy trăm năm mươi ước dạng này giá cả mua dù sao người thông minh lúc này đều đã nhìn ra Tính toán lại quan sát, quan sát. đại c nhân g k cái này một nhóm lên khung hai mươi trang bị đã qua hơn một phút đồng hồ không có người mua muốn hay không hạ giá tề sơn đi đến lạc trần trước mặt cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi không có người mua lạc trần ngược lại là không cảm thấy ngoài ý mớn dù sao người nào đều không phải đ ồ đần h ú ố hồ bảy trăm năm mươi ước cũng không phải một số tiền nhỏ khả năng này là một chút người góp nhặt thật lâu mới tích lũy đủ một khoản tiền tự nhiên tại phát hiện tiểu cực phẩm truyền kỳ cấp trang bị không hề thưa thất như vậy về sau những người này cũng sẽ không lại giống phía trước điên cuồng như vậy cấp mua cái này cùng bình thường truyền kỳ cấp trang bị khác biệt dù sao cái trước giá cả tương đối tiện nghi rất nhiều bởi vậy có năng lực mua sắm đám người cơ số muốn so cái sau lớn rất nhiều giữa hai bên đâu chỉ gấp mấy chục lần t r i n lệnh đó là mấy ngàn mấy vạn lần cũng không chỉ t r i n lệnh cũng bởi vậy bình thường truyền kỳ cấp trang bị là không lo bán không được ngươi không mua có rất nhiều người nguyện ý mua cho dù là bọn họ khả năng biết rõ chờ một chút sẽ còn càng tiện nghi nhưng có người chính là không muốn chờ một chút xác thực loại người này không nhiều nhưng đặt ở lấy vũ trụ làm đơn vị cơ sở bên trên cái gọi là không nhiều đó cũng là một cái kinh khủng thiên văn số tự chương 286, cuồng kiếm ngàn vạn ước vinh thăng trăm nguyên hộ chương 286, cuồng kiếm ngàn vạn ước vinh thăng trăm nguyên hộ người khác xuống ra sao lạc trần hỏi tề sơn tề sơn lắc đầu nói ra không có đại gia hiện tại giá bán đều là bảy trăm năm mươi ước vậy l i ề n không gấp bọn họ không hạ giá chúng ta cũng không hàng lạc t r ầ n cười cười nói bán tiểu c ự c phẩm cùng bán bình thường trang bị sách lược là không giống bởi vì mua sắm đám người lượng muốn nhỏ rất nhiều cho nên đám người này tương đối cũng càng thêm lý tính rất nhiều bởi vậy lúc này ngược lại không thể hạ giá muốn cho bọn họ một loại không có người mua cũng không hạ giá cảm giác sau đó bọn họ bên trong một bộ phận người khả năng liền không có kiên nhẫn dâu dài đến lúc đó tự nhiên sẽ tiếp tục mua sắm đã lên khung những trang bị này trước tiên đem tất cả trang bị tất cả lên khung lạc trần đột nhiên phân phó nói tề sơn s ữ n g sở đi theo cái gì cũng không có hỏi chỉ là dựa theo lạc trần phân phó đem ba lô không gian bên trong còn lại cái k i a hơn bốn nghìn kiện tiểu cực phẩm chuyển hữu kỳ cấp trang bị toàn bộ lấy bảy trăm năm mươi ước giá cả lên khung đã lên khung đại nhân tề sơn nói ân chờ bắn mất hoặc là đám người kia x u ố n giá g lại đến nói cho ta lạc trần gật gật đầu tiếp tục túi đầu nhìn xem trong tay điện thoại hắn sở dĩ để tề sơn duy nhất một lần đem đám kia trang bị toàn bộ lên h u n g chính là muốn cho những cái tia có cần người một loại đây chính là ta toàn bộ hàng tồn cảm giác mấy ngàn trang bị mặc dù nhìn xem nhiều nhưng so sánh với nhu cầu nhân số mà nói cái này kỳ thật không có chút nào nhiều có năng lực mua n ổ i t i ể u cực phẩm truyền kỳ cấp trang bị hiện giai đoạn nhân số ít nhất cũng là lấy trăm vạn thậm chí ngàn vạn làm đơn vị chỉ là mấy ngàn kiện mà thôi căn bản không đủ bọn họ phân điểm này đám người này trong lòng mình cũng rõ ràng cho nên bây giờ nhìn liền là ai trước hết nhất nhịn không được chỉ cần có một phần nhỏ người nhịn không được xuất thủ mua cái kia phía sau những cái kia cũng không cần phát sầu sẽ không bán ra được nào đó sát lục tiểu chấn một chỗ phòng an toàn công cộng khu vực bên trong lúc này nơi này đang có hai nam một nữ ngoại hình dài đến cùng làm tinh nhân loại cực kỳ tương tự chỉ là cái toàn bộ tại hai m năm trở lên người chính ngồi vây chung một chỗ thương lượng cái gì thị trường giao dịch bên trên lại xuất hiện một nhóm lớn tiểu cực phẩm c h u y ể n kỳ cấp trang bị vũ khí hộ giáp đồ trang sức mọi thứ đều có số lượng khoảng chừng hơn bốn nghìn kiện đám này chó chết khẳng định có biện pháp đại lượng đoạt tới tay loại này đẳng cấp trang bị thua thiệt ta trước đây vẫn cho là loại này tiểu cực phẩm c h u y ể n kỳ cấp trang bị là cái gì một kiện khó cầu bà bối làm sao bây giờ muốn mua sao chơ một chút lại nhìn xem ba người ngồi cùng một chỗ thương lượng ba người bọn hắn đều là lục giai thực lực vô địch trên tay cũng đều tích chữ không ít s á t lục tệ đừng nói một người mua một kiện liền xem như một người mua hai ba kiện bọn họ cũng mua nổi nhưng bây giờ vấn đề không phải có mua hay không lên mà là lúc này mua lời nói vậy không có lời các ngươi nói đám này chó chết là từ đâu một bên lấy được những trang bị này ngồi phía bên trái một mình trên ghế s o f a nam nhân một bộ hỏa khí rất lớn bộ dáng không có đ o á n sai hẳn là từ những cái k i a thành trấn mê vụ thương hội mua sắm một cái nam nhân khác mở miệng nói ra chúng ta cũng phải bắt gấp thời gian tiến về phụ cận thành trấn một bước dẫn trước từng bước dẫn trước chúng ta lại như vậy lạc hậu đi xuống tiến độ sẽ chỉ càng ngày càng không đổi kịp thay đổi thứ nhất đám người kia ta đoán bọn họ mua đến giá cả sẽ không vượt qua một trăm l ước dạng này chuyển tay một bán một kiện liền có thể kiếm sáu trăm năm mươi ước lợi nhuận như hôm nay thị trường bên trên bán đi liền đã có năm kiện nếu quả thật chính là một người đang bán lời nói lợi nhuận kia sáu trăm năm mươi ước nhân với năm nghìn đây không phải là cái gì khó khăn số học để cho dù học sinh tiểu học đều có thể nhẹ nhõm tính ra đáp tới nhưng cũng chính vì vậy trong lòng bọn họ mới càng thêm tức giận bọn họ tức giận không phải đám người này kiếm như thế h u n g ác mà là tức giận cái này tiền vì cái gì không phải chính bọn họ kiếm công cộng khu vực bên trong ba người đều rơi vào trầm mặc tựa hồ cũng đang hờn d ỗ i bộ dạng đúng lúc này chờ một chút thị trường bên trên lại có mới giao dịch đã tới có người tại mua hàng ba người bên trong cái kia duy nhất nữ nhân đột nhiên mở miệng hô chắc cái nào đồ đần như thế không giữ được bình tĩnh thành g i a o ghi chép có mấy bút nữ nhân sắc mặt bình tĩnh từ trong hàm g i n g phun ra mấy chữ nói đã một trăm bảy mươi sáu bút thành dao ghi chép hơn nữa còn đang gia tăng bên trong không giữ được bình tĩnh không phải một cái hai cái mà là một đám người chắc đại ca làm sao bây giờ bên trái trên ghế sofa nam nhân một quyền nện tại ghế sofa trên tay vịn sau đó nhìn hướng đối diện đại ca do hỏi đại ca trầm mặt suy tư một lát nói theo chúng ta cũng mua thị trường bên trên hiện tại trang bị chỉ có mấy ngàn kiện căn bản không đủ mọi người phân nếu như tất cả mọi người không mua đám này giá bán còn có thể sẽ hạ giá nhưng bây giờ tất nhiên đã có người không giữ được bình tĩnh mua như vậy tiếp x u ố n g mua người sẽ chỉ càng ngày càng nhiều không thể chờ chúng ta cũng mua có trời mới biết đám kia giá bán hàng tồn có bao nhiêu vạn nhất không đủ bọn họ mọi người phân đây này lúc này chính là nhanh tay có chậm tay không đại nhân đều bán đi tề h sơn rất cung kính đi đến lạc trần trước mặt ánh mắt tràn đầy kính nể nhìn đối phương hắn nguyên lai tưởng rằng đám người kia sẽ một mực rằng co không mua cần phải ép lạc trần cùng mặt khác người bán hạ giá mới được có ai nghĩ được lạc trần một đợt tập thể lên khung hành động lập tức liền để đám kia người mua không giữ được bình tĩnh cái này không mới mười mấy phút mà thôi vừa mới lên khung mấy ngàn trang bị liền toàn bộ bán xét hết so vừa bắt đầu thời điểm bán còn muốn càng nhanh ân tiếp tục lên cung lạc trần cười cười sau đó đem còn lại cuối cùng năm nghìn kiện tiểu c ự c phẩm c h u y ể n kỳ cấp trang bị giao cho tề h sơn để hắn tiếp tục toàn bộ lên cung đồng thời cũng là đem phía trước bán ra năm nghìn trang bị lấy được sắt lục tệ thu hồi lại tổng cộng ba triệu bảy trăm năm mươi nghìn ước tăng thêm cái này một bút lạc trần trên người bây giờ tiền mặt đã đạt đến hơn bảy trăm bảy mươi bảy vạn ước càng ngày càng tiếp cận ngàn vạn ước cấp bậc từ gần trăm vạn ước đến ngàn vạn ước lạc trần chỉ dùng thời gian một ngày bất quá ngày mai liền rất không có khả năng trực tiếp từ ngàn vạn ước tăng vọt đến ước ư c nhưng kiếm lại cái mấy lần hay là không có vấn đề không điểm vẫn chưa tới lạc trần trên tay sau cùng năm kiện tiểu cực phẩm c h u y ể n kỳ cấp trang bị cũng bắn mất lại lần nữa doanh thu ba triệu bảy trăm năm mươi nghìn ước cái này hắn dòng tiền liền thật vượt qua ngàn vạn ước đạt tới một mươi một triệu năm trăm hai mươi hai nghìn ba trăm linh hai ước cuối cùng phá ngàn vạn ước cái này cho dù là hối đoái thành sắt lục tinh cũng đủ để đổi đến một trăm m ư ơ i năm khối giấu trong lòng một trăm m ư ơ i năm khối tiền lạc trần cảm thấy chính mình cuối cùng không còn là cái người nghèo ít nhất hắn đã l à từ m ộ ư ơ i nguyên hộ tiến hóa thành hiện tại trăm nguyên hộ không dễ dàng a chương hai trăm tám mươi bảy tính nhắm vào tăng lên xoát điểm bên trên vương giả chương hai trăm tám mươi bảy tính nhắm vào tăng lên xoát điểm bên trên vương giả sau nửa đêm có lẽ là trước nửa đêm kích thích tiêu phí để rất nhiều người đều chú ý tới thị trường giao dịch động tính quan hệ bởi vậy theo lạc trần bên này những cái k i a tiểu c ự c phẩm bán ra không còn phía sau lại lần nữa lên khung bình thường truyền kỳ cấp trang bị cũng là ra ngoài ý định bên ngoài bán chạy tám kiện bình thường truyền kỳ cấp trang bị lấy bình quân giá cả bảy mươi năm ước giá cả tất cả bán ra tổng cộng thu hoạch sáu mươi vạn ước sắt lục tệ bất quá số tiền t i ê cùng phía trước hơn một vạn ước s、so、a ra đã là tiểu vụ gặp đại vu cho nên thật cũng không làm sao gây nên lạc trần tâm tình c h ậ m c h ờ n mấy chục văn ước hiện tại đã rất khó lại để cho hắn cảm thấy vui mừng chớ nói chi là quét tú linh bí cảnh phó bản hơn một ngàn ước sở dĩ còn duy trì càng nhiều chỉ là bởi vì thuận tiện mà thôi dù sao lạc trần cần phải có người đến thay mình bán những trang bị này cho nên t u ấ n di đem viên hạo chờ những người khác cũng một khối kêu đến một bên bán trang bị một bên cày phó bản có thể đồng bộ tiến hành nếu như cày phó bản muốn mặt khác tiêu phí lạc trần một đêm thời gian hắn hiện tại chỉ sợ là không muốn làm như vậy tiền tiết kiệm mười hai một trăm hai mươi ba chín nghìn hai mươi lăm ư c nhìn xem chính mình cái này một số lớn tiền tiết kiệm đã trở lại phòng an toàn lạc trần vui vẻ cười như cái hải t ử đ ồ n g dạng dạng sáng ba điểm nhiều tiếp cận bốn điểm bộ dạng lạc trần trước ăn một trận không biết xem như là cơm sáng hay là bữa ăn k h u y a cơm chờ hắn ăn xong cũng kém không nhiều gần năm giờ về sau lý khả khả cũng đến mặc dù ngày hôm qua lạc trần kỳ thật cũng không có bận rộn thế nào sống m ệ n nhọc giá trị không hề cao nhưng cũng có cái m ộ ư ơ i bảy bộ dạng tại lý khả khả xoa bóc bên dưới m ư ơ i bảy m ệ n nhọc giá trị cũng là nhanh chóng biến mất rất nhanh liền biến thành、0%. được rồi lạc trần vung vung tay để lý khả khả dừng lại sau đó ngồi dậy giãn ra một thoáng g â n cốt lý khả khả đứng ở bên cạnh ánh mắt tràn đầy sùng bái nhìn qua lạc trần gần nhất ra ngoài thăm dò còn thuận lợi sao lạc trần ngồi xuống mắt thấy thời gian còn sớm vì vậy chỉ chỉ bên cạnh vị trí để lý khả khả ngồi xuống trò chuyện vài câu lý khả khả vui vẻ ngồi xuống sau đó nói ân may mắn mà có lao bảng ngài cho ta trang bị ta mấy ngày nay ở bên ngoài thăm dò thời điểm thu hoạch không ít đ ồ tốt vậy liên tốt lạc trần gật gật đầu đối với chính mình cái này tư nhân thợ đấm bóp hắn hay là thật hài lòng cho nên tự nhiên không hy vọng nàng chết quá nhanh thế cho nên chính mình mất đi một cái có thể dùng nhân tài mặc dù lạc trần lại cùng lý khả khả đơn giản hàn huyên vài câu chủ yếu hiểu rõ một chút sát lục tiểu chấn gần nhất phát sinh một ít chuyện bởi vì lạc trần bản nhân không có làm sao quan tâm một mực đang bận b i ể u chính mình sự t ì n h quan hệ cho nên hắn đối với những sự t ì n h này cũng không quá rõ ràng mà thông qua cùng lý khả khả nói chuyện phiếm lạc trần cũng nghe đến không ít sát lục tiểu chấn bên trong gần nhất phát sinh một ít chuyện trong đó có một chuyện còn cùng bản thân hắn có quan hệ còn nhớ rõ lần trước lạc trần tìm sẽ mở khóa người kết quả đến cái nữ muốn đối hắn dùng mỹ nhân kế sao về sau cái kia nữ một đời t r ư ớ c nhân tình không phải còn tìm tới cửa nói muốn giết chết nàng sao mấy ngày nay bởi vì cái này sự tình kênh tán gâu bên trong còn có không ít thảo luận đặc biệt là cái kia nam một mực đang tán gâu trong kênh nói chuyện chửi đồng bởi vậy còn chọc giận không ăn ít dưa của chúng bởi vì bọn họ không cẩn thận bị đối phương cho liên quan cùng chửi về sau chuyện này lạc trần liền không có làm sao quan tâm cũng không biết đến tiếp sau thế nào hiện tại nghe lý khả khả nói cái kia nam đã chết cụ thể chết như thế nào không rõ lắm nhưng đúng là hôm trước mới chết đi bởi vì khuya ngày hôm trước đến ngày hôm qua hắn một mực không đang nói chuyện này trong kinh nói chuyện chửi đ ộ n g có ít người cảm thấy kỳ quái liền đi hắn ở cái kia phòng an toàn nhìn một chút sau đó phát hiện cái kia phòng an toàn đã biến thành vô chủ trạng thái cho nên khẳng định là chết cái kia nữ đ â y này lạc trân hiếu kỳ hỏi nàng còn sống lý khả khả nói nàng một mực trốn tại phòng an toàn bên trong không có đi ra qua ngày hôm qua nghe nói cái kia nam đã chết về sau nàng hiện tại cũng dám bước ra phòng an toàn cái kia còn rất hí k ị tính lúc đầu cho rằng hoặc là một mực rông dài trực tiếp hao tổn đến cái kia nữ chịu không được mới thôi kết quả không nghĩ tới ngược lại là thực lực càng mạnh cái kia nam chết trước lạc trần nhớ không lầm tên kia thực lực cũng có tam giai đi cái kia đoán chừng rất không có khả năng là bị tân thủ khu quái vật giết tỷ lệ lớn là bị người nào cho lặng lẽ sờ một cái giết chết thậm chí không bài trừ chuyện này bên trong có nữ nhân kia tham dự khả năng bất quá những này cùng lạc trần đều không có quan hệ gì hắn chỉ là ăn dưa mà thôi sau đó liền đem chuyện này cho ném ra sau đầu buổi sáng hơn bảy giờ lạc trần tại đưa đi lý khả khả phía sau lại nghỉ ngơi một hồi sau đó mới thông qua truyền tống trận đi tới bảy nghìn năm trăm mười một hào thành trấn bên này mê vụ thương hội lạc trần chạy một vòng rốt cục là mua đủ vật mình cần chuyền kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch một viên giá trị một thước sát lục tệ bởi vì mỗi ngày hạn mua một trăm viên cho nên lạc trần chỉ mua ba mươi nghìn viên may mà lạc trần tối hôm qua nửa đêm thời điểm cũng đã tới một chuyến bảy nghìn năm trăm mười một hào thành trấn bên này trước thời hạn đ ê m ngày hôm qua hạn mua hạn mức cao nhất cho kéo căng bởi vậy lúc này trong tay hắn có c h ọ n vẹn sáu mươi nghìn một trăm viên chuyển kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch hay là không quá đủ chờ một lúc đi khu giao dịch nhìn lạc trần nghĩ thầm đương nhiên điều kiện tiên quyết là giá cả không quá quý nếu như quá đắt hắn khẳng định là sẽ không mua sắm có thăng cấp thạch đương nhiên phải thăng cấp một đợt kỹ năng lạc trần tính toán là đem hiện có những n à y chuyển kỳ cấp kỹ năng toàn bộ lên tới cấp một trăm năm mươi tà hưu thậm chí càng cao sau đó lại dùng sử thi cấp kỹ năng thăng cấp lớn cho chúng tất cả thăng cấp đến sử thi cấp về sau chính là tính nhắm vào tăng lên một cái phòng ngự một cái kỹ năng công kích lạc trần đi mê vụ thương hội tầm bốn n h ì n qua truyền thuyết cấp kỹ năng thẻ thăng cấp một tầm giá tiền là hai trăm sát lục tinh hắn đến lúc đó có thể mua hai tấm trước tiên đem một công một thủ hai cái kỹ năng lên tới truyền thuyết cấp dạng này hắn thực lực phán định tại chiến thần tháp nội ứng nên có thể đạt tới cựu giai vô địch thậm chí là ngụy thập giai mà trên thực tế lạc trần công kích cùng phòng ngự đều sẽ đạt tới một cái vượt qua thập giai sơ cấp tiếp cận thậm chí đạt tới thập giai t r u n g cấp tiêu chuẩn lấy thực lực như vậy đi đánh chiến thần tháp ghép đôi đến đối thủ tuyệt đối là một tám một cái không lên tiếng đến lúc đó dễ dàng liền có thể bên trên vương giả bất quá phương pháp này cũng chỉ thích hợp với lạc trần chính mình bởi vì hắn kỹ năng có thể vô hạn thăng cấp mà kỹ năng phán định một cái là phẩm cấp cao thấp một cái là phải trăng mắc cấp nhưng lạc trần những này kỹ năng đẳng cấp đã sớm vượt qua mát cấp không biết bao nhiêu lần bởi vậy không quản là chiến thần tháp hay là chiến lược trinh sát dụng cụ đối với lạc trần chiến lược phán định là tồn tại cực lớn sai sót cái này sai sót muốn xa so với những người khác lớn rất nhiều nhiều lắm mà lạc trần chính là muốn lợi dụng điểm này đến soát điểm bên trên vương giả chương hai trăm tám mươi tám hai mươi vạn viên truyền kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch ngoài ý muốn phát hiện chương hai trăm tám mươi tám hai mươi vạn viên truyền kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch ngoài ý muốn phát hiện khách sạn trong phòng lạc trần đem toàn bộ truyền kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch lấy ra để ở một bên sau đó bắt đầu cho chính mình mấy cái chuyển kỳ cấp kỹ năng thăng cấp đầu tiên là đoạn tình thất tuyệt trạm kỹ năng cấp 51 đoạn tình thất tuyệt trạm kỹ năng thăng một cấp cần 6 á u ư viên chuyển kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch lạc trần hoa 576 viên đem nó lên tới cấp 60. sau đó lại lần nữa tiêu phí 1.280 viên đưa nó lên tới cấp 70. 2.560 viên cấp 80. cấp 7 ả y thời điểm kỹ năng toàn bộ thuộc tính g ấ p bội 5.120 viên cấp 90. 1 n m ư ơ viên cấp 100. chỉ cần lại tăng một cấp đẳng cấp đạt tới cấp một trăm linh một kỹ năng toàn bộ thuộc tính sẽ lại lần nữa gấp bội đến nơi đây lạc trần đã tiêu hết mười chín bảy trăm bảy mươi sáu viên chuyển kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch còn lại còn có bốn mươi ba trăm hai mươi b ố viên còn có thể tiếp tục thăng lạc trần lại lần nữa đập hai mươi bốn trăm tám mươi viên chuyển kỳ cấp kỹ năng thăng cấp trên đ á đi đem đoạn tình thất tuyệt t r ạ m kỹ năng lên tới cấp một trăm m ư ơ i mới dừng lại hiện tại còn lại thăng cấp thạch đã không đủ tiếp tục cho nó thăng cấp m ộ ư ơ i không thể duy nhất một lần thăng cấp m ư ơ i lời nói lạc trần cũng liền lưới thăng lên vừa vặn có thể thăng kế tiếp kỹ năng đẳng cấp cuối cùng lạc chân liếc nhìn cấp một trăm mười đoạn tình thất tuyệt chạm thuộc tính có thể nói xa hoa đoạn tình thất tuyệt chạm lở vở một m một mươi phẩm cấp truyền k ỳ cấp mỗi một kích tiêu hao nhiều nhất mười phần trăm hp đối mặt gia phạm vi bên trong một cái hoặc nhiều cái mục tiêu tiến hành bảy lần tính liên tục chạm kích mỗi lần chạm kích đối mục tiêu tạo thành lực lượng bảy trăm tám mươi hai trăm tiêu hao h v bảy trăm tám mươi hai trăm chân thực tổn thương thời gian cú n đ ồ mười một giây tổn thương bạo tăng đồng thời thời gian cú n độ giảm bất đến còn sót lại mười một giây lúc đầu những n à y kỹ năng thời gian cú n độ là rất dài rất dài cho dù là đạt tới mắt cấp đó cũng là c h ọ n vẹn mấy chục giây làm lạnh bởi vậy một người đồng thời cần thăng mấy cái đồng loại hình kỹ năng bởi vì cần thay phiên luân phiên sử dụng không phải vậy ngươi cũng không thể một mực chờ một cái kỹ năng làm lạnh song a đương nhiên cũng có những cái kia giảm xuống thời gian c ù nộ đ thiên phú nhưng cái kia dù sao cũng là số người cực ít mới có đối với tuyệt đại đa số người mà nói kỹ năng làm lạnh chỉ có thể chờ đợi tiếp xuống liền thăng cấp nhiệt huyết quang h o à n đi lạc c h â n nhìn hướng cấp bốn m ư i nhiệt huyết quang h o à n kỹ năng lập tức cầm lấy một cái một cái truyền kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch đưa bọn nện ở kỹ năng này bên trên bốn cấp năm mươi tiêu phí sáu trăm bốn mươi viên chuyển kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch năm cấp sáu mươi tiêu phí một hai trăm tám mươi viên chuyển kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch sáu cấp bảy mươi tiêu phí hai năm trăm sáu mươi viên chuyển kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch tám cấp chín mươi tiêu phí năm một trăm hai mươi viên chuyển kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch chín cấp một trăm linh tiêu phí một mươi chín tám trăm bốn mươi viên v ừ i v ạ n còn lại bốn viên t r u y ề n kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch lúc đầu lạc trần còn muốn lại cho nhiệt huyết quang hoàn thăng một cấp bởi vì cấp 101, kỹ năng thuộc tính liền có thể gấp đội nhưng thăng cấp thạch không đủ không có cách nào tiếp tục thăng lên đi khu giao dịch xem một chút đi lạc trần đem còn lại bốn viên thăng cấp thạch thu lại sau đó đứng dậy rời đi phòng khách ngồi lên thang máy chạy thẳng tới khách sạn tầng một đại đường khu giao dịch mặc dù bây giờ mới lên buổi t r ư a tám điểm tải hữu nhưng khu giao dịch quầy hàng có thể một điểm không ít rất nhiều quầy hàng vậy cũng là 2 4 i giờ tại bảy quầy bán hàng dù sao chỉ cần tiến hành ủy trị hơi tiêu ít tiền liền có thể để khu giao dịch ủy trị người máy tới giúp ngươi nhìn ngươi quầy hàng chính ngươi căn bản không cần một mực canh giữ ở quầy hàng bên trên lạc c h â n tiến vào khu giao dịch phía sau cũng là từng cái quầy hàng đi dạo tới dạng này mặc dù tương đối tốn thời gian nhưng cũng không có biện pháp khu giao dịch không thể so thị trường giao dịch không có như vậy kỹ càng sàng chọn công năng ngươi nhất định phải một cái quầy hàng một cái quầy hàng đi qua nhìn chỗ tốt là khu giao dịch vật phẩm giá cả phổ biến muốn so thị trường giao dịch tiện nghi không ít chỗ xấu là ngươi tiêu phí thời gian càng nhiều lạc trần đi dạo một giờ mới rốt cục là tại một cái quầy hàng bên trên tìm tới tương đối tiện nghi c h u y n kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch bán ra cái này quầy hàng truyền kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch bán mười lăm ước sắt lục tệ một viên so sánh với những cái kia động một chút lại bán hai ba ước đã tiện nghi rất nhiều lạc trần nhìn xuống đối phương quầy hàng truyền lên kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch số lượng không nhiều không ít vừa vặn hai mươi vạn viên cũng không biết là vừa ra chia đều còn không có người mua qua hay là nói lên một nhóm bán xong cái này một nhóm mới vừa mang lên lạc trần cũng lời suy nghĩ nhiều trực tiếp tiêu phí ba mươi vạn ước sắt lục tệ đem cái này một đống thăng cấp thạch cho bà trọn vẹn dạng này mặc dù nhiều hoa mười vạn ước đi ra nhưng lạc trần cũng không phải rất đau lòng dù sao hắn hiện tại kiếm tiền càng dễ dàng một ngày liền có thể kiếm một vạn ước tốn thêm cái mười vạn ước liền làm dùng tiền m u a thời gian bằng không cái này hai mươi vạn biền truyền kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch lạc trần phải đợi bậy thiên tài có thể mua được lạc trần lười chờ lâu như vậy mua đến thăng cấp thạch lạc trần cũng không có trực tiếp rời đi khu giao dịch mà là tiếp tục hướng phía sau quầy hàng đi dạo lại đi dạo hơn nửa giờ lạc trần đột nhiên tại một cái bán tạp vật chất gian hàng ngược lại vật này sắt lục chi địa còn có loại này đồ vật lạc trần kinh ngạc nhìn quầy hàng bên trên một chương quầy trục kỹ năng thăng cấp quần t r ụ Phẩm chất, màu à v nhưng g Giới t i ệ u có thể cấp, cấp, cấp. Cấp, qua, cấp thể tùy phẩm đem ý k thăng l à màu vàng phẩm chất kỹ năng thăng cấp q u y ể n trục lạc trần xác thực chỉ là lần thứ hai gặp mà còn lần trước tấm kiệu kỹ năng thăng cấp quyền trục chỉ có thể đem màu cam kỹ năng thăng cấp đến màu vàng nhưng cái này một tấm nó có thể đem bất luận cái gì phẩm cấp kỹ năng trực tiếp thăng cấp đến màu vàng liền không hợp thoái thường lão bản quyển trục này người cái nào lấy được lạc trần gặp cái này quay hàng chủ quán là chân nhân vì vậy dò hỏi chủ quán nguyên bản đang nhìn sách nghe đến lạc trần hỏi thăm phía sau chỉ là liếc qua cái kia quyền t r ụ sau đó không mặn không nhặt nói trong đống giác nhặt loại này đồ vật không có tác dụng gì nhưng thắng tại cái đồ chơi này đầy đủ hiếm thấy người muốn thiện nghi một chút tám trăm vạn liền bán ngươi tám trăm vạn xác thực quá tiện nghi nhưng lạc trần chân chính muốn biết chính là quyền trục này lai lịch có thể dựa theo chủ quán thuyết pháp cái đồ chơi này chính là trong đống giác nhặt mà còn nghe lấy tựa hồ còn rất hiếm thấy đáng tiếc trừ hiếm thấy nó cũng không có cái gì khác ưu điểm dù sao một cái màu vàng kỹ năng đối với những này cựu giai thập giai người chơi mà nói đã là không dùng đến đào thải hàng một cái đào thải hàng cho dù lại hiếm thấy cũng là không có giá trị gì nhưng cái đồ chơi này đối với lạc trần giá trị lại cực cao nếu biết rõ đem một cái màu trắng kỹ năng lên tới c ấ p 1.000 g i á cả cùng đem một cái sử thi cấp kỹ năng lên tới c ấ p 1.000 g i á cả cái k i a hoàn toàn chính là một cái trên trời một cái dưới đất nếu như lạc trần có thể vô hạn nắm giữ loại này thăng cấp cửa trục như vậy hắn đại khái có thể làm một chút hữu dụng màu trắng kỹ năng đến sau đó cho chúng lên tới rất cao rất cao đẳng cấp dùng cái này nữa quyển chụp đem chúng nó lên tới màu vàng phẩm cấp về sau liền có thể trực tiếp dùng truyền kỳ cấp thẻ thăng cấp món đồ kia có thể trực tiếp đem màu vàng phẩm cấp kỹ năng lên tới truyền kỳ cấp lại dùng sử thi cấp kỹ năng thẻ thăng cấp đem nó lên tới sử thi cấp dạng này lạc trần liền có một đống lớn đẳng cấp cực cao sử thi cấp kỹ năng chương hai trăm tám mươi chín hai mươi vạn viên cũng không trải qua dùng a chương hai trăm tám mươi chín hai mươi vạn viên cũng không trải qua dùng a đáng tiếc như thế tốt bà bối vậy mà chỉ có một tấm nhìn xem quầy hàng bên trên cái này duy nhất một tấm kỹ năng thăng cấp quyển t r ụ p lạc trần đầy mắt đều là đau lòng ánh mắt loại này lại tiện nghi lại dùng tốt bà bối vì cái gì liền không thể nhiều cho hắn đến mấy tấm đâu không nói một mươi bảy m t ư ơ i tám tấm cho dù bảy cái tám cái cũng tốt ta lão bản quyển t r ụ p này ta mớn lạc trần lấy ra tám trăm vạn s á t lục tệ thanh toán xong phần này quyển t r ụ p phí tổn thuận tiện còn hỏi một cái chủ quán liên quan tới trong miệng hắn cái kia đóng rác thông tin xem tại lạc trần chiếu cố chính mình sinh ý phân thượng vị này chủ quán liền đem cái kia đóng rác vị trí báo cho lạc trần dù sao cái kia cũng không phải là cái gì bí m lạc trần nhớ k ỹ chủ quán nói tọa độ kia sau đó tại chính mình trên bản đồ rất nhanh tìm tới vị trí đồng thời làm xuống một cái tiêu ký dạng này hắn liền sẽ không quên rất tốt cách 7511 h à o thành trấn cũng không phải rất xa hôm nay có thể đi qua nhìn một chút lạc trần liếc nhìn trên bản đồ tiêu ký điểm bên kia cách hắn giờ phút này vị trí 7511 h à o thành trấn cũng liền hai ba trăm km bộ dạng xem như là tương đối gần chờ đợi một lát hắn đem kỹ năng sự tình xử lý xong đến lúc đó liền có thể qua bên kia nhìn có thể hắn có thể tại chỗ kia tìm tới càng nhiều dạng này quyển chụt đâu đương nhiên lạc trần cũng biết xảy ra chuyện như vậy khả năng không hề cao nhưng vạn nhất đâu hơn hai giờ phía sau lạc trần đi dạo hết toàn bộ khu giao dịch cũng không có lại tìm đến bất kỳ cùng loại quần trục bất đắc dĩ hắn chỉ có thể chọn rời đi bên này trước về khách sạn đem cái kia hai mươi vạn chuyển kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch cho dùng thuận tiện hắn nửa đường còn đi một chuyến mê vụ thương hội tiêu phí hai mươi ước sát lục tệ mua một tấm chuyển kỳ cấp kỹ năng thẻ thăng cấp có thể đem tùy ý một cái màu vàng kỹ năng thăng cấp đến chuyển kỳ cấp đến mức tấm này thẻ thăng cấp cùng cái kia quyển trục muốn dùng tại cái nào kỹ năng bên trên lạc trần đã nghĩ、ký. hắn định dùng tại tật hành cái này hắn ban đầu nắm giữ kỹ năng phía trên tật hành kỹ năng kỳ thật thật đặc biệt khả năng là bởi vì bản thân nó phẩm cấp đầy đủ thấp bởi vậy lạc trần chưa từng thấy qua giống nó như thế thuần túy chỉ thêm tốc độ di chuyển kỹ năng hiện tại lạc trần muốn phòng ngự có phòng ngự muốn công kích có công kích nhưng tại phương diện tốc độ hắn chỉ có thể nói là thường thường không có gì lạ hoàn toàn không có gì đặc sắc cho nên lúc này lựa chọn tật hành kỹ năng cũng là vì đền bù bên trên chính mình cái này một thiếu hụt mặt khác chính là tật hành kỹ năng phẩm cấp là màu trắng là đẳng cấp thấp nhất kỹ năng thăng cấp nó giá cả muốn so mặt khác kỹ năng đều làm lợi nhiều lắm lần này lạc trần chuẩn bị chơi một vô lớn hắn muốn hung hăng thăng một đợt t ậ t hành kỹ năng đẳng cấp tranh thủ đem nó đẳng cấp lên tới một cái xưa nay chưa từng có độ cao bên trên trở lại khách sạn gian phòng lạc trần không có lựa chọn lưu lại mà là trực tiếp c h u y ể n t ố n g về đến sát lục tiểu chấn bên kia phòng an toàn bên trong lúc này thời gian cũng không còn nhiều lắm là giữa trưa chính là giờ cơm thời điểm bất quá lạc trần cái này một buổi sáng cũng không có tiêu phí bao nhiều khí lực chỉ là đi dạo khu giao dịch mà thôi cho nên hắn đói bụng giá trị cũng không phải là rất cao vẹn vẹ chỉ là hơn ba mươi không có vội và ăn cơm trưa lạc trần trước đi tới tầng một phòng khách chuẩn bị trước tiên đem kỹ năng thăng cấp sự tỉnh giải quyết lại nói hai mươi vạn truyền kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch bị lạc trần lấy ra trực tiếp chất đ ố n g ở phòng khách trên mặt thảm sau đó hắn mở ra thanh kỹ năng lựa chọn phía trước lên tới cấp một trăm n h i ệ t huyết quang hoàn g kỹ năng tiếp tục đầu nhập càng nhiều kỹ năng thăng cấp thạch cho nó thăng cấp hai mươi bốn trăm tám mươi viên thăng cấp thạch đập lên nhiệt huyết quang hoàn kỹ năng đẳng cấp lập tức là từ cấp một trăm tiêu thăng đến cấp một trăm mười đồng thời cấp một trăm linh một thời điểm kỹ năng thuộc tính còn được đến một lần gấp đội tăng lên sau đó lạc trần tiếp tục hướng bên trên nệ thăng cấp thạch Cấp 110, cấp 120, tiêu phí viên thăng cấp thạch. Cấp 120, cấp 130, tiêu phí viên thăng cấp thạch. phí phí 110 120. 120 130. 81.920 40.960 Tiêu thăng Tiêu thăng viên viên đến đây lạc trần tạm thời đình chỉ tiếp tục cho nhiệt huyết quang hoàn kỹ năng thăng cấp chủ yếu là còn lại truyền kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch không có nhiều như vậy 20 vạn viên không như trong tưởng tượng như vậy bền ba lần thăng cấp trước sau tiêu phí thăng cấp thạch số lượng đã là vượt qua mười mấy vạn còn lại cũng liền mấy vạn viên đều không đủ tiếp tục thăng cấp đi xuống chỉ có thể trước thay cái kỹ năng thăng cấp còn lại t h ă n g cấp thạch chỉ có năm mươi sáu nghìn sáu trăm bốn mươi b ố viên dùng thật đúng là nhanh lạc trần nhịn không được lắc đầu dùng t h ă n g cấp thạch cho kỹ năng thăng cấp đẳng cấp vượt qua cấp một trăm về sau mỗi cấp m ộ ư ơ i đều là một nấc thang càng đi về phía sau cho dù là một thứ s á t lục tệ một viên chuyển kỳ cấp kỹ năng t h ă n g cấp thạch lạc trần cũng cảm giác có chút áp lực lớn may mà lạc trần hiện tại kiếm tiền tốc độ cũng rất nhanh không đến mức nói liền cho chúng thăng cấp đều t h ă n g không lên chờ ta trở thành chiến thần thắp bách chiến bước giả đến lúc đó mỗi ngày tại chiến thần cửa hàng công năng sử dụng số lần liền có thể tăng lên tới một trăm l ầ n đến lúc đó tùy tiện liền có thể tiết kiệm mấy trăm hơn ngàn vạn sát lục tệ vừa nghĩ tới chiến thần cửa hàng cái kia kỹ năng thăng cấp phục vụ lạc trần liền không nhịn được nhét miệng lên đây quả thực là hắn đã thấy phục vụ tốt nhất không có cái thứ hai đây là bách chiến vương giả nếu như lạc trần đánh tới vinh quang chiến thần lời nói hình ảnh kia có đẹp lạc trần quả thực không dám tưởng tượng đợi đến thời điểm hắn mấy cái này kỹ năng sợ là từng cái đều muốn đột phá cấp một nghìn trong lòng nghĩ tượng tương lai tốt đẹp lạc trần một bên nhìn hướng lên tới cấp một trăm ba mươi nhiệt huyết quang chỉ có thể nói thăng cấp trước sau biến hóa lớn đến không giống như là cùng một cái kỹ năng nhiệt huyết quang hoàn lờ v ỡ một bà không phần cấp truyền kỳ cấp mỗi phút tiêu hao một phần trăm pháp lực trị giá là tự thân tăng thêm một đạo nhiệt huyết quang hoàn quang hoàn tồn tại dưới tình huống có thể tăng lên tám mươi một trăm linh một bội sinh mệnh giá trị tăng lên hơi cường điệu quá nhưng cái này hoàn toàn không phải kỹ năng này cực hạ chớ nói chi là lạc trần còn không có đem nó tăng lên tới sử thi cấp đây truyền kỳ cấp cũng đã là dạng này nếu như lên tới sử thi cấp lời nói còn đến mức nào lạc trần rất chờ mong nhìn thấy nó lên tới sử thi cấp phía sau bộ dáng nhất định sẽ rất khủng bố a nhưng lạc trần muốn chính là khủng bố lập tức lạc trần ánh mắt rơi vào một cái khác truyền kỳ cấp kỹ năng bên trên không phải hủy diệt chi lực là quan g c h i thần tốc kỹ năng kỹ năng này đẳng cấp mới cấp m ộ ư ơ i là hiện nay trên thân lạc trần đông đảo truyền kỳ cấp kỹ năng bên trong đẳng cấp thấp nhất cái kia cân nhắc đến phía sau muốn thăng cấp tật hành kỹ năng cho nên lạc trần lựa chọn trước tiên đem cái này quan tri thần tốc kỹ năng thăng một chút cấp m ư ơ i quá thấp tiêu phí 40.920 viên truyền kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch lạc trần một hơi đem nó lên tới cấp 110. lập tức biến thành đông đảo truyền kỳ cấp kỹ năng bị động bên trong đẳng cấp cao nhất cái kia quang chi thần tốc lở v một t m ộ t mươi phẩm cấp truyền kỳ cấp bị động tăng lên m ư ờ 0 lăm n h n hai trăm l n h phần trăm nhanh nhẹn thủ tính chương hai trăm chín mươi điên c u ồ n g thăng cấp cấp 420 t ậ t hành kỹ năng. năng còn sót lại mười l n g trăm hai mươi bốn viên truyền kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch lạc trần lại tiêu phí tám n t r u mươi viên đ e lần này còn lại thăng n n g kỹ cấp thạch cũng chỉ có ba trăm sáu mươi 6 tư viên lạc trần đem chúng nó thu vào chờ lần sau lại mua được càng nhiều thăng cấp thạch lại một khối sử dụng mê vụ tiểu yếm làm lạc trần đẩy ra cửa hàng nhỏ cửa lớn bên hai chuyển đến chính là đạo kia vô cùng thanh âm quen thuộc h o à n g n ê n q u a n lâm chính đối cửa tiệm sau quầy trên mặt mang quen thuộc nụ cười vẫn như cũ cùng trong trí nhớ hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào nhân viên cửa hàng đứng nghiêm tại cái kia rõ ràng không có cách nhau quá lâu có thể lạc trần trong thoáng chốc lại có loại giường như đã có mấy đời h ảo giác hắn nhẹ nhàng lung l g a y đầu sau đó đi vào trong cửa hàng khách nhân tôn kính n g à i tốt xin hỏi có gì cần sao nhân viên cửa hàng mỉm cười hỏi thăm ta cần đại lượng màu trắng kỹ năng thăng cấp thạch lạc trần nói rõ chính mình ý đ ổ đến sau đó lấy ra một đống lớn đại ngạch sắt lục tệ đặt ở trên quầ nơi này là mười nghìn nước chờ một lúc ta muốn bao nhiêu ngươi liền cho ta bao nhiêu không đủ tiền lợi nói ta lại giao chỉ là mười nghìn nước sắt lục tệ đối với bây giờ lạc trần mà nói chỉ là tiền trinh hắn tại thả xuống tiền về sau chính là đối với nhân viên cửa hàng nói ra trước đến hai mươi triệu chín trăm bảy mươi một nghìn năm trăm hai mươi viên hơn hai ngàn vạn viên màu trắng kỹ năng thăng cấp thạch rất nhanh liền chất đầy đều là lạc trần bo lớn bó lớn nện ở cấp hai trăm tật hành kỹ năng bên trên hơn hai ngàn vạn viên thăng cấp thạch nhìn xem nhiều nhưng trên thực tế cũng chỉ bất quá là cho tật hành kỹ năng thăng lên cấp mười mà thôi lại đến bốn mươi một triệu chín trăm bốn mươi ba nghìn bốn mươi viên lại là hơn bốn nghìn vạn viên thăng cấp thạch gần như muốn chất đầy toàn bộ cửa hàng nhỏ lần này tật hành kỹ năng lên tới cấp hai trăm hai mươi lạc trần nhìn cũng không nhìn chỉ là một mặt quản nhân viên cửa hàng muốn thăng cấp thạch hơn bốn nghìn vạn về sau chính là hơn tám nghìn vạn tật hành kỹ năng cũng theo đó đi tới cấp hai trăm ba mươi sau đó là một ước hơn sáu n g h n vạn kỹ năng đẳng cấp cấp hai trăm bốn mươi ba ước hơn ba n g h n vạn kỹ năng đẳng cấp cấp hai trăm năm mươi sáu ước hơn bảy n g h n vạn kỹ năng đẳng cấp cấp hai trăm sáu mươi kỹ năng mới lên tới cấp hai trăm sáu mươi lạc trần liền đã tiêu hết hơn một nghìn ba trăm ước sát l ư c tệ so trong tưởng tượng càng dùng tiền a lạc trần thầm nghĩ cái này kỹ năng đẳng cấp cao về sau mỗi cấp một ư ơ i tăng gấp đôi kỹ năng thăng cấp thạch số lượng thật đúng là không phải người bình thường có thể ăn tiêu may mà lạc trần tiền còn đủ nhiều tiêu phí lên tiếp tục lạc trần lại quản nhân viên cửa hàng muốn một ư ơ i ba ước hơn bốn vạn thăng cấp thạch kỹ năng đẳng cấp tùy theo đi tới cấp hai trăm bảy mươi nhưng chỉ là cái này cấp m ộ ư ơ i liên tốn hắn hơn một ba trăm l i c s á t lục tệ không sai biệt lắm là trước kia tổng cộng dù là lạc trần có tiền nhưng vẫn là nhịn không được hít vào n g ụ n khí lạnh đúng là mẹ nó quý a cấp một nghìn tiền sợ là không quá đủ ha có chút lạc quan lạc trần cười khổ nói bất quá hắn hôm nay là chuẩn bị tiêu hết một ngàn vạn ước đến còn lại một trăm vạn ước tả hữu giữ lại xem như tiền vốn hôm nay còn có thể kiếm lại trở về hơn một ngàn vạn ước nghĩ đến lạc trần cũng là tiếp tục cho tật hành kỹ năng thăng cấp hai mươi sáu ước hơn tám nghìn vạn viên kỹ năng thăng cấp thạch nện vào đi kỹ năng đẳng cấp đi tới cấp hai trăm tám mươi đi theo là năm mươi ba ước hơn sáu ngàn vạn kỹ năng đẳng cấp cấp hai trăm chín mươi lại về sau tôn kính khách quý sắt lục tệ không đủ nhân viên cửa hàng k ẽ cười nói lạc trần mười nghìn nước thật đúng là không trải qua hoa tiếp tục lạc trần lại lần nữa lấy ra mười vạn ước nếu không phải quầy không đủ lớn hắn trực tiếp một nghìn vạn ước nện ra đi cũng không được không được lần này là một trăm linh bảy ước hơn ba n g h n vạn kỹ năng đẳng cấp cuối cùng đi tới cấp ba trăm quá khó khăn chỉ cái này cấp mười liền tốn hơn một vạn ước rất nhanh tại lạc trần liên tục không ngừng dùng tiền mua về t ậ t hành kỹ năng đẳng cấp cũng là đi tới xưa nay chưa từng có cấp bốn trăm chỉ là từ cấp ba trăm chín mươi đến cấp bốn trăm cái này cấp mười hắn liền tiêu phí một trăm linh chín vạn ước nhiều thang không đến cấp năm trăm lạc trần lắc đầu vốn còn muốn lên tới cấp một nghìn hướng bên trên nhưng bây giờ thật bắt đầu bắt đầu thăng cấp về sau lạc trần mới phát hiện chính mình có chút xem nhẹ cái này chỉ số cấp tăng trưởng tốc độ mới cấp bốn trăm l i ề n đã phải hao phí trăm vạn ước s á t lục tệ thật muốn nghĩ lên tới cấp một nghìn lời nói cho dù là lạc trần có mấy chục mấy trăm ước s á t lục tinh sợ rằng cũng không quá đủ a đây vẫn chỉ là cái màu trắng kỹ năng a cái này nếu là đổi thành những cái kia truyền kỳ cấp sử thi cấp giá tiền này lạc trần không dám nghĩ lại chữ số quá khoát c ư ơ n g dễ dàng bệnh tim phạm quả nhiên ta vẫn là cái người nghèo lạc trần tự rêu cười, cười. sau đó hắn đem tật hành kỹ năng lại thăng cấp 20, đi tới cấp 420 t h ờ i điểm ngừng thăng bất động 1.000 vạn ước sắt lục tệ mặc dù còn không có toàn bộ sai hết nhưng hắn còn lại sắt lục tệ thực sự là không đủ tiếp tục cho tật hành kỹ năng thăng cấp trước trước sau sau hắn đã tiêu hết không sai biệt lắm 760 vạn ước tiền còn lại cũng liền 415 vạn ước nhiều một chút được rồi chỉ tới đây thôi lạc trần nhìn hướng cấp 420 t ậ t hành kỹ năng mặc dù không có đạt tới chính mình lúc đến mong muốn nhưng đẳng cấp này đúng là trong thời gian ngắn hắn rất khó đạt tới cấp bậc đầy đủ phía sau đẳng cấp liền lợi dụng chiến thần cửa hàng bờ ug đến tiếp tục thăng cấp tốt lạc trần cũng không có ý định trở về sau kiếm tiền lại đến cho tật hành kỹ năng thăng cấp bởi vì không cần thiết tại cấp 420 cơ sở bên trên lại tăng cấp 10 đều muốn hơn 870 vạn ước cho dù lạc trần đem một ngày tiền kiếm được toàn bộ tiêu vào phía trên cũng liền thăng cái mười mấy cấp mà đến lại phía sau giá cả sẽ chỉ tiếp tục tăng gấp đội tăng lên thật sự là thăng bất động lạc trần từ bỏ hay là đàng hoàng chờ đánh lên v ư g i ả sau đó lợi dụng chiến thần cửa hàng phúc lợi công năng đến thăng cấp đi cái t ê u mới kêu thuận tiện lợi ích thực tế đây tiếp xuống chính là tăng lên phẩm cấp lạc trần rời đi trước mê vụ tiểu điểm chờ trở, trở lại phòng an toàn về sau mới là lấy ra tấm kia chỉ có kỹ năng thăng cấp quần chụp đem màu trắng phẩm cấp tật hành kỹ năng tăng lên tới màu vàng phẩm cấp và thanh kỹ năng bên trên cái thứ nhất kỹ năng tật hành tại một mảnh màu vàng quang mang bên dưới nhanh chóng liền hoàn thành nó lần thứ nhất thuế biến sau đó lạc trần lấy ra một tấm truyền kỳ cấp kỹ năng thẻ thăng cấp chọn chúng đã làm à u vàng phẩm cấp tật hành kỹ năng về sau lại lần nữa đưa nó phẩm cấp tăng lên đến truyền kỳ cấp thanh kỹ năng bên trên đã hoàn thành qua một lần thuế biến tật hành kỹ năng lúc này lại bắt đầu lần thứ hai thuế biến một lát sau tia sáng tàn đi lộ ra hoàn toàn mới kỹ năng thuộc tính tiếp xuống chính là lỗ sắc cuối cùng lạc trần lấy ra một tấm sử thi cấp kỹ năng thẻ thăng cấp chọn chúng tật hành kỹ năng phía sau sử dụng chương 291, 12.000 lần vận tốc cấm thanh núi r ấ c thải chương 291, 12.000 lần vận tốc cấm thanh núi r ấ c thải đinh tật hành truyền kỳ cấp tật hành sử thi cấp tận mắt chứng kiến tật hành kỹ năng từ một cái màu trắng phẩm cấp kỹ năng lên tới hiện tại sử thi cấp lạc trần cũng là có loại mãnh liệt cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra sau đó Hắn nhìn hướng thăng cấp đến n h đây lạc trần g lần này kỹ năng thăng cấp liền coi như là hoàn thành mặc dù không có đạt tới vừa bắt đầu hắn mong muốn nhưng cũng có thể cấp bốn trăm hai mươi tập hành đẳng cấp vượt xa hắn mặt khác kỹ năng tốc độ di chuyển bên trên một trăm ba mươi mốt ư ớ c bội tốc độ tăng lên lại thêm trạng thái duy trì liên tục trong đó cái kia miễn dịch k h ố n g chế kỹ năng hiệu quả đối với lạc trần mà nói cái này đã đạt đến trong lòng của hắn đối kỹ năng này mong muốn điểm thứ mê vụ tiểu điếm đi ra lạc trần đơn giản phân biệt một cái phương hướng lập tức đưa tay cho chính mình lên một cái tật hành bờ uff một máy mắt lạc trần có loại chính mình hình như muốn phiêu lên cảm giác dưới chân hắn một điểm rõ ràng không có làm sao dùng sức có thể một giây sau cả người hắn liền như là thuấn di đồng dạng xuất hiện ở vài trăm mét bên ngoài vị trí một giây hay là không một giây lạc trần cảm giác thời gian này còn muốn ngắn hơn khả năng chỉ có không không một giây không đến không không một giây chạy ra vài trăm mét gấp trăm lần vận tốc cấm thanh mà còn cái này còn lâu mới là lạc trần tốc độ nhanh nhất hắn vừa v ậ n chỉ là đơn giản hướng phía trước chạy chậm mấy bước mà thôi t quả thực khủng bố như vậy mẫu cho là lạc trần năng lực phản ứng vậy mà rất tự nhiên đi theo hắn hiện tại cái tốc độ này thử xem tốc độ nhanh nhất lạc trần liếc nhìn trước mặt mênh mông vô bờ hoang dã một giây sau thân ảnh của hắn đột nhiên một trận mơ hồ trong thoáng chốc tại mấy cây số bên ngoài lại xuất hiện một cái khác lạc trần sau đó cách mỗi mấy cây số thậm chí mười mấy km khoảng cách đều sẽ xuất hiện cái này đến cái khác lạc trần nhưng những ngày lạc trần đều không phải chân chính hắn chỉ là hắn lưu tại vị trí k i a m ộ t đạo t à n ảnh một giây lạc trần người đã chạy tới một đỉnh núi nhỏ bên trên hắn dừng lại mở ra bản đồ l ê n nhìn phát hiện chính mình đã chạy ra tân thủ khu vực phạm vi đây chính là mấy trăm km khoảng cách mà còn hắn không phải chạy tới tân thủ khu vực biên giới mà là lại hướng càng xa x ô i đi ra ngoài trọn vẹn hơn trăm km bộ dạng lạc trần đại khái nhìn một chút giờ phút này chỗ hắn ở cách hắn vừa bắt đầu vị trí giữa hai bên khoảng cách tối thiểu cũng có hơn ba n g h n km gấp một vạn lần vận tốc cấm thanh lạc trần cảm thấy không chỉ có chừng mười hai nghìn lần t à hữu thập giai có thể có tốc độ này lạc trần cảm giác chính mình sợ là đã có ngụy thập giai chiến lược hắn mở ra chiến lược trinh sát dụng cụ đối với mình nhìn vắng qua chiến lược cựu giai vô địch cái này vẫn chưa tới ngụy thập giai sao cái này phá chiến lược trinh sát dụng cụ đến cùng có đúng hay không a lạc trần im lặng luôn cảm thấy cái đồ chơi này đang trêu chọc hắn liền hắn cái này một dây ba bốn n g h n km tốc độ di chuyển ngươi nói vẫn chưa tới thập giai mặc dù tốc độ càng về sau tăng lên sẽ càng khó cũng không phải là một cái đơn giản phép nhân còn cần tính toán một chút n g o ạ i bộ nhân tố các loại nhưng cũng chính vì vậy tất cả mọi người nhận được cái này chế ước cho nên mới lộ ra một dây ba bốn n g à n km tốc độ đầy đủ khủng b ộ a chẳng lẽ chiến lược trinh sát dụng cụ chỉ tính toán công kích cùng phòng ngự lạc t r â n nghĩ thầm cái đồ chơi này như thế không chí n ă n g sao tính toán trong lòng mình không nhiều liền được mà còn đây không phải là chính hợp ý ta lạc trần vừa bắt đầu mục đích đúng là vì để cho chính mình đạt tới thập giai c h ế lực nhưng không quản là chiến lược trinh sát dụng cụ cũng tốt còn là chiến thần tháp cũng được cũng không thể thật coi hắn xem như là thập giai đến phán định hiện tại tình huống này không phải là phù hợp lạc trần mong muốn hắn có gì có thể không hài lòng đâu núi rác thải nơi này là lạc trần trên bản đồ tiêu ký phía trước cái kia chủ quán nói cho hắn biết điểm cũng chính là đối phương trong miệng nhặt đến cái kia kỹ năng thăng cấp q u y ể n trục địa phương lạc trần còn là lần đầu tiên tới vừa tới nơi này phát hiện nơi này vậy mà là một tòa to lớn núi r á thải không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu lộ cái đồ chơi này lúc nào tồn tại lại là bởi vì cái gì mà tồn tại trong lòng của hắn hiếu kỳ nghĩ vừa quan sát núi rác thải xung quanh một chút người núi rác thải bên này mỗi ngày đều sẽ có người tới đ à o bảo nhưng đại đa số thời điểm đều là tay không mà về lâu nay rất nhiều người cũng đem đến núi rác thải đ à o bảo xem như một kiện giải trí bông l ò n g hạng mục thậm chí tại núi rác thải xung quanh vùng này tất cả mọi người thay đổi một cách vô tri vô giác chấp nhận lẫn nhau ở giữa sẽ không lẫn nhau động thủ quy tắc ẩm đương nhiên lạc trần không hề rõ ràng những thứ này hắn chỉ là nhìn tất cả mọi người r i ê n phần mình tại núi rác thải bên trên bay tới bay lui nhìn qua bầu không khí rất hài hòa gặp cái này lạc trần liền cũng là học theo đồng dạng phía sau hắc d i ệ m vũ rực mở rộng chính là hướng về núi rác thải bên trên bay đi núi rác thải xa không chỉ một ngọn núi mà là mấy tòa liền cùng một chỗ tạo thành một cái kỳ quan nhưng núi rác thải không hề dơ bẩn nơi này vứt rác rưởi nhiều vì một chút tổn hại trang bị hoặc là đã không cách nào sử dụng đạo cụ các loại cũng không phải là sinh hoạt hàng ngày bên trong loại kia rác rưởi bởi vậy nơi này đã không tỏa ra hôi thối cũng không có nước bẩn chảy xuôi chỉ là có chút rác rưởi thời gian quá lâu đã tích đụy thậm chí có chút đã là tại tuế nguyệt cọ rửa bên dưới xuất hiện phong hóa dấu hiệu lạc hắn học những người khác bộ dạng đông nhìn nhìn tây dạo chơi thỉnh thoảng phát hiện một chút cảm giác khả năng là đồ tốt đồ vật kết quả lại phát hiện chính là thuần túy r á c rưởi sau một tiếng lạc trần từ núi rác thải bên trên xuống tới sự thật chứng minh tại núi rác thải bên trên đ à o bảo độ khó không khác mò kim đáy biển lạc trần hiển nhiên không có cái này vật khí tính toán chiếm được là nhờ vận may của ta mất đi là do số mệnh của ta lạc trần l ắ t đầu sau đó phóng lên tận trời nháy mắt hóa thành một đạo màu đen ánh sáng biến mất ở phía xa chân trời sử thi cấp tật hành kỹ năng cho dù là đang phi hành dưới trạng thái cũng có thể hưởng thụ tăng thêm lạc trần cũng làm ớ i vừa phát hiện liền rất tuyệt trở lại 7.511 hào thành trấn lạc trần đi một chuyến mê vụ thương hội chờ lúc đi ra trên người hắn đã nhiều gia chỉnh một chút 30.000 kiện truyền kỳ cấp tiểu cực phẩm trang bị giá trị 150 vạn ư c còn có 30.000 kiện truyền kỳ cấp bình thường trang bị giá trị 30 vạn ư c tổng giá trị 180 vạn ư c như vậy trên thân lạc trần còn sót lại hai vạn ư nhiều sắt lục tệ vì vậy hắn lại chạy một chuyến khu giao dịch đi dạo hơn một giờ cuối cùng là tìm tới mười lăm ước một viên bán ra chuyển kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch lần này số lượng càng nhiều lạc trần c h ọ n vẹn mua tám mươi vạn viên tiêu phí một trăm hai mươi vạn ước còn lại tiền mặt một trăm mười lăm vạn ước nhiều chương hai trăm chín mươi hai cấp hai trăm sử thi cấp đoạn tình thất trạm chương hai trăm chín mươi hai cấp hai trăm sử thi cấp đoạn tình thất trạm ệ t hai giờ c h i ề u tà h ư u lạc trần đem tề sơn kêu tới tiếp tục để hắn thay mình bán ra trang bị tề sơn cũng là đã sớm xe nhẹ đường quen hết sức quen thuộc đem đại lượng trang bị lên cung sau đó liền ngồi chờ thu tiền mà đổi thành một bên lạc trần thì là ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn một bên ăn thịt bò hamburger một bên đem bò lớn bò lớn chuyển kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch nện ở đoạn tình thất tuyệt t r ạ m kỹ năng này bên trên tiếp xuống hắn chủ yếu là bắn võ chiến thần tháp thắng liên tiếp b vừa diễn bởi vậy đoạn tình thất tuyệt t r ạ m thăng cấp hiệu quả càng tốt hơn vì vậy hắn lựa chọn trước thăng cấp kỹ năng này đem nó đẳng cấp thăng đầy đủ cao đến lúc đó liền để nó tiến ra s ự thi cấp cấp một trăm mười đoạn tình thất tuyệt trảm lên tới cấp một trăm hai mươi liền dùng hết bốn mươi chín trăm sáu mươi viên chuyển kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch bất quá lạc trần lần này chuẩn bị càng thêm đầy đầy Đầy đủ để này kỹ năng t ă n g lên m ộ t mạng l ớ n c ấ cấp p 120 cấp 130. t i ê u s a n t h ă n g c ấ Cấp、thạch. cấp p thạch. 130 cấp 140. tiêu hao 163.840 v i ê n t h ă n g cấp t h h ạ c Cấp 140 cấp 150. t i ê u ba i ê n thăng cấp thạch. t cấp r ư ớ trước c sau sau, t ổ n g c ộ n g tiêu hào 573.440 viên chuyển kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch mà đoạn tình thất tuyệt trạm kỹ năng cũng theo đó đi tới cấp 150. t thăng cấp chuyển kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch cũng không đủ lạc chân không gấp không có thay cái kỹ năng đến để thăng chuẩn bị chờ m u ộ n chút lại đi khu giao dịch nhìn có hay không đồng dạng giá cả thăng cấp thạch có thể mua sắm nếu có vậy liền tiếp tục thăng cấp đoạn tình thất t u y ệ t trạm tranh thủ trước tiên đem nó lên tới cấp hai trăm chờ đến cấp hai trăm l ạ i tiến giai sử thi cấp cũng không m u ộ n lúc trạm vào tối ba mươi kiện tiểu cực phẩm truyền kỳ cấp trang bị đã toàn bộ bán đi nhưng giá cả cũng ngã v ớ i bắt đầu còn có thể bán bảy trăm năm mươi ức phía sau có người bán hạ giá lạc trần cũng đi theo hạ giá kết quả liên tục xuống giá ba lần cuối cùng giá cả rơi xuống bảy trăm ức cái số này bên trên mà lạc trần cái này ba mươi kiện bán ra bình quân giá cả thì không sai biệt lắm là bảy trăm ba mươi ước dạng này tổng cộng bán hai một trăm chín mươi vạn ước sắt lục tệ cuối cùng phá hai vạn ước lạc trần mừng t h ầ m một bên đem càng nhiều bình thường c h u y ề n kỳ cấp trang bị giao cho tề sơn để hắn tiến hành bán ra hơn tám giờ tối lạc trần lại đi một chuyến bảy năm trăm m ư ơ i một hào thành trấn khu giao dịch buổi tối khu giao dịch muốn so ban ngày càng thêm náo nhiệt không những những cái kia quầy hàng chủ quán phần lớn đều trở về chính mình trông quán vị mà còn đi dạo khu giao dịch người cũng thay đổi nhiều mà lạc trần cũng thông qua mặc cả phương thức phân nhiều lần mua trọn vẹn 970 vạn viên truyền kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch bình quân giá cả chặt tới 10 t m ư ơ bốn ư c tiêu phí 1.358 vạn ước vừa tới tay hơn 2.000 vạn ước lập tức liền tiêu xài hơn phân nửa bất quá lạc trần cảm thấy đáng giá thiên nha vốn chính là dùng để tiêu xài không tiêu đi ra ngoài làm sao thể hiện số tiền này giá trị giấu trong lòng tổng cộng hơn 990 vạn viên truyền kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch lạc trần rời đi 7.511 hào thành trấn lại lần nơi trở lại u linh bí cảnh phó bạn bên này đem lại một nhóm bình thường truyền kỳ cấp trang bị giao cho tề sơn để hắn đi bán ra lạc chân chính mình thì là trở lại khối đá lớn kia ngồi xuống lại lần nữa đem bó lớn bó lớn thăng cấp thạch nện ở đoạn t ì n h thất tuyệt t r á n g kỹ năng này bên trên cấp 150 cấp 160. t i ê u phí 6 5 5 3 6 ă không viên chuyển kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch cấp 160 cấp 170. t i ê u phí 1 ộ t ba t r i bảy trăm h viên chuyển kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch cấp 170 cấp 180. t i ê u phí 2 a i triệu sáu t r ă viên chuyển kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch cấp 180 cấp 190. tiêu phí năm triệu hai trăm bốn mươi hai nghìn tám trăm tám mươi viên chuyển kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch trước trước sau sau tổng cộng xử lý chín triệu tám trăm ba mươi nghìn bốn trăm viên chuyển kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch kém một chút liền hao hết lạc trần cái này một đợt tích góp may m à chơi không phụ người có lòng ít nhất là để lạc trần đem đoạn tình thất tuyệt chạm kỹ năng này cho lên tới cấp một trăm chín mươi khoảng cách mục tiêu cấp hai trăm cũng chỉ kém cuối cùng cấp mười ngày mai liền có thể đã tới sau đó chính là thăng cấp nhiệt huyết quang hoàng kỹ năng dù sao lạc trần hp càng nhiều đoạn tình thất tuyệt chạm tổn thương cũng liền càng cao cho nên thăng lên hp cũng là quan trọng nhất còn lại hơn chín vạn truyền kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch lạc trần không có lại động n ó dạng sáng bốn điểm t à i hữu lạc trần về tới phòng an toàn cuối cùng cái kêu ba mươi kiện bình thường truyền kỳ cấp trang bị vẫn không thể nào toàn bộ bán sạch chỉ bán rơi hai mươi một kiện còn lại chín kiện hàng đế mà cái này hai mươi một kiện bình quân giá cả cũng là rất phá đến sáu mươi bảy ức hiện tại thị trường giao dịch bên trên bình thường truyền kỳ cấp đồ trang sức loại trang bị giá cả đã ngã xuống sáu mươi năm ức ngày mai sẽ còn rơi xuống thảm hại hơn chờ mấy ngày nữa cái này bình thường truyền kỳ cấp trang bị sinh ý cũng liền không cần thiết lại làm bởi vì cũng không kiếm được bao nhiêu tiền mà còn bán lên đến trả phiên thức bất quá chờ lạc trần phía bên mình thị trường giao dịch mở ra đến lúc đó cái này bình thường truyền kỳ cấp trang bị nguồn tiêu thụ sẽ tương đối tốt tuyệt đối là cũng không đủ cầu cái chủng loại kia mà còn giá cả còn cao cho dù bán một trăm ứ c đều có người m u ố n bốn điểm đến tám điểm thời gian một tiếng chính giữa lạc trần ăn cơm sau đó lại hưởng thụ một cái lý khả khả chuyên nghiệp xoa b ó loại bỏ cả ngày dày vò xuống m ệ c nhọc giá trị đợi đến tám điểm thời điểm hắn đi một chuyến bảy nghìn năm trăm m ư ơ i một hào thành trấn đầu tiên là đi mê vụ thương hội tạo hóa ba mươi viên truyền kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch tiêu phí ba mươi ước s á t lục tệ đi theo lại đi một chuyến khu giao dịch đi dạo một vòng xuống nói hết lời cuối cùng là mua đến bảy mươi năm vạn viên giá cả một ư ơ i năm ước truyền kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch tiêu phí một nghìn một trăm hai mươi năm vạn ứ c cái này hai chuyên xuống lạc trần liền tốn một nghìn một trăm năm mươi năm vạn ứ c mà thu hoạch truyền kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch thậm chí đều không đủ cho đoạn tình thất tuyệt trạm thăng cái cấp m ư ơ i bất quá lạc trần cũng sớm có chuẩn bị tâm lý hắn tính toán đợi lúc bời tối lại đến khu giao dịch nhìn đến lúc đó có thể mua được số lượng càng nhiều lại càng tiện nghi thăng cấp thạch Vừa sáng hơn m ộ ư ơ i giờ lạc trần thật sớm liền đem tề sơn kêu tới để hắn giúp mình bán hàng ba mươi kiện c h u y ể n kỳ cấp tiểu cực phẩm trang bị giá bán bảy trăm l c lên cùng thị trường giao dịch trừ cái đó ra lạc trần lại mua ba mươi kiện bình thường c h u y ể n kỳ cấp trang bị thăng thêm động lại chín kiện hắn đặt ở không gian vòng tay bên trong bình thường c h u y ể n kỳ cấp trang bị đã khoảng chừng ba mươi chín kiện chờ đợi một lát tiểu cực phẩm bán xong lại để cho tề sơn bán những n à y hàng tiện nghi rẻ tiền rất nhanh thời gian chính là đi tới buổi tối hơn tám giờ lạc t r â n lại đi một chuyến 7.511 hào thành trấn khu giao dịch lấy 14 t ư ớ c giá cả cầm xuống trọn vẹn 1.150 vạn viên truyền kỳ cấp kỹ năng thăng cấp thạch lúc này cuối cùng là đủ đem đoạn tình thất tuyệt chạm lên tới cấp 200. l ạ c t r â n trở lại u linh bí cảnh phó bản bên này lập tức là bó lớn bó lớn đem thăng cấp thạch nện ở kỹ năng này bên trên 1 0 t mươi b r i năm bảy t r viên thăng cấp thạch đập lên trực tiếp đem nó lên tới cấp 200. l ạ c t r â n liếp nhìn còn lại kỹ năng thăng cấp thạch còn thừa số lượng một tám t viên đều không đủ cho đoạn tình thất tuyệt chạm lại tăng cho dù cấp m được rồi lạc trần nghĩ đến sau đó lấy ra một tấm sử thi cấp kỹ năng thẻ thang cấp chọn chúng đoạn tình thất tuyệt t r ạ m kỹ năng về sau b ó c nát